c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy khách đến từ thiên ngoại c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy khách đến từ thiên ngoại đế tân nhìn hồng quân ráng vẻ biết mình thành công kỳ thật hắn là hồ hồng quân k h ô n g t i ê n độ kiếp thời điểm hỗn độn chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cỗ to lớn u y áp để hắn cùng khổng t u y ê n linh hồn cũng vì đó run lên đế tân cảm thấy hắn hẳn là bàn cổ hệ thống đã nói cho hắn biết bàn cổ không chết chỉ là những năm này ngủ say bàn cổ cho dù không có chứng đạo thành công đó cũng là nửa bước nửa bước đại đạo đế tân kiền xác định như vậy cũng là bởi vì bàn cổ không chết nếu là bàn cổ, cổ chứng đạo thành công cái t i a thiên đạo căn bản không có cơ hội làm hồng hoang chủ bàn cổ nhất định sẽ nghĩ biện pháp để hồng hoang lớn mạnh tại hồng hoang thế giới mà nói bàn cổ chính là giới chủ hồng hoang càng mạnh đối với hắn càng có lợi bất quá những này tạm thời chỉ là đế tân suy đoán chỉ có đạt tới bản cổ cảnh giới kia mới biết được hồng quân lấy b ê quan làm lý do mang tam thi tiến vào hỗn độn chỗ sâu kết quả đột nhiên trở về khẳng định là gặp được vừa thức tỉnh bàn cổ khẳng định bỏ ra cái giá cực lớn mới đào thoát bàn cổ cho dù là lực lượng trăm không còn một cũng không phải hồng quân cái này hợp đạo cảnh có thể chống cự đế tân vừa rồi chính là cầm bản cổ hù dọa hồng quân nhưng đế tân không biết là hắn cảm thấy người kia là bàn cổ trên thực tế không phải hồng quân cùng hắn nói không phải cùng là một người nhưng bọn hắn ở trước mặt đối phương một cái là sâu kiến một cái chỉ là một vòng cho đuổi ngươi làm sao lại biết đế tân làm sao lại biết hắn hồng hoang chỉ có hắn biết hắn chính là từ hắn cái kia trốn về đến vì thế còn tự bạo tam thi dương mi vào không được hồng hoang không có khả năng cho đế tân truyền lại tin tức cự thú kia thế nhưng là cùng bàn cổ một cái cấp bậc hướng về phía hồng hoang tới đây chính là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn hồng quân căn bản không sinh ra dũng khí chống cự nhưng hắn lại không muốn từ bỏ hồng hoàng thiên đạo bản nguyên hắn nhất định phải làm ra lựa chọn tiếp tục khống chế hồng hoang hay là sớm một chút nuốt thiên đạo bản nguyên chạy trốn không chạy trốn không được ra cho dù nuốt hồng hoang thiên đạo bản nguyên nhiều nhất tiến vào hôn nguyên vô cực đại la kim t i ê n cảnh vẫn là không cách nào đối kháng hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn cự thú mấu chốt còn có dương mi ở một bên mê hoặc cự thú nói hắn hiểu rõ nhất hồng hoang mà sự thật cũng là như thế bây giờ hồng quân chúng sinh nếu là ai đối với hồng hoang hiểu rõ nhất vậy khẳng định là hắn hồng quân chạy trốn về sau trốn ở hỗn độn chỗ sâu từ từ luyện hóa thiên đạo bản nguyên từ từ phát d ụ n hôn độn lớn như vậy cự thú muốn tìm đến hắn khẳng định Vậy k hồng ô không n hắn khống g được, được chế h hoang bản nguyên, trừ phi là bản cổ phục sinh, nhưng là bản cổ đã chết, không phải vậy liền sẽ không có tam thanh. Hồng tam bản nguyên, bản bản liền vậy trừ là là cổ cổ có sẽ đã quân đến nay không có phát hiện hồng hoang bản nguyên ở đâu nếu là biết hồng hoang bản nguyên ở đâu hắn sẽ không chút do dự thôn vệ hồng hoang bản nguyên đó mới là thẳng tới đại đạo trí bảo ngay cả hoàn chỉnh khai thiên d i ệ u ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n tạo hóa ngọc điệp cùng cự thú quạt hương bồ cộng lại đều không có hồng hoang bản nguyên trọng yếu hồng quân cảm thấy cự thú khả năng chính là hướng về phía hồng hoang bản nguyên trọng yếu hồng đế tân cũng không có cho hồng quân đáp án cho hồng quân một chút áp lực tốt nhất để hắn chạy trốn đối với bây giờ hồng hoàng tự do phát triển mới là tốt nhất tại lẫn nhau trong tranh đấu sẽ đem hồng hoàng biến động càng thêm cường đại hồng quân sau khi đi thiên đạo lục thánh khẳng định phải đi ra làm mưa làm gió không có hồng quân áp chế tạm thời không ai có thể quản bọn họ bất quá bọn hắn cũng không phải không có đối thủ k h ô n g tiến cái này hôn nguyên đại là kim tiên tại hắn liền sẽ có chỗ thu liễm ngươi không nói người bên ngoài tộc liền muốn tiếp nhận thiên đạo trừng phạt hồng quân đương nhiên sẽ không cứ như vậy để đế tân phật mặt mũi của hắn cự thú uy hiếp là rất lớn nhưng trong thời gian ngắn sẽ không tới không phải vậy hắn cũng không có cơ hội trốn về hồng hoang trên thực tế hồng quân đều có chút hối h ậ n không nên cứ như vậy trốn về đến nếu đánh không lại liền túi đầu nói không chừng có thể từ c ự thú cái kia thu hoạch được càng nhiều liên quan tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh tin tức hồng quân bắt đầu vận dụng thiên đạo quyền hành ấp vũ thiên phạt tùy ngươi đế tân ngoài miệng cứng ngắt lấy nhưng t a y cũng không dám ngừng lập tức người điều khiển tộc khí vận bao phủ ngoài trận pháp tất cả nhân tộc cho dù tiêu hóa tất cả nhân tộc khí vận hắn cũng muốn tận lực ôm lấy tất cả thủ hộ đại trận bên ngoài nhân tộc rất nhanh xâm chấp c u ầ n phong gào rít giận dữ đất dung núi chuyển núi lửa bộc phát nhân tộc đại điệu trong nháy mắt lâm vào trong tai nạn hồng quân xuất thủ phi thường tàn nhẫn để nhân tộc thất p h ỏ m lo âu đế tân toàn lực người điều khiển tộc khí vận bao khỏa nhân tộc về phần đi hán tạm thời không cố được cũng may hồng quân cũng không có để đại điệu chấn động bao lâu phá hư mặt rất nhỏ chủ yếu vẫn là c u ầ n phong cùng thiên lôi địa chấn quá lợi hại sẽ dẫn đến địa mạch hủy hoại đây chính là đại nhân quả từng có phương tây kinh lịch hồng quân không muốn lại liên lụy loại này đại nhân quả hử hồng quân nhìn không sai bị lắm thu thiên phạt đi đế tân mệnh mọi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất lập tức điều khiển nhiều như vậy nhân tộc khí v ậ n đối kháng thiên phạt quá phí sức cứ như vậy một hồi nhân tộc khí v ậ n lập tức thiếu đi hơn phân nửa đại vương n g ư ơ i không sao chứ k h ô n g t i ê n lập tức đỡ dậy đế tân hồng quân không hổ là đạo tổ cứ như vậy một chút liền để nhân tộc tạo đến vô cùng nghiêm trọng trừng phạt đế tân n g ư ơ i không sao chứ đại vương n g ư ơ i không sao chứ đám người quan tâm tới đến kinh lịch vừa rồi quá làm cho bọn hắn khó chịu hồng hoang đệ nhất cường giả thì ra là thế khủng bố trong nháy mắt phất tay cũng có thể diệt tất cả mọi người ta không sao nhìn xem nhân tộc thế nào ta mặc dù dùng khí vận bao nhưng không dám hứa chắc bọn hắn không có việc gì hồng quân không chỉ có thực lực mạnh còn nắm giữ thiên đạo quyền hành đế tân tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục nhân g i a n mặc dù bị người đạo khí vận bảo hộ nhưng bảo vệ trình độ vẫn rất có hạn nhân đạo không tỉnh lại thiên đạo liền có thể tùy thời chảy b à o một bên khác hồng quân chưa có trở về tử tiêu cung mà là đi tới hắn lúc đầu đạo tràng ngọc kinh sơn với hắn mà nói hiện tại tử tiêu cung khả năng cũng không an toàn mà lại có một số việc hắn cần hào hào vớt một vớt thông qua cự thú hồng quân rốt c u c sáng tỏ bàn cổ là trời khách bên ngoài bàn cổ sinh ra từ ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh niên không giống bọn hắn trực tiếp đản sinh tại hỗn độn bàn cổ lực chiến ba nghìn thần ma còn có thể mở hồng hoang trực tiếp chính là hỗn nguyên quá rất lớn la kim tiên viên mãn cao hơn bọn họ hai cái đại cảnh giới xuất sinh phương thức không giống với thực lực càng là mạnh quá nhiều chứng minh bàn cổ không phải nguyên sinh hỗn độn sinh linh mà là từ ngoại giới chuyển k i ế p tựa như bọn hắn những n à y ta khai thiên giới dịu bị trọng thương nhưng không có ngay tại chỗ chết mất hỗn độn thần ma chuyển sinh hồng hoang một dạng hồng hoang bên ngoài là hỗn độn bên ngoài hỗn độn còn có thế giới càng lớn thời gian đối với ứng với càng mạnh người nhưng muốn đến càng lớn thế giới đến chứng đại đạo không phải vậy vượt qua không xuất hiện có thế giới. mặt khác đế tân cũng hẳn là khách đến từ thiên ngoại ngắn ngủi mấy năm liền có hôn nguyên kim tiên viên mãn tu vi so với bọn hắn hôn đ ộ n thần ma đều lợi hại làm hôn đ ộ n thần ma truyền sinh hồng quân cùng dương my la hầu âm dương lão tổ càn khôn lão tổ bỏ ra hai cái lượng kiếp mới tu thành cùng đế tân một dạng cảnh giới Trước 168, Trọng trình tộc Trước 168, trọng trình tộc trong mắt tân thể truyền thế, như có có cổ nhân nhân Hồng Quân như nháy nghi đế tân là bản hoài vậy là đế b coi nhưng h ắ k h ô n có thức tỉnh ký ức, tỉnh hồng hoang ký ba đế ạ o cũng cận. hắn thân cận. Nhưng sẽ đối đ với tân trên thân thấy thiên thân thống cũng không nhìn thấy thiên đạo đối với hắn thân cận, ngược lại là thống hận. đối với lại đạo là biết ở vậy có thể b i được đế tân k hồng ô n bàn chuyển Nhưng tân g phải thế. biết cổ đế hoang nhiều chuyện như vậy chỉ có người tự mình trải qua mới biết được nhìn chung hồng hoang người tự mình trải qua không có mấy cái bắt đầu ký lân nguyên vượng tổ long bên ngoài chỉ có hắn biết được nhiều nhất đương nhiên còn có một cái dương mi nhưng dương mi về không được hắn biết cũng không có chỗ nói đế tân rất thần bí hồng quân càng nghĩ cảm thấy lập tức chạy trốn hay là không thực tế cùng cự thú so ra hắn hay là quá yếu mà hắn lại là phía dưới hồng hoang nhiều nhất người c ự thú nếu là hướng về phía bản cổ chứng đạo mà đến vậy liền sẽ không bỏ qua hồng hoang bản cổ rất lớn xác suất là chết cho dù không chết trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện hiện tại trừ chạy trốn chỉ có để hồng hoang mạnh lên mà t r i ề u ca cùng thiên đạo lục thánh tụ linh trận để hắn thấy được hy vọng hồng hoang nếu là lấy m ả n g lớn hôn đội ba thần ma bản cổ làm cơ sở mà đến chắc chắn sẽ không quá yếu coi như hắn bây giờ tại hợp đạo cảnh đi rất xa cơ hồ hiểu rõ thiên đạo vẫn là không có phát hiện hồng hoang bản nguyên chỗ c h ứ như vậy chỉ cần chờ một đoạn thời gian hồng hoang liền sẽ trở nên càng thêm cường đại đến lúc đó có lẽ có thể ngăn cản cự thú chỉ cần cự thú vào không được hồng hoang hắn chính là an toàn bất quá trước lúc này hồng quân muốn trước nuốt thiên đạo bản nguyên hiện tại không nuốt đến lúc đó thiên đạo bản nguyên lớn mạnh mạnh lên nuốt đứng lên liền không dễ dàng về sau hắn chính là thiên đạo theo hồng hoa m ạ n h lên hắn cũng đi theo m ạ n h lên một bên khác cường giả nhân tộc nhao nhao xuất động cứu viện toàn n h â n tộc đế tân tại hơi khôi phục một chút sau cũng tiến về các nơi trong tay chín bộ tụ linh trận cùng thủ hội trận có thể lấy ra dùng để chịu ảnh hưởng nhân tộc sớm một chút tiếp nhận linh khí g ộ t rửa đế tân lúc đầu có mười bộ tụ linh trận cùng thủ hội trận khổng t u y ê n cùng hắn muốn thời điểm cho khổng t u y ê n một bộ đế tân lấy chiều ca làm trung tâm quay t r u n g quanh chiều ca thập tam thành bố trí tụ linh trận cùng thủ h ộ trận đại địa tại khổng tiên trợ giút bên l i ớ i rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng tất cả người bị thương cũng trong thời gian ng trên thực tế đôi này đế tân tới nói là một chuyện tốt hồng quân giận dữ đem nhân tộc đối với hắn tín ngưỡng làm không có mà đế tân thu được càng nhiều duy trì tại hồng quân cái này hồng hoàng đệ nhất cường giả trước mặt đế tân làm đương đại nhân hoàng tình nguyện tiêu hao hết nhân tộc khí vật cũng muốn tận khả năng bảo hộ nhân tộc hồng quân sau khi đi cường giả nhân tộc trước tiên cứu người làm cho tất cả mọi nhân tộc đối với đế tân bọn người càng thêm tán đ ộ n g bất quá đây đều là chư hầu bách tính đại thương bách tính sớm đã bắt đầu tu luyện võ đạo trân kinh các nơi từ lâu có cách đối phó bị hao tổn nhỏ bé bọn hắn sớm đã biết đại thương cùng thiên đạo lục thánh là địch nhân mà thiên đạo lục thánh chính là vì hồng quân làm việc nói cách khác đại thương cùng hồng quân chính là địch nhân địch nhân đến sảng khoái nhưng muốn trước tiên tốt nhất chống cự chuẩn bị các nơi quân đội trước tiên tạo thành chiến trận bảo hộ phụ cận bách tính tại chiến trận phía dưới dân chúng cơ hồ không có thụ thương đế tân tại nguyên đại thương biên cảnh bố trí cỡ nhỏ tụ linh trận cùng thủ h ộ t r ậ n thứ đồ tốt này vẫn là phải để đại thương bách tính trước tiên hưởng thụ đương nhiên nguyên chư hầu bách tính cũng có thể hưởng thụ nhưng tạm thời không có khả năng học tập võ đạo trần kinh bắt đầu tu luyện n h â n tộc là muốn mau chóng toàn diện mạnh lên nhưng vẫn là muốn khảo nghiệm một chút mới được trong n h â n tộc cũng không phải không có phản cốt vạn nhất bồi dưỡng được phản đồ sẽ không tốt đế tân sẽ tại cái này chín sáu trận pháp bên trong chế tạo chín tòa đại thành làm chiều ca thập tam thành vệ tinh thành bảo vệ chiều ca thập tam thành mà lại kiến thiết phương diện muốn để nguyên đại thương cùng chư hầu bách tính tham dự đương nhiên vẹn vẹn bách tính khẳng định không đủ bách tính kiến thiết tốc độ hay là quá chậm cần triệu tập tu sĩ đại thương mới xuất hiện tu sĩ cùng chư hầu bên trong còn lại số lượng không nhiều tu sĩ vừa vặn có thể dẫn đầu bách tính xây thành đế tân khắp nơi kiểm tra một hồi bách tính thụ thương tình hu còn lại cứu viện nhiệm vụ giao cho phục hy những n à y nhân tộc tiên thánh cùng đại thương quần thần k h ô n g tiên hỗ trợ tu sửa đại địa cùng trị liệu thụ thương tương đối nghiêm trọng người đế tân thì bố trí tụ linh trận cùng thủ hỗ t r ậ n tại đế tân thao tác bên d ư ớ i cái này đến cái khác vật liệu bị vùi sâu vào chỉ định vị trí đế tân đầu tiên bố trí là tụ linh trận dưới mắt đối với n h â n tộc người bị thương mà thôi không có cái gì so tinh khiết linh khí tẩm bổ tốt hơn cứu c h ữ a lên t ừ n g đạo ánh sáng xuyên thẳng qua xen lẫn hình thành một cái cự đại trận pháp tiếp lấy một đạo cầu sáng màu trắng từ trong trận pháp xuất hiện sau đó bắn thẳng đến t i ê n ngoại ầm ẩm không bao lâu lại một đạo cổ sáng màu trắng bắn về phía thiên ngoại lại một cô tráng kiện hỗn độn chi khí bị hút vào đến nhanh chóng chuyển hóa làm tinh khiết linh khí mọi người không nên gấp gáp thương thế nặng tiên tiến trận pháp trị liệu tiếp lấy thứ ba cái thứ tư tụ linh trận bố trí tốt thủ thương nặng hơn đều trước tiên được trị liệu đế tân không coi dừng lại tiếp tục bố trí tụ linh trận qua ba ngày chín cái tụ linh trận toàn bộ bố trí tốt tất cả người bị thương toàn bộ được trị liệu tất cả nhân tộc không ngừng đối với đế tân cùng nhân tộc tiên thánh c ẳ n tạng khí vận tăng lên rất nhiều mấy ngày kế tiếp đế tân lại đem thủ hộ trận bố trí xong lần này tất cả thủ ảnh hưởng nhân tộc đều chiếm được an trí đế tân đem tiên thánh cùng đại thần tập hợp một chỗ thương lượng chín tòa thành an bài ta mấy ngày nay bố trí lâu tụ linh trận chỉ so với chiều ca thủ hộ đại trận kém một phần cấp bọn chúng cùng chiều ca thủ hộ đại trận có tác dụng giống nhau có thể chống đỡ ngự h ố n nguyên đại l ạ kim tiên viên mãn toàn lực công kích ta dự định ở bên trong tại trúc chín tòa đại thành an trí nhân tộc bách tính về sau cái này chín cái địa phương sẽ thành chiều ca thập tam thành bên ngoài nhân tộc trong khi tu luyện cái này cần chín cái thành chủ chín ống chèn để ý nhân viên mọi người thương nghị một chút thành chủ trải qua hoàn toàn không chế thủ hộ trận nhất định phải là người tin cẩn chương một trăm sáu mươi chín phật giáo phải nhanh một chút định ra đến chương một trăm sáu mươi chín phật giáo phải nhanh một chút định ra đến đại vương có thể hay không cùng lúc trước phương án xung đột ti c a n hỏi phương án lúc trước là dĩ châu quận làm đơn vị tiến hành phân chia hiện tại chín cái tụ linh trận thu nạp gần nửa người kể từ đó rất nhiều nơi liền sẽ để chống liền sẽ tạo thành cựu tọa thành rất nhiều người lúc đầu vài chỗ thì không ai phân chia không thay đổi cái này cựu tọa thành chủ yếu là cho dân tộc cung cấp chỗ tu luyện chiều ca thập tam thành tương đối địa phương có hạn giút nạp không được nhiều người như vậy mặt khác cái này cựu tọa thành cũng là chiều ca thập tam thành thủ vệ là chiều ca bên ngoài cái thứ nhất tuyến phòng ngự cái này cựu tọa thành trọng yếu là tụ linh trận cùng thủ hộ trận đặc biệt là thủ hộ trận nó có thể hạn chế người ra vào đến đập người tin cận c h ấ p trường quản lý tốt cái này lâu tọa thành lớn vì nhân tộc bồi dưỡng càng nhiều cường giả mặc dù có thể để người ta tộc tiên thánh tọa trấn nhưng dưới mắt còn không được tiên thánh muốn trước đem người đạo tỉnh lại chỉ có nhân đạo khôi phục nhân tộc mới có thể chân chính cường đại lên còn có nhân tộc sau này áp lực sẽ rất lớn hồng quân chỉ là tạm thời rút lui không gánh nổi ở sau lưng n ẹ n cái gì ám chiêu lao âm phê không phải gọi bậy từ hung thú thời đại bắt đầu hồng quân âm chết bao nhiêu cường giả thú hoàng thần đ ị c h tứ đại thú vương còn có các loại lao tổ đều là giống như hắn hôn độn thần ma truyền sinh sau đó là tổ long n g u y ê n vượng bắt đầu ký lân mặc dù có la hầu lừa dối nhưng các ngươi mục tiêu không phải là vì thành thánh sao cũng không dám xuất ra đã sớm sáng tỏ tịch nhưng chết dũng khí chỉ cần thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng hồng quân cũng phải cho ngươi quỳ xuống hát chinh phục các ngươi đã tạo bên dưới vô số sắc nhiệt thì sợ gì tộc nhân cùng hậu đại thụ ảnh hưởng thì như thế nào nhân quả nghiệp lực cũng không phải vô giải tại đế tân xem ra chỉ cần có thể vượt、qua. vậy thì không phải là sự tỉnh t ộ c nhân không có tái sinh là được nếu không phải hắn hiện tại không có mặt đối mặt đối kháng hồng quân lực lượng đế tân tình nguyện từ bỏ nhân tộc nhân tộc là đoàn kết nhưng cũng ưa thích nội đấu không nhìn nổi đồng tộc cường đại liền lấy lần này bách tính tới nói nếu không phải hồng quân bị tức vô cùng muốn trừng phạt nhân tộc bọn hắn đối với đế tân cùng đại thương tán đồng độ vẫn chưa được đế tân làm nhiều như vậy là vì để nhân tộc trở nên cường đại nhiều giúp hắn chia sẻ chút áp lực có cái này chính t o à tụ linh trợn tăng thêm võ đạo trần kinh nhân tộc thực lực lại có thể cái trước nấc thang hiên viên cảm giác rất vui mừng lần này hồng quân đến đã là nguy cơ lại là kỳ lộ hắn cũng lo lắng chư hầu bách tính đối với đế tân tán đồng độ dù sao chư hầu tồn tại rất nhiều năm muốn nói tán đồng hay là chư hầu chư hầu chính là bọn hắn thời đại kia bộ lạc theo thời gian phát triển thành quốc gia hiện tại nhân tộc chính là đại thương có chút thực lực đó cũng là đế tân hao tốn cái giá rất lớn mới bồi dưỡng ra được vì thế đại thương tổn thất rất nhiều người rất nhiều tu sĩ tại chỗ đại thương hơi có chút tu vi tu sĩ đều mang nhà mang người chạy lưu lại đều là không có gì tu vi thánh nhân giáo phái không cần thời điểm đó chư hầu hay là thờ phụng lao tử những n à y thánh nhân xem thường đại thương nhưng đại thương ngắn ngủi mấy năm liền từ phạm nhân quốc gia biến thành tu tiên quốc gia c h i t để đứng tại nhân tộc đ ỉ n h phong trở thành hồng hoang không thể coi thường một thế lực hiện tại lại nhiều chín t ò a tụ linh trận mặc dù so ra kém chiều ca cái kia nhưng thắng ở số lượng nhiều chỉ cần dựa theo võ đạo chân k i n h tu luyện không ra mấy năm n h â n tộc lại sẽ thêm ra rất nhiều cờ giả không được bao lâu n h â n tộc liền sẽ trở thành thiên địa gặp chân chính chủ yếu cựu tọa thành tại xây dựng thời điểm tốt nhất bố trí một cái luyện tâm đại trận mỗi một cái muốn tu luyện võ đạo chân kinh người đều được trải qua khảo nghiệm không phải vậy bồi dưỡng được liền đ ố như thế phản đồ liền thiệt t h á i tình nguyện không cần như vậy tu sĩ cũng m u ố theo đạo lý thông thiên là minh hữu nhưng tựa như đế tân nói ra một dạng hắn là công đức thành thánh thể nội dung hợp hồng mông tử khí hồng quân muốn khống chế hắn rất đơn giản một khi thông thiên bị khống chế Minh hữu kia liền biến thành hữu đừng ị c cảm thấy cũng muốn chú ý thông tiên cùng coi Chiến lược có trực lực chỉ cùng h nhân. thông phe thứ Thân thấy thông không thể thường. thể nghiền ép ngũ thánh môn hạ thế lực thiên đạo thánh không thể nào, chỉ ít thông tiên sẽ không, hắn cùng đại thường, cùng đế tân tốt hơn. tân nói, tiên muốn bảng quan. ông muốn tiên vạn tiên ngũ môn tiên nào, tiên cùng tân Mà sớm làm lại, đạo đại tiệt giáo, tiệt giáo tiếp đế đã đế đ ít tốt sao sáu sẽ ép ba, ý dù quên trong cơ thể hắn hồng mông tự khí đế tân không phải đã nói rồi sao lúc khi tối hậu trọng yếu hồng quân có thể dùng nó khống chế thiên đạo sáu thánh hồng quân có thể tước đoạt hắn thiên đế vị trí à, hạo thiên không làm biến thành người khác cứ duy trì như vậy là được bốn đại vương phong thần nhân tộc còn tham dự sao k h ô n g tiên càng quan tâm đế tân hiện tại nhân tộc mặc dù tiên thánh bọn họ ý kiến không thể bỏ qua nhưng làm chủ hay là đế tân nhân tộc mạnh lên đều là đế tân cố gắng những người khác có lẽ cũng có thể nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy làm không được coi như đem võ đạo chân kinh cho bọn hắn không có tụ linh trận đề cao liên tục không ngừng t i n h khiết linh khí tốc độ tu luyện hay là rất chậm bằng không trước đó nhiều như vậy nhân tộc tu sĩ cũng sẽ không tại nhân tiên cảnh đau khổ d â y r u a không tham dự hồng quân cũng không cho mặt mũi chúng ta tại sao phải cho hắn mặt mũi mọi người phải biết hồng quân muốn là bên trên phong thần bảng sau đó lại sắc phong thiên thần đó là chịu lấy phong thần bảng k h ô n g chế nhân tộc không cần thiết tay cầm trôi cho hồng quân mà lại thiên đình nhất định cùng nhân tộc đứng tại mặt đối lập mọi người có thể nhìn xem hạo thiên lập tức liền muốn phái vị thiên đạo sáu thánh cũng muốn đi ra gây sự tiết giáo có thể sẽ nhường một chút nhưng mặt khác thánh nhân giáo phái sẽ không nhân tộc quân đội còn muốn quyết chương tại nhân tộc biên cảnh lệ binh tùy thời chuẩn bị ứng chi đế tân muốn toàn diện tăng lên nhân tộc thực lực hồng hoang một lần nữa toàn diện đại chiến chưa chắc không thể từ giờ trở đi phong thần để nguyên thủy cùng lão tử chính mình chơi đi n h â n tộc sẽ không cho bọn hắn một chút trợ giúp tương phản n h â n tộc còn tốt tiến đánh bọn hắn còn có một chuyện trước đó chiều ca luận đạo ta cố ý không có nói phật giáo sự tình phật giáo vốn là đa bảo cơ duyên cũng là tây phương giáo cơ duyên là tiếp dẫn chuẩn đ ể phục hưng ơ phương tây một đại cơ duyên cũng là lần tiếp theo lượng tiếp khởi nguyên nhưng bọn hắn đối với phật lý giải còn phải quá nhỏ bé phật là nhân quả tri đạo thể hiện là trí cường đại đạo một trong dân tộc nhất định phải đưa nó khống chế ta vốn là chuẩn bị từ từ tiến lên dù sao nhân tộc dưới mắt trọng yếu nhất chính là để cho người ta đạo khôi phục nhưng bây giờ nhiều một cái biến số hồng quân vì phong thần tiếp tục tiếp tục tiến hành khẳng định sẽ thôi động tây phương giáo nào đó tính tây phương giáo nào đó tính cũng là phong thần lượng kiếp một bộ phận chúng ta muốn đổi tại tây phương giáo cùng đa bảo trước đó đem phật giáo xác định được để phật giáo trở thành nhân tộc một sự giúp đỡ lớn đế tân sẽ không để cho hồng quân dễ dàng như vậy liền đem thiên đạo bản nguyên thôn vệ hắn không ngăn cản được hồng quân thôn vệ thiên đạo bản nguyên nhưng cũng sẽ không trợ giúp hắn Chương c h ư ơ n một trăm bảy mươi tiếp dẫn chuẩn đề muốn người đế tân phật giáo sự tình ngươi nói mấy lần chúng ta hay là không biết rõ theo như lời ngươi nói nó i nhiều nhất liền để đa bảo trở thành á thánh đã như vậy sao không tặng nó cho đa bảo ngươi nói ra vậy ngươi liền chiếm nhân quả cuối cùng đa bảo cùng tây phương giáo đều muốn nhận ngươi bởi vì chúng ta liền có thể phân hóa thiên đạo t h á n h nhân tựa như ngươi nói một dạng bây giờ khôi phục nhân đạo mới là cuối cùng lớn hiên viên cảm thấy phật giáo có thể để một bên nhân quả c h i đạo không có lực lượng lớn như vậy về phần trí cao đại đạo liên tục mở trời tích địa bàn cổ đều không có thành công những người khác thì càng không cần nói nhân quả có thân i hay không cùng l u nông hệ? c y tứ đế tân không có giải thích rõ ràng mọi người vẫn không rõ đế tân đột nhiên nhớ tới đang ngồi chỉ có đại thương đại thần là sẽ không điều kiện phục tùng chính mình dân tộc tiên thánh trải qua ngàn vạn năm sẽ không vô não nghe theo chính mình chỉ có đối với nhân tộc có lợi bọn hắn mới có thể nghe theo đế tân là đường đại nhân hoàng không dạ, nhưng một mực không có chính quả địa vị thật đúng là không bằng tam hoàng ngũ đế từ nhân đạo góc độ nói đế tân cho tới bây giờ còn không có đạt được nhân đạo tán thành nhân hoàng chính quả là nhân đạo b a n cho xem ra cần phải hảo hảo cùng bọn hắn nói một chút phật giáo sự tình việc này còn có từ phương tây dạy nói lên đế tân từ phương tây giáo đạo lên phương tây hai thánh vì khôi phục phương tây sớm ngày trả hết nợ thiếu thiên đạo công n ư c liền muốn các loại biện pháp từ bọn hắn thành thánh sau vẫn tạo mưu đồ phương tây đi qua không có cái gì sinh linh t về phần đề c nhân g giáo một người đệ tử cũng thành dạy đế tân trước đó nói qua lao tử tại dân tộc tìm đạo nhiều năm chỉ lấy đa bảo một người đệ tử chỉ truyền một bộ kế kim đan t h i pháp hắn muốn là thành thánh không phải thật sự muốn dạy dân tộc thành tiên hắn còn muốn h â n tộc khí vật đâu về sau một mực nhu đồ trong u ầ n nữ tự từ t hoa trong tay phân đó i m thập nhị kim tiên nổi danh nhất tu vi toàn bộ đại la kim tiên cá biệt hay là trần thánh so sánh tiệt giáo vạn tiên người không nhiều nhưng thực lực mạnh thông thiên bởi vì hữu giáo vô loại tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hắn tiệt giáo đệ tử nhiều nhất không sai phong thần lượng kiếp là xiển giáo thập nhị kim tiên giết chóc quá nặng đưa tới h ạ thiên trường kỳ thiếu khuyết nhân thủ không được coi trọng tìm hồng quân hỗ trợ thúc đẩy nhưng chính thức mở ra là chuẩn đề lặng lẽ ảnh hưởng đại thương thừa tướng gián ngôn đế tân ngày một ư ơ i năm tháng ba đi triều ca ngoại thành nữ hoa miễu dân hương từ đó mê hoặc đế tân cho nữ hoa sách dâm thơ làm tức giận nữ hoa nữ hoa là trừng phạt đế tân sử dụng chiêu yêu phiên đưa tới h i ê n viên phần ba yêu lẫn vào triều ca để đế tân d â m loạn nhưng đế tân thật sớm phát hiện chuẩn đề không thể tọa nguyện trên thực tế tiếp dẫn chuẩn đề trước lúc này ngay tại nào đó tính đế tân mê hoặc cơ xương để cho người ta khắp nơi g e o rắc đế tân ngu ngốc dân loạn cơ xương một mực có tây kỳ thay thế đại thương tâm tư trên thực tế đế tân cũng không có bách tính cho là không chịu nổi như vậy tương phản đế tân thượng vị hầu làm rất nhiều hiện thực mặc dù cùng về sau không cách nào so sánh được sau đó tiếp dẫn chuẩn đề phái người giật dây bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản đế tân phái thái sư văn trọng mang binh tiến về c h ấ n áp kết quả một mực rằng có không xong tây phương giáo để cận đại yêu tộc phái người hỗ trợ văn trọng đánh không lại cận đại yêu tộc mặc dù kém xa thượng cổ yêu tộc nhưng đối mặt văn trọng vẫn là có thể dễ như t r ở bàn tay đằng sau đế tân có thể tu luyện nhanh chóng c u thời phá thái nhân các loại tính toán nhưng tây phương giáo tính toán còn t ạ bọn hắn nhìn chằm chằm xiền giáo bên trong tiếp dẫn chuẩn đề để mắt tới phó giáo chủ nhân đăng thập nhị kim tiên bên trong từ hàng phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn còn có đệ tử lời hai văn thủ đệ tử kim trá phổ hiền đệ tử mục trá đạo hạnh đệ tử vi hộ tiết giáo bên này u y thị bảy tiên bên trong ô vân tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh n h a tiên b ì lô tiên cùng trường n h ĩ định quang tiên tứ lại thân truyền bên trong đa bảo đều là tiếp dẫn chuẩn đề mục tiêu tiếp dẫn chuẩn đề cho nói cho bọn hắn bọn hắn thành đạo hy vọng tại phương tây đối với ngươi không nhìn lầm là thành đạo mà không phải thành thánh thành đạo nhiều nhất trở thành a thánh nhưng thành thánh chính là thành cựu th cả hai không giống với nhiên đăng tư h à n g phổ hiền văn thủ cố lưu tôn tại sao phải tin tưởng đâu bởi vì bọn hắn cũng nghĩ thành thánh kém nhất cũng muốn thành đạo đặc biệt là nhiên đăng hắn tại xiển giáo cũng không thụ nguyên thủy coi trọng nguyên thủy thu thập nhị kim tiên làm đồ đệ thời điểm nhiên đăng chết sống muốn nguyên thủy thu hắn làm đồ nhưng nguyên thủy không d á m à, đều là tử tiêu c u n g ba nghìn hồng trần khách n g ư y i để cho ta thu đồ đệ hồng quân sẽ làm như thế nào nhìn bất đắc dĩ nguyên thủy cho nhiên đăng một cái phó giáo chủ vị trí nhưng chính vì vậy nguyên thủy vẫn cảm thấy là nhiên đăng để hắn khó xử cho nên một mực không cho nhiên đ ă n g sắc mặt tốt đến mức nhiên đ ă n g làm phó giáo chủ địa vị còn không bằng thập nhị kim tiên chớ nói chi là nam cực tiên ông cùng vân trung tử dẫn đến nhiên đ ă n g đối với x ỉ n giáo lòng cảm mến không mạnh trên thực tế cũng không thể trách nguyên thủy đổi lại đế tân cũng sẽ đồng dạng làm nhiên đ ă n g nếu là nói muốn người nhà x ỉ n giáo liền tốt làm rất nhiều nhiên đ ă n g cứng rắn muốn bái sư liền làm khó âu v â n tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên bị lô tiên cùng trưởng nhĩ định quang tiên cùng đa bảo cũng giống như thế đặc biệt là đa bảo hắn cảm ngộ tín ngưỡng c h i đạo cùng tây phương giáo giáo nghĩa có thật nhiều chỗ tương thông đương nhiên vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ đa bảo cảm ngộ hay là còn thiếu rất nhiều lúc này có người đứng ra hỗ trợ chính là lao tử đa bảo kết hợp tây phương giáo giáo nghĩa cho ra là hồ còn không phải phật là lao tử chỉ định bên d ư ớ i đa bảo mới lấy đem phật nghĩa minh s á t xuống tới cái này đã là đa bảo cơ duyên cũng là tây phương giáo cơ duyên mà vì tiến một bước lớn mạnh phật giáo phục hưng phương tây thuốc tây đem phật giáo truyền đến phương đông để phật giáo tại phương đông cùng huyền môn bình khởi bình tọa thậm chí vượt qua huyền môn hiện tại mỗi cái giáo phái không phải tăng lên rất nhiều người thôi liền ngay cả nước hoa đều năm chắc vạn đệ tử tiếp dẫn chuẩn đề hẳn là sẽ không bỏ ra lớn như vậy khí lực đào người làm sao không biết đệ tử mới chiêu thu phải bao lâu mới có thể đạt tới cái k i a đại la kim tiên muốn ta nói tiếp dẫn chuẩn đề chắc chắn sẽ không từ bỏ chính mình bồi dưỡng nào có đào người khác chân tường nhanh hai người này không hổ là da mặt dày người lá gan cũng đủ lớn bốn đế tân ngươi hay là không nói đến chủ đề bên trên ngươi nói thẳng phật giáo cùng tây phương giáo cùng đa bảo có quan hệ nhưng không nói cụ thể quan hệ ngược lại nói phương tây hai thánh lưu đồ tiệt giáo cùng xiển giáo những người kia phục hy nghe lường này đế tân hay là không nói đến điểm mấu chốt bên trên muốn để bọn hán duy trì đến có lý do thích hợp để bọn hắn tin tưởng nhân tộc làm phật giáo sự tất yếu tốt ta tiếp tục trước đó nói những cái kia là vì lời kế tiếp cửa hàng tiếp dẫn lời chắc chắn không chỉ để mắt tới tiệt giáo cùng xiển giáo những người kia còn để mắt tới lục gáp cùng khổng tuyên hai huynh đệ dựa theo số trời những người này cuối cùng đều sẽ đến phương tây đế tân đem tiếp dẫn chuẩn đề đối với lục gáp cùng khổng tuyên đại bằng m ê u tính nói ra dựa theo số trời tây kỷ cùng đại thương khai chiến đại thương những tổng binh này không phải chết chính là đầu hàng tây kỷ văn trọng chế tử khổng t u ê n c h i n đình sau đó bị lục á p chạm tiên phi đao gây thương tích được hàng phục trở thành p ậ t mẹ đồng thời cũng là tiếp dẫn tòa về phần l ụ cáp trở thành phật giáo đại nhật như lai còn tốt khổng tuyên thành thánh không phải vậy phải gặp tiếp dẫn hành hạ sai hiện tại là khổng tuyên muốn tra tấn tiếp dẫn tiếp dẫn lợi hại hơn nữa cũng là c h u ẩ n thánh hậu kỳ thành thánh hay là công đức thành thánh không giống khổng tuyên đầu tiên là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong sau đó lại tu ngũ hành pháp tắc độ k i ế p thành thánh tiếp dẫn cơ sở vốn là so khổng tuyên yếu tự nhiên chỉ có thể bị đánh ngoại nhân không có ở đây thời điểm t i ê n thánh bên trong tam hoàng x ư n g khổng tuyên danh tự không có la thánh nhân khổng tuyên cũng không thèm để ý hắn hiện tại cùng nhân tộc buộc chung một chỗ s o đ o quá nhiều không tốt tiếp dẫn chuẩn đề sẽ không t ạ n nguyện nhưng hồng quân sẽ để cho bọn hắn t ạ n nguyện hồng quân mục tiêu chính là suy yếu hồng h o a n g thiên đạo từ đó t h ô n phệ thiên đạo bản nguyên để cho mình cao hơn một bậc thang hồng quân hay là sẽ để cho phong thần trở lại trên quỹ đạo bởi như vậy hồng quân liền sẽ tăng thêm tốc độ nhân tộc hiện tại phải đối mặt là lấy hồng quân cầm đầu hymn u ề n ô tây phương giáo nói đúng không tính hymn u ề n ô nhưng trên thực tế nó hay là hymn u ề n ô thẳng đến đa bảo trở thành phật t ổ đội tây phương giáo là phật giáo đa bảo tín ngưng chi đạo cũng không có trực tiếp đẩy lên phật một bước này bởi vì phật là nhân quả cụ hiệa kỳ chủ đề là nhân quả không phải nhân quả luân hồi cũng không phải nhân quả báo ứng trên thực tế nhân quả bao gồm luân hồi cùng báo ứng nhưng luân hồi lại là một loại khác đạo chỉ là cùng nhân quả có chút chỗ tương thông dựa theo số trời đang tiếp dẫn chuẩn đề mê hoặc bên d ư ớ i đ a bảo chứng đạo thành thánh dục vọng càng ngày trùng đối với tín ngưỡng một đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu khi nguyên thủy cùng thông thiên mâu thuẫn càng lúc càng lớn thiệt giáo nhận tổn thương càng ngày càng nhiều thời điểm thông thiên liền sẽ bày xuống chu tiên kiếm trận muốn cùng nguyên thủy cùng lao từ phân cao thấp lúc này tiếp dẫn chuẩn đề liền sẽ đến giúp đỡ, chu tiên kiếm trận mặc dù lợi hại nhưng vẫn là bù không được tứ thánh nhân thông thiên sẽ chỉ càng đánh càng khí càng đánh càng giận cuối cùng phát động vạn tiên đại trận cùng nguyên thủy lão tử tiếp dẫn cùng chuẩn đề quyết chiến thông tin ê không hề nghi ngờ thất bại đa bảo sẽ không chiến tử nhưng sẽ bị bắt lúc này lão tử lão hảo nhân này lại đi ra hắn sẽ làm thông đa bảo làm việc cũng đem chính mình đối với tây phương giáo giáo nghĩa lý giải nói cho đa bảo kết hợp đa bảo lý giải đa bảo liền sẽ phía tây phương dạy làm cơ sở lập phật giáo chính mình khi phật tổ trở thành phật giáo giáo chủ mà phật giáo chủ đề chính là nhân quả luân hồi cùng nhân quả báo ứng có thể sẽ có người nói tiếp dẫn chuẩn đề sẽ đáp ứng sao bọn hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng đa bảo đứng sau lưng lão tử cùng nguyên thủy mặt trên còn có hồng quân mà lại cái này có trợ giúp là phục hưng ơ phương tây kết nối dẫn chuẩn đề tới nói là chuyện tốt nhưng tiếp dẫn chuẩn đề cũng tốt lao tử cũng tốt đa bảo cũng được bọn hắn đều không bắt được phật giáo điểm mấu chốt tức nhân quả luân hồi cùng báo ứng cũng chỉ là nhân quả kèm theo chỉ có nắm giữ nhân quả phật giáo mới có thể trở nên cường đại mà lại thành lập phật giáo thời điểm muốn đối với đại đạo tuyên thệ để phật giáo vượt qua thiên địa nhân ba đạo đại đạo bên trong mạnh nhất là không gian cùng thời gian đằng sau chính là nhân quả như thế đạo nhất định phải nắm giữ tại trong tay nhân tộc mặt khác bàn cổ khai thiên tích địa cũng không phải là vì sáng tạo một thế giới mà là chứng đại đạo dạng này chứng đạo có cái chỗ tốt chứng đạo thành công không chỉ có đưa thân đại đạo cảnh hay là chúa tể mở giới theo mở thế giới lớn mạnh h ắ n thực lực cũng sẽ tiến một bước tăng cường n h â n tộc nếu là nắm giữ có thể gia tăng rất nhiều cường giả bởi vì phật giáo sẽ có quá khứ phật hiện tại phật cùng vị lai phật tam đại phật tổ đều là phật giáo trí cường giả mặt khác còn sẽ có các loại phật đà bồ tát kim cương các loại mà n h â n tộc trước mắt mà nói cho dù nhân đạo khôi phục có thể trở thành nhân đạo thánh nhân người cũng sẽ vô cùng ít ỏi bởi vì nhân đạo vừa khôi phục bản nguyên vừa tạo ra thực lực còn rất yếu mà lại đ bởi, từ từ Bách Gia. Bách Gia nhân, nhân bởi vậy vì nhân tộc phát triển nhất định phải trước tiên đem phật giáo tạo dựng lên gãy mất tây phương giáo cơ duyên để hồng quân không có khả năng dễ dàng thôn vệ thiên đạo bản nguyên hồng quân phát động lượng kiếp mục đích đúng là để hồng hoàng từng bước đi hướng mặt pháp để thiên đạo biến yếu thì ra là như vậy vậy liền nhanh đưa phật giáo tạo dựng lên kể từ đó năng dân tộc liền có thêm một phần lực lượng chỉ là ai đến chủ trì dựa theo đế tân l ờ i nói người chủ trì chính là phật tổ trong chúng ta kém một bước thành thánh không ít nếu như có thể đem phật giáo thành lập chúng ta cũng sẽ công đức thành thánh hay là lấy đại đạo công đức thành thánh nói không chừng còn có độ kiếp công đức độ kiếp thành thánh thực lực sẽ vô cùng tương đại ai đối với nhân quả lý giải s â u nhất liền để h ắ n đến ngay sau đó quan trọng chính là mau chóng đem phật giáo thành lập về phần mặt khác có thể phía sau từ từ nói chuyện đúng vậy à trung tâm chính là nhân quả lấy nhân tộc làm cơ sở có thể lập tức liền thành lập nếu lập một cái dạy dù sao cũng phải có một nơi đi để ở nơi lâu đâu, đâu. Đương nhiên là triều ca, tại triều ca ngoài thành Triều tại Triều là t Ca, Ca ì một m chỗ, tộc cái Ca. Trước Trước thở, khai nhân nhất nhất định phải Thật Thật tu tại Triều ca. Trước 172. Trấn nguyên Tử Trọng. miếu sau Nguyên Nguyên kiến giáo. đàn Trấn Trọng. Làm Một đó đệ lập, dạy, 172, 172 Tử bên khác hồng quân giáng lâm triều ca mang tới ảnh hưởng cũng không yếu bớt tất cả mọi người cảm thấy nguy cơ nhao nhao bế quan không ra hồng quân chỉ là tạm thời bị tức đi đế tân cũng thật sự là tân oan tình nguyện nhiều người như vậy gặp thiên phạt cũng không muốn hướng hồng quân túi đầu bất quá hơi nghĩ một hồi cũng hiểu đối với đế tân tới nói hắn chân chính con dân là đại thương máy tính chỉ cần đại thương bách tính không có việc gì là được về phần chư hầu bách tính còn không thể tính đại thương bách tính còn cần khảo nghiệm một chút bất quá đế tân cũng không có không quan tâm vận dụng nhân tộc khí vận bảo hộ gặp thiên phạt nhân tộc đế tân thật vất và góp nhặt lên khí vận lập tức tiêu hao hơn phân nửa tại lúc trước dưới tình huống đó đế tân cùng nhân tộc cường giả lựa chọn tốt nhất chính là trốn ở trong trận pháp không ra nếu không mặc dù có khổng t u y ế n tại bọn hắn coi như không chết cũng sẽ bị t r ấ n áp mặt khác phong thần khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành bắt nhân tộc không có cách nào hồng quân liền sẽ tìm vật thay thế hồng quân không đạt mục đích sẽ không bỏ qua bởi vậy t nhưng cũng không thể triệt để bế quan không ra nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại n h ị n đến cuối cùng chính là người thắng đương nhiên hồng quân đại bộ phận hỏa lực sẽ được nhân tộc hấp dẫn nhân tộc lại lấy ra chín tòa tụ linh trận mặc dù không có chiều ca lớn như vậy nhưng cũng kém không có bao nhiêu mấu chốt nhất là nhân tộc chỉ cần đế tân có được loại này tụ linh trận hắn sinh ra linh khí là thính thiết có thể đoán được không được bao lâu nhân tộc khắp nơi đều là người tu luyện cường giả nhân tộc sẽ đại lượng xuất hiện nhân tộc vật khởi đã thê không thể đỡ hồng quân cũng ngăn không được những cái kêu biết thành thánh chi pháp người thì không để ý tới nhân tộc biến hóa nhân tộc nhất định sẽ càng ngày càng mạnh nghĩ quá nhiều chỉ là lãng phí thời gian còn không bằng bình tĩnh lại hào hào tu luyện phát tác thành thánh muốn trước phát hiện phát t ắ c chỉ có phát hiện phát t ắ c tồn tại mới có thể tiếp tục phía sau trình tự phát hiện phát t ắ c cũng không dễ dàng không phải vậy mọi người cũng sẽ không nhao n h a u chạm thi đối với phát hiện phát t ắ c chạm thi lại càng dễ mỗi người đều có tốt ác cùng chấp h nhiệm cũng có thể cảm giác được chỉ là chém ra khó dễ khác biệt mà thôi nhưng là chạm thi dễ dàng thành thánh khó chạm thi thời điểm vui sướng dừng nào muốn trở thành thánh thời điểm liền bao nhiều t h ư n g khổ vô luận như thế nào cố gắng t a mọi t người hám ở bên trong không cũng ó k h đang lo lắng một chút hồng quân có thể hay không để bọn hắn an tâm tu luyện đạo trang phòng ngự đối với thiên đạo sáu thánh khả năng điểm xuất phát tác dụng nhưng đối với hồng quân tới nói cũng không có một dạng minh hà chưa có trở về học hải mà là đi theo c h ấ n nguyên tử tới năm trang xem đạo hưu ngươi nói chúng ta thật sự có cơ hội trở thành địa đạo thánh nhân sao minh hà nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng trên thực tế so sánh c h ấ n nguyên tử minh hà là cái hành động nhà học hải tu la tộc chính là hắn nhìn nữ hoa tạo ra con người sau chiếu bầu vẽ hồ lô tạo nên đáng tiếc không chiếm được thiên đạo tán thành để hắn tạo bộ tộc hy vọng trở thành t h á n h phá diệt nếu như có thể hắn sẽ không chút do dự gia nhập địa phủ thánh nhân cường đại c ỡ nào hắn là biết đến cũng vì thường hâm mộ nhưng nhiều năm như vậy làm sao nếm thử cũng không bằng ý minh hà an tâm chớ vội ta biết ngươi rất ấp ngươi cố gắng nhiều như vậy trấn h nguyên tử trấn an nói trên thực tế hắn cũng gấp nhưng hắn không muốn mất đi tự do cho nên trấn nguyên tử cũng lấy không được chú ý khi minh hà biểu thị muốn tới năm trang xem làm khách thời điểm hắn không chút do dự đáp ứng hắn cũng nghĩ cùng minh hà hảo hảo trao đổi một chút nhân hoàng đế tân không phải đã nói rồi sao hai chúng ta thân thiết nhất địa đạo hiện nay địa phương gần với hậu thổ phong đô đại đế cùng lục đạo luân hồi sáu đạo c h i chủ đều chống chỗ chính là cơ hội tốt của chúng ta những năm này vì thanh thánh chúng ta bỏ ra nhiều lắm địa đạo lập tức chống chỗ bảy cái thánh vị mình hà đương nhiên gấp sớm không nghĩ tới hiện tại đế tân cho bọn hắn vạch ra tới đương nhiên phải bắt được hắn đã sớm nhìn đủ thiên đạo sáu thánh mặt đặc biệt là nguyên thủy ngư u h ư n g hống xem ai đều không vừa mắt đều cảm thấy là ẩm g ấ t sinh chứng hóa da lông mang giáp thành thánh cơ hội đang ở trước mắt ta cũng tâm động nhưng nhân hoàng có một câu người nhớ chưa hậu thổ thanh thánh khả năng bị thiên đạo cùng hồng quân chui chỗ trống hồng v â n đầu kia hồng mông tử khí khả năng bị hậu thổ dùng cứ như vậy địa đạo liền nhận thiên đạo không chế chúng ta không có làm rõ ràng liền vội vội vàng vàng trở thành địa đạo thánh nhân chẳng phải là cũng muốn nhận thiên đạo không chế còn có trở thành địa đạo thánh nhân có cần hay không hồng mông tử khí vật như vậy từ chỗ nào thu hoạch được muốn trở thành địa đạo thánh nhân nhìn như đơn giản kỳ thực rất khó tựa như thiên đạo thánh nhân chúng ta đều biết có thể công đức thành、thánh. nhưng muốn trở thành thiên đạo thánh nhân người đến có đầy đủ công đức cùng hồng mông tử khí cả hai thiếu một thứ cũng không được người lại quay đầu địa đạo thánh nhân có dễ dàng như vậy thành thánh sao trấn nguyên tử lời nói cho minh hà r ộ i cho chậu nước lạnh đúng vậy à hắn chỉ thấy cơ hội bày ở trước mắt lại không nhìn thấy phía sau ẩn tàng chi tiết như trấn nguyên tử nói tới hắn quá gấp nhân h o à n nói con đường này là đường tắt đường tắt thường thường là tử lộ là được c h ạ m tam thi đẻ tới phương pháp vĩnh viễn không có khả năng tam thi hợp nhất vĩnh viễn không thành được thánh không có khả năng nóng nổi đến từ từ sẽ đến hiện tại bọn hắn đã là dưới thánh nhân mạnh nhất một túi người chỉ cần hảo hảo cảm nộ phát tắc đi hôn nguyên tri lộ là được rồi tựa như khổng tiên như thế không cần hủy chính mình tam thi nhìn là ta quá nóng lòng minh hà không thể không thừa nhận Tâm h ắ như gấp để vậy xem ra muốn thành thánh chỉ có pháp tắc c h i lộ nhưng con đường này không dễ đi chẳng lẽ ngươi còn có đường khác đi nhân hoàng suy đoán hồng quân trạm thi tri pháp nhưng chưa chắc là đúng bảo đảm nhất chính là pháp tắc thành thánh không tiên đã vì chúng ta nhô ra một con đường chỉ cần lĩnh hội mười thành pháp tắc lại độ kiếp thành công liền có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên tự do lại mạnh mẽ mà lại phát tác đối với người ta tới nói là việc khó sao đi qua chúng ta chỉ là không có coi trọng thôi chúng ta một mực có phát triển chỉ là lĩnh hội không nhiều mà thôi hiện tại một lần nữa nhặt lên lĩnh hội so người khác phải nhanh rất nhiều không tiên vì cái gì nhanh như vậy liền đem ngũ hành pháp tắc lĩnh hội xong còn không phải hắn một mực tại sử dụng tương quan thần thông ngũ sắc thần quang trải qua nhân hoàng một nhắc nhở hắn lập tức liền tìm được phương hướng Ch ấ n nguyên tử ý tứ rất rõ ràng Đi làm địa đạo thánh nhân độ tin làm thánh nhân c ậ y k h ô n g l ớ n mà lại bọn hắn n c ũ g không không không phải không có pháp tắc, không cần thiết cần đi đi có tắc, một đầu không xác định đường không nghĩ, xác ý c h ă m chú cách đi thì con thì đi đường n à y m ớ i là chính xác n ó i cảm tạ b ạ n minh hà kém một chút l i ề n đi đến Kido, trải qua chấn n kỳ qua g u y ê n thông ử c ỉ điểm mới t h n ộ đ ề u do chương í n h một trăm suốt. y m ư ơ 173 minh hà nghĩ thông suốt đằng sau hai người trao đổi một phen trọng điểm là đối với pháp tắc lý giải k h ô n g tiên nói qua thần thông ở trong liền có pháp tắc chỉ là chúng ta không có tinh tế đi cảm nộ g mà thôi đế tân nói qua mỗi người đều có pháp tắc của mình đặc biệt là đã chuẩn thánh nhiều năm những đại năng này mỗi người đều có pháp tắc của mình cho nên bọn hắn không còn muốn phát hiện pháp tắc chỉ cần toàn lực lĩnh hội pháp tắc đáng thương hậu thổ là thánh không phải thánh minh hà cũng lý giải trấn nguyên tử lựa chọn may mắn chính mình tìm đến trấn nguyên tử không phải vậy hắn liền có thể vội vội vàng vàng trùng kích thánh cảnh đi đế tân nói huyết h ả i của hắn cùng tu la tộc có thể trở thành lục đạo luân hồi bên trong một đạo hắn có thể thuận thế trở thành lục đạo luân hồi bên trong một đạo tri chủ từ đó thành tựu thánh nhân nếu như mình thật thành lục đạo luân hồi bên trong một đạo tri chủ vậy liền có thể muốn mất đi tự do đến lúc đó chỉ có thể có thể sẽ mất đi tự do kết hợp với chấn nguyên tử thận trọng lựa chọn đế tân nói hậu thiên là nửa địa đạo nửa ngày đạo thánh nhân là thật địa đạo căn cơ bất ổn địa đạo bản thân liền đã mất đi tự do trừ phi hậu thổ tự chém thánh vị kể từ đó hay là từ từ lĩnh hội phát tắc thành t i ự u hôn nguyên đại la kim tiên cho thỏa đáng theo lý mà nói chấn nguyên tử làm s o hậu thổ sớm hơn địa đạo tiên nhân càng hẳn là dựa vào hướng địa đạo địa tiên tri tổ không phải mục đ ề hắn đối địa đạo lý giải so hồng hoang bất luận kẻ nào đều sâu thẳng đến hậu thổ phát hiện lục đạo luân hồi cũng lấy thân hóa lục đạo, luân hồi. Lúc đầu thổ thân hóa đạo luận đạo cũng bình thường hồng qu hậu thổ lấy thân hóa lục đạo luân hồi mở ra địa đạo cũng nói qua được những n à y mọi người cũng một mực là cho là như vậy nhưng c h ấ n nguyên tử những năm này một mực không có động tĩnh c h ấ p trường sách lại là địa tiên tri tổ c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi tiến thêm một bước liền có thể trở thành thành nhân phong đô quỷ thành là địa phủ một cái trọng yếu địa phương đến nay không có thành chủ địa phương hiện tại quan lớn nhất chính là hậu thổ lưu lại hóa thân bình tâm n ư ơ n g nương, đằng sau chính là địa tạng thập điện diêm la phán quan đầu châu mặt ngựa hát bạch song sát cùng mạch bà về phần vô tộc người gần như không quản địa phụ sự tỉnh bọn hắn đối với bình tâm hận nhiều hơn yêu chính là bởi vì hậu thổ đột nhiên rời đi đều thiên thần đại trận mới không cách nào hoàn mỹ triệu hoán bản cổ mới đưa đến vu tộc so yêu tộc thảm hại hơn yêu tộc chí ít còn có tứ đại yêu thánh còn sống vu tộc mười một tổ vu toàn quân bị diệt đại vu cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn mặc dù hậu thổ đem còn sống tổ vu dẫn tới u minh địa phủ sinh hoạt nhưng hậu thổ hóa thân bình tâm cũng vô pháp khống chế địa phủ cho nên minh hà mới có thể nói hậu thổ đáng thương nàng là thành tựu thánh nhân nhưng nàng thánh nhân là không hoàn chỉnh là hồng quân cùng thiên đạo tính toán kết quả địa đạo trừ lục đạo luân hồi tri chủ ngoại ứng nên còn có một cái thánh nhân phong đô đô đ tiếp cận nhất địa đạo c h ấ n nguyên tử thật liền không có ý nghĩ ở hậu thụ không cách nào rời đi lục đạo luân hồi tình hồ dưới phong đô đại đế chính là địa phương cao nhất người cầm quyền thập điện diêm la các loại đều được nghe nàng về phần địa tạng hắn cũng không phải địa phương người cùng địa đạo không có chút quan hệ nào học giả tiếp dẫn chuẩn đề ưng thuận đại hoành nguyện địa ngục không không không thành p h ậ n phong tử mới có thể phát dạng này đại hoành nguyện được chuẩn đề hố còn không biết coi là đây là muốn tiếp dẫn chuẩn đề biểu trung tâm đâu tiếp dẫn chuẩn đề mấy chục đạo đại h o à n nguyện tổng kết lại liền một chút phục hưng phương tây đây là có thể hoàn thành chỉ là cần thời gian rất dài cần triệu tập rất nhiều người. nhưng địa tạng đại hoành nguyện liền chết cùng đại đạo quay lưng lục đạo luân hồi chính là để hồng hoàng tốt hơn phát triển người thanh không địa đạo không phải liền là muốn những quỷ hồn kia trở thành tây phương giáo người đây không phải để hồng hoàng không có khả năng bình thường phát triển có thể đoán được địa tạng cố gắng thế nào cũng thành không được phật đem cả đời mãi chết ở trên đây liên c u n g bọn hắn một mực tốn tại tam thi hợp nhất thành thánh bên trên minh hà cảm thấy ngay từ đầu c h ấ n nguyên tử đối với phong đô đại đế là rất để ý nhưng từ từ hiểu rõ sau liền từ bỏ về phần lục đạo luân hồi bên trong một đạo tri chủ chẳng qua là giúp hậu thổ giảm bất chút áp được thôi c ũ nếu g cần chấn n như tử đã sớm cùng ngày một khối, lúc đó Minh Hà cũng đang đánh Hồng Vân o cái n g à đó hồng mông tử khí về tới hồng quân trong tay hắn hẳn là lấy ra cho hắn người tỷ như hạo thiên hạo thiên là hắn tọa hạ đồng tử lại là thay hắn quản lý tâm giới nếu như trở thành thanh nhân chẳng lẽ có thể lớn mạnh hắn huyền môn bởi vậy có thể thấy được hồng vân đầu kia hồng mông tử khí đúng như đế tân nói tới như thế cho hậu thổ sử dụng hay là tại hậu thổ không có phát giác thời điểm các loại hậu thổ phát giác lúc sau đã không còn kịp rồi người đến sau liền không có thành thánh cơ hội bởi vì hồng quân cũng không có hồng mông tử khí cấp bậc có đầy đủ công đức cũng không được mà lại công đức là thiên đạo cho thiên đạo muốn cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu tựa như minh h à sáng tạo ra tu la tộc công đức coi như không có nữ hoa tạo ra con người nhiều nhưng cũng không trở thành kém nhiều như vậy kỳ thật ta cũng muốn qua trở thành địa đạo thánh nhân thiên đạo đã có thánh nhân địa đạo vì cái gì không có coi như không có thiên đạo nhiều như vậy một hai cái hẳn là có đi nhưng đến nay địa đạo thánh vị không có bất cứ động t h n h gì cái này nói rõ hậu thổ đối địa đạo có trường không chút tất nhiên ta lại sách lại là nhất từ tu đạo bắt đầu liền nghiên cứu địa đạo địa đạo không nên từ từ chỉ dẫn ta sao nhưng ta đến nay không có cảm giác được địa đạo đối ta chỉ dẫn lần này triều ca luận đạo nhân hoàng nói hậu thổ thành thánh khả năng bị động dùng hồng vân đầu k i a hồng mông từ khí trở thành nửa địa đạo nửa ngày đạo thánh nhân nói rõ địa đạo là có thiếu hụt có thiếu hụt địa đạo chúng ta tại sao phải gia nhập mặc dù chúng ta tiếp cận nhất địa đạo pháp tác thành thánh mặc dù từ, từ. nhưng nó mới là con đường đúng đắn chúng ta sớm đã tiếp xúc p h á p tắc hay là từ từ lĩnh hội p h á p tắc sau đó độ kiếp thành thánh đi nguyên lai、like、là ta quá gấp sớm biết liền chăm chú lĩnh hội p h á p tắc liền tốt nó i như vậy hiện tại coi như không thành thánh cũng cách độ kiếp không xa đúng vậy à tất cả đều gấp mới có thể hãm tại trạm tam thi bên trong nếu là ngay từ đầu liền trạm tam thi cùng p h á p tắc đồng tu hiện tại cấp bậc không thành thánh thực lực cũng sẽ đề cao rất nhiều ấy nhìn xem người cùng một thời đại rất nhẹ nhàng liền mạnh lên không ai sẽ không động hợp tác còn có nếu trở thành địa đạo thánh nhân có cần hay không hồng mông tử khí loại đồ vật kia cần chúng ta đi đô thị n g ư ờ i tu là tộc s á t thực gần sát sáu đạo n g ư ờ i cũng có thể rất nhanh trở thành sáu đạo c h i chủ nhưng không nhất định có thể thành thánh có thể trở thành phục hy loại kia a thánh vấn đề này không biết ngươi có nghĩ tới không không có chúng ta những năm này nghĩ chính là thành thánh nếu địa đạo không nhất định thành thánh lại khó vậy không bằng từ bỏ bốn minh hà rốt c ụ c nghĩ thông suốt địa đạo thánh nhân nhìn như đơn giản kỳ thực khó khăn trùng điệp có khả năng cố gắng nửa ngày chỉ trở thành a thánh a thánh mặc dù mang cái chữ thánh nhưng trung quy không phải thánh nhân nói cách khác dựa vào hướng địa đạo không nhất định có thể thành thánh nhưng pháp cảm lộ mười thành pháp tắc độ kiếp thành công tất nhiên thành thánh Về p h ầ nhân độ kiếp, k g hoàng đế tân đều nói rồi hai người bọn họ đạo là thân thiết nhất địa đạo chỉ cần bọn hắn đem đạo của chính mình cùng đất đạo tới gần không được bao lâu bọn hắn liền có thể mượn địa đạo thành thánh địa đạo thế nhưng là còn có bảy cái thánh vị phong đô đại đế sáu đạo t h i chủ có đường tắt làm gì không đi từ từ tu luyện nhiều vất vả mà lại p h á p tắc tri lộ mặc dù có hy vọng nhưng cũng không phải một trăm linh có thể thành công lĩnh hội p h á p tắc cũng không dễ dàng trừ phi có mảnh vỡ p h á p tắc nhưng mảnh vỡ p h á p tắc nào có dễ dàng như vậy tìm mà lại có người mặc dù đã sớm bước vào chuẩn thánh cảnh nhưng vẫn không có phát hiện p h á p tắc nói cách khác bọn hắn muốn trước cảm lộ p h á p tắc p h á p tắc p h á p tắc mới có thể mở ra p h á p tắc tri lộ thông tin cần thời gian rất dài chờ bọn hắn lĩnh hội xong mười thành p h á p tắc người khác nói không chừng đều bước vào hôn nguyên quá rất lớn la kim tiến cảnh mặt khác càng là khó phát tắc độ kiếp hy vọng thành công liền càng thấp p h á p tắc chính là chính là đạo thể hiện không phải dễ dàng như vậy nắm giữ coi như hồng quân bọn hắn tin tưởng cũng không có nắm giữ đến không phải vậy thiên đạo đâu còn có thể độc lập đâu còn có thể tự mình phát triển vận hành phải biết thiên đạo cũng là một loại đạo chỉ có b à n cổ loại kia mới có thể nắm giữ một loại hoặc nhiều loại đạo nữ hoa loại kia tạo hóa đạo cũng không thể xưng là đạo chẳng qua là p h á p tắc nếu là nữ hoa nắm giữ một tia tạo hóa c h i đạo nàng cũng sẽ không là thánh nhân bên trong thực lực yếu nhất tu thân đều yêu đi đường tắt nữ hoa tạo ra con người thành thánh là đi đường tắt hồng quân chuyển xuống trạm tam thi tri lộ cũng là bởi vì chúng sinh ưa thích đi đường tắt kỳ thật không thể trách h o n g quân ai bảo tất cả mọi người muốn lập tức mạnh lên đều muốn đi đường tắt đâu nếu là h ắ n giảng đạo thời điểm không đi nghe một mực tự mình tu luyện nói thế nào cũng có mấy cái thành thánh nhưng là khi đó ai biết tu luyện thế nào không ai biết đại la kim tiên về sau là cảnh giới gì có ít người thậm chí tiến vào đại la kim tiên cảnh phía sau tu luyện thế nào cũng không biết mà thánh cảnh vừa ra bao nhiêu người vì đó điên cuồng l ừ a gạt các ngươi thì như thế nào cũng không phải ta yêu cầu các ngươi tới nghe ta giảng đạo là chính các ngươi l i ề u mạng muốn tới nghe ta giảng đạo không ai có đế tân loại kêu bản sự biết đi qua hiểu tương lai bọn hắn muốn đợi trấn nguyên tử minh hà trở thành địa đạo thánh nhân sau thỉnh giáo bọn hắn tu luyện như thế nào như thế nào trở thành địa đạo thánh nhân dù sao địa đạo có bảy cái thánh vị trấn nguyên tử minh hà chỉ chiếm hai cái còn có năm cái đến lúc đó nói không chừng địa đạo so thiên đạo còn mạnh hơn dù sao thiên đạo tăng thêm hồng quân cũng mới bảy cái thánh nhân địa đạo không tính hậu thổ chính là bảy cái thánh nhân mặc dù đế tân nói hậu thổ là nửa địa đạo nửa ngày đạo thánh nhân nhưng khẳng định là lấy địa đạo làm chủ trên lý luận tới nói hậu thổ cùng hồng quân là một cái loại hình đều là lấy thân hợp đạo chỉ bất quá hồng quân càng tự do một chút đế tân min p h ú c hy tìm tới đế tân liên quan tới phật giáo sự tình đã cơ bản định ra tới hiện tại chỉ là không có cách nào xác định ai đến chủ trì chuyện này lúc đầu đám người muốn cho đế tân đến đế tân cảm thấy mình thành thánh cũng không khó đem cơ hội nhường cho những người khác n h ư cuối cùng thực sự không ai hắn lại đến phụ trách chuyện này đế tân cũng là vì thuận tiện tiên tối hắn cầm tới không động ấn cũng có chút thời gian cũng đã luyện hóa không động ấn nhưng hắn nhân hoàng chính quả một mực không có xuất hiện theo đạo lý hắn phá phong thần không chỉ có không người n h â n tộc bên cạnh yếu còn để nhân tộc mạnh hơn rất nhiều đi qua nhân tộc mạnh nhất thời điểm cũng vô pháp đối mặt đầy trời chư tiên c à nhưng g k ô n nào đối mặt thánh nhân. n g cách h đối mặt ở dưới sự hướng dẫn của hắn nhân tộc đã có thể đối mặt đầy trời tiên đối mặt thánh nhân đế tân đối với nhân tộc cùng nhân đạo cống hiến không cần tứ tổ cùng tam hoàng ngũ đế kém nhân đạo hẳn là tán đồng hắn cho hắn một người hoàng chính quả mà lại đế tân trở thành chân chính nhân hoàng cũng càng có lợi cho nhân đạo khôi phục đế tân vừa cam đoan chính mình nhất định thành thánh là bởi vì hệ thống hệ thống nhắc nhở hắn coi chừng bản cổ nghĩ đến hệ thống cùng bản cổ không phải một phương mà lại bản cổ là các loại hệ thống kho tài nguyên bản cổ máu bản cổ tinh huyết bản cổ ngọc tủy đều là bản cổ trên người tinh hoa mặc dù đế tân không có đạt được những này nhưng không chừng hệ thống đã từ bản cổ trên thân thu hoạch những này đều lớn chỉ là thời cơ chưa tới không cho hắn nếu như nhân đạo một mực không cho người khác hoàng chính quả cái kia đế tân liền muốn cân nhắc đem hoàng vị c h u y ể n cho tiện nghi con trai không được không thể cho tiện nghi nhi tử hai cái tiện nghi nhi tử là nguyên thân sinh thời điểm đó nhân hoàng huyết mạch còn rất yếu nó tiềm lực hay là rất yếu tương lai một cái c h u ẩ n thánh cảnh có thể là một cái bình thường thánh nhân không cách nào tọa c h ấ n nhân tộc phải là thực lực cường đại người xem ra đ ế làm cho phi trọng cùng vư hồn một lần nữa hậu cung hải tuyển minh hà không có lập tức về u minh huyết hải mà là cùng trấn nguyên tử đi ngũ trang quan minh hà nóng đội nhưng trấn nguyên tử không đội thiên hoàng ngươi tốt nhất phân tích một chút hai người bọn họ tại nữ hoa thành thánh sau đến nay biểu hiện trên thực tế trấn nguyên tử mới thật sự là tu luyện vô vi người biết lão tử nhìn như vô vi kỳ thực phi thường có triển vọng rất nhiều chuyện hắn không có trực tiếp ra mặt mà là để nguyên thủy ra mặt hắn ở phía sau nắm giữ toàn cục l i ê n lấy phong thần lượng k i ế p tới nói xuất lực chính là nguyên thủy nhưng đạt được chỗ tốt lại là lão tử nếu theo số trời tiến hành lão tử sẽ thu hoạch được hiện đại bộ phận nhân tộc khí vật đế tân chậm giải, giải giải thích nếu là minh hà lập tức liền về u minh huyết hải khẳng định sẽ lập tức hành động so sánh trấn nguyên tử minh hà càng tiếp cận sáu đạo minh hà lập tức liền có thể lấy trở thành lục đạo luân hồi bên trong một đạo chi chủ nhưng muốn trở thành phong đô đại đế liền khó khăn bởi vì phong đô đại đế chính quả gần với hậu thổ lục đạo luân hồi chi chủ trấn nguyên tử càng thêm thích hợp phong đô đại đế nhưng muốn trở thành lục đạo luân hồi bên trong một đạo chi chủ cũng có chút khó khăn trấn nguyên tử khả năng bị hồng vân sự tình đã kích hồng vân là hắn bản thân hồng vân sau khi chết trấn nguyên tử tầm truy sát quả côn bằng đến mức hắn về sau đợi tại ngũ trang quan một mực không ra phục khi cảm thấy tr mặc dù lao tử một chút cũng vô vi nhưng vô vi chỉ là so ra mà nói thật vô vi lao tử liền sẽ không tranh thành thánh cơ hội liền sẽ không một mực nào đó tính nhân tộc có thể là ta câu kia trở thành địa đạo thánh nhân có thể sẽ giống t i ê n đạo thánh nhân một dạng nhận địa đạo hạn chế có quan hệ đi tu thân ai không muốn không ràng buộc không có hạn chế vậy ngươi cảm thấy t r ấ n nguyên tử cùng minh hà nếu quả thật g i a nhập địa phương ai sẽ nhanh nhất thành thánh minh hà vì cái gì t r ấ n nguyên tử thế nhưng là một mực tại nghiên cứu địa đạo hắn hẳn là minh hà thành thánh không giống với minh hà sáng tạo tu l a bộ tộc phù hợp sáu đạo bên trong một đạo chỉ cần hắn đi lục đạo luân hồi lĩnh hội c ù n g lục đạo l u â như ồ ta là trấn ở t h nguyên tử cùng minh hà liền sẽ không hành động tự do tốt bao nhiêu trở thành địa đạo thánh nhân có chỗ tốt gì thuộc địa đạo cùng tiên đạo song trọng hạn chế tương phản trở thành hôn nguyên đại la kim tiên không nhận bất luận cái gì hạn chế hắn hai cũng không phải không tiếp xúc đến phát tắc tại sao phải lấy tự do làm đại giá đổi lấy địa đạo thánh nhân vị trí chương một trăm bảy mươi năm thái nhất không hiểu đông hoàng trung chương một trăm bảy mươi năm thái nhất không hiểu đông hoàng trung kỳ thật người kiếp trước thời đại kia mới là pháp tắc thành thánh dễ dàng nhất thời điểm một ư ơ i hai tổ vu chính là tốt nhất tham khảo mỗi người bọn họ nắm giữ một loại pháp tắc các ngươi chỉ cần không nắm lòng đều có thể từ bọn hắn cái kia đạt được dẫn dắt từ từ nắm giữ pháp tắc đế tân nhìn xem như có điều suy nghĩ phục hy phục hy các loại hồng hoàng đại năng bỏ lỡ tốt nhất phát triển thành thánh thời kỳ có m ư ơ i hai tổ vu tại liền không sợ tìm không thấy tìm không thấy pháp tắc của mình chỉ cần tìm được phát tắc sớm muộn đều sẽ thành thánh thế nhưng là chúng ta tránh không khỏi vu yêu lượng kiếp à. đây mới là vấn đề mấu chốc nhất lượng kiếp nhân vật chính thế nhưng là vu tộc cùng yêu tộc người khác có lẽ có thể tránh né nhưng bọn hắn không tránh được có thể tránh chỉ là mười hai tổ vu cùng đế tuấn thái nhất đều yêu tranh phong đấu dũng liền lấy vu tộc tới nói toàn bộ trở lại tổ vu điện thiên đạo lại có thể bắt bọn hắn thế nào phải biết tổ vu điện chính là bản cổ trái tim biến thành về phần yêu tộc đế tuấn thái nhất chỉ cần mặc kệ tiên đình cùng đông vương công là được rồi nhưng hắn hai chính là không chịu t u a không nguyện ý cúi đầu không có hai anh em họ yêu tộc liền sẽ không thống nhất liền sẽ không có yêu tộc thiên đ ỉ n h thái nhất cầm trong tay đông hoàng trung chiến lược vô song nhưng đến chết hắn đều không có hiểu rõ đông hoàng trung chân chính cách dùng chỉ biết là lấy r a n đệ người tại đế tân xem ra không thể trêu vào ta liền trốn đi nhưng vu tộc cùng yêu tộc không phải không thể trêu vào cũng muốn gây tránh không tồn tại đều là mười hai tổ vũ bởi vì là bản cổ tâm đầu hết u y cùng sát khí kết hợp đạn sinh không có nguyên thần cho nên chỉ biết là đánh nhau gặp ai khó chịu liền làm trên thực tế mười hai tổ vũ xác thực yêu đánh nhau t r ú c dung cùng cộng công liền thường xuyên đánh nhau bọn hắn một cái nắm giữ hòa phát t á c một cái nắm giữ thủy phát t á c thủy hòa bất dung chính là như thế tới cũng không phải nói bọn hắn nắm giữ phát t á c mà là xuất sinh liền mang theo phát t á c tại đế tân xem ra mười hai tổ vu làm sao lại không có nguyên thần không có nguyên thần còn gọi sinh linh sao chẳng qua là trong cơ thể của bọn hắn sát khí quá nặng nguyên thần bị áp chế mà đế tuấn cùng thái nhất hai huynh đệ cũng thuộc về đồng loại hình người chỉ bất quá đám bọn hắn nguyên thần bình thường mà t h ô i ngươi nói đông hoàng một mực không có hiểu rõ đông hoàng trung cách dùng nếu là hắn không có hiểu rõ đông hoàng trung cách d phục hy kinh hô tình cảm tại đế tân xem ra đông hoàng thái nhất căn bản cũng không có nắm giữ qua đông hoàng trung chẳng lẽ không đúng sao ngươi cẩn thận hồi ức một chút hắn có phải hay không vẫn luôn cầm đông hoàng trung n ệ người đế tân hỏi lại phục hy phục hy tham dự qua nhiều lần yêu t ộ c chiến tranh gặp qua thái nhất đấu pháp vậy ngươi nói hắn đến chết đều không có hiểu rõ đông hoàng trung lại là chuyện gì xảy ra phục hy nhớ lại một chút xác thực như đế tân nói tới đông hoàng thái nhất cầm đông hoàng trung c h ừ n g n ệ người liền không có khắc công dụng đông hoàng trung nội ngậm hai loại trí cao phát tắc đế tân hay là chuẩn bị đem thời gian phát tắc cùng không gian phát tắc phục hy hiếu kỳ pháp tắc có mạnh có yếu cái này hắn biết nhưng trí cường pháp tắc lại là cái quỷ gì thời gian cùng không gian đế tân coi như cho phục hy phổ cập pháp tắc nói không phục có thể đẩy mạnh phục hy đối với pháp tắc lý giải cái kia trí cao pháp tắc là phục hy vẫn không hiểu trí cao pháp tắc chính là mấy loại mạnh nhất pháp tắc thời gian là nhất không gian thứ hai sau đó chính là n h â n quả vận mệnh các loại pháp tắc lại hướng lên chính là quy tắc sau đó là đạo cuối cùng là đại đạo đế tân đơn giản giải thích một chút phức tạp như vậy nói như vậy bản cổ đại thần đã nắm giữ nói phục hy cảm thấy bản cổ mở h ồ hoang nếu là chứng đại đạo cái kia đại đạo c h i pháp đạo cũng đã nắm giữ ẩ n bất quá hắn cụ thể nắm giữ cái nào nói chúng ta không làm biết mặt khác đại đạo nhưng thật ra là cái gọi chung m ô i đầu đạo phát triển đến cuối cùng đều có thể trở thành đại đạo đế tân chỉ là nói một cách đơn giản một chút không có giải thích c t ặ g kẽ thứ nhất là bọn hắn không có thái thanh trong đó khớp nối thứ hai hiện tại liền nói cho phục hy ngược lại sẽ cho phục hy tạo thành áp lực n g u y ê n lai、like、cái này hai d ằ n g mặt phức tạp như vậy phục hy một hồi lâu mới cảm thán hắn hiện tại ngay cả pháp tắc đều không có lĩnh hội bao nhiêu quy tắc thì càng không hiểu về phân đạo cùng đại đạo Cũng không dám muốn chúng phát tắc. yêu tộc thiên đình tiên thiên chu thiên, thiên tinh thần đại trận chính là phục hy bố trí ở trên chiến trường lấy hà đồ lạc thư là trận nhãn một dạng có thể bố trí tiên thiên chu thiên, thiên tinh thần đại trận yêu tộc lúc bắt đầu căn bản không phải v u tộc đối thủ có tiên thiên chu thiên, thiên tinh thần đại trận mới cùng vô tộc bất phân thắng bại phục hy trước hết nhất am hiểu chính là trận pháp vậy làm sao có thể làm chỉ cần một loại p h á p tắc liên tốt h à m hồ nói láo phục hy không d á m chỉ muốn trước tuyển một loại thành thánh về phần một loại khác các loại thành thánh sau lại nói trở lại thái nhất trên thân thái nhất nếu là có thể phát hiện đông hoàng trung nội ẩn chứa thời gian cùng không gian p h á p tắc chỉ cần có thể lĩnh hội tùy ý một tấm p h á p tắc vu tộc tuyệt đối không phải yêu t ộ c đối thủ không có p h á p tắc thái nhất cầm trong tay đông hoàng trung liền có thể lấy một đ ố i ba có p h á p tắc thái nhất có thể kiểm chế một nửa tổ vu tưởng tượng một chút nếu thái nhất nắm giữ không gian phát tắc liền có thể đem tổ vu công kích chuyển rời đến không gian khác có thể đem tổ vu vây ở chính mình thiết chí không gian nhìn như mặt đối mặt kỳ thực cách không g nếu thái nhất nắm giữ thời gian phát tắc có thể cho tổ vu động tác trở nên chậm để cho mình công kích biến nhanh tổ vu đánh vào trên người hắn không có phản ứng hắn đánh vào tổ vu trên thân lại tổn thương rất lớn nếu thái nhất thời gian cùng không gian phát tắc đều nắm giữ cái kia càng gây bớm thái nhất có thể trực tiếp đem tổ vu định tại nguyên chỗ sau đó toàn lực đi người toàn lực trải qua đại vu chiến tranh đem nghiêng về một bên cho dù hồng quân tới cũng vô dụng thái nhất có thể đem công kích của hắn chuyển gì có thể cho động tác của hắn lùi lại thời gian cùng không gian phát tắc nắm giữ bất luận một loại nào đều có thể để đối thủ nổi điên nếu là nắm giữ hai loại đối thủ đến khổ t nếu như n thái nhất nắm giữ thời gian cùng không gian hai loại trí cao phát tắc vô tộc nhất định phải diệt tổ trừ phi bàn cổ phục sinh không phải vậy ai cũng không ngăn cản được về phần hồng quân chỉ có thể ở một bàn dương mắt nhìn cái gì vui yêu l n g kiếp không có bắt đầu liền kết thúc ứng chứng câu nói kia bắt đầu sao đã kết thúc người mang trí bảo cũng sẽ không có dùng thái nhất cũng coi như bị hay chương ũ n tân g may đế k ô n n g g phải thời đại kia ờ i k h một trăm bảy mươi sáu k h í vận cùng tín n g ư ỡ n g lực chương một trăm bảy mươi sáu khi vận cùng tín nữ lực đầu đi ca đạo lần triều luân muốn hắn chính này biết là ca nhưng không phải hắn muốn đại sư minh ngươi thế nào thấy d ầ u dĩ dáng vẻ không vui vô đ ư ờ n g thánh mẫu trên đường đi phát hiện đa bảo không thế nào cao h ứ n g đại sư minh có phải hay không là ngươi muốn thảo luận không có thảo luận rõ ràng dùa linh đoán hẳn là nguyên nhân này từ khi văn trọng mở ra thiệt giáo luận đạo đằng sau thiệt giáo m ô n nhân không có việc gì liền luận đạo vì thế xây mấy cái chuyên môn dùng để luận đạo quảng trường đại sư minh sau khi trở về chúng ta lại thỉnh giáo lao sư một chút lại có ngươi vấn đề này luận đạo mấy lần nói không chừng liền giải quyết kim linh thánh mẫu cảm thấy luận đạo có thể giải quyết hết t thệ không hiểu vấn đề còn có lao sư tại đúng vậy à đại sư mình, ngươi đừng có những người khác n h a u n h a u mở miệng an ủi lần này triều ca luận đạo cùng thời điểm đó hồng quân tử tiêu cung giảng đạo có thể liệu một trận người tham gia rất nhiều phần lớn là có thành t h á n h ý nghĩ người t h á n h danh đã lâu đại năng cơ bản đều đến về phần t h á n h nhân khác m ô n h ạ t h như di lặc nam cực tiên ông nhiên đăng thập nhị kim tiên huyền đ ộ bọn người đoán chừng bọn hắn tới đế tân cũng sẽ không để bọn hắn tiến triều ca tham gia luận đạo nếu không chúng ta mấy cái tới trước một trận phạm vi nhỏ luận đạo triệu công minh đột nhiên đưa ra một cái ý nghĩ to gan tuy nói tất cả mọi người có rất nhiều thu hoạch nhưng còn không thể lập tức chia sẻ cho những người khác dính đến thành thánh sự tình trước tiên cần phải cùng lao sư nói một chút được lao sư đồng ý tốt đi động phủ của ta đa bảo cảm thấy triệu công minh cái chủ ý này không sai trước mấy người bọn hắn thảo luận một chút lại thỉnh giáo lao sư đa bảo độ n g phủ mười bốn người rất nhanh vào chỗ đại sư minh ta xác nghị vậy ta trước hết tung gạch nhử ngọc đi triệu công minh nói kỳ thật không nhất định phải nhìn chằm chằm nào đó một con đường đi có thể đổi một con đường tựa như nhân hoàng đế tân cho c h ấ n nguyên tử cùng minh hà đề nghị pháp tắc thành thánh hoặc đầu nhập vào địa phủ địa đạo thành thánh tín ngưỡng một đạo kỳ thật rất đơn giản nói trắng ra là chính là khí vận tri đạo chỉ cần có người tin phụ ngươi liền sẽ sinh ra tín ngưỡng sinh ra khí v ậ n nhưng là thợ phụng điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i có thể mang cho tín đồ một chút chỗ tốt t h như có thể từ người bình thường biến thành tung người t h như có thể che chở bọn hắn không nhận thiên thai nhân họa không sinh bệnh các loại những này đa bảo rất dễ dàng làm đến nhưng vẫn chỉ là t ầ n g cạn đồ vật triệu công minh cho là tín ngưỡng nhất định phải đem thư phụng chuyển biến làm tín ngưỡng tín ngưỡng là tự nguyện chủ động thợ phụng thường thường là bị động còn có chính là đem khí vận biến thành tín ngưỡng lực khí vận chỉ có thể trợ giúp đột phá cảnh giới lý giải càng thơm ảo hơn đồ vật nhưng nó không thể trở thành thực lực một bộ phận muốn đem khí vận biến thành thực lực một bộ phận mới có thể chân chính bước vào tín ngưỡng một đạo nhưng cái này rất khó lao tử nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có thành công cho nên đa bảo có thể đổi k h á c đạo cảm lộ pháp tắc đối với đa bảo tới nói cũng không khó mặt khác chính là đi địa phủ trở thành phong đô đại đế hoặc lục đạo luân hồi bên trong một đạo c h i chủ cho dù trấn nguyên tử cùng minh hà hành động gia nhập địa đạo những người khác vẫn là có cơ hội địa đạo dù sao có bảy cái vị trí, trấn í t r nguyên tử cùng minh hà chiếm hai còn có năm cái mà lại đôi này tiệt giáo cũng là có chỗ tốt phong thần bảng phong thiên đình chư thần còn không có kết luận nhưng vân tiêu các nàng đã đứng vững không có khả năng l u i chính là không có khả năng phong làm thiên đình chính thần cũng có thể trở thành thiệt giáo ở trên thiên đình một chỗ trụ sở chiếm cứ một khối địa phương tốt nếu là địa đạo tại có người chiếm cao vị này thiên địa người ba đạo thiệt giáo đều có người không đi qua địa đạo lời nói trước tiên cần phải chứng cầu lao sư đồng ý cũng thỉnh giáo hắn vấn đề t ư ờ n g quan công minh sư đệ nói có đạo lý đại sư minh cũng không nhất định tại tín ngưỡng một đạo bên trên cùng chết nhưng công minh nói ra đem khí vận chuyển hóa làm tín ngưỡng lực để nó tự phụ trợ tài nguyên biến thành một loại lực cũng là không sai phương hướng kim linh cầm văn trọng nêu ví dụ văn trọng làm sao đi đại thường bọn hắn đều rõ ràng lấy văn trọng tiên phú cơ hồ kẹt chết tại kim tiên văn trọng đi đại t h ư ờ n g trăm năm phụ tá đời bốn nhân hoàng mới tại đế tân thủ hạ có đột phá hay là chất đột phá phá vỡ tự thân c ự c hạ liên tục đột phá trở thành hôn nguyên đại la kim tiên nhất cử vượt qua đông đ ả o sư thúc đúng vậy rất nhiều tiệt giáo đệ t ử cũ tu vi phần lớn tại kim tiên trải qua nhiều lần luận đạo tăng thêm kim ngao đảo mảnh này hoàn cảnh tu luyện biến hóa tốt mới đột phá thá i ớt kim tiên mà xem như sư chất văn trọng đã đi tại phía trước không được bao lâu liền sẽ trở thành cùng với các nàng một dạng chuẩn thánh. phải nói là hôn nguyên kim tiên chịu qua đế tân k h ô n g tiên hòa nhân tộc đại n ă n g dạy bảo văn trọng khẳng định sẽ đi hôn nguyên t r i lộ nói không chừng hiện tại cũng đã bắt đầu c ả g n ộ phát tắc văn trọng sau khi trở về trải qua vô số lần giảng đạo luận đạo đã là đại la kim tiên trung kỳ tình thế phi thường mãnh liệt nói đến văn trọng không chỉ có là đại thương thái sư cũng là đế tân lao sư nhưng ở trên tu hành văn trọng cơ hồ không dạy qua đế tân ngược lại đế tân dạy văn trọng rất nhiều văn trọng tại kim tiên cảnh yên lặng nhiều năm không có đế tân chỉ đạo hắn cũng sẽ không đột phá trên thực tế đến bây giờ mọi người mới hiểu được khổng tiên thành thánh là đế tân chỉ đạo hồng hoang chúng sinh vẫn cho là là khổng t u y ê n chính mình tìm được đường nhưng trải qua lần này t r i ề u ca lượt đạo kim linh thánh mâu mới hiểu được là đế tân giúp khổng t u y ê n tìm được chính xác đường khổng t u y ê n ủy thân đại thương chính là chuẩn bị mượn nhờ đại thương nhân tộc khí vận trợ hắn đột phá thành thánh khó trách khổng t u y ê n thành thánh còn cắp đế tân đại vương mà đế tân cũng gọi thẳng khổng t u y ê n không gọi khổng t u y ê n thánh nhân phải biết thánh nhân cũng không phải thánh nhân địa vị thế nhưng là khác nhau một trời một vực ai dám ở trước mặt đối với thánh nhân gọi thẳng các tên mà thánh nhân lại muốn tôn xưng đối phương kim linh cảm thấy có thể nhìn theo góc độ khắc tín nàng biết đa bảo sẽ không dễ dàng từ bỏ đề nghị đa bảo thay cái góc độ đương nhiên địa đạo cũng là lựa chọn tốt coi như nàng cũng phi thường tâm động đại sư minh ta cảm thấy không bằng trực tiếp vào tay địa đạo q uy linh thánh mẫu cảm thấy còn không bằng trực tiếp từ bỏ tín ngưỡng một đạo từ lục đạo luân hồi lục đạo là cái nào lục đạo trên dưới tay lục đạo đã xác định có thiên đạo có người nói có x u ấ t sinh đạo nhân hoàng đế tân nói minh hà sáng tạo tu la có thể thành vì đó bên trong một đạo đó chính là tu la đạo nói cách khác như minh hà lựa chọn địa đạo vậy bọn hắn có thể tranh lấy phong đô đại đế thiên đạo nhân đạo cùng xúc sinh như làm rõ ràng còn lại hai đạo vậy liền nhiều hai loại lựa chọn địa đạo có thể hay không cần hồng mông tử khí loại đồ vật kia vô đ ư ơ n g thánh mẫu này ấy giờ không nói gì coi như lo lắng vấn đề này không cần có tốt cần đi đâu tìm làm sao thu hoạch được địa đạo công đức hồng mông tử khí là công đức thành thánh dùng có loại vật này đến khác thêm công đức ta cảm thấy không cần bởi vì phong đô đại đế cùng lục đạo luân hồi nửa đường chủ đều là chính quả chính quả cũng không cần hồng mông tử khí loại vật này bích tiêu nghĩ đến phong đô đại đế cùng lục đạo luân hồi đạo chủ chỉ là chính quả cũng không phải là thánh vị phong đô đại đế không biết có thể thành hay không thánh bởi vì hắn là địa phủ lãnh đạo tối cao nhất tựa như thiên đình thiên đế. khả năng chỉ là truyền thánh lục đạo luân hồi đạo chủ nói không chính xác bọn chúng dù sao cũng là lục đạo luân hồi cấu thành quỳnh tiêu cảm thấy phong đô đại đế liền cùng thiên đế một dạng đều là chính quả thiên đế cũng chỉ là truyền thánh phong đô đại đế không thể nào là thánh nhân địa đạo so với thiên đạo xa xa không đủ thiên đế có hồng quân cái này siêu thoát thánh cảnh hợp đạo người địa đạo hậu thổ không nói được cùng lao sư bọn hắn không sai biệt làm u ố n tuy thị thất tiên nói đến không nhiều trong bọn họ đại đa số đã có đạo tại phương tây chương một trăm bảy mươi bảy xin mời đại vương để bọn hắn làm bình dân chương một trăm bảy mươi bảy xin mời đại vương để bọn hắn làm bình dân đằng sau thời gian. đế cực nhọc cũng không có tham dự nhân đạo khôi phục không đọc ấn đã giao cho phục hy bọn hắn ấn ký phía trên đã xóa đi nếu nhân hoàng chính quả không thể thu được đến đế cực nhọc cũng không muốn lãng phí nữa tinh lực đế cực nhọc tại nhân tộc các nơi không ngừng lộ diện trấn an nhân tộc đồng thời để phi trọng cùng vưu hồn bắt đầu toàn n h â n tộc từ u y phi gần như không về tầm cung hắn bắt đầu liên tiếp sẽ về tầm cung trong hậu cung bị lạnh nhạt thật lâu các phi tử rốt cục nền đón đế cực nhọc thuỳ hạnh đế cực nhọc suy nghĩ minh bạch xuyên qua đến mười năm trước đó một mực tại là bảo đảm mạng nhỏ mà cố gắng một mực không có cơ hội phong túng một chút. coi trọng khổ nhàn kết hợp sau khi xuyên việt hắn một mực tại mệnh ọ c mỗi cái đế vương đều là dòng dõi thành đống đế cực nhọc tới mười năm chỉ có hai cái tiện nghi n h i tử hắn muốn sống một đống không rẻ n h i tử hôm nay đến phiên khương vương sau thị tẩm xong việc sau khương vương sau giúp vào đế cực nhọc trong ngực nói lên tiện nghi nhạc phụ khương hoàn sở cùng tiện nghi em vợ khương văn hoán đại vương thần thiếp khẩn cầu xin mời đại vương đặc xá phụ thân cùng đệ đệ khương vương hậu tâm bên trong hay là lo lắng lấy k ư ơ n g hàng sở cùng k ư ơ n g văn hoán bất kể nói thế nào bọn hắn đều là phụ thân của hắn cùng đệ đệ trên thực tế đế cực nhọc cũng không chuẩn bị tùy tiện bưng tha khương hàng sở cùng khương văn hoán hai cha con mặt khác chư hầu cùng nhi tử cơ hồ đều bị giết hai cha con này bởi vì có khương vương song cùng ân ngoại ô ân hồng vì bọn họ cầu tình đế cực nhọc sớm đem bọn hắn chặt vương hầu cô không có khả năng đặc xá bọn hắn từ bọn hắn tuyên bố tự lập làm vương một k h ắ c kia trở đi chúng ta là đ ị c h nhân nếu không phải xem ở ngươi cùng ngoại ô mà cùng hồng nhi phân thượng cô tại chỗ cũng làm người ta đem bọn hắn chặt đặc xá khương hàng sở cùng khương văn hoán đó là không có khả năng muốn tranh bá liền muốn làm tốt diệt vong chuẩy cho dù các ngươi là của ta tiện nghi nhạc phụ cùng tiện nghi em vợ thần t h i ế p đi thiên lao nhìn qua phụ thân cùng đệ đệ bọn hắn quá khổ khương vương sau nói nói liền khóc nàng đi một chuyến thiên lao bên trong hoàn cảnh quá kém để bọn hắn tại thiên lao hảo hảo nghĩ lại một đoạn thời gian đi đế cực nhọc nhìn xem khương vương sau mặt đầy nước mắt hay là không hé miệng khóc có tác dụng hắn cũng không cần liều mạng như thế đến làm cho khương Hàng sở cùng Khương cùng Sở văn hoán hai cha con trong thiên lao ăn thật ngon đoạn thời gian khổ lúc đầu cha con bọn họ hai giống sùng hầu hộ như thế dâng lên đông lỗ cũng có thể tại triều ca ăn khuya qua ngày trong triều cho khương hàng sở một cái t r ư c vị để khương văn ho nhưng lại thích bọn hắn muốn học cơ sương phụ tử tự lập làm vương bây giờ muốn cùng sùng hầu hổ một dạng làm nhàn tàn quý tộc không có cửa đâu chủ động cùng bị động là có rất lớn khác biệt sùng hầu hổ gọi là quy hàng khương h à n g s ở phụ tử gọi là tù nhân cả hai không giống với làm tù nhân không giết các ngươi đã là các ngươi may mắn lớn nhất đại vương thần thiếp van cầu ngươi thần thiếp không cầu phụ thân cùng đệ đệ giống b á c bá hầu như thế chỉ cần làm bách tính bình thường liền tốt đem vương hậu lần nữa thình cầu nàng biết muốn để phụ thân cùng đệ đệ n h quá khứ một dạng tiếp tục làm quý tộc đó là không thể rồi bởi vì bọn họ là bị đánh bại không phải chủ động đầu hàng trên thực tế tại tây kỳ lần thứ nhất bị công phá đô thành kém chút d i ệ t quốc sau thương vương hậu chuyện tin phụ thân cùng đệ đệ tranh thủ thời gian đầu hàng đại vương đón lấy sẽ thu thập đông lỗ cùng nam đô cái này hai cái đã từng tứ đại chư hầu thế nhưng là phụ thân cùng đệ đệ cũng không có nghe nam đô ngạc sùng vũ bộ tộc đều bị giết lúc đầu bọn hắn là chuẩn sợ chạy tới phương tây kết quả bị đại thương tu sĩ cản ta xuống tới bọn hắn sẽ có cơ hội làm bình dân bất quá không phải hiện tại đế cực nhọc lần nữa cự tuyệt vô cùng cao hứng hữu hảo giao lưu bị thương vương sau như thế một làm trong nháy mắt không có hứng thú vương hậu bình thường phải chăm trị tu luyện đế cực nhọc mặc quần áo tử thế, vớt xuống một câu nói kia đi tương lai trong một thời gian ngắn hắn sẽ không lại lật hương vương sau lệnh bài quá mất hứng đế cực nhọc trong khoảng thời gian này tấp nập vượt lên lần chiêu chính là tốt phi tử lệnh bài tại hắn dốc lòng chỉ đạo bên dưới các nàng đều trở thành hợp cách nữ nhân h i ê n viên trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên đến tìm hắn đế cực nhọc ngươi làm sao đem không động in lên ứng nhớ xóa đi h i ê nhân viên biết n đế cực ọ c cầm cái từ tử trong tay lao này n về h đạo trí bảo người chậm tiến đi thời gian rất lâu tế h luyện mà lại khi nào nhân đạo trí bảo nó tác dụng cùng ý nghĩa tượng trưng so với người hoàng kiếm cao rất nhiều nhân hoàng n g ư ơ i biết ta một mực không có người hoàng quả vị đạt được không động ấn sau ta tiến hành qua nhiều lần câu t h ô n g nhưng đều không có bất cứ tác dụng gì nói rõ nhân đạo hay là không đồng ý ta cùng dạng này không bằng đem nó cho các ngươi ta mặc dù thống nhất nhân tộc nhưng cũng phân liệt nhân tộc phương tây côn lôn sơn hoa hoàng thiên thủ dương sơn kim n g a o đảo đều có nhân tộc hay là mấy chục hơn trăm vạn nhân tộc bọn hắn không dùng đến bao nhiêu năm liền sẽ phát triển thành mới nhân tộc quốc gia mặc dù ta đoạn tuyệt bọn hắn cùng phương đông đại địa nhân tộc quan hệ nhưng chỉ cần huyết mạch của bọn hắn hay là nhân tộc vậy bọn hắn vĩnh viễn là nhân tộc chỉ bất quá cùng phương đông đại địa nhân tộc không có liên quan mà thôi bọn hắn sẽ tự thành nhất hệ sinh ra k h í vận cũng sẽ không về chúng ta trước kia không có tụ linh trận nhân tộc phát triển chậm có tụ linh trận nhân tộc phát triển liền biến nhanh bởi vì bọn hắn tuổi thọ biến thành dài quá thực lực cũng mạnh lên cho nên nhân đạo không đồng ý ta đế cực nhọc cảm thấy hẳn là nguyên nhân này không phải vậy coi như mình linh hồn không phải hồng h o à sinh nhưng thuần chính nhân tộc là khẳng định đế cực nhọc đến nay làm hết thể đều là vì nhân tộc tốt n g ư ờ i vì nhân tộc làm nhiều như vậy không nên a h i ê n viên cảm thấy đế cực nhọc mấy năm này hành động là tại tăng lên nhân tộc thực lực cũng là tại tăng lên nhân đạo thực lực hẳn là rất dễ dàng thu hoạch được nhân đạo tán đồng ngươi nói cho ta một chút nhân đạo thánh vị sẽ có mấy cái h i ê n viên rời đi chủ đề hắn cùng nhân tộc đại năng phân tích một chút đế cực nhọc nói tới bách thánh đều là thánh nhân đó là không có khả năng bách thánh hẳn là riêng phần mình lĩnh vực tạo nghệ xấu nhất người nhân đạo coi như khôi phục hắn cùng thiên đạo cùng địa đạo t r a n lệch vẫn còn rất xa thiên đạo cộng lại đến liền bảy cái bán thánh nhân. địa đạo chỉ có nửa cái nhân đạo sau khi khôi phục hẳn là liền một hai cái thánh vị khó mà nói chỉ có chờ nhân đạo sau khi khôi phục mới biết được nhân hoàng có thể tranh một chút ngươi là thuần khiết nhân tộc người đầu tiên hoàng lại là a thánh hẳn là rất có cơ hội đế cực nhọc cảm thấy hiên viên nhân hoàng cơ hội là lớn nhất biểu tượng nhân tộc quyền lực nhân hoàng kiếm trong tay hắn lại có người đạo trí bảo không đạo ấn trở thành nhân đạo thánh nhân rất dễ dàng đế cực nhọc kỳ thật ngươi không nên từ bỏ không đạo ấn là ngươi cầm bể nhân tộc trở nên bây giờ cường đại như vậy cũng là ngươi cố gắng kết quả ngươi còn cố gắng khôi phục nhân đạo nhân đạo lẽ ra chiếu c ấ ngươi tại hiên viên xem ra đế cực nhọc h làm n thành n h được tính r toán nhân hoàng phải là của ta tự nhiên sẽ là của ta không nên là của ta miễn cưỡng nữa cũng vô dụng ta tái sinh một tý tự sau đó chuẩn bị trùng kích thánh vị Lại í chương xúc một một trăm bảy mươi tám các ngươi cảm thấy phương tây có chứng đạo cơ duyên sao chương một trăm bảy mươi tám các ngươi cảm thấy phương tây có chứng đạo cơ duyên sao p h i trọng vưu hồn cũng rất cho lực rất nhanh liền cho đế cực nhọc tuyển mười cái phi tử đế cực nhọc cùng bọn hắn dần dần tiến hành hữu hảo xâm nhập giao giao lưu nhân đạo khôi phục như cụ tại đang tiến hành không có cái gì tiến triển chỉ có m ư i chín thành không ngừng truyền đến tin tức bây giờ đã lập tức sẽ kiến thiết hoàn thành sở dĩ nhanh như vậy hay là đông đảo tu sĩ cố gắng kết quả hôm nay đa bảo bọn hắn lại tới đế cực nhọc lại tiếp đ á i bọn hắn chúng ta lại tới quay dày nhân hoàng đa bảo có chút xấu hổ đâu có đâu có mấy vị có thể tới là câu chuyện may mắn đế cực nhọc suy đoán hẳn là các nàng một chút cảm nộ mới không có địa phương ứng chứng mới có thể tới tìm hắn nói như thế thông tin ê không tại kim nao đảo này sẽ hẳn là tại tử tiêu c u n g bị phạt nói đi trên tu hành gặp được vấn đề gì có thể giúp các ngươi giải hoặc cô nhất định giúp các ngươi thông tin không tại đế cực nhọc có thể hào hảo dẫn đạo một chút sư huynh đệ chúng ta muốn thỉnh giáo nhân hoàng như thế nào lục đạo luân hồi đa bảo kỳ thật muốn hỏi tín ngưỡng lực nhưng lần trước đế cực nhọc đã nói h à n ộ i với đạo lý này giải không nhiều vậy cũng chỉ có thể hỏi lục đạo luân hồi bây giờ lục đạo luân hồi là lớn nhất cơ hội sáu đạo là thiên đạo nhân đạo a tu la đạo địa ngục đạo ngạ quỷ đạo x u ấ t sinh đạo luân hồi là lưu truyền luân chuyển chúng sinh đều muốn y theo riêng phần mình thiện ác nhân quả tại sáu đạo nội sinh d á n g chết tục tựa như xa luân quay lại một dạng đế cực nhọc tiếp tục giải thích chúng sinh bởi vì đi qua sinh bên trong trạng cực n h ọ i ế p t ụ i ả i thích c h ú n b i vì sinh mệnh trong trạng thái tuần hoàn truyền sinh cái này sáu loại trạng thái bao quát thi quỷ đói cùng xuất sinh bọn chúng được xưng là sáu đạo tất cả chúng sinh tại tam giới bên trong luân hồi truyền sinh thẳng đến tu luyện ra tam giới hoặc là sinh mệnh kết thúc mới có thể siêu thoát lục đạo luân hồi tam giới là chỉ thiên giới địa giới cùng nhân giới ba cái thế giới hồng hoang chúng sinh đều biết thiên địa nhân ba đạo tam giới tự nhiên đối ứng cái này ba đạo thiên giới là thần tiên cùng thánh nhân ở lại thiên đường hoặc thiên đ ỉ n h là một loại siêu việt phảm nhân không cách nào đến nơi thế giới thần thánh nhân giới cũng xưng là nhân dân hoặc dương gian chỉ là thế giới hiện thực nó bao quát toàn bộ hồng hoang đại địa, địa giới cũng được xưng là âm gian cũng chính là u minh địa phủ là chỉ sinh linh sau khi chết linh hồn chỗ đi địa phương lục đạo luân hồi cùng tam giới là trọng yếu kết hợp thể công bố chúng sinh tồn tại tính đa dạng cùng sinh mệnh vô thường tính chúng sinh luân hồi chuyển sinh là do ở đi qua sinh bên trong thiện ác hành vi tạo thành quả báo tại sáu đạo bên trong tuần hoàn luân hồi chúng sinh kinh lịch khác biệt cảnh nộ g cùng cực khổ thẳng đến tu hành đạt tới giải thoát cảnh giới mới có thể siêu việt lục đạo luân hồi thoát khỏi sinh tử tuần hoàn từ lục đạo luân hồi đến xem vì cái gì nói minh hà có thể trở thành sáu đạo bên trong một đạo tri chủ hắn sáng tạo tu la bộ tộc vừa vặn ứng đối a tu la đạo trấn nguyên tử làm nghiên cứu địa đạo sớm nhất cũng là sâu nhất người thật là lại càng dễ trở thành lục đạo luân hồi một đạo c h i chủ cảm tạ m nhân hoàng lần nữa cho chúng ta sư huynh đệ giải hoặc đa bảo bọn hắn đứng lên nói tạ ơn không k h á c h khí đế cực nhọc khoát tay áo ra hiệu bọn hắn t ỏ a hạ theo lý thuyết những vấn đề này thông thiên giáo chủ biết đến càng nhiều các ngươi tại sao chạy tới hỏi ta đế cực nhọc giả bộ như không rõ ràng cho lắm dáng vẻ có thông tin ê cái này thánh nhân tại các ngươi chạy tới hỏi ta thích hợp sao lao sư không còn sư huynh đệ chúng ta đã đợi không kịp liền đến tỉnh giáo nhân hoàng đa bảo giải thích thông tin xác thực không tại không phải vậy chờ hắn sau khi trở về các người muốn bao nhiêu thỉnh giáo hắn hắn dù sao cũng là thanh nhân biết thành thánh quá trình như quả muốn thỉnh giáo khổng tuyên đi nam minh núi lửa đi khổng tuyên sẽ phượng tộc khổng tuyên được đế cực nhọc trận pháp bộ đồ sau nhân tộc chuyện như vậy giải quyết liền trở về có thể phòng ngự hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn công kích trận pháp bảo vệ c ũ n g có thể chuyển hóa hỗn độn chi khí là tinh khiết linh khí tụ linh trận đối với phượng tộc thế nhưng là độ tốt nam minh núi lửa hoàn cảnh bây giờ cũng không được linh khí quá mầm manh lúc này mới dẫn đến không có chủng tộc cùng phượng tộc đoạt địa bàn hiện tại hắn thành thánh cũng vô dụng chủng tộc dám đến đoạt địa bàn. Bất quá. các loại không chỉ tốt tụ linh trận nam minh núi lửa linh từ từ liền sẽ nồng đậm đứng lên người phượng tộc liền có thể có cái tốt hoàn cảnh tu luyện tăng lớn trận pháp bảo vệ về sau người phượng tộc liền có thể an tâm tu luyện đương nhiên tu luyện có thành tựu sau liền phải du lịch h ư n g hoang đại năng đều là một đường chém giết đi ra một mực trốn ở nơi nào đó tu luyện là không được chỉ có tu vi kinh nghiệm chiến đấu là không đúng rồi cô muốn thỉnh giáo các ngươi một vấn đề đế cực nhọc đột nhiên muốn áp tâm một phen đa bảo bọn hắn mười bốn người bên trong có bảy người tâm hướng tây tiếp dẫn chuẩn đề chân tưởng đảo đến có chút hung á t bất quá cũng không thể trách tiếp dẫn chuẩn đề là bảy người này tâm bất、ổn. bất c h u n g các ngươi cảm thấy phương tây có chứng đạo cơ duyên sao đế cực nhọc trực tiếp ném ra ngoài vấn đề này hắn muốn nhìn một chút đa bảo cùng Âu văn tiên trường nhĩ định quang tiên b ì lô tiên cầu thủ tiên linh n h a tiên kim quang tiên hội phản ứng thế nào nguyên si thần bên trong mấy người kia kết cục khác biệt rất lớn đa bảo trở thành như lai phật tổ tuy thị bảy tiên bên trong Âu văn tiên tại trong vạn tiên trận bị phương tây thánh nhân chuẩn đề đạo nhân dùng lục căn thanh tịnh trúc đánh về dâu vàng nao cá nguyên hình đằng sau liền bị mang về tây phương giáo ném vào bắt đức cho ngao từ đó biến thành cá cảnh trường nhĩ định q u a n tiên hắn đại vạn tiên trận chi chiến bên trong phụ trách thay thông thiên giáo chủ trông giữ lục hồn cờ bất quá tại song phương đối chiến trong quá trình trường nhĩ định quang tiên lại mang theo lục hồn cờ đầu nhập vào đến xẻn giáo bất quá bởi vì trường nhĩ định quang tiên là dị loại tu luyện thành tiên có thể là con t h ỏ cũng có thể là là con lựa vấn đề này chỉ có thể tìm thông tin ê hỏi một chút hắn không phù hợp xẻn giáo thu môn nhân tiêu chuẩn cuối cùng chỉ có thể đi theo tây phương giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân tiến về tây phương giáo ngàn năm sau trường nhĩ định quang tiên tu thành chính quả trở thành định ánh sáng hoan hỷ phật b ì lô tiên tại phong thần bên trong thuộc về là người qua đường giáp nhân vật đã không có lời kịch cũng không có chiến tích tuy nói b ì lô tiên cũng tham gia vạn tiên trận chi chiến nhưng phong thần nguyên văn đối với hắn miêu t ả vẹn vẹn chỉ là b ì lô tiên cũng h i ể n thần thông b ì lô tiên đã mất chủ ý b ì lô tiên đã về tây phương giáo chủ sau thành tỷ lô phật ba người này kết cục coi như không tệ còn lại ba vị kết cục lại không được đều trở thành tọa kỵ cầu thủ tiên tại trong vạn tiên trận phụng thông thiên giáo chủ tri mệnh trấn thủ thái cực trận tại xiển giáo tiên nhân văn thủ nghiễm pháp thiên tôn tiến trận phá trận l ú cầu thủ tiên bị bắt sống đằng sau lại bị nam cực tiên ông dùng tam bảo ngọc như y đánh về lông xanh sư từ nguyên hình từ đó liền biến thành văn thủ toa kỵ khi văn thủ đầu nhập vào tây phương giáo sau cầu thủ tiên cũng thuận theo cùng nhau gia nhập linh nha tiên tại trong vạn tiên trận p h ụ n mệnh trấn thủ lưỡng nghi trận tại xiển giáo tiên nhân phổ h i ể n trân nhân tiến trận phá trận lúc linh nha tiên bị bắt sống đằng sau lại bị nam cực tiên ông dùng tam bảo ngọc như y đánh về bạch tượng nguyên hình từ đó cũng biến thành phổ h i ể n toa kỵ khi phổ hiến đầu nhập vào tây phương giáo sau linh nha tiên tự nhiên cũng thuận theo cùng một chỗ tiến bệ kim quang tiên tại trong vạn tiên trận c h ấ n thủ tứ t ư ợ n g trận tại từ hàng đạo nhân phá trận lúc kim quang tiên bởi vì không địch lại cũng bị bắt sống đằng sau nam cực tiên ông dùng tam bảo ngọc như ý đem nó đánh về nguyên hình kim m a o hống từ đó hắn cũng đã trở thành từ hàng toạc kỵ khi từ hàng tiến về tây phương giáo sau kim quang tiên cũng theo đó cùng nhau gia nhập tây phương giáo chỉ có kim cô tiên mã toại hắn cùng vô đương thánh mẫu một dạng đều từ trong vạn tiên trận thuận lợi đó thoát đến tận đây đằng sau mã toại liền biến mất ở tiên liên giới ngoại môn triệu công minh bích tiêu hủy tiêu chết thảm tại cùng xiển giáo đại chiến bên trong nội môn kim linh cùng g i a linh t Tiệt từ giáo diệt phá đó đế chúc ự c n ọ bọn bọn c chứng đạo cơ duyên, nhưng không có có sắc chi còn chỉ có Trước Trước c không không không khả phải nghi phương Phương nhưng thành thánh. Hiện tại đã có minh sát thành thánh pháp, hắn phương thể Hồng hoang biến hóa. Trước 179, hồng hoang biến hóa. h người, muốn tiện duyên, năng nói đáng biến biến gõ giáo. bảo tại đi lời. là là là mà vì vậy đa đạo đã Tây Tây Tây, mọi người đoan ngọc an khang đế cực nhọc lời nói để đa bảo cùng kim cô tiên ngựa đội bên ngoài tùy thị khiếp sợ không thôi đế cực nhọc làm sao đột nhiên hỏi cái này tới hắn có phải hay không biết một chút cái gì Bọn hắn cùng tây phương giáo tại linh sơn bố trí hai tòa tụ linh trận linh sơn một đời linh khí từ từ tăng nhiều hoàn cảnh nơi đây tại ngày càng biến tốt mặt khác nhân giáo xiển giáo cùng nữ hoa đã phái người ở bên kia khai phát tây phương giáo đổi cho bọn hắn mảng lớn thổ địa tin tưởng không được bao lâu những địa phương kia cũng sẽ có tụ linh trận hoàn cảnh cũng sẽ đi theo biến tốt phương tây sinh cơ dần cơ d ầ đại a tăng, cơ d từ từ u địa biến đến càng ngày càng đến tây phương giáo nhân tố chiếm rất lớn không đồng nhất bộ phận dùng nhân quả tới nói chính là tây phương giáo lên bởi vì kết quả tây phương giáo đến nhiều nhất về phần cơ duyên bần đạo cảm thấy là phục hưng phương tây đến thiên đạo công đức cùng đối với mình đạo một mực lịch luyện cùng tăng lên về phần có thể hay không chứng đạo bần đạo cảm thấy hy vọng không lớn chúng ta bây giờ theo đuổi là thành thánh biết mà bần đạo cảm thấy phương tây những cơ duyên kia hoàn toàn không đủ để để cho chúng ta chứng đạo thành thánh làm trở thành a thánh triệu công minh cảm thấy hy vọng không lớn phương tây nếu là tốt chứng đạo cái nào chờ đến đến bọn hắn tiếp dẫn chuẩn đề sẽ ngại thánh nhân nhiều không có cơ duyên này bọn hắn sẽ ưu tiên cho di l ạ c bọn người những cái kia mới là tây phương giáo chủ cột v ư ơ n g vàng phương tây đại địa dù sao cũng là tây phương giáo địa bàn ngoại nhân muốn đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên trước tiên cần phải thu hoạch được tiếp dẫn chuẩn đề đồng ý đại sư mình ta cũng cảm thấy phương tây cơ duyên đối với chúng ta không dùng. Trong chúng ta trừ chúng quả nhiên mấy cái bị tây phương giáo lừa dối người đều cảm thấy phương tây có cơ duyên cô cảm thấy tây phương giáo có cơ duyên nhưng không đủ để thành thánh đương nhiên đây cũng chỉ là cô ý nghĩ cô không cách nào cam đoàn phương tây nhất định không có thành thánh cơ duyên hoặc nhất định có thành thánh cơ duyên mấy cái muốn người riêng phần mình v ậ t khí đế cực nhọc không có đem lại nói chết các người muốn đến thì đến thôi dù sao cũng không phải người của ta đa bảo mấy người sau khi đi không ít người đều chạy tới triều đ ỉ n h tìm đế cực nhọc thỉnh giáo lục đạo luân hồi tình huống cụ thể đế cực nhọc đem lục đạo luân hồi bao quát thiên đạo địa ngục đạo nhân đạo x u ấ t sinh đạo a tu la đạo cùng ngạ quỷ đạo nói cho bọn hắn trấn nguyên tử minh hà không có bất cứ động tinh gì để bọn hắn thấy được hy vọng có người thậm chí chạy tới hỏi trấn nguyên tử minh hà đạt được hai người chuẩn xác trả lời chắc ch lý do cũng rất đơn giản hồng hoang chúng sinh nhiều năm như vậy tu luyện không dễ p h á p tác chi lộ rất rõ ràng nhưng cũng rất khó làm t h á n h danh đã lâu hồng hoang đại năng c h ấ n nguyên tử minh hà đã sớm tìm hiểu một chút p h á p tác bởi vậy bọn hắn đem cơ hội n h ư ờ n g cho những cái tia còn không có lĩnh hội p h á p tác người mà lại hai người cũng tại chính mình đạo tràng bố trí tụ linh trận kết quả là hồng hoang mở ra tụ linh triều dâng các đại năng nhao nhao bố trí tụ linh trận một chút lớn t r ù n g tộc cũng bố trí lên tụ linh trận hồng hoang trên đại địa tụ linh trận liên tiếp xuất hiện không ngừng mà đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm linh khí hồng hoang sửa chữa hoàn cảnh càng ngày càng tốt một bên khác Lục cùng cùng, áp hy từ h hy Hải nhiều hồng hoang, chính mình đoạn tuyệt cùng thượng cổ yêu tộc quan hệ, không còn là thượng cổ yêu tộc thập thái ư người ờ n bên trên đằng đoạn cùng quan còn g yêu lấy tuyệt yêu yêu ba Bắc bảo địa, sau. đi tri đi triêu vào vật là cáo cổ tộc Lục cổ tộc cổ tộc rất áp tử.、Từ、nay về sau lục áp đem một chút lĩnh hội pháp tắc truy cầu thánh cảnh ngay sau đó thượng cổ yêu tộc cả tộc rời đi phương nam thập vạn đại sơn cùng phương nam phượng tộc trở thành hàng xóm bên trên hộ yêu tộc rời đến thập vạn đại sơn sau lập tức bố trí vài tòa tụ linh trận phương nam một trăm linh đại thương hoàn cảnh rất nhanh đến mức đến cải thiện cận đại yêu tộc thuận tay tiếp quản thượng cổ yêu tộc địa bàn lãnh địa làm lớn ra mấy lần tại côn bằng dẫn đầu xuống cũng bắt đầu bố trí tụ linh trận lúc đầu côn bằng còn lo lắng nữ hoa tìm hắn để gây sự nhưng đi qua hơn mấy tháng nữ hoa cũng không có xuất hiện nghĩ đến triều đình luận đạo lúc đế cực nhọc nhắc nhở mọi người hồng quân xuất quan côn bằng lập tức nghĩ đến nữ hoa bị gọi đi tử tiêu c u n g tra hỏi có thể xác định thiên đạo sáu thánh bây giờ tại tử tiêu c u n g bị phạt không phải vậy sẽ không một mực không xuất hiện hồng hoang một năm đối với tu luyện có thành tựu người mà nói bất quá trong chớp mắt mà thôi đi qua rất nhiều người đều không tại hồ điểm ấy thời gian so sánh hội nguyên một năm quá ngắn một cái hội nguyên thế nhưng là một trăm hai mươi chín sáu trăm năm Mà một cái l ư ợ nhưng g cùng kiếp k cái một á c l ợ kiếp giữa cái hội nguyên đối với đại ở nhưng nguyên năng, qua vừa muốn trên chục vượt là mấy, mấy trăm bây ế quan chính năm. Nhưng chục là mấy mấy trăm b giờ không giống với lúc trước nhân tộc phi tốc mạnh lên ngươi nếu là không lưu ý bọn hắn liền tăng lên rất nhiều khả năng ngắn ngủi một năm đế cực nhọc liền thành thánh như thế hồng hoang cách cục lại sẽ cải biến cứ việc nữ hoa nhất định sẽ trách phạt hắn nhưng côn bằng không sợ cùng lắm thì dẫn đầu một bộ phận cận đại yêu tộc thoát ly nữ hoa bây giờ cận đại yêu tộc địa bàn bìa lớn chính mình chiếm núi làm vua cũng không phải không được hắn nhiều năm như vậy không phải là vì thành thánh sao nữ hoa không thể cho tha phương pháp cùng cơ duyên còn không thể chính mình tìm sao đốt ký chủ thành công đ ổ i chạy hồng quân ban thưởng pháp tướng kim thân một đạo pháp tướng tử vi một đạo ban thưởng tràng n ộ đạo cây hai mươi khỏa ban thưởng tiên thiên trí bảo cấp đao mười trôi tiên thiên cực phẩm linh bảo cấp đao một trăm thanh tiên thiên thượng phẩm linh bảo cấp đao một nghìn e m đốt ký chủ thu hoạch được nhân tộc tán thành ban thưởng cỡ nhỏ tam tài trận mười ngồi cỡ nhỏ thủ hộ trận mười ngồi đốt ký chủ là hồng hoang chúng sinh tìm tới thành thánh cơ hội ban thưởng ký chủ cỡ lớn tam tài trận một tòa cỡ lớn thủ hộ trận một tòa liên tiếp không ngừng mà hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên để đ hệ thống ban thưởng luôn luôn không đúng hạt phát đ i chạy hồng quân giải cứu chư hầu bách tính thu hoạch được nhân tộc tán thành đem thành thánh chi p h á p t r u y ề n cho hồng hoang đại năng để hồng hoang chúng sinh có thành thánh cơ hội những chuyện này đã phát sinh một đoạn thời gian đế cực n h ọ c đều coi là hệ thống đ ã quyền hắn hệ thống cho ban thưởng rất phong phú pháp tướng kim thân có phải là vì phật giáo chuẩn bị pháp tướng tử vi có phải là vì nhân hoàng chuẩn bị hai mươi khỏa trang nộ đạo cây có thể đem triều đình một ư ơ i ba thành còn lại bốn thành bổ sung kể từ đó triều đình mỗi tòa thành đều có trang nộ đạo cây còn lại m ư ơ i sáu k h ỏ phật giáo khẳng định phải thả mấy k h ỏ trong vương cung thả mấy cỡ lớn tam tài trận cùng thủ hộ trận không nóng n ả y các loại hái cái nơi thích hợp đang bố trí mười ngồi cỡ nhỏ tam tài trận cùng mười ngồi cỡ nhỏ thủ hộ trận có thể tại nhân tộc địa phương khác bố trí lại đương nhiên cũng có thể cùng khác thực lực đổi lấy đồ vật chương một trăm tám mươi m ạ c h trạch bọn người làm khách vợ tộc chương một trăm tám mươi m ạ c h trạch bọn người làm khách vợ ư n g tộc đế cực nhọc rất nhanh liền cho triều đình mười ba thành còn lại bốn tòa bổ sung võ đạo cây t r à kể từ đó triều đình mười ba thành mỗi một tòa thành đều có gia tốc võ đạo địa phương trong vương cung cùng bốn góc tất cả thả ở một gốc tràng nộ đạo phía sau cây đế cực nhọc lại đang trích tinh lâu thả ở Đế cực nhọc triều h khỏa ả ca tại t đình mười ba thành đế tượng trưng cho đánh vỡ cực hạ một cái hội nguyên là một trăm hai mươi chín sáu trăm linh năm tiếp cận mười ba và năm n h â n tộc muốn đánh phá cực h ạ n từ triều đình bắt đầu đế cực nhọc đem trước đó lấy được trận pháp thẻ thăng cấp toàn bộ sử dụng triều đình thủ hộ đại trận lại tăng lên rất nhiều đương nhiên phẩm cấp vẫn là ban đầu phẩm cấp chỉ bất quá có thể tiếp nhận công kích tăng lên mấy lần hiện tại coi như hồng quân tự bạo cũng không phá được thủ hộ đại trận tăng tài đại trận công suất lại tăng lên gấp đôi thủ hộ đại trận bên trong linh khí lại tăng lên gấp đôi triều đình biến thành hồng hoang tốt nhất tu luyện thánh địa rất nhiều người nghĩ đến triều đình tu luyện nhưng không đi được triều đình là nhân tộc địa bàn không phải nhân tộc là vào không được triều đình m ư ơ i ba thành bao quát bên ngoài chín tòa thành cũng giống vậy n h â n tộc trên địa bàn đã không có các lộ thần tiên tại hồng quân hạ xuống thiên phạt sau đế cực nhọc phái người đem tất cả thần tiên đổi u đế cực nhọc căn bản không q u ả n hạo thiên có gì phản ứng nhân tộc địa bàn chỉ có thể do nhân tộc quản lý những người khác mơ tưởng đ ú n g tay lại nói hạo thiên cũng không dám có bất kỳ phản ứng mây xanh sẽ không nghe hắn trừ mây xanh chỉ có hắn cùng yêu cơ là c h u ẩ n thánh mà n h â n tộc cùng hắn cùng cảnh giới có mấy cái hắn dám đến liền quần đầu hắn cho hắn biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy phương nam thượng bộ yêu tộc rời đến thập vạn đại sân sau bạch trạch kế được anh chiêu cùng thương dê mang theo lễ vật đi vào nam minh núi lưới đến cùng vợ ư n g tộc chủng tộc cổ lão này chào hỏi một trăm linh đại thương thổ dân đã bị thượng cổ yêu tộc thu phục không đầu hàng liền lấy tới làm khẩu phần lương thực gặp qua khổng tuyên thánh nhân đây là thượng cổ yêu tộc một chút tâm ý xin mời thánh nhân nhận lấy thượng cổ yêu tộc nghe theo nhân hoàng đề nghị từ bắc hải rời chỗ ở thập vạn đại sơn từ nay về sau sẽ cùng vợ ư n g tộc là lân cận xin mời khổng tuyên thánh nhân v ậ t chiếu bạch trạch để cho thủ hạ đem đồ vật mang lên những vật này khổng tuyên không cần đến nhưng vợ tộc dùng đến, đến thượng cổ yêu tộc vừa sắp xếp cẩn thượng dê tới nếu là khổng tuyên không có thành thánh, cái k i a không cần gấp gáp như vậy nhưng khổng t u y ê n thành thánh liền phải trước tiên đến chào hỏi đạo h ư u k h á c h khí mời ngồi khổng t u y ê n biết làm trên cổ yêu tộc dọn nhà là đế cực nhọc đề nghị đế cực nhọc làm như vậy cũng là vì chiếm cứ phương nam về phần bắc hải kỳ thật không phải địa phương tốt gì lúc đó yêu tộc rời khỏi thiên đình không có chỗ mới đi bắc hải phương nam thập vạn đại sơn nói đến điều kiện so bắc hải tốt hơn nhiều nam minh núi l ử a linh khí trở nên nhiều hơn cũng rất thuần khiết thánh nhân bố trí tụ linh trận quả nhiên hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều bạch trạch bọn hắn vừa đến nam minh núi lựa cũng cảm giác được tinh khiết linh khí hiện tại tụ linh trận đã không ai cũng có thể bố trí nhưng phần lớn người bố trí tụ linh trận sản xuất linh khí hay là mang theo một chút hỗn độn chi khí đây là trận pháp bản thân quyết định v ề phần truyền thống tụ linh trận là không được cho phép truyền thống tụ linh trận chỉ có thể tụ tập hồng quân chính mình sinh ra linh khí cũng không phải là chuyển hóa hỗn độn chi khí ta cũng là vừa bố trí tốt từ đại vương cái kia muốn một bộ trận pháp bao quát một tòa tụ linh trận một tòa thủ hộ trận chính là triều đình bên ngoài chín thành loại kia khổng tiên hơi giải thích một chút hắn chính là biết đế cực nhọc lấy ra tụ linh trận sinh ra là tinh khiết linh khí mới cố ý cùng đế cực nhọc đòi hỏi nam minh núi lự tuy h ậ p nói đ ta là thánh nhân nhưng sự tính rất nhiều phượng tộc suy yếu lâu ngày quá lâu muốn khôi phục cần thời gian rất lâu sau này hai tộc khi nhiều đi lại nhiều giao lưu không tuyên s ắ c thực không có quá nhiều tinh lực quản phụ tộc hắn có thể làm chính là cho bọn hắn cung cấp tốt hoàn cảnh tu luyện có phải hay không giảng đến một lần tựa như đế cực nhọc như thế cung cấp điều kiện chỉ đạo một chút còn lại vẫn là phải nhìn chính mình hồng quân cùng nhân tộc ở giữa tất nhiên sẽ có một trận đại chiến trận đại chiến này tất nhiên siêu việt dị vang bất luận cái gì một trận thánh nhân hạ c h à n g là tất nhiên hắn là đến đế cực nhọc toàn lực trợ giúp mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thành thánh mặc dù biết đường đi như thế nào về sau một mình hắn cũng có thể đi đến độ kiếp một bước kia nhưng này cần thời gian rất lâu lĩnh hội p h á p tắc không phải dễ dàng như vậy đi qua cũng không phải không ai phát hiện con đường này chỉ là rất khó khăn quá tốn thời gian không có t r ạ g tam thi tới cũng nhanh không có ngũ hành mảnh vỡ p h á p tắc hắn cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể đi đến độ kiếp một bước kia mà đế cực nhọc cho hắn cung cấp đầy đủ ngũ hành mảnh vỡ p h á p tắc để hắn tiết kiệm quá nhiều thời gian sau cùng độ kiếp hắn tiên thiên trí bảo cấp đao cũng là đế cực nhọc cho đế cực nhọc còn đem hắn tiên thiên cực phẩm linh bảo cùng đao cho hắn dùng để ngăn cản lôi kiếp đúng là có hai thanh đao này hắn có thể vượt qua thập tam trọng lôi kiếp mà hắn cũng phá vỡ cực hạ bình thường lôi k i ế p nhiều nhất cựu trọng để hắn vừa đột phá ngay tại thánh cảnh bên trong có thực lực không tầm thường mà lại có hỗn độ n linh bảo cùng đao hỗn độ n linh bảo à thiên đạo sáu thánh đô không có đương nhiên đế cực nhọc đao cũng thay đổi thành tiên thiên trí bảo đúng rồi thỉnh giáo thánh nhân một vấn đề nhân hoàng cho mọi người chỉ ra địa đạo thánh nhân đầu này thành thánh đường t á t vì sao minh hà cùng c h ấ n nguyên tử hai cái này dễ dàng nhất người thành công đều từ bỏ cơ hội thành thánh cơ hội đang ở trước mắt đặc biệt là minh hà đi qua vì thành thánh làm rất nhiều chuyện bạch trạch cảm thấy Tại t h à nói h thánh cơ duyên trước mặt, chính là bình thường không thế sinh chấn hắn nghĩ thông suốt, trở thành địa đạo thánh nhân con đường tắt này không dễ đi, cũng không nhất định thành trước mặt, tử tâm suốt, trở tắt duyên nào động nguyên muốn động bọn con đường này cũng công. n cơ dễ đều là bởi vì đạo đi, địa không chừng cuối cùng trở thành phục h i bọn hắn như thế a thánh còn mất đi tự do đại vương tại luận đạo lúc cũng đã nói hậu thổ là nửa địa đạo nửa ngày đạo thánh nhân thụ thiên đạo không chế đồng dạng trở thành địa đạo thánh nhân đồng dạng lại nhận thiên đạo không chế dạng này liền sẽ mất đi tự do mà lại địa đạo quá yếu nhân đạo mặc dù không có khôi phục nhưng một khi khôi phục nhân đạo lập tức sẽ siêu việt địa đạo một mảng lớn đồng thời rất nhanh đổi kịp thiên đạo nhân tộc thực lực bây giờ chứ không có cấp thánh nhân chiến lược không thua tại bất kỳ bên nào nhân tộc thánh nhân không được bao lâu sẽ xuất hiện những người khác không biết đại vương không được bao lâu liền sẽ thành thánh đại vương đã sớm hôn nguyên kim tiên viên mãn mấy năm này hắn một mực ép không đột phá là muốn đem cơ sở đánh cho càng kiên cố minh hà hẳn là không thấy rõ điểm ấy nhưng trấn nguyên tử đã thấy rõ minh hà muốn trở thành thánh nhưng cũng không muốn mất đi tự do hắn hai sớm đã s ở đến p h á p tắc còn tìm hiểu không ít chỉ cần tiếp tục tham lộ là được không cần thiết lại đi tranh đoạt địa đạo thánh vị chương một trăm tám mươi mốt luận đạo là chuyện tốt thì ra là thế xem ra tâm cảnh của chúng ta vẫn còn bất ổn bạch trạch thiếu chút nữa cùng nhau thành thánh ai không muốn h ắ n cùng kế được anh t r i ề u cùng thương dê cũng muốn đi tranh đoạt một phen địa đạo thánh vị liền để người khác đi tranh đoạt đi mấy người các ngươi sớm đã sờ đến p h á p tắc hảo hảo lĩnh hội p h á p tắc là được rồi chờ đến muốn thời điểm độ kiếp có thể lại tới tìm ta làm yêu tộc thiên đình thập đại yêu thánh cùng thân có p h á p tắc tổ vu chiến đấu nhiều lần như vậy bạch trạch anh t r i ề u kế được cùng thương dê từ lâu sờ đến phát tắc còn lại chỉ là tìm hiểu địa đạo thánh vị tựa như khổng tuyên nói một dạng không nhất định có thể thành thánh theo địa đạo bây giờ g á n g vẻ trở thành a thánh tỷ lệ càng lớn a thánh cũng không phải là t h á n h nhân đều là c h u ẩ n thánh đỉnh phong thánh cảnh đ a n g ở trước mắt còn theo đuổi a thánh làm gì t h á n h nhân chúng ta những người này không đi tranh đoạt địa đạo thánh vị còn có người tranh sao bạch trạch cảm thấy bọn hắn không tranh có thể cho thượng cổ yêu tộc những người khác đi tranh khẳng định có còn không ít nghe được minh hà cùng trấn nguyên tử từ bỏ sau rất nhiều người đều chạy triều đình đến hỏi đại vương lục đạo luân hồi bao quát cái nào đại vương đã nói cho tất cả mọi người lục đạo luân hồi bao quát thiên đạo địa ngục đạo nhân đạo xúc sinh đạo ngạ quỷ đạo a tu la đạo t ă n g thêm phong đô đại đế, hồng hoang c h u ẩ n thánh rất nhiều nhưng sờ đến pháp tắc cũng không có nhiều đối với không có sờ đến pháp tắc c h u ẩ n thánh mà thôi địa đạo bảy cái vị trí chính là cơ hội của bọn hắn pháp tắc là rất khó chạm đến đây cũng chính là hồng quân trạm tam thi được hoan nghênh như vậy nguyên nhân bởi vì dễ dàng đột phá ma đế cực nhọc ném ra ngoài địa đạo thánh vị cũng là dương như khả năng tồn tại vấn đề đã nói cho ngươi biết liền xem chính ngươi lựa chọn như thế nào bạch trạch bốn người gật đầu nếu là pháp tắc dễ dàng như vậy chạm đến cũng không có trạm tam thi chuyện gì hôn nguyên con đường này khó đi nhưng tiền đồ sáng tỏ hôn nguyên đại la kim tiên phía trên lại tiến một bước g i i chính là hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên ngay tại chỗ đạo mà nói cho dù bảy cái vị trí thành thánh cũng đã đi đến cùng thanh cảnh lại đến một bước chính là cùng hồng quân một dạng hợp đạo cảnh nhưng lục đạo luân hồi đã cùng hậu thổ hợp làm một thể người khác đã không có cơ hội như vậy địa đạo thánh nhân cũng chỉ có thể dừng bước thánh nhân cảnh tương phản hôn nguyên con đường này là không có trở ngại tiếp tục tu luyện liền có thể giống nhướng m ả y đại tiên như thế tu thành hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên cảnh cuối cùng ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật các ngươi không cần chuyển ra ngoài tại ta độ kiếp xong ta cùng đại vương ở trong hỗn độn phát hiện một đạo vượt qua hồng quân rất nhiều khí tức tương lai hồng hoang cùng hỗn độn sẽ không quá bình kể từ đó bọn hắn một phương này liền có tam đại tộc khí tức so đạo tổ còn mạnh hơn rất nhiều đây là dạng gì tồn tại bạch trạch bốn người trấn kinh mặc dù bây giờ bọn hắn biết nhướng mày đại tiên so hồng quân lợi hại nhưng khổng tên cũng không nói nhướng mày đại tiên khí tức so hồng quân mạnh bao nhiêu mà so hồng quân còn mạnh hơn rất nhiều nhân vật bọn hắn chỉ biết là một cái quận cổ nhưng quận cổ đã chết thân hóa hồng hoang vạn vận đại vương suy đoán hẳn là h u n n g u y ê n vô cực đại la kim tiên cấp từng giả rất có thể cùng quận cổ đại thần là đồng dạng tồn tại vấn đề này khổng t i ê n cùng đế cực nhọc trao đổi qua đế cực nhọc nói chính là hẳn là h u n n g u y ê n vô cực đại la kim tiên viên mãn thậm chí là nửa bước đại đạo vì sao xuất hiện ở trong hỗn độn khẳng định là hướng về phía quận cổ cùng hồng hoàng tới tồn tại b ư ớ c này khẳng định cũng là vì chứng đạo quận cổ chứng qua một lần có thể tham khảo vô luận dạng gì tồn tại nếu muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn tựa như hồng quân những n à y trần thánh đại năng truy cầu thành một dạng h u n nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn khổng tên chưa hề nói tồn tại kia có thể là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn thậm chí nửa bước đại đạo như thế sẽ hủ chết bạch trạch bốn người liên hiện tại bọn hắn đã sợ đến nói không ra lời chưng nửa ngày miệng không biết nói cái gì bạch trạch bốn người thật sự là hủ chết thánh nhân bọn hắn cũng không dám nói nói nhất định có thể đột phá t h ú n g chi là cao hai cái đại cảnh giới xem ra chúng ta tầm mắt hay là quá hẹp cảm tạ khổng tên thánh nhân bạch trạch bốn người tranh thủ thời gian hành lễ khổng tên lại một lần nữa cho bọn hắn phổ cập cảnh giới đế tân phổ cùng qua một lần bọn hắn không chút để ý dù sao cái kia cách hôn nguyên con đường này đi hướng đi liền sẽ tiếp xúc những cái kia bạch trạch bọn người mang theo chữ nặng tâm đi lần này phượng tộc chi hành mang cho bọn hắn quá nhiều rung động rốt cuộc minh bạch vì sao kêu hết ngồi đ á y giếng khổng tuyên chưa nói cho bọn hắn biết như thế nào đ ộ kiếp hiện tại nói cho bọn hắn cũng vô dụng khổng tuyên đến núi lửa dưới đ ấ y cùng nguyên phượng hàn huyên hồi lâu đem tu hành t n g n ộ kinh nghiệm cùng hồng hoang tình huống hiện tại nói cho nguyên phượng nguyên phượng hiện tại tình huống là thích hợp nhất tu luyện hôn đồn thần ma vì sao cường đại chính là cầm hôn đồn chi khí không ngừng rèn luyện thân thể đằng sau khổng tuyên lại đại đại đem cuối cùng chính mình lại giàn g đạo có tinh khiết linh khí người phượng tộc nhao nhao đột phá mặc dù chỉ là rất thấp cảnh giới nhưng cũng là một cái không sai mở đầu phượng tộc đi qua học nghề lực áp chế tăng thêm vương nam điều kiện kém phượng tộc phát triển trì trệ không tiến còn từ từ lùi lại hiện tại ta cho mọi người bố trí tụ linh trận cùng thủ hộ trận mọi người về sau có thể an tâm tu luyện đương nhiên tu luyện không phải đóng cửa làm xe muốn bao nhiêu ra ngoài đi một chút một trăm đại thương hiện tại đã bị thượng cổ yêu tộc chiếm lĩnh mọi người về sau có thể đi bên kia hoạt động ta đã cùng bạch trạch kế được anh chiêu cùng thương dê bốn vị đại yêu trả hỏi không tiên cũng không có đem linh khí hạn chế tại trận pháp sau mà là để linh khí phân tự do tràn ra ngoài lúc trước đế cực nhọc không để cho linh khí tràn ra ngoài là vì tránh cho cho xỉ giáo nhân giáo cùng tây phương giáo cùng chư hầu bồi dưỡng tu sĩ tu sĩ nhân tộc muốn đến triều đình tu luyện nhất định phải là lớn thương làm công hiến đạt được đế cực nhọc tán thành phượng tộc không giống v ớ i phương nam đều là phượng tộc địa bàn không tiên muốn là toàn bộ phương nam đều nhận linh khí tẩm bù thủ h ộ trận bao phủ nam minh núi lửa tất cả phượng tộc đều có thể ra vào phượng tộc cùng nhân tộc không giống mới phượng tộc chung q u n h tạm thời không có định nhân không cần bốn chỗ đề phòng Thủ hộ trận chủ yếu là thủ hộ chủ y mà lại à khổng tiên cảm thấy đế cực nhọc phương pháp này không sai bất luận tu vi cao thấp đều có thể luận đạo giao lưu kinh nghiệm căn bản không cần bái sư học nghệ tránh khỏi lao sư không dạy đồ đệ học không đến đồ vật vấn đề tụ r ư ớ c cổ 182, quận tồn linh trận như măng mọc sau mưa bình thường không ngừng thoát ra mặc dù hiệu quả có lớn có nhỏ nhưng có chút cơ sở thế lực đều sẽ bên trên người không có tụ linh trận người ta có tụ linh trận không được bao lâu nhân giáo liền sẽ vượt qua n g ư ờ i chờ đợi ngươi chính là diệt hoặc là bị thôn tính đương nhiên đây cũng là mọi người sớm chuẩn bị kết quả không phải vậy tích lũy vật liệu đều muốn rất nhiều năm hy vọng thành thánh nhân không phải số ít địa đạo cái nào vị trí có thể thành thánh cũng bị đế cực nhọc nói ra lúc đầu đó là cái c h u y ệ n tốt chỉ cần những n à y c h u ẩ n thánh đỉnh phong đi tranh vậy hắn lại có thể khống chế một nhóm người kết quả c h u ẩ n thánh đỉnh phong người một cái cũng không nhúc ních liền ngay cả thân thiết nhất địa đạo trấn nguyên tử cùng minh hà đều tuyên bố từ bỏ tại tranh đất đạo thánh vị chỉ là những cái kia về sau trở thành trần thánh nhân có thậm chí đều không phải là trần thánh chỉ là đại la kim tiên những người này đều có một cái điểm giống nh không có đụng chạm đến p h á p tắc kể từ đó hàn c u ố ý biến mất p h á p tắc thành thánh c h i pháp lại phải tại hồng quân n h ấ t lên không có cách nào trải qua đế cực nhọc một trận nói lung tung tăng thêm khổng t u y ề n tiền lệ này p h á p tắc thành thánh đã không ngăn được liền ngay cả t i ệ t giáo mấy cái đệ tử trọng yếu đều hành động đa bảo đã bắt đầu đối với tín ngưỡng một đạo sinh ra giao động phong thần không đáng kể a lúc đầu phong thần mục tiêu cuối cùng nhất là đem hồng hoan g dần dần hướng mặt pháp dẫn đem thiên đạo biến yếu tiện thể đem nhân tộc cùng tiết giáo ra bộ nhưng bây giờ nhân tộc giả không được tiết giáo cũng có thoát khổng phong hiểm khó a hồng quân có chút do dự đến cùng là hiện tại liền thôn vệ thiên đạo bản nguyên vẫn là chờ nó lớn mạnh chút nếu như phong thần bình thường tiến hành vậy hắn chỉ cần chậm d ã i trở lại được rồi nhưng là phong thần để thiên đạo h ư n h ư ợ c mục đích không có thực hiện hồng quân tiếp tục phát triển tiếp thiên đạo sẽ chỉ càng ngày càng mạnh đến lúc đó chính mình thôn vệ thiên đạo bản nguyên liền sẽ tương đối khó còn có một cái biện pháp chính là bưng miệng ra con đem cự thú đưa vào đến nhưng lấy cự thú thực lực cho dù nhận thiên đạo áp chế thực lực cũng phi thường cường đại đến lúc đó hồng hoàng căn bản không người là cự thú đối thủ hắn làm hồng quân cổ xưa nhất người tất nhiên muốn bị cự thú bắt khảo v dạng này đối với mình cũng bất lợi một bên khác lại qua ba năm đế cực nhọc đem mới cỡ nhỏ tam tài trận cùng thủ hộ trận lại tuyển mấy nơi bố trí đồng dạng ở bên trong xây dựng thành trì thờ nhân tộc tu luyện khôi phục nhân đạo sự tình hắn không chút tham dự đều là phục hưng bọn hắn đang lộ nhưng chẳng biết tại sao trải qua bốn năm nhân đạo vẫn là không có khôi phục dấu hiệu đế cực nhọc cảm giác nhân đạo là muốn vương giả trở về lấy bây giờ nhân tộc thực lực nhân đạo khôi phục về sau tất nhiên vượt qua địa đạo một mảng lớn đương nhiên muốn vượt qua thiên đạo còn cần một đoạn thời gian rất dài dù sao thiên đạo có một cái hợp đạo cảnh cùng sáu cái thái nhưng đều là lấy linh khí làm tu luyện nguồn năng lượng như vậy mới có thể lẫn nhau tranh phong đương nhiên võ đạo cũng có không cần linh khí tình huống đó chính là tại thời đại mặt pháp võ đạo tu luyện không dùng võ đạo mà là dựa vào khí huyết mà khí huyết cũng cần tài nguyên không có linh khí liền không có cao cấp dược liệu muốn đầy đủ khí huyết liền tương đối khó cho nên thời đại mạt pháp võ đạo cũng được xưng là đê võ bởi vì so sánh tu tiên nó có thể để người ta trở nên cường đại nhưng độ mạnh có hạn mà có thể để người ta tu luyện tới cảnh giới cao hơn không thể so với tu tiên yếu võ đạo xưng là cao võ đế cực nhọc hiện tại muốn làm đến chính là sáng tạo một bộ đê võ bản võ đạo chân kinh làm cho tất cả mọi n h â n tộc đều có thể bước vào tu luyện đương nhiên tu luyện viên bản đơn giản hóa võ đạo chân kinh tới trình độ nhất định liền có thể tu luyện võ đạo chân kinh cả hai có thể kết nối đế cực nhọc mang lên lặng lẽ đi và hỗn độn chỗ sâu đến có một người ở bên cạnh thủ hộ trải qua mấy năm này lắng đ ọ n g đế cực nhọc đã s ờ đến hoàng bá trải qua đệ bắt trọng bởi vì hồng quân tại trong hồng hoang hắn đột phá không có khả năng cách hồng hoang quá gần không phải vậy dễ dàng bị hồng quân q u ấ y dày đế cực nhọc cố ý để hệ thống kiểm tra một chút hỗn độn hệ thống phản hồi dọa đế cực nhọc nhảy một cái trên mặt cảm tình lần không phải hắn hụ chạy hồng quân mà là h ỗ độn chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cái cùng quận cổ đại thần một dạng thực lực cự thú đế mới còn tưởng rằng là hắn c cứ như vậy về sau vùng này liền náo nhiệt thần ma thời đại cự thú là không có hẳn là gần nhất mới xuất hiện c u n g quận cổ một dạng thực lực khẳng định là hướng về phía quận cổ khai thiên tích địa tới tồn tại dạng này theo đổi u khẳng định là đại đạo quận cổ không xuất hiện tình h ữ n giới hắn chỉ có hỏi t r ư ớ c trong hỗn độn những cái kia thần ma trong đó liền bao quát ngướng mày ngướng mày cùng hồng quân không đối phó huống hồ dương lông mày thành thánh sau không thể trở về hồng, hoang, chắc chắn sẽ không giúp hồng quân kéo dài chờ hắn đem thần ma đều hỏi một lần liền nên đến hồng hoang g i xét đế cực nhọc tranh thủ thời gian đổi phương hướng hắn mới ra tới phương hướng chính hướng về phía cự thú bên kia bởi vì hồng hoang rất lớn trực tiếp đi hỗn độn tương đối chậm đế cực nhọc chuẩn bị về trước hồng hoang lại từ một người khác phương hướng đến hỗn độn đại vương ngươi không phải muốn độ kiếp sao tại sao lại muốn trở về khổng tuyên không rõ đều đi ra vậy liền nhanh độ kiếp thôi vạn nhất bị hồng quân phát hiện sẽ không tốt bên này không an toàn ta vừa mới ở phương xa phát hiện một cái siêu việt hồng quân tồn tại đế cực nhọc giải thích một chút cũng tốt cho khổng tuyên đề tình một câu trong hồng hoang có sói đói ngoài có mánh hổ siêu việt hồng quân tồn tại đó không phải là quận cổ loại tồn tại kia sao hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hay là viên mãn loại kia khổng t u y ê n đột nhiên đổ mồ hôi cho dù không phải hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn đó cũng là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên loại tồn tại kia một ánh mắt liền có thể giết hắn trách không được đại vương cấp đều không độ trở lại hồng hoang đế cực nhọc không có lập tức từ một phương hướng khác tiến hỗn độn đế cực nhọc dùng lần trước hệ thống cho đao luyện một bộ đao trận dùng để bảo vệ mình cũng có thể dùng để trợ hắn độ kiếp đế cực nhọc có thể xác định hắn c ấ p khẳng định s o khổng bố độ kiếp khẳng định làm ấn độ hôn nguyên đại la kim tiên khẳng định so hôn nguyên kim tiên mệnh cừng rắn tương lai hồng ho mà lại phải làm cho tốt sớm chạy trốn chuẩn bị vạn nhất c ử thú phá hồng hoang ý chí tiến vào hồng hoang hồng hoang chúng sinh liền nguy hiểm hồng hoang khẳng định là có ý chí chỉ là ẩn giấu đi cho đến lúc đó n h â n tộc hắn đã không còn được trừ phi mở tiểu thế giới mang ở trên người chương một trăm tám mươi ba địa tạng ngươi cảm thấy địa ngục có thể thành không sao chương một trăm tám mươi ba địa tạng ngươi cảm thấy địa ngục có thể thành không sao mở tiểu thế giới a đây không phải là chuyện dễ dàng nữ hoa, hoa hoàng a h o cung cũng là tiểu thế giới nhưng đối với đế cực nhọc tới nói vẫn là quá nhỏ dân tộc số lượng khổng lồ phần lớn người cũng đều bước lên con đường tu luyện cần rất lớn không gian bất quá đây đều là về sau suy nghĩ thêm sự tình dưới mắt trọng yếu nhất chính là độ kiếp thành thánh chỉ có trở thành t h á n h nhân làm lên sự tình đến mới có thể dễ dàng hơn địa ngục trong khoảng thời gian này tràn vào đại năng càng ngày càng nhiều để thập điện diêm la phi thường đau đầu ưu minh mạnh nhất là vô tộc nhưng vô tộc mặc kệ địa phủ sự tình địa phủ người quản lý cơ hồ đều là thiên đình cùng người các đại thế lực bọn hắn cũng không hy vọng vô tộc người nhúng tay địa phủ là hậu thổ mở không giả nhưng hậu thổ hóa thân bình tâm nương nương cũng không có nhân lý nàng mà vô tộc đối với bình tâm cũng là không để ý tới lúc trước ngươi hậu thổ nếu là không rời đi bằng vào hoàn chỉnh m ộ ư ơ i hai đều thiên thần đại trận vu tộc sẽ rơi vào thảm như vậy hạ chẳng sao ngươi hậu thổ đem may mắn còn sống sót vu tộc đưa đến u minh bất quá là vì đền bù lỗi lầm của mình thôi cho nên đối với địa phủ t ổ vu người cũng không muốn quản mới khiến cho những người khác chui chỗ trống vu tộc dù nói thế nào cũng là đã từng hồng hoang trên lục địa bá chủ nội tình còn tại cường giả cũng có một chút căn bản không phải địa phủ những ngày người quản lý có thể chống cự thập điện diêm la cũng ngăn cản qua nhưng người tới căn bản không để mặt bọn họ trực tiếp đem bọn hắn đánh cái gần chết đối phương thấp nhất đều là đại la kim tiên viên mãn chỉ có kim tiên thập điện diêm l a căn bản không phải đối thủ dám ngăn cản ta thành đạo không đem ngươi đánh chết đã là cho hậu thổ mặt mũi diêm la vương không có cách nào đành phải tìm tới địa tạng đại sư tràn vào địa phủ đại năng càng ngày càng nhiều chúng ta thập điện diêm l a căn bản không ngăn cản được còn xin đại sư xuất thủ địa tạng là tây phương giáo tại u minh đại biểu nó bản thân thực lực cũng không kém cũng là đại la kim tiên sau lưng lại có hai vị thánh nhân có hắn ra mặt nghĩ đến những đại năng kia nhất định sẽ nể tình các ngươi không cho địa tạng mặt mũi còn có thể không cho phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân mặt mũi diêm la vương ngươi không có đi tìm minh hà sao những người này đến u minh khẳng định sẽ q u á y giày đến hắn hắn không ngăn cản sao địa tạng trong ấn tượng minh hà là cái rất bá đạo người có người q u á y giày hắn hắn khẳng định sẽ xuất thủ giáo hấn tiểu vương đi qua tu la người nói minh hà lão tổ bế quan mà lại đến chỗ này phủ những người này đều không có đi q u á y giày v u ế t hải bên kia diêm la vương rất bất đắc dĩ bọn hắn đã sớm đi tìm minh hà lão tổ nhưng là người ta sớm đã bế quan mặc kệ người từ bên ngoài đến những người kia đến chỗ này phủ làm gì địa tạng cũng chú ý tới đến chỗ này phủ rất nhiều người đều là đại la cùng truyền thánh hắn không muốn trêu chọc bọn hắn tại địa phủ các nơi nhìn giống như tại cả cảm ng diêm la vương đem tự mình biết sự tình đều nói rồi đi ra chỉ cần địa tạng chịu nhúng tay địa phủ liền có thể an tĩnh ngươi đi về trước đi ta đi tìm hiểu một chút đáp lại ngươi yên tâm bản tọa nhất định sẽ quản việc này tây phương giáo vẫn muốn nhúng tay địa phương nhưng không có tốt lấy cớ bình tâm cũng không để cho bây giờ diêm la vương tìm tới cửa vừa vặn cho tây phương giáo một cái lý do bất quá hắn muốn trước tìm minh hà tìm hiểu một chút đại la cùng chuẩn thánh đại năng sẽ không vô cớ đến chỗ này phủ địa phủ khẳng định xảy ra chuyện gì chỉ là diêm la vương bọn hắn còn không biết rất nhanh địa tạng liền tới đến huyết hải để tu la người truyền lời minh hà hắn tới địa tạng đại biểu là tây phương giáo minh hà mặc dù chuẩn thánh đỉnh phong đại năng nhưng cũng không thể không cho tây phương giáo mặt mũi gặp qua địa tạng đại sư lao tổ đã bế quan không cách nào gặp đại sư lao tổ bế quan trước có lời địa đạo cơ duyên hắn lấy từ bỏ mọi người muốn làm sao dò xét địa phủ lao tổ mặc kệ chỉ cần không quay dày hắn không ảnh hưởng huyết hải là được tu la người nói xong liền không để ý tới địa tạng địa đạo cơ duyên địa tạng cứ thế ngay tại chỗ địa đạo còn có cơ duyên hắn tại u minh nhiều năm như vậy hắn làm sao không biết trong giáo cũng không ai cho hắn truyền tin tức nhiều người như vậy đến chỗ này phủ có thể địa đạo cơ duyên tất nhiên tồn tại chính mình còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra nguyên lai là ra cơ duyên vẫn có thể để c h u ẩ n thánh đều cảm thấy hứng thú cơ duyên không được chúng ta đi hồng hoang tìm hiểu một chút địa tạng rất mau tới đến hồng hoang hơi sau khi n g h e n ó n g hắn liền hiểu địa phủ xảy ra chuyện gì nguyên lai là triều đình luận đạo thời điểm nhân hoàng đế cực nhọc đem địa đạo cơ duyên nói ra địa phủ trừ bình tâm bên ngoài còn có phong đô đại đế sáu đạo vòng tri chủ chung bảy cái thánh vị có mấy đại khả năng để cho người ta chứng đạo thành thánh thân thiết nhất địa đạo trấn nguyên tử cùng minh hà hai vị trần thánh đỉnh phong đại năng khó trách vậy cái k i ế a bao lớn la cùng đúng giờ đến chỗ này phủ đều ăn ý không đi q u ấ y r à y huyết hải căn hệ trọng đại ta phải về phương tây bẩm báo lao sư chuyện lớn như thế tây phương giáo chắc chắn sẽ không từ bỏ hai vị lao đại khẳng định đã có sắp xếp đối với thánh vị địa tạng cũng dám hứng thú mặc dù hắn hay là đại la hậu kỳ thành thánh a ai không cảm thấy hứng thú coi như không có khả năng thành thánh cầm tới địa đạo một cái chính quả cũng không tệ như thế hắn rất nhanh liền có thể trở thành chuẩn thánh đại năng địa tạng vừa mới chuẩn bị trở về linh sơn liền bị đế cực nhọc ngăn cản đường đi địa tạng gặp qua nhân hoàng địa tạng không biết đế c nhưng cũng không dám lô mang đế cực nhọc cũng không phải lúc đầu phạm nhân mà là hôn nguyên kim tiên đại năng chính mình xa xa không phải là đối thủ không biết nhân hoàng tìm bần đạo có chuyện gì tây phương giáo cùng đế cực nhọc nhưng đối phó vì phong thần lão sư chuẩn để tính toán qua đế cực nhọc c ư liệu nơi cất dấu biết đế cực nhọc là cái có t h ù tất báo người tính toán qua hắn người đều không chiếm được t h i ệ n nghi lão sư thánh nhân nguyên thủy thánh nhân cùng nữ hoa nương nương đều trong tay hắn ăn phải cái lô vốn địa tạng người bây giờ tu vi gì đế cực nhọc không có trả lời địa tạng mà là hỏi tới địa tạng tu vi nói đến địa tạng cũng là khổ cực người được chuẩn đề lừa dối quẹ bần đạo thái ất kim tiên viên mãn địa tạng không biết đế cực nhọc muốn làm gì nhưng vẫn là thành thật trả lời đế cực nhọc thế nhưng là ngay cả huyền đô cùng nam cực tiên ông cùng nhiên đăng cũng dám đánh người hắn một cái đại la kim tiên trùng kỳ căn bản không có phản kháng chỗ c h ố n g theo cô biết sư huynh của ngươi dược sư a di bọn hắn thế nhưng là đại la viên mãn thậm chí c h u ẩ n thánh bọn hắn lúc trước thế nhưng là giống như ngươi tu vi biết bọn hắn vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy sao địa tạng tiên p h cũng không kém chỉ là đường không đối đương nhiên trực tiếp nói cho địa tạng con đường của ngươi không đối địa tạng sẽ không tin tưởng chỉ có từ từ dẫn đ thông qua so sánh bọn hắn sư huynh đệ cảnh giới bây giờ t r i n h l ệ n h để hắn hiểu được đường đi của chính mình sai bởi vì bọn hắn so bần đạo thiên phú tốt tăng thêm thường xuyên tại lao sư bên người lắng nghe thánh thuệ tự nhiên tiến bộ nhanh vì cái gì tất cả mọi người muốn nghe thánh nhân giàn đạo cũng là bởi vì có thể để ngươi sáng tỏ thông suốt minh ngộ hắn tại phía xa u minh sẽ rất ít linh sơn đương nhiên tiến bộ c h ậ m ngươi cảm thấy địa ngục quỷ hồn có thể thành không sao đế cực nhọc nhớ kỹ phong thần hậu kỳ địa tạng có một câu danh ngôn địa ngục không, không thể không thành phật đang tiếp dẫn chuẩn đề lừa dối bên dưới địa tạng những năm này một mực nghĩ như vậy cũng là làm như thế chỉ là còn không có lập xuống lời thề bởi vì phật là phong thần hậu kỳ đa bảo sau khi chứng đạo đổi tây phương giáo là phật giáo sau mới xuất hiện địa tạng mục tiêu rất cao hắn muốn thành phật trong phật giáo phật là cao nhất thanh không địa ngục sớm đã xâm nhập địa tạng nguyên thần bên trong bần đạo biết muốn thanh không địa phụ không dễ dàng nhưng chỉ có bần đạo kiên trì không ngừng cuối cùng cũng có một ngày sẽ đạt thành địa tạng rất tự hào nói ra mục tiêu này cỡ nào hùng vĩ các loại thời cơ chín ngồi hắn muốn lập xuống t i ê n đạo lời thề cô nói cho ngươi căn bản cũng không khả năng con đường của ngươi sai chứ một trăm tám mươi bốn con đường của ngươi sai vì sao địa tạng đế cực nhọc lời nói nửa ngày không nói lời nào từ trước đó hỏi thăm tin tức biết được đế cực nhọc cũng sẽ không có thối tha nhưng hắn không rõ mục tiêu của hắn làm sao lại không có khả năng thực hiện đâu cô hỏi ngươi ứ n minh địa n g ụ c tồn tại ý nghĩa là cái gì ngươi trước tiên cần phải làm rõ ràng địa phụ tác dụng lại đến giảng muốn hay không thanh không địa ngục mà làm rõ ràng phụ làm việc đằng sau ngươi liền sẽ biết ngươi đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản để hồng hoang sinh linh sau khi chết có cái chỗ đi địa tạng không g i n h đăm chiều hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi tại u minh mở địa phủ không phải là vì cho hồng hoang sinh linh sau khi chết có cái chỗ đi sao không giống trước kia hóa thành cô hồn giã quỷ không có chỗ đi hoặc là không ngừng mạnh lên hoặc là từ từ tiêu tán từ đó triệt để không có tồn tại qua vết tích cô biết mục tiêu của ngươi là thành không địa phủ vậy ngươi nói cho cô như thế nào thành không địa phủ địa t ạ m trả lời không thể nói sai lầm nhưng không được đầy đủ địa phủ tác dụng trừ để hồng hoang sinh linh sau khi chết có cái chỗ đi còn để quỷ hồn luân hồi chuyển thế địa phủ tại tiếp thu quỷ hồn đằng sau phán quân sẽ căn cứ nó khi còn sống biểu hiện phán nó phải chăng cần tiếp nhận hình pháp nếu như không cần thì ban thưởng nó mạnh ba thang để nó quên mất đời này ký ức luân hồi c h u y ể n thế địa t ạ m t r ư ớ c giới thiệu một chút một cái sinh linh sau khi chết muốn kinh lịch quá trình sinh tử bộ sẽ ghi chép hồng hoang sinh linh tuổi thọ bao nhiêu phổ thông sinh linh tuổi thọ không có biến hóa liền theo sinh tử bộ đi tuổi thọ đến thời điểm đen trắng sẽ từ đến nó nơi ở câu hồn những sinh linh khác quỷ hồn thì lại nhận địa phủ chỉ dẫn từ từ đi hướng địa phủ cũng có chút bị hắc mạch vô thường câu về địa phủ tự chủ tới đất phủ quỷ hồn đóng giữ địa phủ cửa lớn đầu châu mặt ngựa sẽ để cho quỷ sai đem bọn hắn dẫn tới diêm la điện tiếp nhận phán quan thẩm phán đằng sau liền sẽ phân mạnh bà cái kia hoặc tiến vào mười tám tầng địa ngục bên trong một tầng tiếp nhận hình pháp hình pháp xong còn sống liền sẽ đến mạnh bà cái kia uống mạnh bà thang sau đó luân hồi muốn xin mời mở địa ngục có hai cái biện pháp một cái là không để cho linh hồn đến chỗ này phủ điểm ấy rất khó địa tặng có thể ngăn cản hắc bạch vô thường câu đến quỷ hồn nhưng hắn không có khả năng ngăn cản hồng hoàng sinh linh tử vong mà địa phủ có thập điện diêm la cũng chính là có khi có mười cái cửa lớn hắn không một cái biện pháp khác chính là tăng tốc địa phủ bên trong quỷ hồn luân hồi c h u y ể n thế để luân hồi tốc độ vượt qua quỷ hồn đến tốc độ kể từ đó địa phủ từ từ liền sẽ biến không xem ra ngươi những năm này tại u minh địa phủ không có phí công lốc ca đáng tiếc ngươi nói biện pháp thứ hai đều được không thông địa tạng rất dụng tâm cũng rất có tự mình hiểu lấy nhưng vẫn là kém kiến thức đế cực nhọc nói cho hắn biết địa phủ là không thể nào chống không trừ phi địa tạng đem địa phủ đánh nắt rất hiển nhiên địa tạng làm không được trừ phi lão sư hắn tiếp dẫn cùng chuẩn đề xuất thủ nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề cũng không dám xuất thủ hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi không sai nhưng nàng có bình tâm hóa thân này thay nàng nhìn xem địa phủ tiếp dẫn chuẩn đề nếu là dám xuất thủ hậu thổ tất nhiên sẽ đưa bọn hắn đi dòng sông thời gian đi một chuyến địa phủ cơ chế đã thành hình không có khả năng tùy tiện sửa đổi q u ỷ h ồ n tại địa phủ phải kinh thụ các loại quá trình mới có thể luân hồi chuyển thế địa tạng có thể ép buộc diêm la vương bọn hắn nhưng bình tâm tất nhiên sẽ không để cho hắn đạt được huống chi còn có vu tộc người tại địa tạng dám làm loạn đoán chừng kết cục tốt nhất cũng là luân hồi chuyển thế vu tộc người cũng sẽ không ngông chiều hắn càng sẽ không quan tâm tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn ngay cả hồng quân lợi nói đều không nghe mà lại địa phủ cũng là hồng hoang trọng yếu tạo thành là hồng hoang có thể vận chuyển bình thường bình thường phát triển mấu chốt địa tạng thanh không địa phủ không phải liền là phá hư hồng hoang vận chuyển bình thường sao hồng quân sẽ tha hắn sao ta vậy mà không nghĩ tới tầng này giờ khắc này địa tạng phản phất bị xương đánh cả tí một dạng chỗ nào hề hề mà lại trên thân tuân ra một cỗ tuyệt vọng khí tức khí tức phun g trào rất hiển nhiên địa tạng nhận lấy trầm trọng đa kích con đường của hắn sai không có khả năng thành công đạo của hắn sai hắn tuyệt vọng đế cực nhọc nhìn thấy địa tạng tình huống tranh thủ thời gian xuất thủ chế trụ h ắ n địa tạng đạo tâm một phá không phải đế cực nhọc thiện mà là vì ly dán tây phương giáo dấu tại tây phương giáo bên trong cũng là trọng yếu một vòng cuối cùng trở thành bồ tát địa tạng cuối cùng mặc dù trở thành bồ tát nhưng thực lực c ũ n g không có người khác kém rất nhiều địa phủ vẫn là hắn một người chỉ là nhiều một cái tọa kỵ chăm chú nghe cô cản ngươi không phải là vì phá đạo tâm của ngươi mà là nói cho ngươi đường đi của ngươi sai đế cực nhọc nói cho địa tạng biết đường sai không thành công hy vọng chuẩn bị ở sau tuyệt vọng mà là chẩm xuống trong lòng tìm kiếm đường khác tiếp dẫn cùng chuẩn đề không mạnh khỏe giống vì tây phương giáo nhúng tay địa phủ sự tình liền lừa dối hắn để hắn vì cái này vĩnh viễn không có khả năng thực hiện mục tiêu không ngừng phân đấu mặc dù phấn đấu trong quá trình cũng sẽ đem xây xong từ từ tăng lên đi lên nhưng là tương đối đồng môn là huynh đệ mà thôi hay là quá chậm mặc dù nhập môn có tuần tự tu tiên có giải ngắn nhưng điệu tạng thiên phú cũng không kém hắn không nên sao la hầu giữa sư cùng a di bọn hắn quá nhiều tựa như hồng hoang đại năng cố gắng chạm tam thi lại không cố gắng thế nào cũng thành không được thánh ngươi có thể sẽ là tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn không phải thành công không Không sai bọn hắn là thành công nhưng là bọn hắn có hồng hoang t ử khí những người khác có sao nữ hoa tạo nhân tộc có rất nhiều công đức minh hà tạo tu la có bao nhiều công đức những người khác vô luận như thế nào tu luyện chỉ có thể trở thành đúng giờ đ ỉ n h phong có thể chứng đạo lời nói có thể thành gài h thánh muốn thành thánh đừng nghĩ cũng không đủ điều kiện là không thể nào bây giờ hồng hoàng đại năng đều tìm đến thành thánh t r i lộ pháp tắc thành thánh tại c h u ẩ n thánh đỉnh phong quanh q u ò n một chỗ rất nhiều năm đại năng đều đụng chạm đến pháp tắc tìm hiểu một chút pháp tắc chỉ cần tiếp tục tham lộ liền có thể độ kiếp thành thánh trở thành tự do tự tại lại thực lực cường đại hôn nguyên đại la kim tiên khổng tiên đã lĩnh hội sau ngũ hành pháp tắc cũng độ kiếp thành công trở thành hồng hoàng cái thứ hai hôn nguyên đại la kim tiên cái thứ nhất là cùng hồng quân một thời đại hôn nội thần ma chuyển kiếp nhướng m ả y đại tiên địa tạng đối với nhướng m ả y đại tiên không hiểu rõ đế cực nhọc cho hắn làm giới thiệu sơ lược hắn tham dự hồng quân cùng ma tổ sao la hầu đạo ma chi tranh lúc đó còn có âm dương l á o tổ cùng cản khôn l á o tổ âm dương l á o tổ cùng cản khôn l á o tổ chết tại chu tiên kiếm trận bên trong nhướng m ả y đại tiên chỉ là bị thương nhẹ tiến vào hôn nội về sau trở thành hôn nguyên đại la kim tiên trải qua đế cực nhọc g i ả n giải g địa tạng một lần nữa cháy lên hy vọng đạo tâm cũng vững chắc đế cực nhọc cho hắn thấy được cao hơn bầu trời đi qua hắn chỉ biết là đại la viên mãn chém về sau tam thi có thể trở thành trần th dưới thánh nhân đều là sâu kiến nói do thánh nhân cường đại địa tạng cũng nghĩ trở thành thánh nhân chỉ bất quá thành thánh cách hắn quá xa v ớ i địa phụ không phải là không có đạo nhưng cũng không phải thanh không địa phụ đế cực nhọc nói cho địa tạng hồng hoang hiện tại đạo tràng đều đang bố trí tụ linh trợn chính là vì để linh khí biến nhiều tu luyện nhanh hơn đương nhiên cũng là bởi vì nhiều thành thánh đường phát tác thành thánh là sát xuất thành công một cái lớn nhất đường nhưng cũng khó khăn đó chính là muốn đụng c h ạ m đến phát tác c h ạ m không tới phát tác vậy liền không cách nào từ từ lĩnh hội p h á p t t c từ đó độ tiếp thành thánh đại la kim tiên viên mãn sau kỳ thật có hai con đường đi một là trạm tam thi trở thành tru mà là đụng chạm đến pháp tắc lĩnh hội một tiêu pháp tắc trở thành hôn nguyên kim tiên đương nhiên cũng có thể hai con đường cùng một chỗ bên trong đương nhiên c h ạ m tam thi cũng không phải nhất định không có khả năng thành thánh mà là không có khả năng mượn nhờ linh bảo c h ạ m tam thi dùng linh bảo chém ra tam thi tính dẻo quá kém không đạt được tam thi hợp nhất yêu cầu muốn tam thi hợp nhất nhất định phải tam thi cùng bản thể toàn bộ đại đạo chuẩn thánh đỉnh phong tu vi như vậy mới có thể tam thi hợp nhất điểm ấy hồng quân đã chứng thực qua chỉ là hắn bên trong c ó i truyền cho mọi người về phần tam thi hợp nhất sau khả năng cầm độ kiếp tiếp dẫn chuẩn đệ bọn hắn không cầm độ kiếp đó là bởi vì bọn hắn là công đức thành thánh mà lại bọn hắn cơ sở cũng không có làm chắc đương nhiên những này đều cách mặt đất giấu rất xa địa tạng kế tiếp là trở thành đại la đại la chủ yếu chính là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên tam hoa cánh hoa càng nhiều càng tốt nhiều nhất mỗi dùng nhiều b ộ t cánh hết thể mười hai làm địa đạo có bảy cái chính quả cũng có thể nói là bảy cái thánh vị chắc hẳn địa tạng đã hiệu q u a về phần cuối cùng sẽ như thế nào vậy cũng không biết chứng đạo thành a thánh đó chính là chính quả thành thánh chính là thánh vị đối địa giấu tới nói địa phủ đạo là trợ giúp quỷ hồn cột rửa tội nghiệp mười tám tầng địa ngục chính là vì để quỷ hồn tẩy đi khi còn sống tội nghiệp mặt khác địa phủ mặc dù có thập điện diêm la chương ó cái riêng là một trăm tám mươi năm g t lẳng、lặng. Trước 185 địa tạng ta muốn lẳng lặng thế nhưng là lão sư vì cái gì không cho ta nói qua những này nhân hoàng tại sao muốn nói cho ta biết những này địa tạng vừa hận vừa mừng vừa sợ đế cực nhọc mấy câu thiếu chút nữa phá đạo tâm của hắn để hắn phi thường hận đế cực nhọc đồng thời rất tuyệt vọng nhưng đế cực nhọc á p chế hắn nói cho hắn biết là con đường của hắn sai được chuẩn để lừa dối sự thật cũng là như thế à địa phủ làm sao có thể thanh không trừ phi đánh nát ưu minh thậm chí hủy hưng hoang hắn làm không được làm được hồng quân cũng sẽ không bỏ qua hắn tiếp dẫn chuẩn đề làm như thế chính là muốn đem hắn bảo hộ tại địa phủ dưới thánh nhân đều là sâu kiến coi như đệ tử vì phương tây cũng có thể hy sinh chính mình toàn tâm toàn ý cố gắng tu luyện cùng v u tộc tranh đoạt địa phủ cao nhất người cầm quyền đổi lấy lại là một đầu sai lầm con đường cũng may đế cực nhọc kịp thời cho hắn vạch ra tới mà lại trải qua vừa mới đạo tâm của hắn càng kiên cố đại la mấu chốt t r u y n thánh hai đầu nối thẳng thánh nhân cảnh đường đế cực nhọc đều nói cho hắn biết càng quan trọng hơn là, đế cực nhọc cho hắn một lần nữa chỉ ra một đầu địa phủ đường không phải thanh không địa n g ụ c mà là trải vớt địa n g ụ c trật tự bất quá làm sao trải vớt hắn còn không biết chỉ có cụ thể h i ể u q u a mới biết được vừa mới diêm la vương cho hắn một cái nhúng tay địa phủ cơ hội tiếp dẫn chuẩn đề tại sao phải nói cho ngươi biết những này ngươi cũng không phải tây phương giáo trọng yếu nhất đệ tử đế cực nhọc lại bắt đầu đà kích địa tạng nói đến địa tạng thật không được coi trọng mặc dù vị trí của hắn rất trọng yếu đế cực nhọc nói cho địa tạng địa tạng đại sư h u n h di lặc cũng không biết hắn nói những này dù sao tiếp dẫn chuẩn đề là mượn rộng lượng công đức mới thành thánh bọn hắn phục h thiên â y p đạo sáu thánh không hy vọng có mới thánh nhân xuất hiện bởi vì cứ như vậy bọn hắn trí cao địa vị liền muốn phân chia ra đi một chút bọn hắn thành thánh là công đức thành thánh căn cơ đều rất yếu mà bây giờ chuẩn bị t r ù n g kích thánh cảnh c h u ẩ n thánh đại năng căn cơ đều mạnh hơn bọn họ rất nhiều một khi thành thánh thực lực liền so cùng cảnh giới bọn hắn mạnh rất nhiều nếu là thành thánh nhiều người các loại thời gian dài điểm thiên đạo sáu thánh căn vốn cũng không có quyền phát biểu tiếp dẫn chuẩn đề tại còn song nợ trước là không hy vọng tây phương giáo có thánh nhân xuất hiện như thế sẽ chia cắt quyền lực của bọn hắn bọn hắn muốn chính là đại lượng kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh tu vi đệ tử sau đó những người này tiếp tục hấp thu hồng hoang vạn tộc người phân tán đến phương tây các nơi xây miếu truyền đạo gia tốc phương tây phục hưng về phần tại sao mu địa tạng cảm thấy địa tạng cũng là người đáng thương tiếp dẫn chuẩn đề cũng không coi trọng địa tạng không phải vậy coi như không có khả năng thường xuyên cho hắn chỉ điểm cũng sẽ an bài cho hắn một số người đến hiệp trợ hắn đi qua tây phương giáo không có mấy người rút ra không được nhưng bây giờ tây phương giáo mấy vạn đệ tử làm sao có thể rút ra không được nhưng nhiều năm ưu minh tây phương giáo người hay là địa tạng một cái đương nhiên đế cực nhọc mục tiêu là lớn mạnh địa đạo bởi vì theo pháp tắc thành thánh c h i pháp xuất hiện không được bao lâu hồng hoàng thánh nhân liền sẽ biến nhiều chỉ có thiên địa nhân ba đạo tề đầu tịch tiến không ngừng lớn mạnh hồng hoàng mới có thể càng thêm lớn mạnh lớn nhất biểu hiện chính là hồng hoang đại địa không ngừng mở rộng linh khí biến n h i ề u tài nguyên phong phú c ả n g tạ nhân hoàng giúp ta nối rộng tầm mắt ta là thụ diêm la vương mời chuẩn bị giải một phương sau đó hồi linh núi cầu viện địa tạng đem địa phủ tình huống cùng diêm la vương nhờ vả nói cho đế cực nhọc hắn rất may mắn gặp được đế cực nhọc không phải vậy liền muốn tại một con đường chết bên trên đi đến đen tiếp dẫn chuẩn đệ bọn hắn coi như chân bảo bí mật đế cực nhọc thuận miệng liền nói cho hắn biết có những kiến thức này hắn sau này con đường liền sẽ không có quá nhiều long đong thái ất kim tiên đằng sau chính là đại la kim tiên đại la sau khi đột phá thực lực liền càng mạnh đây là hắn trước kia không biết hắn coi là chỉ cần ngũ khí triều nguyên sau đó ngưng tụ tam hoa thành công là được rồi b ă n g vào điểm ấy đế cực nhọc liền so tiếp dẫn chuẩn đề mạnh hơn nhiều địa tạng nhớ kỹ tiếp dẫn chuẩn đề không có nói qua sau đó chính là c h u ẩ n thánh linh bảo t r ạ m tam thi tương đối dễ dàng nhưng cũng nhất định căn cơ không được hồng hoang nhiều người như vậy c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong đại năng đều không thể tam thi hợp nhất cũng là bởi vì dạng này chém tam thi tính dẻo quá kém đế cực nhọc nói muốn tam thi, hợp nhất nhất định phải để tam thi tính dẻo cao đều cùng bản thể một dạng đạt tới trần thánh đình phong thiên đạo thánh nhân khẳng định là không tới đạt bằng không thì cũng sẽ không công đức thành thánh hồng hoang chỉ có hồng quân một người làm được như vậy thì là hôn nguyên kim tiên chạm đến p h á p tắc con đường này khi tiến vào đại la kim tiên sau liền có thể bắt đầu chính ngươi nhìn xem xử lý đi cô chỉ là vừa đường tốt qua nơi này trùng hợp gặp được ngươi liền hàn huyên với ngươi một chút địa tạng chưa hề nói vô cùng cảm kích sau này báo đáp thế nào đế cực nhọc cũng đừng cầu hắn báo đáp thế nào mục đích của hắn là ly dán tây phương giáo trên mặt đất dâu trong lòng gieo xuống một viên hạt giống đường đã cho địa t ạ n chỉ ra chỗ sai tiếp xuống làm như thế nào đi liền nhìn mình địa t ạ n cần một chút thời gian tiêu hóa nói đến đế cực nhọc cùng tây phương giáo là quan hệ thù địch. địa tạng cần nghiệm chứng mới có thể xác định chính mình nên như thế nào đế cực nhọc nói xong cũng rời đi hắn là muốn đi hỗn độn trên đường trùng hợp gặp địa tạng liền thuận tay làm một chút làm việc đế cực nhọc tin tưởng hôm nay bắt đầu địa tạng sẽ đối với tây phương giáo kết nối dẫn chuẩn đề sinh ra hoài nghi đế cực nhọc sau khi đi địa tạng chẳng có mục đích đi tới giờ khác này hắn không nóng nảy hồi linh núi hắn muốn tại phương đông hiểu rõ hơn một chút đại vương ngươi kém chút liền đem địa tạng đạo tâm phá kỳ thật ta cảm thấy phá địa tạng đạo tâm cũng là một kiện chuyện không tội có thể cho tiếp dẫn chuẩn đề tại địa phủ nhiều năm nhu đồ h ồ n phí không tiên ở chính giữa không chung xem hết toàn bộ quá trình địa tạng đạo tâm hay là không tiên vậy không được ta muốn là địa tạng hoài nghi nhân sinh hoài nghi tiếp dẫn chuẩn đề khắc tây phương giáo người không tốt tiếp xúc địa tạng cái này nhân vật d â u ria vừa vặn địa phủ tầm quan trọng không cần nói cũng biết đế cực nhọc đương nhiên không chỉ là vì ly gián hay là vì phật giáo làm nền siêu độ q u ỷ hồn cũng là phật giáo nhiệm vụ đến lúc đó nhường đất g i ấ u khăn văn phật môn bên dưới tiếp dẫn chuẩn đề đào nguyên thủy cùng thông tin ê chân t ư ờ n g hắn đào tiếp dẫn chuẩn đề chân tường địa tạng là muốn trở thành bồ t ắ c người đế cực nhọc đương nhiên sẽ không bỏ qua tiếp dẫn chuẩn đề là sẽ không nói cho hắn những thứ này chờ hắn từ linh sơn trở về là hắn có thể nghiệm chứng trong lòng nghi hoặc hạt giống k i ự u hận như vậy trôn xuống địa tạng kết nối dẫn chuẩn đề đối với tây phương giáo liền sẽ nội bộ lục đục nếu không phải đại vương hồng hoang tuyệt đại đa số người đều muốn tại trên tử lộ giấy r u ũ a không có đế cực nhọc khổng tiên cảm thấy tất cả mọi người cuối cùng đều là tại trần thánh đỉnh phong giấy giũa chương một trăm tám mươi sáu đế cực nhọc thành thánh đi thôi tranh thủ thời gian n ộ kiếp thời gian của chúng ta không nhiều lắm thời gian bây giờ vô cùng gấp đế cực nhọc không dám chỉ hoãn chỉ có thành thánh mới nhiều một phần cơ hội đi và o hỗn độn đế cực nhọc không có đình chỉ mà là xâm nhập hỗn độn rất xa mới dừng lại cách hồng hoang quá gần cũng không an toàn hồng quân cái kia lão âm phê lúc nào cũng có thể xuất thủ cái nhiễu tuyên định vị trí đế cực nhọc xuất ra đao trận để đặt ở bên người từng thành từng thành tiên thiên thượng phẩm linh bảo tiên thiên cực phẩm linh bảo cấp đao ở trong hỗn độn may múa trong đó càng là có m ư ơ i một thành tiên thiên trí bảo cấp đao đ ạ i vương không k h ô n g tiên sợ n g â y người đế cực nhọc lập tức xuất ra nhiều như vậy linh bảo hồng quân nhìn thấy đều muốn xuất thủ đoạn tiên tiên h trí bảo à toàn hồng hoang cộng lại đều không có mấy món đế cực nhọc một người liền có mười một kiện chiếm một nửa k h ô n g tiên nhớ kỹ đế cực nhọc tất cả đao đã ban thưởng đi ra trong tay chỉ có một thanh tiên tiên trí bảo cấp đao hay là lần trước hắn thời điểm độ k i ế p t ấ n cấp bằng vào những ngày đao liền có thể chế tạo hồng hoang mạnh nhất chiến lược đế cực nhọc luôn luôn không keo kiệt có linh bảo đều sẽ ban thưởng cho nhân tộc tu sĩ vì độ kíp lập tức xuất ra nhiều như vậy cao phẩm cấp đao có thể thấy được độ khó so với hắn độ kíp thời điểm đều、lớn. không tiến độ k i ế p độ khó lớn là bởi vì trên người có một chút nghiệp lực nhưng đế cực nhọc trên thân không có chỉ có lượng k i ế p chi khí nhưng lượng k i ế p chi khí đối với đế cực nhọc không có ảnh hưởng chút nào đế cực nhọc kiểm tra xong đào trận sau bắt đầu điều tiết khí thức vận chuyển hoàng bá cảnh rất nhanh hoàng bá trải qua từ đệ thất trọng viên mãn tiến vào đệ bắt trọng sơ kỳ theo đế cực nhọc cảnh giới tăng lên trong hỗn độn c h ố n g g i n g xuất hiện mây đen bắt đầu dày đặc trong mây đen từ từ xuất hiện một mảnh huyết xác lôi kíp kinh khủng tại huyết sắc kíp trong mây ấp t h o a n h khi kíp vân đạt tới m ư ơ i ba vạn trượng thời điểm kíp lôi bắt đầu rơi xuống đế huyết s á c kiếp lôi đây là muốn đem hắn bôi a cũng may hắn chuẩn bị đao trận đế cực nhọc k h ô n g chế đao trận đem đại bộ phận kiếp lôi kháng kiếp lôi kinh khủng nhất là cuối cùng mấy đạo vừa mới bắt đầu mấy đạo vừa vạn rèn luyện thân thể của hắn đồng thời cũng cho những n à y đao tăng cường một chút huyết s á c kiếp lôi xuyên qua đao trận bổ vào đế cực nhọc trên thân một chút liền đem đế cực nhọc bổ đến ra chóc thịt bong bạch quất trần trụi thân thể sinh cơ cường đại lập tức liền để thương thế khôi phục tiêu hóa kiếp lực để thân thể biến động càng thêm cường đại không tuyên nhìn xem đếp đ kiếp lôi tiếp tục đạo kiếp lôi thứ hai rơi xuống lại đem đế cực nhọc bổ đến bạch cốt thẳng lộ đế tân cường lớn sinh cơ lại để cho thương thế lập tức khôi phục như lúc ban đầu đạo thứ ba đạo thứ b ố rất nhanh liền đến đạo thứ mười một đạo đạo thứ mười một giới kiếp lôi đế cực nhọc ngươi lại nói ra chóc thịt bong bạch cốt trần trụi mà là huyết n ụ c tiêu tán sưng ơ vỡ vụn thành mấy khối đế tân cường lớn sinh cơ lần nữa đem thân thể khôi phục đạo thứ mười hai đế cực nhọc bắt đầu toàn lực vận chuyển đạo trợ đạo trợ đ chủ yếu tác dụng chính là vì giúp hắn vượt qua cuối cùng ba đạo kiếp lôi đồng thời đ nhưng khổng tiên khổng tức bản thể phi thường cường đại chưa từng xuất hiện hắn loại tình huống này đương nhiên khổng tiên kiếp lôi không có hắn mạnh như vậy khổng tiên là lôi k i ế p màu tím hắn là huyết sắc kiếp lôi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp lôi k i ế p rơi xuống đao trận lập tức mất đi hào quang trực tiếp buôn hội đế cực nhọc bản nhân trực tiếp hóa thành bụi bặm chỉ còn một cây xương sống lương thụ đế cực nhọc một bên dùng tam quang thần thủy chữa thương tiên thiên thượng phẩm linh bảo cấp đao tại vừa rồi dưới lôi tiếp toàn bộ pháoái liền ngay cả tiên tiên cực phẩm linh bảo cùng đao đều pháoái không ít đế cực nhọc ma lúc trước là chủ động chịu bổ hiện tại muốn toàn lực phản kháng rất nhanh đạo thứ mười ba kiếp lôi rơi xuống đế cực nhọc thôi động đao trận đón lấy kiếp lôi vê anh băng đao trận p h á thoái đế cực nhọc cũng bị bổ không có không có một chút sinh cơ chỉ có mười một thanh đao tung bay ở trong h ư n đ ộ n khổng tiên không nhìn thấy đế cực nhọc thân ảnh phi thường lo lắng đế cực nhọc sẽ không thật đã chết rồi đi ngay tại khổng tiên do dự muốn hay không tiến lên xem xét thời điểm đế cực nhọc độ kiếp vị trí một cố cường đại sinh cơ xuất hiện chỉ chốc lát đế cực nhọc đế cực nhọc liền vương hạo như lúc ban đầu xuất hiện tại chỗ cũ đế cực nhọ trên không huyết sắc kiếp vẫn biến mất thay vào đó là ngang nhau diện tích hào quang ta khi đó tại sao không có chống r ô n g ghen ghét hào quang xem xét chính là độ tốt khổng t i ê n cũng muốn nhưng độ kiếp không phải hắn hắn không chiếm được khổng t i ê n cho là hắn có nghiệp lực g i a trì m ộ ư ơ i ba đạo lôi k i ế p màu tím đã rất khủng bố cung đế cực nhọc m ộ ư ơ i ba đạo huyết sắc kiếp lôi so ra cũng cảm giác hoàn toàn không tại một cái cấp độ bình thường lôi k i ế p là chín đạo vượt qua chín đạo liền chứng minh nội t ì n h cường đại m ộ ư ơ i ba đạo là nhất bởi vì đây là siêu việt cực hạn biểu hiện khổng tiến đều có chút hối hận sớm biết hắn liền nhiều giải quyết nghiệp lực ở trên người nói không chừng hắn cũng có thể độ huyết sắc kiếp lôi. hào quang rơi xuống tuyệt đại bộ phận dung nhập đế cực nhọc trong thân thể còn lại một phần nhỏ dung nhập mười một thanh trong đào tiêu hao rất lớn à. đế cực nhọc nhìn xem còn sót lại mười một thanh đao cảm thán chẳng lẽ cái này ngoại lai hộ độ kiếp muốn gánh chịu kết quả hơn ngàn thanh đao không có tam quang thần thủy cũng làm hết huyết sắc kiếp lôi xuất hiện đế cực nhọc cũng không cảm thấy kỳ quái hắn đánh vỡ gông xiềng thời điểm liền độ huyết sắc lôi k i ế p khi đó liền một cây đao còn lại toàn bộ nhờ tam quang thần thủy trèo chống đế cực nhọc không nghĩ tới chính là cuối cùng ba đạo kiếp lôi sẽ lợi hại như vậy kém chút liền để hắn hồi còn thu được mười ba vạn trượng hào quang dung thần mặc dù mười một thanh đao cũng hấp thu một bộ phận hào quang mười một thanh đao toàn bộ tấn cấp làm hỗn độn linh bảo trong đó đế cực nhọc ban đầu lấy được cây đao kia mơ hồ có muốn tấn cấp hỗn độn trí bảo dấu hiệu cây đao này đặc điểm lớn nhất chính là có thể không ngừng thăng cấp lần này mười ba đạo huyết sắc kiếp lôi tăng thêm hào quang tác dụng để nó tăng lên rất nhiều chúc mừng đại vương độ kiếp thành công vừa rồi kém chút làm ta sợ m u ố n chết ta còn tưởng rằng đại vương độ kiếp thất bại không tiên hối hận không có đem đao của mình cho đế cực nhọc độ kiếp nếu là đem hắn đao cho đế cực nhọc độ kiếp nói không chừng hiện tại đã biến thành nửa bước hỗn độn trí bảo tạ ơn chúng ta cảm giác rời đi đi trong hỗn độn cũng không an toàn làm ra động tính lớn như vậy lập tức liền sẽ có người tới đế cực nhọc tranh thủ thời gian mang đi khổng t u y ê n về h ư n g hoang sau khi trở về trước vững chắc cảnh giới đế cực nhọc độ kiếp động tĩnh rất lớn cự thú bọn hắn đã sớm phát hiện nhốn g m à y bọn hắn nghĩ đến nhìn xem bị cự thú ngăn trở tiền bối có phải hay không là cột cổ trở thành hôn nguyên đại là kim tiên huấn độ kiếp đây là mọi người đều biết ba nhưng không phải vừa ra đời chính là h u n nguyên đại la kim tiên chỉ có cực ít bộ phận là đại bộ phận thần ma vẫn là phải độ kiếp chỉ bất quá tất cả mọi người thành công mà thôi nhưng bọn hắn lôi kiếp không có đế cực nhọc khủng bố như vậy không phải bản tọa vừa tỉnh lại thời điểm đã nhận ra một tia không thua gì bản tọa khí tức vùng trời này còn có một cái cùng bản tọa không sai biệt lắm tồn tại quận cổ không có luân hồi c h u y ể n thế điểm ấy bản tọa có thể xác định bất quá vừa rồi độ kiếp người kia có hy vọng đạt tới bản tọa độ cao cự thu trước khi đến tinh không thu tộc thôi diễn qua q u ậ cổ quận cổ cũng không có luân hồi truyền thế trong tộc trưởng bối phòng đoán quân cổ khả năng thành công chỉ là bị thương rất nghiêm trọng còn tại trong ngủ say hắn không có tùy tiện hành động chính là phát giác được k i a khí tức kia bàn cổ tộc phi thường c ư ờ n g đại không phải vạn bất đắc dĩ không có khả năng trở mặt chương một trăm tám mươi bảy một cái thánh nhân không đủ chương một trăm tám mươi bảy một cái thánh nhân không đủ còn có c ự thú từ hồng quân cùng n h ư n g mày hai người gặp phải cũng suy đoán ra một ít gì đó theo lý mà nói n h ư n g mày ở trong hỗn độn trở thành hôn nguyên đại la kim tiên cũng sẽ không dẫn đến hắn không về được hồng hoang dù sao hắn hiện tại thân thể này là tại hồng hoang ngọc gia có hồng hoang ân ký mà hồng quân hành động không giống như là tại chợ hồng hoang phát triển mà là phải suy yếu hồng hoang theo nhớ mày nói tới hồng quân cũng là hỗn độn tần ma còn tự sáng tạo công pháp mở ra một con đường khác hắn hẳn là có tốt hơn phát triển từ xưa đến nay có thể sáng tạo công pháp cao cấp đều không phải là đơn giản tồn tại nhưng vì sao hắn không có đem công pháp hoàn thiện mà là thành thiên đạo t h á n h nhân như vậy xem ra chỉ có đại đạo xảy ra vấn đề theo nhớ mày nói hồng hoang đại đạo sớm đã thoát ẩn thiên đạo sớm liền xuất hiện là nguyên nhân gì tạo thành loại kết quả này đâu có hy vọng đạt tới cự thú lộ cao n h n g m à y đám người c h ấ n kinh bọn hắn những ngày hôn độn thần ma cũng không kèm à, đều là hôn nguyên quá rất lớn la kim t i ê n nhưng cũng không dám nói có thể đạt tới c ự thú độ cao đây chính là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn a bọn hắn chỉ hy vọng sinh thời có thể bước vào hôn nguyên vô cực đại la kim tiên v g u y ê n vô cực đại la kim tiên viên mãn bọn hắn là không dám xa cầu nhưng bây giờ hồng hoan g xuất hiện một cái có hy vọng đạt tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn người để bọn hắn hâm mộ lại ghen ghét các ngươi không cần suy nghĩ người ta loại kia lôi kếp i cho các ngươi các ngươi không độ được cự thú cho bọn hắn rót tr lôi k i ế p là không giống với giống đế cực nhọc loại này cự thú không có vượt qua huyết sắc kiếp lôi là kinh khủng nhất vượt qua đằng sau nội t ì n h liền sẽ phi thường cường đại đại đa số người độ phổ thông lôi kiếp mạnh hơn một chút độ chính là màu đen lôi kiếp hoặc màu vàng lôi kiếp có rất ít người độ lôi kiếp màu tím lôi kiếp màu tím phía trên chính là huyết sắc kiếp lôi đây là thiên địa đem người độ kiếp xem như cấm kỵ cho là nó không nên tồn tại lôi kiếp màu tím đã là đại đa số người trong mắt lợi hại nhất lôi kiếp đương nhiên lôi kiếp cũng là có khác biệt bình thường là chín đạo nhiều nhất m ư ơ i ba đạo còn có quy mô đồng dạng đạo đến được k i ế p vân quy mô càng lớn lôi k i ế p càng lợi hại người bình thường vượt qua chín đạo lôi k i ế p đều rất khó khăn chỉ có cơ sở vững chắc người mới có thể vượt qua càng nhiều lôi k i ế p đối với các ngươi tới nói coi như lại chuyển thế trùng tu cũng không nhất định có thể độ loại kia lôi k i ế p còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt nghiên cứu hồng quân tam thi cự thú cảm thấy lấy tu vi hiện tại của hắn lại chạm tam thi đem tam thi muốn tu luyện đến hồn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn nói không c h ứ n g chứng đạo liền sẽ càng thêm dễ dàng không trải qua hào hào thôi diễn một phen dựa theo n h ư n g mày nói tới hồng quân công pháp cũng không hoàn trình nếu như tam thi hợp nhất hợp nhất sau thì thế nào hồng quân cũng không biết nhướng m ả y càng không biết bởi vì đây là nhướng m ả y rời đi hồng hoang sau đó phát sinh sự tình khi đó hắn đã trở thành hôn nguyên đại la kim tiên bị hồng hoang ngăn cản ở trong hỗn độn hỗn độn thần ma đều là không có chém qua tam thi bọn hắn cũng có thể tu luyện hồng hoang hồng quân cũng phát hiện đế cực nhọc l ô i tiếp loại kia trình độ kinh khủng hắn còn là lần đầu tiên gặp không tiên thời điểm độ k i ế p hắn cũng phát hiện nhưng không có lần này lợi hại cũng may địa phương độ k i ế p cách hồng hoang rất xa những người khác hẳn không có phát hiện hồng quân đi vào hỗn độn chỗ sâu thời điểm hiện trường đã khôi phục như lúc ban đầu là ai đ ộ phá hồng hoang lại thêm một cái hôn nguyên đại la kim tiên phát tác thành thánh đã không cách nào ngăn trở một người khả năng thành công là may mắn nhưng hai cái thành công cũng không phải là may mắn nói rõ đầu này xác thực có thể thực hiện chẳng lẽ là mình sai hồng quân nhịn không được hỏi không ta không có sai có lỗi cũng là thiên đạo sai đây hết thệ đều là thiên đạo ý tứ hắn chỉ bất quá ở phía trên tăng thêm một chút đồ vật lúc đầu hắn hẳn là tự do tự tại thánh nhân lại tại tam thi hợp nhất thời khắc mấu chốt bị thiên đạo lấp một đầu hồng nông g tự khí dẫn động lúc trước hắn góp nhặt công đức trở thành thiên đạo thánh nhân hắn hận thiên đạo mới muốn thôn vệ thiên đạo bản nguyên chợ hắn tiến thêm một bước một bên khác đế cực nhọc cùng khổng tuyên lặng lẽ trở lại triều đình đế cực nhọc bế quan củng cố tu vi tiêu hóa lần này bật được lần này độ kiếp phi thường gian nan nhưng cũng may cuối cùng thành công tổn thất rất nhiều đao tam quang thần thủy cũng tiêu hao hầu như không còn bất quá thu hoạch cũng là rất nhiều trở thành hôn nguyên đại l ạ kim tiên tự nhiên không cần phải nói nhiều m ư ờ i trôi hôn đ ộ n linh bảo cấp đao bằng vào điểm ấy liền có thể nghiền ép hồng hoang trừ hồng quân bên ngoài tất cả mọi người càng không cần sách chính mình bên n i a đao đã trở thành nửa bước hôn đội trí bảo đi qua đế cực nhọc vẫn cho rằng khai thiên dịu chỉ là hôn đội linh bảo trải qua lần chết p ẩ m hôn đ ộ h h a n liên, không tạo hóa được ĩ a n hồng quân một mực cầm trong tay đương nhiên tạo hóa đĩa ngọc bên trong chỉ là ba đầu đạo khắc ấn không phải thật sự ba đại đạo nếu là tạo hóa đĩa ngọc thật ở trong chứa ba đại đạo c u ộ n cổ cũng không cần chứng đại đạo đao của mình có thể thăng cấp đế cực nhọc cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì nó vốn chính là có thể thăng cấp mặt khác mời trôi tiên thiên trí bảo cấp đao năng đủ thăng cấp đế cực nhọc cảm thấy là huyết sắc lôi k i ế p cùng hào quang song trọng tác dụng bất quá với hắn mà nói cũng là chuyện tốt nhân tộc nhiều mười cái tiên thiên trí bảo chiến l ự c lại lật gấp đội bế quan kết thúc đế cực nhọc giáng lâm triều đình đạo tràng trực tiếp phóng thích chính mình thánh nhân khi tức hắn đã thành thánh cũng không cần phải che giấu nhân tộc có thánh nhân phát triển sẽ chỉ càng nhanh chúc mừng đại vương chúc mừng đế cực nhọc、4. một tháng sau cô sẽ tại này thiết t i ế n chúc mừng nhân tộc có thánh nhân đồng thời cùng hồng hoang đại năng luận đạo đế cực nhọc muốn tạo thế gia tốc pháp tắc thành thánh mở rộng đến lúc đó hắn đem lần nữa tiến hành luận đạo không tiến thành thánh mọi người sẽ chỉ cảm thấy vận khí tốt nhưng đế cực nhọc cũng thành thánh liền sẽ để mọi người tăng thêm tu luyện đế cực nhọc cần phải làm là mau chóng để hồng hoang nhiều t r ỗ mấy cái hôn nguyên đại la kim t i ề n triệt để áp chế thiên đạo sáu thánh các vị tiền bối tiến triển như thế nào đế cực nhọc quan hệ nhân đạo khôi phục tiến triển nhân đạo khôi phục quan hệ nhân tộc có thể hay không lại tiến thêm một bậc thang nhân đạo vẫn là không có khôi ph cái này ba bốn năm bọn hắn những n à y n h â n tộc tiên thánh kêu một nhóm đương thời người cùng một chỗ tiến hành nhân đạo khôi phục nhưng nhân đạo một chút phản ứng cũng không có từ từ sẽ đến đi ta trước đó cũng là lo lắng độ kiếp thất bại mới thúc các ngươi hiện tại chúng ta có đầy đủ thời gian mặt khác các ngươi cũng bắt đầu trùng kích thánh vị đi ta cho các ngươi nói một chút độ kiếp quá trình n h â n tộc chỉ có chính mình một cái thánh nhân không đủ đế cực nhọc hy vọng n h â n tộc tiên thánh bên trong r a lại mấy cái thánh nhân như thế n h â n tộc mới là hồng h o à n g đệ nhất đại tộc thiên địa sùng nhi Chương nhân đạo khôi phục sẽ cho nhân tộc thực lực tổng hợp tiếp tục một phen nhưng có thánh nhân sau nhân đạo khôi phục liền lộ ra không có trọng yếu như vậy sau đó đế cực nhọc đem chính mình độ kiếp quá trình cùng khổng t u y ê n độ kiếp quá trình cẩn thận cho đám người nói một lần để bọn hắn có một cái rõ ràng nhận biết bọn hắn biết thành t i ể u hôn nguyên đại la kim t i ê n độ kiếp cũng là chia rất nhiều loại tình huống phổ thông lôi kiếp màu vàng lôi kiếp lôi kiếp màu tím huyết s á c kiếp lôi mà bốn loại trong lôi kiếp lại có kiếp vân quy mô phân chia lớn nhỏ kiếp vân quy mô càng lớn độ kiếp liền càng khó khăn đối ứng độ kiếp sau khi thành công thực lực liền càng cường đ thực lực càng mạnh lôi kiếp đạo số càng nhiều nhiều nhất mười ba đạo một đạo so một đạo lợi hại vượt qua chín đạo một đạo liền có thể để người đ ộ kiếp hôi phi yên d i ệ t cho nên độ kiếp trước đó muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút linh bảo giúp mình ngăn cản lôi kiếp đây là ta gần nhất đ o ạ n được đạo giúp ta vượt qua sau cùng mấy đạo kiếp lôi phẩm cấp là hôn đội linh bảo ta đem bọn nó giao cho các vị tiền bối phân chia như thế nào chính các ngươi thương lượng các ngươi yên tâm chính ta lưu lại một kiện đế cực nhọc vung tay lên xuất hiện trước mặt m ư ờ i trôi khủng bố tuyệt luôn đạo khi tức cường đại để nhân tộc tiên thánh cảm thấy sợ sệt đế cực nhọc đẻ xuống đao khí thế phất tay cho phục hy cái này mười trôi đao vốn là tiên thiên trí bảo đại vương lần này độ kiếp tìm rất nhiều phẩm cấp cao đao hợp thành đao trợn tại dưới lôi k i ế p mặt khác đều hủy nhờ vào lôi k i ế p tác dụng bọn chúng so với bình thường hỗn độn linh bảo mạnh hơn một chút bất quá không có cách nào cùng quận cổ khai thiên dịu cùng tạo hóa đĩa ngọc so đó là hỗn độn trí bảo k h ô n g tiên ở một bên bổ sung đã trải qua lôi kép tẩy lễ sau lại thụ hào quan tâm bồ xác thực so với bình thường hỗn độn linh bảo mạnh hơn một chút chúng ta sẽ thật tốt đảm bảo. Chúng ta cũng muốn đế cực nhọc nếu đem bọn nó giao cho mình vậy liền sau đó lại lấy đường phân chia như thế nào k h ổ n g tuyên ngươi trong khoảng thời gian này hay là nhiều lấy vượng tộc sự t ì n h làm chủ mau chóng giúp đại bàng thành thánh ta cảm giác tương lai sẽ có thánh nhân đại chiến thánh nhân đại chiến đã không phải là cảm giác mà là tất nhiên phát sinh lao tử bọn hắn sẽ không để cho người khác phân quyền lực của bọn hắn mới thành thánh tất nhiên cùng thiên đạo sáu thánh vì quyền lực mà phát sinh chiến tranh đế cực nhọc rất chờ mong thiên đạo sáu thánh bị ngược tràn cảnh trong ngắn hạn có thể thành thánh đều là tại trần thánh đỉnh phong rèn luyện t h lâu lại lĩnh hội rất nhiều năm pháp tác đại năng phát t á c thành thánh lại phải vượt qua lô i tiếp thực lực tự nhiên là so thiên đạo thánh nhân mạnh hơn nhiều bọn hắn rất nhiều đều là cùng lao tử bọn hắn người cùng một thời đại bị lao tử bọn hắn đẻ ép nhiều năm như vậy khẳng định phải lấy lại danh dự về phần những người khác còn cần thời gian rất lâu không phải ai cũng giống như khổng tuyên như thế trực tiếp có đầy đủ mảnh vỡ p h á p t á c t h ở hắn lĩnh hội cũng không ai có thể giống đế cực nhọc dạng này tốc độ ánh sáng đột phá tốt đại vương khổng tuyên biết những người khác là không có cách nào cùng mình so hắn có đầy đủ mảnh vỡ phát tắc trợ hắn lĩnh hội phát tắc những người khác không có đại bàng như đế cực nhọc nói tới sinh ra liền mang theo phát t hắn muốn làm đến chính là trợ giúp đại bản g càng nhanh lĩnh hội những pháp tắc kia về sau phượng tộc có hai vị thành nhân tại hồng hoang cũng là một phương thế lực lớn đương nhiên khẳng định không có cách nào cùng nhân tộc so đế cực nhọc chỉ có thể là để nhân tộc cường giả trở thành thành nhân đốt ký chủ trở thành nhân tộc đệ nhất cái thành nhân ban thưởng ký chủ bồ đề thụ một gốc trà ngộ n g đạo cây ba mươi khỏa cỡ nhỏ tam t à i trận hai mươi tòa ban thưởng tiên tiên trí bảo cấp đao mười trôi tiên tiên cực phẩm linh bảo cấp đao một trăm thanh tiên tiên thượng phẩm linh bảo cấp đao một nghìn e n hệ thống ban thưởng vẫn như c ũ là rất chậm đế cực nhọc đã thành thói quen lần này ban thưởng rất phong phú trà ngộ đạo cây. cỡ nhỏ tam tài trận cùng đao đối với đế cực nhọc lực hấp dẫn không lớn bồ đề thụ mới là đế cực nhọc cảm thấy hứng thú nhất nay bồ đề thụ không phải chuẩn đề bản thể như thế chuẩn đề bản thể đơn giản là tiên thiên linh quả hệ thống ban thưởng bồ đề thụ là dùng đến ngộ nhân quả chi đạo đế cực nhọc nhớ kỹ k i ế p trước thời điểm có chút trong truyền thuyết phật đà chính là tại dưới bồ đề thụ nộ được nhân quả chi bảo sẽ ra tốc phật giáo thành lập thời gian rất mau tới đến một tháng sau triều đình đạo tràng bảy đẩy cái bản phía trên bảy đẩy các loại hoa quả cùng rượu hồng hoang cường giả từ bốn phương tám hướng mà đến triều đình biến động phi thường náo nhiệt chúc mừng nhân hoàng thành thánh chúc mừng nhân hoàng chúc mừng nhân hoàng bốn đám người chúc mừng đế cực nhọc đều tiếp nhận nhân tộc triệt để có thời không cần lại sợ h ã i bất luận kẻ nào nhân tộc các nơi người đều tới bất quá bọn hắn chỉ có thể ngồi ở ngoài vi phượng tộc tới rất nhiều người do khổng tuyên đại bàng cùng mấy vị lão cổ đồng dẫn đầu thượng cổ yêu tộc vẫn như cũng là bạch trạch bốn người dẫn đội đội ngũ rất lớn cận đại yêu tộc có côn bằng dẫn đầu cũng tới rất nhiều người hắn muốn thành thánh nếu như nữ hoa có thể trợ hắn thành thánh vậy hắn đoạn tuyệt cùng những người khác giao lưu nhưng rất hiển nhiên nữ hoa không có khả năng m ặ t khác thiên đạo thánh nhân cũng không thể cho nên không cần thiết lại quan tâm nữ hoa ý nghĩ nàng thích thế nào cận đại yêu tộc cũng có người phản đối nhưng côn bằng chỉ là nói cho bọn hắn hắn có thể mặc kệ cận đại yêu tộc hắn rời núi chính là vì thành thánh mỗi một lần đại năng luận đạo hắn cũng sẽ không bỏ lỡ thú chi lần này có hai vị thánh nhân cận đại yêu tộc mặc dù chiếm cứ thượng cổ yêu tộc địa bàn nhưng thực lực vẫn là ban đầu thực lực nếu như không tham gia triều đình khánh điện nhân hoàng không cao hứng trực tiếp diện cận đại yêu tộc là có khả năng cận đành không lại, nhân tộc, hiện tại càng đánh không lại. coi như nữ oa đích thần tới cũng đánh không lại khổng tiên cùng nhân hoàng hắn cũng sẽ không vì cận đại yêu t ộ c cùng nhân hoàng cùng khổng tiên đánh l ụ c áp mang theo hy cùng với thường hy cũng tới l ụ c áp cũng cải biến rất nhiều hắn hiện tại chỉ muốn một lòng thành thánh tây vương mẫu mang theo tây côn lôn cả đám đến đây nàng vốn là tây côn lôn người cầm đầu trước đó luận đạo thực lực lại tăng lên một chút những người khác tự nhiên cũng dám hưng thú đế cực nhọc có thể cự tuyệt bọn hắn đến luận đạo còn có thể cự tuyệt bọn hắn đưa cho hắn chúc mừng sao trấn nguyên tử cùng minh hà cũng tới minh hà mang theo mấy cái tu la trấn nguyên tử chỉ đem lấy đồng tử để đế cực nhọ xem ra chính mình trước đó nói với hắn nói tạo nên tác dụng chúc mừng nhân hoàng thành thánh tạ ơn ngươi có thể đến cô thật cao hứng tây phương giáo những người khác không có địa tạng lại tới để đám người t h ổ n thức theo lý thuyết tây phương giáo muốn tới coi như tiếp dẫn chuẩn đề không đến cũng hẳn là di l ạ c làm đại biểu nói thế nào cũng không tới phiên địa tạng mà lại nhìn đế cực nhọc dáng vẻ đối địa giấu rất nhiệt tình để đám người rất là kỳ quái đón lấy là thông tin ê mang theo tiệt giáo đám người đội ngũ phi thường lớn có tứ đại thân truyền ngoại môn tam đại đệ tử tùy thị bậy tiên còn có văn trọng các cái khác người chúc mừng nhân hoàng chúc mừng nhân hoàng thành thánh chúc mừng đại vương tạ ơn thông thiên thánh nhân cùng chư vị xin mời ngồi bình tâm cũng mang theo một đội vô tộc người đến đương nhiên nàng chỉ đem vô tộc người không mang địa phủ người bình tâm cùng vô tộc người đến để đám người một t r à n g t ố t lên bình tâm sẽ không phải là tìm đến đế cực nhọc p h i ề n phức ca nàng không thể không đến đế cực nhọc mấy câu nhường đất phương khiến cho người ngã n g ử a đổ nàng tìm đến đế cực nhọc muốn cái thuyết pháp nhân hoàng hai ba câu nói đem địa phủ khiến cho một mảnh l o ạ n bị mời người hoàng cho b ả n c u n g một cái thuyết pháp hoan n g ê n h ậ u thổ cùng vô tộc đạo hữu xin mời ngồi đế cực nhọc cũng không có nhận bình tâm lời nói muốn thuyết pháp ngươi cũng phải có bản sự một cái hóa thân tại triều ca l b ì chương t một trăm tám mươi chín đỗ bình tâm chương một trăm tám mươi chín đỗ bình tâm khánh điện rất nhanh bắt đầu do nhân viên nhân hoàng tuyên bố đế cực nhọc thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên trở thành nhân tộc đệ nhất cái thánh nhân cũng là hồng hoàng cái thứ ba hôn nguyên đại la kim tiên đằng sau đế cực nhọc phóng thích việt á chứng minh đã thành thánh c ũ nhưng g nữa c tất cả những thứ này không có phát sinh ngược lại là đế cực nhọc càng ngày càng cường đại bây giờ đều thành thánh hay là hôn nguyên đại la kim tiên hồng hoang quá khứ là sáu thánh hiện tại đã là tám thánh sáu thánh bên trong tiếp dẫn chuẩn đề làm một phương nữ hoa làm một phương lao tử cùng nguyên thủy một phương hắn một phương mà mới thành thánh khổng tiên cùng đế cực nhọc lại là một phương tương lai c h ấ n nguyên tử minh hạ bọn người thành thánh đối phương lại sẽ gia tăng mấy người bọn hắn đều là đến đế cực nhọc chỉ điểm mới minh ngộ thành thánh trí lộ khẳng định sẽ hướng đế cực nhọc dựa s á t vào chủ yếu nhất là hắn mấy cái đệ tử trọng yếu tại đế cực nhọc lừa dối bên dưới cũng nghĩ thành thánh hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ hắn hy vọng có đệ tử thành thánh, lại không hy vọng đệ tử thành thánh. hắn một cái đối mặt mà khắc năm cái thánh nhân áp lực rất lớn tiết giáo ra lại một cái thánh nhân lời nói có thể giúp hắn chia sẻ áp lực nhưng bây giờ thành thánh lời nói chính là huấn nguyên đ hay là vượt qua lôi k i ế p thực lực so cùng cảnh giới bọn hắn cường đại tương lai ép không được nên làm cái gì tương đối thông tin ê bình tâm không có bất kỳ cái gì gánh vác nàng lần này tới chính là tìm đế cực nhọc phiền phức không phải liền là một cái vừa thành thánh tiểu gia h o a thôi sao có thể cùng chính mình so chính mình thế nhưng là lục đạo luân hồi c h i chủ tiệc rượu bắt đầu đế cực nhọc bắt đầu một bàn một bàn mở rượu mỗi đến một bàn tất cả mọi người sẽ đứng dậy đế cực nhọc hiện tại đã là thánh nhân nhất định phải nể tình nhân hoảng về sau chúng ta muốn bao nhiêu giao lưu a đi vào tiệc giáo cái này vài bàn thông tin vừa cười vừa nói đế cực nhọc cùng lão tử nguyên thủy cũng có thủ nhi nữ hoa nguyên thủy lão tử đều không có phái người đến về sau đế cực nhọc chịu phát biết tìm bọn h ắ n p h i ề n p h ứ c đế cực nhọc trước kia không có đại động tác chỉ là thực lực không đủ thực lực bây giờ đủ liền sẽ không chịu đựng lẽ ra nên như vậy việc này để thái sư phụ trách n h â n tộc hiện tại có thể chỗ tu luyện nhiều có thể nhiều chút người giao lưu xem ra thông tin ê c ũ n g g ấ p trao đổi lẫn nhau đế cực nhọc rất tình nguyện phía sau lại đem còn lại cỡ nhỏ tam tài trận cùng thủ hội trận bộ trí dân tộc chỗ tu luyện sẽ càng ngày càng nhiều bình tâm bàn kia bình tâm không có đứng dậy đế cực nhọc cũng không thèm để ý người ta có cao ngạo vừa liếng tiệc cái b à n đều bị rút đi đám người hào hứng t ă n g vọng luận đạo muốn bắt đầu lần nữa cảm tạ mọi người chiêu đ ạ i không chú đáo mời mọi người thứ lỗi phía dưới bắt đầu luận đạo luận đạo mới là tiết mục cáp trảo khánh điện chẳng qua là nói cho hồng hoàng chú n g sinh đế cực nhọc thành thánh nhân tộc có thánh nhân nhân hoàng ngươi hai ba câu nói khiến cho địa phủ không được a n bình có phải hay không nên cho bản cung một cái thuyết pháp bình tâm trước tiên mở miệng nổi lên trực tiếp hỏi tội ha hà hậu thổ đạo hữu chớ có s u ruột chắc hẳn hậu thổ đạo hữu đã biết địa phủ phát sinh tình huống trên thực tế hậu thổ đạo hữu không nên trách cứ cô ngược lại hẳn là cảm tạ đế cực nhọc cũng sẽ không cho nàng mặt mũi đế cực nhọc đem hậu thổ thiếu hụt bày đi ra những người khác đã biết nhưng bình tâm cùng v u tộc người không biết hậu thổ lấy thân hóa luân hồi để nàng xem ra cùng hồng quân giống nhau là hợp đạo trên thực tế cả hai là có lớn vô cùng tranh lệch hậu thổ thân hóa luân hồi thành thánh vốn chính là thụ thiên đạo chỉ dẫn còn để thiên đạo chui t r h i chống dung hợp hồng mông tự khí hậu thổ cũng không phải là thuần túy địa đạo thánh nhân là nửa địa đạo nửa ngày đạo thánh nhân mà lại hậu thiên không có lưu lại nụt thân chỉ để lại một bộ hóa thân dẫn đến nàng thực lực không có khả năng hoàn toàn phát huy ra hồng quân có thể chạy khắp nơi hậu thổ không được. sự cường đại của nàng chỉ ở lục đạo luân hồi bên trong nàng là bị hạn chế tự do thánh nhân liền ngay cả địa phủ nàng đều không có khả năng hoàn toàn khống chế thập điện diêm la phan quan đầu trâu mặn ngựa h ắ c bạch vô thường mạnh bà những này cái nào là bình tâm người một cái đều không có bình thường tới nói địa phủ tất cả người quản lý đều được trải qua bình tâm bổ nhiệm sự thật lại là địa phủ người quản lý không có một cái nào là nàng bổ nhiệm nếu như là đế cực n đ ọ c phát hiện lục đạo luân hồi có thể đền bù hồng hoang chi thiếu hắn sẽ chước bồi dưỡng được một cái tổ vu thay thế mình thứ yếu tại thân hóa luân hồi trước đó sẽ sớm chuẩn bị một bộ nhục thân Còn nữa, đối với đại đạo phát thệ mà không phải đối với thiên đạo phát thệ địa đạo cùng thiên đạo vốn chính là bình đẳng tại sao muốn đối với thiên đạo phát thệ thấp thiên đạo nhất đẳng cuối cùng lục đạo luân hồi thành hình sau địa p h ủ xuất hiện không nên an bài vô tộc người quản lý sao tại sao phải tặng cho người khác mặc dù vô tộc người sống sót đối với hậu thổ có rất lớn ý kiến nhưng bất kể như thế nào cũng muốn giữ gìn mới địa bàn a đế cực nhọc cái k i a địa đạo cơ duyên bày ra tới là giúp hậu thổ chia sẻ áp lực nếu như sáu đạo tri chủ cùng phong đô đại đế đúng chỗ hậu thổ liền có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi đối với mình nguyên thần trói buộc một lần nữa ngưng tụ quy cách cũng không phù hợp yêu cầu thiên đình có thiên đế địa phủ có phong đô đại đế phong đô đại đế phía d ư ớ i còn có ngũ p h ư ơ n g q u y đế ngũ p h ư ơ n g q u y đế phía d ư ớ i còn có m ộ ư ơ i tám điện diêm la một ư ơ i tám tầng địa ngục không phải chỉ địa ngục có tầng m ộ mươi tám mà là có m ộ ư ơ i tám phiến khu vực khác nhau uy hôn đến địa phủ sau căn cứ phán quan phán quyết tại m ộ ư ơ i tám cái diêm la quản hạt chỗ kết thúc trừng phạt gột rửa khi còn sống tội nghiện ngươi bình tâm nói không ăn nói đến đế cực nhọc đánh mặt đánh cho quá lợi hại còn đem nàng lộ sạch sành xanh không cần cảm ơn nếu như ngươi muốn trùng h ạ c h tự do có thể tự chém thánh vị đế cực nhọc cũng không thèm để vừa rồi bình tâm muốn nổi giận bị đế cực nhọc để lại cũng là đám người thấy được đế cực nhọc cường đại đúng rồi ngũ phương quỷ đế cùng còn lại tám vị diêm la tất cả mọi người có cơ hội đế cực nhọc l ử a cháy đổ thêm dầu ngươi bình tâm không phải ngại địa phủ l o ạ n sao ta để n ó loạn hơn một chút đám người hưng phấn không thôi đế cực nhọc lại cho mọi người tìm m ộ ư ơ i ba cái cơ duyên đương nhiên cái này m ộ ư ơ i ba cái khẳng định cùng trước đó bảy cái không cách nào so sánh được diêm la phía trên có quỷ đế quỷ đế trên có phong đô đại đế cùng sáu đạo tri chủ mặt trên còn có lục đạo luân hồi tri chủ hậu thổ cũng làm cho mọi người minh bạch hiện tại địa đạo địa thiên đạo nhất đẳng đằng sau đám người bắt đầu lu liền ngay cả vu tộc người cũng tham dự vào bình tâm không cần luận đạo nhưng bọn hắn cần mặc dù bọn hắn tu luyện chủ yếu dựa vào sắc khí thế là triều đình trên đạo c h à n g không ngừng có người đột phá c h à n g diện phi thường t r á n g quan trách không được nhiều người như vậy chiều bài ca thông tin ê nhìn xem trong sân cảnh tượng nhịn không được càng thán một hai người kinh nghiệm tu luyện có thể sẽ không để cho mình minh ngộ nhưng nhiều người như vậy luôn có một người kinh nghiệm tu luyện đối với mình hữu dụng có không h i ể u vấn đề cũng là một hai người không thể trả lời nhưng là nhiều người như vậy khẳng định có người có thể trả lời tăng thêm mười mấy k h ả tràng n ộ đạo cây ra trì để mọi người có thể càng nhanh minh ngộ hậu thổ giảng đạo chương một trăm chín mươi hậu thổ giảng đạo bình tâm bị tức đến muốn nguyên địa bạo tạc lại không thể nàng dù sao chỉ là một đạo hóa thân nếu là nàng giống hồng quân một dạng có thể tự do hoạt động sao có thể thụ như vậy khi nhục á i này đế cực nhọc nàng khẳng định phải hào hào giáo hơn một lần trước mặt nhiều người như vậy đem nàng quần lót đều cho lột bình tâm chỉ có thể dùng ánh mắt một lần lại một lần địa sát đế cực nhọc người tu vi thấp giảng đạo đằng sau chính là tu vi cao người cũng từ mới bắt đầu tu luyện nói về đây là đế cực nhọc yêu cầu luận đạo chính là muốn để người tu vi thấp có thể từ tu vi cao người cái này thu hoạch được càng nhiều càng ngộ bởi vì rất nhiều người đều mở ra pháp tắc cảm lộ cho nên lần này luận đạo rất nhiều đại năng cũng đem cảm lộ pháp tắc kinh nghiệm chia sẻ đi ra dù sao không phải ai đều có được thần thông từ đó phát hiện pháp tắc rất nhiều người thử rất nhiều phương pháp mới phát hiện pháp tắc mới có thể cảm lộ pháp tắc đôi này lớn bao nhiêu l a kim tiên cùng c h u ẩ n thánh có trợ giúp rất lớn có ít người không biết làm sao phát hiện pháp tắc có ít người không biết làm sao đem thần thông hóa thành pháp tắc lần này luận đạo để rất nhiều người học được người khác kinh nghiệm địa tạng là lần đầu tiên tham gia luận đạo rất nhiều người đều cảm thấy hắn là đại biểu tây phương giao tới trên thực tế là chính hắn vụng t r ộ n tới lần trước đế cực nhọc nói với hắn con đường sai về sau hắn trở về một chuyến linh sơn thỉnh giáo rất nhiều sư minh đệ nhưng đều không có người có thể giải đáp hắn vấn đề hắn cũng đi cầu kiến tiếp dẫn chuẩn đề nhưng không có gặp đi dạo một vòng lại phương tây sau hắn liền trở lại địa phủ trở lại địa phủ sau hắn một bên suy nghĩ vấn đề một bên nhìn chằm chằm huyết hải hắn đã hiểu rõ đến minh hà lao tổ chính là thụ đế cực nhọc chỉ điểm mới có thể từ bỏ địa đạo cơ duyên địa tạng nghe nói triều đình thường xuyên tiến hành luận đạo chỉ có đế cực nhọc có cảm ngộ mới mới có thể mời hồng hoang đại năng tiến đến triều đình luận đạo địa tạng thăm dò được đế cực nhọc thành thánh muốn tổ chức khánh điền đồng tiến đi luận đạo. Hắn cũng nghĩ thể nghiệm một chút luận đạo luận đạo tiến hành đến một nửa thời điểm địa tạng liền có đột phá dấu hiệu hắn cưỡng ép áp chế hắn nhớ tới đế cực nhọc lời nói nội tình càng lao đột phá đại la ngưng tụ tam hoa cánh hoa thì càng nhiều càng về sau thực sự áp chế không nổi liền thuận thế đột phá ngưng tụ mười cánh cánh hoa động tính khổng lồ để rất nhiều người chú mục tiếp dẫn chuẩn để thu tốt đồ đệ a đại la kim tiên tam hoa cánh hoa càng nhiều thực lực liền càng cường đại địa tạng động tính ngưng tụ tam hoa cánh hoa khẳng định không ít địa tạng cùng q u n trọng rất giống q u n trọng tại kim tiên cảnh thể thật lâu g ấ u tại thái ất kim tiên cảnh thể thật lâu, đều trải qua có người cắm đất giấu cùng văn trọng tương đối văn trọng thực sự quá nổi danh tại kim tiên cảnh thẻ thật lâu không mấy năm liền liên tiếp đột phá nhất cử tiến vào đại la kim tiên hiện tại đã là đại la kim tiên trung kỳ lần này luận đạo qua đi hẳn là đại la hậu kỳ thậm chí đại la viên mãn không được bao lâu văn trọng liền muốn do tiểu b ố i biến thành cùng thế hệ đạo hữu tại giải quyết cùng đế cực nhọc song trọng duy trì dưới văn trọng bước vào c h u ẩ n thánh không cần thời gian quá dài đế cực nhọc nhìn xem điệu tặng cũng rất hài lòng bất quá vẫn là gấp gáp một chút muốn lại lắng đọng một chút nói không chừng có thể ngưng tụ càng nhiều cánh hoa phải biết văn tương lai so địa tạng muốn càng xa xôi bất quá mười cánh đ ã không kém đã đuổi kịp tiếp dẫn chuẩn đề trình độ sau đó liền luận đạo bốn cái thánh nhân thông tin h ê trước giảng thông tin h ê giảng đem chính mình từ xuất sinh đến trở thành thánh nhân kinh nghiệm tu luyện giảng một chút hắn trọng điểm giảng chính là thành thánh thời điểm kinh nghiệm mặc dù mọi người đều biết hắn là công đức thành thánh có ít người cũng mắt thấy quá trình nhưng trong đó có chút mấu chốt chỉ có thông tin h ê bọn hắn minh bạch những người khác không rõ thông tin h ê đằng sau là k h ổ tuyên k h ổ tuyên chủ yếu giảng chính là thần thông biến pháp thì kinh nghiệm cùng độ kiếp quá trình hậu thổ đạo hưu xin mời cho mọi người nói một chút đế cực nhọc chuẩn hậu thổ cùng những người khác không giống với nàng xuất sinh liền nuôi lớn hậu thổ phát tắc lại có n g u y ê n thủy còn lấy thân hóa luân hồi nó kinh nghiệm càng quý giá mặc dù là thiên đạo chỉ dẫn hắn nàng lấy thân hóa luân hồi nhưng quá trình này phi thường có giá trị tham khảo hậu thổ đạo hữu xin mời cho mọi người nói một chút hậu thổ đạo hữu xin mời cho mọi người nói một chút bốn thông thiên khổng tên u y còn có c h ấ n nguyên tử minh hà côn bằng tây vương mẫu kế được bạch trạch anh triều thương dê khi cùng thường hy lục áp đại bảng phục hy các loại một đám đại năng mở miệng、thỉnh. cầu xin mời bình tâm lương nương giảng đạo xin mời bình tâm lương nương giảng đạo n hồng ữ n người còn lại nhau nhau thỉnh cầu, cơ hội như vậy phi thường chẳng lẽ, nhiều người như vậy thỉnh cầu, tin tưởng nàng cũng không tốt cự thôi, nhìn xem chư vị phân thượng, bản cung g giảng chư lại hội phi thôi, liền, đi. cầu, cơ cầu, cự cố chút lẽ, làm, h tốt tuyệt một vậy vậy vị mà xem hoang hiện tại phi tốc phát triển nàng cũng cần là vô tộc tính toán quyền đương cho vô tộc đến hồng hoang hoạt động làm cửa hàng đi nàng đã nhìn ra muốn nhanh chóng phát triển tăng thực lực lên liền muốn nhiều luận đạo hậu t h ổ đem nàng kinh nghiệm tu luyện giảm một chút rất nhiều người được dẫn dắt rất nhiều đặc biệt là nàng đem hậu thụ pháp tắc kể xong đằng sau những cái kia chuẩn bị phát hiện pháp tắc cùng lĩnh hội pháp tắc người ích lợi tương đối khá cô là vừa rồi lô mang hướng về sau đường đất bạn xin lỗi hậu t h ủ kể xong nói đế cực nhọc đứng lên hướng về sau đường đất xin lỗi hậu t h ủ có thể thả xuống được đế cực nhọc đương nhiên sẽ không keo kiệt cô tu chính là h o à n đạo cùng pháp tắc tương tự lại có khác nhau đế cực nhọc đem chính mình như thế nào từ một kẻ phạm nhân đánh vỡ gông xiềng bắt đầu tu luyện tới trở thành thánh nhân kinh nghiệm tu luyện đều nói rồi đi ra đồng thời lại cho đám người phổ cập một chút trọng điểm một cái là lại là ngưng tụ tam hoa cánh hoa càng nhiều thực lực càng mạnh cao nhất là mười hai cánh pháp tác phước đế cực nhọc nói cho mọi người đại đạo ba nghìn cũng không phải là nói đại đạo chỉ có ba nghìn đầu ba là chỉ nhiều ngàn là chỉ số lượng chính là nói cho mọi người đại đạo cũng không chỉ ba nghìn đầu đối ứng p h á p tác chính là hàng ngàn hàng vạn mà lại rất nhiều người đều có thể tu luyện cùng một loại p h á p tác xem ai có thể đi được càng xa độ kiếp phương diện lôi kiếp có phổ thông lôi kiếp màu vàng lôi kiếp lôi kiếp màu tím cùng huyết sắc kiếp lôi kiếp lôi bình thường chín đạo nhiều nhất m ộ ư ơ i ba đạo một đạo so một đạo lợi hại cùng một loại lôi kiếp lại phân kiếp vân lớn nhỏ kiếp vân càng lớn lôi kiếp càng lợi hại độ kiếp trước đó tận khả năng có thể chuẩn bị linh bảo cùng đ ă n dược nếu như linh bảo có thể tạo thành đại trận hiệp trợ chính mình độ kiếp t ố t nhất sau đó chính là cảnh giới thánh nhân cảnh chính là thiên đạo thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên cảnh này thánh nhân có cựu trọng hôn nguyên đại la kim tiên thì là tiền trung hậu viên mãn lại hướng lên là hợp đạo cảnh cùng hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên hợp đạo cảnh chính là hậu thổ cùng hồng quân cảnh giới bây giờ hắn có thể áp chế bình tâm là bởi vì bình tâm chỉ là hậu thổ một đạo hóa thân to lớn bộ phận lực lượng tại lục đạo lân hồi bên trong lại hướng lên chính là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cùng siêu thoát thiên đạo cảnh quân cổ khai thiên tích địa trước cảnh giới là hôn nguyên vô cực đại la kim ti lại hướng lên chính là đại đạo quân cổ khai thiên tích địa chứng chính là đại đạo hồng hoang trước mắt có ba cái hôn nguyên đại la kim tiên nhúm mày khổng tiền cùng đế cực độc nhúm mày sớm tại ma tổ sao la hầu tự bảo t r ư ớ c liền rời đi hồng hoang đến nay một mực tại trong hỗn độn cũng là hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên cuối cùng đế tân cường điều hồng hoang có thể dung số lượng là có hạn tất cả mọi người muốn trở thành thánh nhưng cũng muốn tích cực bố trí tụ linh trợn đem hôn độn chi khí hóa thành linh khí bằng không hồng hoang linh khí chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn biến thành không có linh khí mạt pháp thế giới chương một trăm chín mươi mốt hậu t ổ muốn thoát h ố t r ư m chín mươi hậu thổ muốn t h o á t khốn lần này giảng đạo đám người thu hoạch tràn đầy vô luận là thông thiên hay là hậu thổ đều cho đám người mang đến trước kia không biết kinh nghiệm tu luyện còn có đế cực nhọc lại một lần cho mọi người phổ cập cảnh giới càng cao hơn đương nhiên những cái k i a cách mọi người còn rất xa xôi mấu chốt nhất là liên quan tới lôi k i ế p để mọi người đối với lôi k i ế p có một cái nhận biết làm tốt tương lai độ kiếp làm chuẩn bị giảng đạo kết thúc đám người hoặc tại chỗ đột phá hoặc lâm vào minh ngộ bên trong đế cực nhọc không cắt đứt để bọn hắn tiếp tục đã có đột phá hoặc tạm thời không có khả năng đột phá thì rời đi bình tâm không hề rời đi, hẳn, tâm rất ờ i đi, đi tinh biết đế được đồ đến mà muốn là vào nàng nào hoàng, lâu, theo trích thế thu tự nhọc như hoạch nhân chắc do cực cung bản ý r trực t tiếp chính như đế cực nhọc nói tới nàng thành thánh thời điểm bị ép dung hợp một đầu hồng mông tử khí chính là hồng vân đầu kia nàng là địa đạo thánh nhân không giả nhưng cũng có thiên đạo thành phần đạo hữu mời ngồi kỳ thật phương pháp đã nói cho ngươi biết tự chém thánh vị không phải vậy ngươi không có cách nào thoát khỏi hồng mông tử khí đế cực nhọc đem ý nghĩ của mình nói cho bình tâm tự chém thánh vị cảnh giới cố n h i n sẽ rơi xuống đến t r u y n thánh cảnh nhưng có thể thoát khỏi hồng mông t ừ khí thoát khỏi thiên đạo khống chế đương nhiên đối với hậu thổ tới nói không cách nào tự chém thánh vị bởi vì nàng hiện tại không có thân thể lục đạo luân hồi chính là nàng thân thể muốn tự chém thánh vị đầu tiên đến chuẩn bị một bộ thân thể mạnh mẽ sau đó gom góp sáu vị đạo chủ giúp hắn chấn áp lục đạo luân hồi để nguyên thần của nàng từ lục đạo luân hồi bên trong đi ra ngoài tan vào sớm chuẩn bị tốt lục thân cho nên đế cực nhọc trước đó nói hắn công bố địa đạo cơ duyên là tại giúp hậu thổ là thật đương nhiên đế cực nhọc khẳng định nói những này cũng là xem ở nàng chịu cho mọi người giảng đến trên mặt núi không phải vậy đế cực nhọc mới sẽ không nói cho nàng cụ thể làm thế nào đã nói cho nàng tự chém thánh vị có thể làm thỏa hạn chế về phần nàng như thế nào thực hiện đó chính là chính nàng bình tâm mặc dù chỉ là hóa thân nhưng cùng hậu thổ bản tôn không khác nàng chịu giảng đạo chứng minh đế cực nhọc phân luận đủ mặc dù là mọi người thỉnh cầu kết quả nhưng đầu là hắn lên cho nên bình tâm không nên bài xích đến chỗ này phủ người mà là tích cực dẫn đạo bọn hắn đương nhiên vũ tộc người cũng có thể đã nhiều năm như vậy bọn hắn đoán hận cũng hẳn là phai nhạt chủ yếu nhất là trấn nguyên tử cùng minh hà từ bỏ những người khác cơ hội l à một dạng v ề p h ầ n hậu thổ tự chém thánh vị lục đạo luân hồi có thể hay không xảy ra chuyện cái k i a không cần lo lắng có sáu vị đạo chủ c h ấ n áp lục đạo luân hồi không có việc gì tự chém thánh vị sau hậu thổ còn có thể trước tiên đem hậu thổ pháp tắc tiếp tục gia tăng độ kiếp thành thánh lại đến trở thành lục đạo luân hồi c h i chủ cũng có thể nhục thân cùng nguyên thần hoàn toàn du nhập g n sau lại lần trở thành lục đạo luân hồi c h i chủ chỉ bất quá người trước sẽ để cho hậu thổ thực lực càng c ư ờ n g đại chân chính sánh vai h ư n g quân mặc dù là thiên đạo dẫn đạo hậu thổ trở thành lục đạo luân hồi tri chủ nhưng hồng hoang không ai so với nàng càng phù hợp lục đạo luân hồi cho nên không cần phải lo lắng có người đoạt nàng lục đạo luân hồi vậy như thế nào mau chóng tìm tới sáu vị đạo chủ lục thân bình tâm cũng không sốt ruột tổ vô điện ở trong tay nàng nàng rất dễ dàng làm lục thân nhưng sáu đạo c h i chủ khó tìm không phải mỗi người đều có thể thu hoạch được lục đạo luân hồi tán thành để tất cả mọi người thử một chút đi cô cũng không có biện pháp tốt bất quá để bọn hắn trở thành sáu đạo c h i chủ sau không nên gấp gáp thành thánh vạn nhất bị ép dung hợp hồng mông tử khí sẽ không tốt thân thiết nhất sáu đạo c h ấ n nguyên tử cùng minh hà từ bỏ những người khác chỉ có thể nhìn vận khí đế cực nhọc ũ n g vô pháp quyết định ai tới làm sáu đạo tri chủ coi như hậu thổ chính mình cũng làm không、được. bình tâm sau khi đi thông thiên cũng tới đi qua thông thiên thật không có đem đế cực nhọc coi ra gì có thể tu luyện thì như thế nào trở thành hôn nguyên kim tiên thì như thế nào không thành thánh trung quy là sâu kiến mà thành thánh nào có dễ dàng như vậy tựa như bọn hắn hồng nông tử khí đã s ớ m có nhưng là chỉ có nữ hoa rất nhanh liền tạo ra con người thành thánh tam thanh thật lâu mới tìm được thành thánh c h i pháp công đức thành thánh cần công đức đặc biệt nhiều ngươi không có, không có khả ô n g có k h năng đối với hồng hoang làm ra công hiến ngươi là không chiếm được nhiều như vậy công đức nếu không phải lão tử đi một chuyến thủ dương sơn đạt được nhân đạo trí bảo không động ấn du lịch n h â n gian thu huyền đô dạy bảo một chút người cũng sẽ không phát hiện nhân tộc cần giáo hóa nguyên thủy cùng thông thiên cũng là thụ l a o tử dẫn dắt mới lập giáo thành thánh bao quát phương tây tiếp dẫn chuẩn đề cũng là như thế nhưng là đế cực nhọc đột nhiên liền sáng tạo ra công pháp không chỉ hai cái đại trận để triều đình có tinh khiết linh khí đồng thời trở nên an toàn thông thiên chỉ cho rằng tại trên trận pháp nhất đạo toàn bộ hồng hoang không ai so với hắn lợi hại chính hắn dựng tụ linh đại trận chuyển hóa linh khí hay là có t ạ p chất từ đầu đến cuối không có cách nào cùng đế cực nhọc so đế cực nhọc lại đang triều đỉnh bên ngoài xây dựng chín làm tiểu số một tụ linh trận sản xuất linh khí vẫn như cũng là tinh khiết tinh khiết linh khí đối với tu luyện là không có tác dụng phụ nhưng có tạp chất linh khí thế giới lâu sẽ thân thể có hại trừ phi là đến c h u ẩ n thánh đi hôn nguyên tri lộ mà lại đế cực nhọc không chỉ có giúp khổng tên u thành thánh chính mình cũng thành thánh đã từng cái kia sâu kiến bây giờ đã cùng chính mình ngang bằng bình t o ọ n cái này gọi hắn làm sao tiếp nhận nhưng không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận thiên đạo sáu t h á n h năm người khác đều là định nhân đế cực nhọc nói thế nào hay là minh hữu nhân hoàng không nghĩ tới à lúc này mới bao lâu ngươi liền giống như ta cảnh giới thông tin cảm thán một phen Biểu chiều song phương h bắt đầu đế canh vì làm nhân tộc cộng chủ hy sinh nhân tộc mạnh lên con đường đem nhân hoàng vị cách giảm xuống chỉ có tên mà không có chính quả đến chu triều cơ phát cũng là như đế canh như vậy vì trở thành nhân tộc cộng chủ lần nữa hy sinh n h â n tộc trực tiếp gây mất nhân tộc tu lựa đường nhân tộc cộng chủ trực tiếp không có nhân hoàng tên triệt để hạ thấp suốt ngày con hạ triều hạ kiệt thời điểm nhân hoàng hay là một phương đại năng cao thủ nhân tộc khắp nơi trên đất mặc dù không có hiện tại nhân tộc mạnh nhưng cũng không có kém bao nhiêu đế cực nhọc đang suy nghĩ có phải hay không nên đổi hướng trước đó đại thương chỉ là một phạm nhân quốc gia hiện tại đại thương thế nhưng là tu tiên quốc gia tính toán nghĩ nhiều như vậy làm gì vấn đề này giao cho đời sau nhân hoàng đi kỳ thật cái này cũng không thể trách chúng ta là tổ tiên của ngươi đế canh tự mình lựa chọn chúng ta cũng không có b ự hắn thông thiên giải thích hai câu xác thực bọn hắn không có bức đế canh giống như nguyên thủy không có bức cơ phát một dạng là cơ phát tự nguyện bất quá hết thể âm l ư u đều bị đế cực nhọc phá tính toán chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi nhưng lấy hậu nhân tộc sự tình nhân tộc tự mình giải quyết ngươi lần này tới không chỉ là đến chúc mừng cô tiện thể tham gia luận đạo đi có phải hay không đa bảo bọn hắn tìm ngươi ngươi không giải quyết được so đo nhiều như vậy không có ý nghĩa giải quyết vấn đề mới làm ấ u chốt nhất chương một trăm chín mươi hai lôi kéo thượng cổ yêu, yêu tộc thông thiên nói ý nghĩ của mình Đế cực nhưng ọ h một h n tiên g rất dự. khi đa bảo thành thánh thông tiên lo lắng áp chế không nổi đa bảo đa bảo cơ sở thế nhưng là so với hắn nện vững chắc rất nhiều lại là pháp tắc thành thánh vượt qua lối tiếp không được bao lâu thực lực liền sẽ vượt qua thông tiên đến lúc đó tiết giáo là thông tiên làm chủ hay là đa bảo làm chủ không quả quyết Tại nếu n si không bên o phải n g ê n cô n g đem địa đạo cơ duyên đem ra công khai bảy người này sớm muộn muốn rời bỏ ngươi đế cực nhọc nói cho thông thiên nhà của ngươi bị trộm ngươi còn xoắn suýt ngươi tiết giáo vốn chính là tình cảnh không ổn ngươi còn xoắn suýt chờ ngươi xoắn suýt xong tiết giáo đều muốn tản n hai â n tộc s hai cùng tiếp g á o có hạn h độ dân mình, mình chuẩn, chuẩn, chuẩn, chu chuẩn đề là gan i t so với người tưởng tượng còn mua lớn người cho dù bày chu tiên kiếm trận cũng vô dụng nguyên thủy cùng lao tử nhất định sẽ giúp bọn hắn người bây giờ không cần lại xoắn s u ế t toàn lực trợ giúp đệ tử thành thánh phát tắc thành thánh tử đường này là không cô cùng khổng tuyến đã nghiệm chứng qua thông đem tin không để e m cho đa bảo thành thánh cái tia đa bảo tất nhiên rời hắn mà đi thông tin lại không thể giúp đa bảo trở thành thiên đạo thành nhân có thể làm chỉ là nói cho hắn biết tương quan kinh nghiệm hiện tại có hai cái p h á p tắc thành thánh ví dụ đa bảo có lẽ sẽ không dễ tin tiếp dẫn chuẩn để lời nói đa bảo bọn hắn tỉnh h giáo thời điểm đế cực nhọc đã nói cho bọn hắn phương tây nhiều nhất để bọn hắn trở thành á thánh nhưng đa bảo sẽ không tiếp nhận có thể một bước đúng chỗ thành thánh tại sao muốn thành á thánh đế cực nhọc không có nói cho thông t i ê n nên như thế nào nói cho hắn nhiều như vậy làm như thế nào lựa chọn để chính hắn đi suy nghĩ ai kêu thông t i ê n lúc trước xem thường chính mình không cùng hắn hợp tác đế cực nhọc để cho người ta cho đa bảo bọn hắn chuyển lời phương tây hy vọng không lớn chiếu nội tâm đến thông t i ê n mang theo nặng nề g h tâm đi lần này đơn độc tìm đế cực nhọc đối với hắn đả kích rất lớn trước khi đi thông t i ê n đem văn trọng lưu lại văn trọng hiện tại là thiệt giáo cùng đế cực nhọc liên hệ trung tâm có văn trọng tại đế cực nhọc hay là sẽ giúp t i ệ t giáo đại vương nhìn thông tin h ê bộ dáng không cao hưng làm a khổng tiến lúc tiến vào nhìn thấy thông thiên xem ra không có chiếm được chỗ tốt đáng đời không quả quyết muốn t i ệ t giáo nhiều cái thánh nhân lại sợ tương lai cưỡi tại trên đầu của hắn đế cực nhọc cho khổng tiến nói một lần hắn cùng thông thiên nói chuyện thông thiên muốn cùng đế cực nhọc chiều sâu hợp tác nhưng đế cực nhọc không đồng ý muốn cho đế cực nhọc giúp hắn phân tích lựa chọn như thế nào đế cực nhọc chỉ là đem tiết giáo tiềm ẩn nguy cơ nói cho hắn hậu thổ bên kia đế cực nhọc đem như thế nào thoát k h ô n nói cho bình tâm địa đạo cơ d cho ngươi hai k h ỏ a ngươi lấy về chủng đế cực nhọc xuất ra hai k h ỏ a trà ngộ đạo cây giao cho khổng tuyên lần này hệ thống phần thưởng hắn ba mươi k h ỏ a vừa vặn cầm đền đáp cái này cái này đại vương cái này quá quý giá đế cực nhọc có bao nhiêu trà ngộ đạo cây khổng tuyên không biết nhưng hắn biết đế cực nhọc sẽ không dễ dàng cho người khác hắn đã đòi hỏi qua tụ linh trận tạm thời không còn dám đòi hỏi trà ngộ đạo cây là đồ tốt phượng tộc rất cần nhưng nuôi đến một lần phượng tộc liền thiếu một cái đại nhân tình không quý trọng nhân tộc loại này địa phương ta đã trồng còn lại chính là phật giáo cái kia lập phật giáo rất đơn giản nhưng muốn trở thành đại giáo cần một đoạn thời gian rất dài nhưng hồng hoang không chờ người đế cực nhọc nói cho khổng tuyên mặc dù bọn h ắ n thành thánh trở nên cường đại nhưng vẫn là nguy cơ từ phía hồng quân mục tiêu là thiên đạo bản nguyên lúc đầu phong thần là tốt nhất đ ư ờ n g tắt nhưng phong thần bị chính mình phá hồng quân con đường này mưu đồ thiên đạo bản nguyên liền không thể thực hiện kể từ đó hồng quân nói không chừng sẽ cho cùng rất g i à u trực tiếp đập thủ một khi thiên đạo bản nguyên bị hồng quân tối vệ hồng hoang liền tốt có một đoạn thời gian hối loạn mặt khác quận cổ cũng không chết hỗn n ộ chỗ sâu tồn tại kia chậm chạp không động thủ chính là tại đề phòng qu khổng tên u y kinh ngạc đến ngây người quá khiếp sợ quận cổ vậy mà không chết một khi quận cổ khôi phục trở về hồng hoang liền không có hồng quân chuyện gì quận cổ chính là không thành đại đạo đó cũng là nửa bước đại đạo tồn tại thiên đạo tại quận cổ trước mặt căn bản là không nổi bằng nước hồng quân nếu là biết quận cổ không chết cũng sẽ sớm làm thôn vệ thiên đạo bản nguyên càng đi về phía sau hồng quân liền càng không có cơ hội tin tức này người biết liền tốt ta cũng là độ kiếp song h à o quang thời điểm xuất hiện phát hiện quá nhiều người biết hồng hoang sẽ loạn chúng ta cần phải làm là tận khả năng tăng lên thực đế cực nhọc căn dặn khổng tên đừng nói cho người khác tin tức này nếu là chuyển đi sẽ hủ chết hủ k h ô n g t u y ê n đi ra thời điểm tâm tình rất nặng nề vốn cho là có thể nhảy kết quả phát hiện căn bản không có nhảy v ô liếng một khi cái kia có thể so với c u ộ n cổ tồn tại giải c u ộ n cổ tình huống nói không chừng sẽ lập tức xuất thủ tiến vào hồng hoang đến lúc đó tất cả mọi người là bị rõ xét đối tượng đối mặt huấn nguyên vô cực đại l à kim tiên viên mãn tồn tại hồng hoang không ai có thể phản kháng c h ắ c không được hồng quân đối mặt đế cực nhọc một loạt động tác thờ ơ nguyên lai là bên ngoài có hai đại uy hiếp khổng tiến đằng sau đại bàng mang theo người phượng tộc tìm đến đế cực nhọc nhân hoàng cả tạ người đối với phượng tộc trợ giút phượng tộc sẽ cùng nhân tộc đồng tâm hiệp lực đại đại biểu phượng tộc cùng đế cực nhọc tỏ thái độ không k h á c h k h í về sau phượng tộc cùng nhân tộc nhiều giao lưu ngươi cũng phải bắt gấp thành thánh các ngươi những n à y chuẩn thánh đỉnh phong cơ sở kiên cố là dễ dàng nhất đột phá người phía sau liền không có nhanh như vậy dù sao cảm lộ pháp tắc không dễ dàng không phải vậy đi qua chúng sinh cũng sẽ không đều chạy tới trạm tam thi đế cực nhọc khích lệ vài câu phượng tộc cùng nhân tộc c h ó i chặt không sợ bọn họ chạy mất nhân quả quan hệ đã thành lập thoát không nổi nhân hoàng chúng ta muốn cầu một tòa tụ linh trận về sau thượng cổ yêu tộc sẽ cùng nhân tộc cộng đồng tiến t h i bạch、Trạch、biết phượng tộc có một tòa tụ linh trận sau cũng mặt dạn m về sau thượng cổ yêu tộc cùng nhân tộc cũng bục chung một chỗ nhưng đế cực nhọc tụ linh trận thật sự quá tốt rồi sản xuất chính là tinh khiết linh khí đối với tu luyện trợ rút quá lớn đặc biệt là người tu vi thấp có thể câu nghe nói thập vạn đại sơn tài nguyên phong phú thượng cổ yêu tộc có dư thừa lời nói đưa chút chiều bài ca cô vừa rồi cùng đại bản g vừa nói qua về sau trao đổi lẫn nhau nhiều hợp tác đế cực nhọc đáp ứng bạch trạch thình cầu thập vạn đại sơn tại bạch trạch kinh nghiệm của bọn hắn bên dưới tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều nhân tộc vừa vặn cần đế cực nhọc cho bạch trạch một tòa tụ linh trận cùng một gốc tràng nộ đạo cây hai bạch trạch kinh h ỉ đế cực nhọc không chỉ có đáp ứng còn ngoài định mức cho một gốc tràng nộ đạo cây có h i ể u đạo cây trà thượng ổ cường giả yêu tộc sẽ càng ngày càng nhiều không k h á c h khí chương một r ă m chín để thiên đạo sau thành đấu chương một r ă m chín để thiên đạo sau thành đấu minh hà cùng trấn nguyên tử cũng tới cùng đế cực nhọc thỉnh giáo một vài vấn đề đế cực nhọc cho bọn hắn tất cả đưa một gốc tràng nộ đạo cây đế cực nhọc lần trước còn lại chuẩn bị cho phật giáo tràng nộ đạo cây đến đây toàn bộ đưa ra ngoài đối với tràng nộ đạo cây đế cực nhọc cũng không đau lòng trước kia là không có hiện tại hắn trong tay còn có ba mươi khỏa có thể đưa rất nhiều người. nhưng đế cực nhọc sẽ không vô duyên vô cơ tặng người tựa như tiết giáo đế cực nhọc liền không có đưa thông tin ê đã trải qua nhiều như vậy hay là không quả quyết đế cực nhọc đối với hắn không thể nào tin đảm nhiệm đổi lại đế cực nhọc là thông tin ê tự chém thánh vị sau đó l â y kiếm đạo pháp tắc thành hôn nguyên đại la kim tiên sau đó đem phương pháp truyền xuống để tiết giáo đệ tử động chỉ cần có người thành thánh hắn liền đem vị trí giáo chủ nhường lại mà là không phong tỏa tin tức ngăn cản đệ tử thành thánh bất quá những này đều cùng đế cực nhọc không quan hệ ngay từ đầu đế cực nhọc thỉnh cầu thông thượng h i ệ n nhiên văn trọng chỉ là con rơi h ã n tại thông tin ê trong mắt không đủ nói đến i m t i n thôi tại thánh nhân thời đại hoàn toàn không đáng chú ý mà lại đại thương ngay cả đ ị a tiên đều không có đế cực nhọc làm sao phối cùng hắn nói chuyện hợp tác phía sau đế cực nhọc dẫn đầu đại thương c ủ a thời thông tiên hay là thợ ơ đế cực nhọc tự nhiên là sẽ không để ý thiệt giáo như thế nào trước kia là sợ lão tử cùng nguyên thủy tự mình xuất thủ mặc dù không làm gì được hắn nhưng thủ hộ đại trận bên ngoài bách tính khó tránh khỏi sẽ gặp nạn hiện tại coi như lão tử cùng nguyên thủy tới đế cực nhọc cũng không sợ thông tiên liền lộ ra không trọng yếu về phần thông tin ê cùng l a o tử bọn người như thế nào đế cực nhọc sẽ không quản sẽ còn cho bọn hắn thêm chút l ử a đế cực nhọc đem đa bảo tùy thị sáu tiên được chuẩn đề x ố i dục sự tình nói cho thông tin ê chính là muốn thông tin ê tìm tiếp dẫn chuẩn đề phiền phước trấn nguyên tử cùng minh hà đằng sau lục tục n g o n g nghe đế cực nhọc lại thấy không ít người cuối cùng đế cực nhọc gặp địa tạng nếu muốn cho thiên đạo sáu thánh thêm chút lửa vậy liền để nhân địa d ấ u đem thông tin ê đã biết tiếp dẫn chuẩn đề đạo tiệt giáo góc tường tin tức mang về linh sơn đi cảm tạ nhân hoàng địa tạng nói một đống cảm t ạ phi thường chân thành đế cực nhọc tiếp nhận cả người tới tham gia lần này luận đạo hẳn là không trải qua tiếp dẫn chuẩn đề đồng ý đi trên thực tế tiếp dẫn chuẩn đề hẳn còn chưa biết đế cực nhọc đã thành thánh nếu là tiếp dẫn chuẩn đề muốn phái người đến cũng phải là di lặc những người khác không đủ tư cách là ta một mình tới lúc đầu lần trước là chuẩn bị hồi linh núi tìm kiếm trợ giúp nhưng gặp nhân hoàng đằng sau ta liền về u minh tiêu hóa đi vừa tiêu hóa xong liền nghe đến nhân hoàng thành thánh đến đây chúc mừng nhân hoàng thuận đường cảm tạ nhân hoàng chính như đế cực nhọc đoán một dạng địa tạng là chính mình vụng tới địa tạng cũng là hiểu ơ n người bởi vậy có thể biết được chính mình ly rắn đã bắt đầu thấy hiệu quả nếu là không có đạo tâm k e m chút phá kinh lịch địa tạng hẳn là sẽ trước tiên trở về linh sơn đem đế cực nhọc cản c h u y ệ n của hắn nói cho tiếp dẫn chuẩn đề hỏi thăm sau đó làm sao bây giờ ngươi như thế tới đón đưa chuẩn đề khẳng định sẽ có ý kiến bất quá cô chuẩn bị cho ngươi một cái lấy c ơ đế cực nhọc nói cho địa tạng tây phương giáo t ử v u yêu lượng k i ế p bắt đầu một mực tại mưu đồ phương đông tuy thị bảy tiên bên trong âu văn tiên bị lô tiên kim q u a n tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhĩ định quang tiên đều được chuẩn đề xúi dụng việc này thông thiên giáo chủ đã biết được Địa t ạ nhưng g tin tức này tức đế, đế cực nhọc chắn sẽ không trực tiếp đem tin tức nói cho nguyên thủy như thế nguyên thủy cũng sẽ không tin tưởng đế cực nhọc muốn cho côn bằng thông qua nữ hoa cho nguyên thủy tiện thể nhắn côn bằng hiện tại là nữ hoa dưới chướng người nữ hoa cùng nguyên thủy cùng lao tử gần nhất quan hệ không tệ nữ hoa kết nối dẫn chuẩn đề một mực rất có ý kiến đế cực nhọc tin tưởng nữ hoa biết t i ể n giáo được chuẩn đề đào gấp tưởng khẳng định sẽ nói cho nguyên thủy không biết nhân hoàng còn có cái gì phân phó côn bằng cũng rất kỳ quái luận đạo sau khi kết thúc hắn đơn độc tới tìm đế cực nhọc có yêu cầu nói khi đó đã nói bất quá côn bằng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn đế cực nhọc không thành thánh thời điểm hắn liền bị đế cực nhọc đẻ lên đánh hiện tại đế cực nhọc thành thánh lúc trước hắn ngoan, ngoan nghe đều phần cô vừa nghe nói phương tây tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh xối dục như đăng văn thủ phổ hiền từ hàng cùng cụ lư tôn muốn hỏi một chú hắn coi là đế cực nhọc tìm hắn chỉ là có chuyện gì muốn phân phó không nghĩ tới là nói cho hắn biết như thế một cái bí mật kinh thiên đồng thời côn bằng cảm thấy đây là đế cực nhọc tại g õ hắn hắn hiện tại đã vụ n trộm cùng nữ hoa kéo dài khoảng cách nữ hoa không thể giúp hắn thành thánh hắn cũng hiểu biết thành thánh c h i pháp pháp tác cũng tìm hiểu rất nhiều có thể nói hắn hiện tại đã so mấy năm trước hắn cường đại mười mấy lần hắn tại vu yêu lượng k i ế p thời điểm liền làm trống tránh bị s u n g hắt hổ mời súng núi lại đầu phục nữ hoa hiện tại vừa chuẩn chuẩn bị thoát ly nữ hoa độc lập đế cực nhọc là phát hiện hắn chuẩn bị thoát ly nữ hoa từ hàng dù sao phương tây không có gì sinh linh tây phương giáo cũng không có nhiều người khai phát phương tây rất chậm nếu có thể kéo phương đông thánh nhân môn hạ đệ tử đi phương tây phương tây không chỉ có khai thác nhiều người tây phương giáo cũng sẽ lớn mạnh phương đông thánh nhân môn phái liền nhân giáo xiển giáo cùng tiết giáo nhân giáo chỉ có huyền đô một người đệ tử muốn đào cũng đào không được còn lại liền x i n giáo cùng tiết giáo x i n giáo đệ tử không nhiều nhưng từng cái cao minh trừ khương tử nha cùng thân công báo đều là đại la hoặc c h u ẩ n thánh tiết giáo đệ tử nhiều danh s ư n g và tiên nhưng đại đa số đệ tử tu vi đều không được chỉ có tứ đại thân truyền ngoại môn tứ đại đệ tử cùng tùy thị bảy tiên tu vi cao đều là đại la hoặc c h u ẩ n thánh tu vi tiếp dẫn chuẩn đề muốn đào người khẳng định là tại tu vi cao nhất trong những người này tuyển người hồi hoàng tiếp dẫn chuẩn đề khả năng có tìm ta dự định nhưng còn không có tìm tới cửa ta rời núi là sùng hắc h ổ đại biểu cận đại yêu tộc tìm ta sùng hắc hồ là tiết giáo đệ tử ngoại môn cũng là bắc bá hầu sùng hầu hồ đệ, đệ. tiếp dẫn chuẩn đề thật có khả năng có ý đồ với hắn dù sao hắn côn bằng cũng là c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng thực lực cũng không kém nếu là lúc trước côn bằng có lẽ sẽ đi phương tây nhưng bây giờ sẽ không tương lai t h á n h nhân tất nhiên có hắn một vị vậy là tốt rồi hiện tại con đường phía trước đã minh quyết không thể bởi vì nhỏ mất lớn đế cực nhọc nói xong cũng để côn bằng rời đi mục đích đã đạt thành hắn tin tưởng côn bằng sẽ đem hắn mang cho nữ hoa côn bằng muốn phát ly nữ hoa tốt nhất là hòa hòa khí khí nữ hoa là lưu không được côn bằng côn bằng chỉ có lại lĩnh hội một đoạn thời gian phát tắc liền có thể không bị nữ hoa chấn áp một khi nữ hoa không chấn áp được côn bằng chờ đợi nàng tất nhiên là côn bằng trả thù chương một trăm chín i tiếp dẫn chuẩn đề g i ấ t phương chương một trăm chín i tiếp dẫn chuẩn đề g i ấ t phương côn bằng rời đi triều đình đi một chuyến thiên ngoại thiên hoa hoàng cung đế cực nhọc tốt nhất gọi hắn trở về cho hắn nói tiếp dẫn chuẩn đề u ố i r ụ c xiển giáo phó giáo chủ n h â n đăng cố lưu tôn từ hàng văn thủ phổ hiền là để hắn cho nữ hoa tiện thể nhắn mặc dù đế cực nhọc không có trực tiếp nói với hắn giúp hắn chuyển lời cho nữ hoa nhưng chính là ý tứ kia về phần tại sao không trực tiếp nói cho nguyên thủy côn bằng biết nguyên thủy sẽ không tin tưởng hắn sẽ chỉ cảm thấy là đế cực nhọc tại kích thích hắn côn bằng bái kiến nữ hoa nương nương côn bằng hiện tại còn không phải thanh nhân còn phải đối với nữ hoa tôn kính có thừa nghe nói người gần nhất đi mấy lần triều đình côn bằng hành tung cận đại người của yêu tộc sớm đã hồi báo cho nàng lần này hỏi côn bằng là muốn gõ một chút côn bằng có khác hài lòng đầu nhập chính mình dưới trướng liền h ả o hảo làm việc đúng vậy chắc hẳn nữ hoa nương nương cũng hiểu biết pháp tắc thành thánh sự tình khổng tuyên nhân hoàng lần lượt thành thánh côn bằng như nói thật gần nhất hành tùng loại sự tình này không đạt được pháp t á c thành thánh đã bị khổng tuyên cùng đế cực nhọc chứng minh có thể thực hiện còn cho chúng sinh chia sẻ độ kiếp tương quan tri thức đặc biệt là lần này thông thiên giáo chủ hòa bình tâm n ư ơ n g nương cũng giảng đạo thông thiên giáo chủ là ai có thể quên đảng nguyên thủy chân đá tiếp dẫn chuẩn đề người bực này thánh nhân giảng đạo mọi người thu hoạch rất nhiều chủ yếu nhất là bình tâm n ư ơ n g nương giảng đạo nàng là lục đạo luân hồi c h i chủ địa đạo thánh nhân hậu thổ hóa thân bình tâm đem chính mình từ xuất sinh đến phát hiện lục đạo luân hồi cũng hóa thân lục đạo luân hồi mở địa phủ kinh lịch chia sẻ cho mọi người mà nàng bản thân liền nắm giữ hậu thổ pháp tắc đối với ngay đạo người gợi ý rất lớn hôm nay tới đây thiên ngoại thiên đoa hoàng cung là bởi vì địa tạng xuất hiện tại t r i ề u ca côn bằng ngẫu nhiên biết được tiếp dẫn chuẩn đề đang lưu đồ x ỉ n giáo mục tiêu là phó giáo chủ nhân đăng thập nhị kim tiên bên trong cụ lưu tôn từ h ạ n g văn thủ phổ hiển rất sớm đã tiếp xúc nguyên thủy một mực xem thường hắn x ỉ n giáo cùng hắn côn bằng cũng không có quan hệ gì hắn không cần thiết nói cho nguyên thủy cùng x ỉ n giáo những người khác nhưng hy vọng nữ hoa biết chuyện này bởi vì hắn muốn bế quan hắn muốn thành thánh bạn c ũ n g biết được nữ hoa t r ư n kinh tiếp dẫn chuẩn đề thật sự là quá không biết xấu hổ cũng bắt đầu đảo nguyên thủy sư minh góc tượng nhiên đăng mặc dù là phó giáo chủ nhưng căn bản không nhận nguyên thủy coi trọng ai bảo nguyên thủy mở cửa thu đồ đệ thời điểm nhiên đăng để hắn khó xử không nhận không được hắn nhưng thập nhị kim tiên thế nhưng là nguyên thủy tâm can bà bối tiếp dẫn chuẩn đề một chút động buồn cái cái này còn cao đến đâu không được đến làm cho nguyên thủy sư m i n h mau chóng biết chuyện này mặc kệ thật giả cũng không thể để tiếp dẫn chuẩn đề đ ư ợ c bất quá côn bằng chưa chính mình đồng ý một mình đi triều đình tham gia luận đạo đây là ngẫu nghịch mặc dù nữ hoa tính, tính tốt nhưng không có nghĩa là côn bằng liền có thể ngẫu nghịch trở về đi nữ hoa cho côn bằng đỏ lên tu cầu trực tiếp để côn bằng thủ thường liền ngươi kẻ phản bội này còn muốn thành thánh côn bằng nếu là còn tại trong bắc hải nàng không còn được nhưng bây giờ côn bằng chính mình đầu nhập vào nàng đầu phục nàng lại muốn thoát ly nàng sao có thể cho phép là nương nương côn bằng không dám dò d ì ra một tia bất mãn trước khi đến hắn liền nghĩ đến loại tình huống này nàng hắn có chút hối hận rời núi nếu là không rời núi trên đỉnh đầu cũng sẽ không có nữ hoa ngọn núi lớn này cũng càng thêm để côn bằng kiên định thành thánh ý nghĩ chỉ có thành thánh nữ hoa mấy người này mới không dám làm c ả n như vậy chờ xem chờ ta thành thánh lại đến thu thập ngươi Thiên đạo s một h h á n bên trong, n khác o ă n cơ là yếu địa tạng cũng trở về đến linh sơn đệ tử địa tạng bãi kiến hai vị lao sư địa tạng cầu kiến tiếp dẫn chuẩn đề trở về linh sơn không thấy tiếp dẫn chuẩn đề không thể nào nói nổi phương tây so sánh đi qua biến hóa rất lớn trước kia trừ linh sơn có chút sinh khí bên ngoài địa phương khác đều là âm ủ đầy từ khí hiện tại dưới chân linh sơn đạo chỗ là nhân tộc vây quanh linh sơn thành thánh thành đàn tại hai tòa tụ linh đại trận ra chỉ bên dưới linh khí mờ mịt tựa như tiên cảnh trừ linh sơn mảnh này địa phương khác cũng có rất nhiều sinh linh đương nhiên làm còn nhiều nhân tộc toàn bộ phương tây một mảnh vui vẻ phồn vinh địa tạng là địa phủ đã xảy ra chuyện gì sao tiếp dẫn chuẩn đề không hy vọng địa tạng trở về hảo, hảo ở tại u minh đợi là được bẩm báo lao sư bình tâm đi triều đỉnh địa tạng đem địa phủ phát sinh sự tình nói một lần sau đó hắn nghe nói pháp tắc thành thánh sự tình cũng triển khai điều tra mượn nhờ nhân hoàng đế cực nhọc thành thánh khánh điện thuận đường tham gia triều đình luận đạo không tuyên đế cực nhọc đều là lấy trở thành hôn nguyên đại la kim tiên luận đạo thời điểm thông thiên cái hòa bình tâm cũng tham gia h ã n tại triều ca trong lúc vô tình biết được thông thiên đã biết được tây phương giáo đối với thiệt giáo n ư u đồ cho nên trở về bầm báo tiếp dẫn chuẩn đề v i sư biết được ngươi đi xuống đi nhiều cùng ngươi là huynh đệ giao lưu không có việc gì có thể đi dưới linh sơn nhìn xem chúng ta phương tây mấy năm này biến hóa rất lớn nguyên lai tưởng rằng địa tạng là tại u minh đợi ngán muốn về đến thư giãn một tý không nghĩ tới vậy mà mang về nhiều tin tức như vậy p h á p tác thành thánh sự tình bọn hắn đã sớm biết không t u y ê n cũng không phải vừa mới thành thánh không t u y ê n thành thánh mặc dù ẩn ấp nhưng về sau đại thương cùng xiển giáo lúc khai chiến bại lộ không t u y ê n là hôn nguyên đại la kim tiên bởi vì thiên đạo thánh nhân giữa lẫn nhau có cảm ứng có mới tăng bọn hắn đã sớm biết nhưng đế cực nhọc đều thành thánh cũng cảm giác bất khả tư nghị đế cực nhọc mới bao nhiêu lớn không có thánh nhân nhân tộc bọn hắn liền đã đủ cố hết sức có thánh nhân liền càng thêm khó làm phong thần đã bị đế cực nhọc khiến cho phương hướng không rõ người khác thân ở trong lượng kiếp đều là càng ngày càng táo bạo đế cực nhọc lại thông t i ê n làm sao lại biết được bọn hắn s u ố i dục đa bảo ô vân tiên b ì l ô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh n h a tiên trưởng nhị định quang tiên xuyển giáo bên k i u mưu đồ hộ khẩu sẽ không cũng sẽ bại lộ n h ư n đăng là uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong thực lực không kém cụ lưu tôn từ h à n g phổ hiền văn thủ là thập nhị kim tiên đều là đại la kim tiên bên trong cao thủ s u ố i dục những ngày này bọn hắn có thể hao t ố n rất lớn tinh lực nếu là cuối cùng không thành một cái lượng kiếp mưu đồ liền phí nguyên bản khổng tuyên cũng là bọn hắn mưu đồ một trong nhưng bây giờ khổng tuyên đã thoát ly khống chế thành hôn nguyên đại la kim tiên thực lực còn tại bọn hắn phía trên. nếu là khổng tên chủ động bọn hắn đối với hắn mưu đồ có thể hay không cùng đế cực nhọc đánh lên linh sơn đến còn có l ụ c á p đoán chừng cũng mưu đồ không tới tình huống hiện tại là hồng hoang những n à y chuẩn thánh đại năng thậm chí đại la cũng bắt đầu lĩnh hội phát tắc đi hôn nguyên tri lộ bọn hắn mưu đồ những người này còn sẽ tới phương tây sao còn có bọn hắn cùng nguyên thủy hiện tại thế nhưng là hợp tác đồng bạn nếu là bởi vì nguyên thủy biết sẽ còn cùng bọn hắn hợp tác sao bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị lại cùng nguyên thủy làm một bộ tụ linh đại trận đâu một trăm chín mươi lăm đa bảo nhận lầm một bên khác nguyên thủy cũng nhận được nữ hoa tin tức đều biết tiếp dẫn chuẩn đề không biết xấu hổ lại không nghĩ rằng không biết xấu hổ như vậy vậy mà lặng lẽ đảo chính mình môn nhân nhiên đ ă n g coi như xong mặc dù là phó giáo chủ bất quá hắn thật không quan tâm nói thật ra nguyên thủy ước gì nhiên đ ă n g đi nhanh lên cố lưu tôn văn thủ từ h ạ n g phổ hiền bốn người thế nhưng là thập nhị kim tiên là xiển giáo chiêu bài càng là tâm can bảo bối của mình nguyên thủy không cho phép người khác đối bọn hắn có ý tưởng phương tây là địa phương nào toàn bộ hồng hoang kém nhất địa phương tây phương giáo cũng không được tiếp dẫn chuẩn đề đó là hấp thu nhân tại sao chẳng qua là tìm người giúp bọn hắn trả nợ thôi cảm tạ sư hội đưa tới tin tức có gì cần một mực cùng vi huynh nói nữ hoa kỳ thật có thể mặc kệ bởi vì nữ hoa so lão tử còn vô vi nàng không tiến tin tức cũng bình thường nhưng nữ hoa không chỉ có đem tin tức đưa tới hay là tự mình đưa tới xem ra nữ hoa cũng thay đổi tính tình nhị sư huynh k h á c h khí sư hội chỉ là lo lắng đây là sự thực tiếp dẫn chuẩn đề đó là nổi danh không biết xấu hổ đào góc tường loại chuyện này thật làm được nữ hoa nghĩ tới đây khả năng là đế cực nhọc âm mưu nhìn trung đế cực nhọc mấy năm này từ phạm nhân trực tiếp biến thành cùng với các nàng bình khởi bình tọa thánh nhân lại là cho hồng hoang cho ra đường. lại là cho chúng sinh tìm cơ duyên có thể nói đế cực nhọc đối với hiện nay hồng hoàng sinh linh tới nói khởi công đã không thua gì lao sư hồng quân tin tức này là côn bằng từ triều đình mang về nữ hoa cũng lo lắng là giả bất quá mặc kệ thật giả coi như cho nguyên thủy để tỉnh một câu nữ hoa từ nguyên thủy cái này đổi rất nhiều vật liệu trở về nàng cũng có bố trí càng nhiều tụ linh trận cận đại yêu tộc nữ hoa sau khi đi nguyên thủy không có tìm nhân đăng cụ lưu tôn từ hàng văn thủ cùng phổ hiền đến tra hỏi như thế sẽ chỉ đánh cọ động rắn mà lại hắn càng có k h u y n hướng đây là đế cực nhọc âm mưu tiếp d ẫ n chuẩn đề hiện tại cùng phương đông tam thánh là quan hệ hợp tác mà thông thiên cùng đế cực nhọc lại là quan hệ hợp tác thông thiên lại vừa đi một chuyến triều đình không chừng bọn hắn lại nghĩ ra cái gì đối phó phía bên mình phương pháp phong thần đã triệt để lộn xộn lao sư cũng không nói sau đó nên làm như thế nào nguyên thủy cũng không dám làm loạn liền ngay cả trước đó bọn hắn thương nghị tốt t r u n g ký phong thần bảng cũng gác lại hiện tại ai cũng không dám sách sợ hồng quân nổi giận nhưng phong thần còn phải tiếp tục nếu là phong thần không có bắt đầu còn tốt nhưng bây giờ phong thần đã bắt đầu xiển giáo đã thua một nước nên làm cái gì nguyên thủy thật hy vọng thập nhị kim tiên hạ tràng vạn nhất chết chân linh liền lên、bảng. hiện tại trên bảng chỉ có cơ xương cơ phát khương tử nha vốn nên là lên bảng nhưng bọn hắn chân linh đều bị đế cực nhọc ma diện cũng không có khả năng lên bảng lên bảng điều kiện tiên quyết là chết chân linh xuất hiện phong thần bảng sớm tại xiển giáo thua thời điểm hãy cầm về tới đế cực nhọc sẽ không bỏ qua khương tử nha lưu tại trên người hắn đến đế cực nhọc trong tay coi như phiền thoái lúc đầu cơ phát cùng khương tử nha không tại trên bảng nhưng bọn hắn cũng là nhập k i ế p người quy tắc chính là người đã chết chân linh bên trên phong thần bảng bọn hắn chết cũng nên bên trên phong thần bảng đáng tiếp đế cực nhọc có ác trực tiếp đem chân linh đều bị ma diện bất quá hắn hay là có cơ hội hoàn thành phong thần biện pháp tốt nhất đương nhiên là bọn hắn sáu thánh trúng ký phong thần bảng trực tiếp tặng người đi thiên đ ỉ n h sau đó cũng chỉ có thể thay cái mục tiêu tiếp tục tiến hành phong thần phi hùng tri tướng còn có thân công báo để hắn chuyển sang nơi khác thay cái chủng tộc đi chủ trì phong thần cũng không phải không được quá trình không trọng yếu chỉ có kết quả có thể hoàn thành côn bằng từ hoa hoàng cung sau khi trở về nói cho cận đại yêu tộc hắn muốn bê quan liền rời đi hắn càng phát ra xác định nữ hoa không muốn hắn thành thánh cho nên hắn chuẩn bị trở về bắc hải bê quan nhưng bác hải cũng không an toàn nữ hoa nếu là không nghĩ hắn thành thánh có thông ể thiên u h i ề u đem tứ đại đệ tử thân truyền tuy thị bảy tiên cùng tam đại đệ tử ngoại môn đều gọi đến trước mặt vì sư hôm nay tìm các ngươi tới là có một vấn đề muốn hỏi các ngươi các ngươi cảm thấy phương tây có cơ duyên sao thông thiên sau khi trở về suy tư thật lâu hay là quyết định cho đa bảo ô vật tiên bị lỗ tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh n h a tiên trường n h ĩ định quang tiên bọn hắn một cái cơ hội một cái là đại đệ tử sáu cái là bên người người hầu chuyến đi đối với mình cùng tiện giáo cũng không tốt mười bốn đệ tử c h ấ n kinh đế cực nhọc hỏi qua trước đó không lâu vừa hỏi qua bọn hắn vấn đề này bây giờ lao sư lại nói ra kim linh dùa khác không khi triệu công minh quỳnh tiêu bách tiêu cùng kim cô tiên ngựa toại nghĩ hoặc trong này có vấn đề gì lao sư cùng đế cực nhọc đều coi trọng đa bảo thì hậu bối phát lệnh lão sư làm sao cũng biết tiếp dẫn chuẩn đề đi tìm hắn có phải hay không muốn trách phạt hắn ô văn tiên bị lỗ tiên, kim quang tiên cầu thủ t i ê n linh n h gặp đại sư huynh đa bảo không trả lời liền bắt đầu trả lời không phải vậy lao sư sẽ trách phạt tất cả mọi người kim linh đem đế cực nhọc trước một lần triều đình luận đạo chia sẻ ra địa đạo có thành thánh cơ duyên sự tỉnh nói ra phía sau các nàng đơn độc đi thỉnh giáo đế cực nhọc thời điểm đế cực nhọc cũng hỏi qua mấy người bọn hắn vấn đề này Mà p h ư ơ nhưng g Tây cơ duyên cơ k ô n nhân chứng đạo thành thánh cũng là đế cực nhọc nói cho các nàng g thể biết, cho cho h để đạo đế cực các là p ơ Tây phát Tây duyên lấy cơ chính được công đức. đơn phương giản Nhưng khai là bây giờ không phải truy cầu á thánh thời đại đi qua á thánh mọi người còn có rất hưng thịnh thú truy cầu nhưng ra pháp tắc thành thánh sau liền không có người đối với á thánh cảm thấy hứng thú đặc biệt là khổng tuyên thành thánh đằng sau không bao lâu đế cực nhọc lại thành thánh có thể thấy được pháp tắc thành thánh chi lộ thông suốt đồng thời khổng tuyên cùng đế cực nhọc còn cho mọi người chia sẻ độ kiếp kinh nghiệm hiện tại hồng hoang thành thánh biện pháp tốt nhất chính là pháp tắc thành thánh nàng đã cảm nộ đến pháp tắc bắt đầu lĩnh hội pháp tắc nàng cũng muốn pháp tắc thành thánh giúp lao sư đối kháng mặt khác vũ thánh kim linh đằng sau d ù a linh không k h i triệu công minh quỳnh tiêu bách tiêu cùng kim cô tiên ngựa toại đều nói chuyện ý nghĩ của mình đều cảm thấy pháp tắc mới là chính xác đừng ra kim lao đảo không thiếu linh khí lại có thể cùng mấy vạn đệ tử cùng nhân tộc vô số cường giả luận đạo căn bản không cần thiết đi cho tây phương giáo làm công lao sư đệ tử biết sai rồi xin mời lao sư trách phạt tiếp dẫn chuẩn có hai vị thánh nhân rất sớm đã tiếp xúc qua đệ tử nói cho đệ tử phương tây chứng đạo cơ d u y n đa bảo không dám g i u d i m đem tất cả mọi chuyện nói ra kỳ thật lúc trước một lần triều đình luận đạo đế cực nhọc h Điểm, chương một trăm chín mươi sáu thông tin h muốn khai trừ đa bảo b h y người chương một trăm chín mươi sáu thông tin muốn khai trừ đa bảo bảy người đệ tử biết sai rồi xin mời lao sư trách phạt đệ tử biết sai r ồ h xin mời lao sư t r á n h p h i t đệ tử biết sai rồi xin mời lao sư trách phạt đệ tử biết sai rồi xin mời lao sư trách phạt đệ tử biết sai rồi xin mời lao sư trách phạt đệ tử biết sai rồi xin mời lao sư trách phạt đệ tử biết sai rồi xin mời lao sư trách phạt đệ tử biết sai rồi xin mời lao sư trách phạt gặp đa bảo nhận lầm ô vân tiên bì lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nga tiên trường nhị định quang tiên sáu người cũng m a u nhận sai hiện tại nhận lầm bọn hắn còn có cơ hội sống sót nếu là chết khiêng cũng chỉ có một con đường chết mấy người các ngươi rất tốt cái nào một cái là đại đệ tử sáu cái là ngày thường phục thị người của ta bất chi bất giác liền cùng tiếp dẫn chuẩn đề cái kia hai cái không biết xấu hổ ra hỏa cấu kết lại nếu không phải người khác nhắc nhở ta cũng không biết môn hạ của ta trọng yếu nhất mấy người đã lòng có chỗ hướng về phía thông tin ê thật sự là tức giận đế cực nhọc ba năm trước đây liền nhắc nhở qua các ngươi các ngươi vậy mà không có chủ động nhận lầm phải chờ ta đến hỏi thật sự là đáng h ậ n à ngoài có cường địch bên trong có phản đồ kém một chút t i ề n giáo liền bấp b ê n ta tự hỏi không có bạc đ á i các ngươi có thể các ngươi là thế nào báo đ á p ta các ngươi là không có xiển giáo thập nhị kim tiên nổi danh nhưng các ngươi cái nào so với bọn hằng kém các ngươi tu vi không đều là đại la kim tiên sao n g ư ơ i đa bảo không phải chuẩn thánh đỉnh phong sao thông tin mắng lên phát tiết lựa giận trong lòng đa bảo không thể so với nam cực tiên ông kém cũng là chuẩn thánh đình phong thậm chí tại trên thực lực so nam cực tiên ông còn mạnh hơn một chút x u y ề n giáo có phó giáo chủ thiệp giáo không có đ a bảo địa vị so nam cực tiên ông còn cao hơn một chút nhân giáo nam cực tiên ông có hai lòng sao tuy thị bảy tiên nói là phục thị hắn nhưng hắn đường đường thánh nhân cần phục thị sao bất quá là để bọn hắn ở bên người nghe nhiều dạy bảo có thể ô v â n tiên bỉ lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh n h a tiên trường nhĩ định quang tiên sáu người vậy mà không biết đủ muốn đi phương tây đế cực nhọc đều nhắc nhở bọn hắn phương tây không có bọn hắn muốn cơ duyên bọn hắn còn không nhận sai đế cực nhọc vẹn vẹn chỉ là nói cho bọn hắn phương tây không có thành thánh cơ duyên sao đế cực nhọc là không muốn phá hư nhân tộc cùng tiệt giáo quan hệ nhắc nhở bọn hắn chủ động hướng mình n h ậ n lầm thế nhưng là từ tử tiêu c u n g sau khi trở về thông thiên không thấy được bất luận kẻ nào hướng chính mình n h ậ n lầm một bộ không có chuyện phát sinh bộ dáng hay là đế cực nhọc nhắc nhở chính mình mới biết đệ t ử sai xin mời lao sư chép phạt đệ từ sai xin mời lao sư c h p h ạ t đệ t ử sai xin mời lao sư c h phạt đệ tử sai xin mời lao sư trách phạt đệ tử sai xin mời lao sư trách phạt đệ tử sai xin mời lao sư trách phạt đa bảo ô vân tiên bị lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhĩ định quang tiên quỳ trên mặt đất không dám ngầm đầu bọn hắn không nghĩ tới lao sư sẽ phát lớn như vậy lửa chính mình lại không thật phản bội thật giáo lao sư tại sao muốn nổi giận lớn như vậy trách phạt bọn hắn một trận chẳng phải hết à. bọn hắn biết sai rồi a kim linh dùa linh không khí triệu công minh、Quỳnh、tiêu bách tiêu cùng n g a t o i không dám nói lời nào lao sư ngay tại nổi nóng lúc này nói chuyện sẽ chỉ đi theo bị mắng bọn hắn hiện tại mới phản ứng được ba năm trước đây đế cực nhọc hỏi bọn hắn phương tây có hay không cơ duyên là nhắc nhở đại sư huynh cùng sáu tiên chủ động t ĩ n h lao sư nhận lầm đáng tiếc đại sư huynh bọn hắn không có n ắ m lấy cơ hội a các người làm ta quá là thất vọng đã các ngươi có chính mình truy cầu ta liền thành t o à n các ngươi kể từ hôm nay các ngươi bảy người liền không còn là ta thông tin ê đệ tử thiệt giáo từ nay về sau không có các ngươi bảy người xem ở qua lại sư đồ về mặt tình cảm ta lưu các ngươi một cái mạng nói đi thông tin trực tiếp xuất thủ đa bảo bị phế đi hơn phân nửa t h vi Từ không u có một chút trừng phạt đó là không có khả năng phế bỏ đa bảo bảy người hơn phân nửa tu vi tránh khỏi bọn hắn sau khi rời khỏi đây cho mình quấy dối hắn muốn để toàn giáo trên dưới tất cả mọi người biết phản bội hắn cùng tiệt giáo không có kết cục tốt đa bảo ô vật tiên bị lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhị định quang tiên thổ huyết ngã xuống đất khí tức bất ổn bọn hắn nghĩ tới lao sư sẽ nghiêm khắc trách phạt lại không nghĩ rằng sẽ nghiêm khắc đến loại trình độ này trực tiếp đem bọn hắn tu vi phế bỏ hơn phân nửa liền chút tu vi ấy sau khi rời khỏi đây căn bản không có cơ hội cùng người khác tranh đoạt cơ duyên chúng chi phế bỏ hơn phân nửa tu vi cũng tạo thành một thân thương ánh sáng khôi phục thương liền cần thời gian t h ậ t dài muốn đem tu vi lại luyện trở về càng không biết muốn đối với thời gian dài bất quá bọn hắn cũng không dám trách tội thông t i ê n thông t i ê n đã cho bọn hắn lưu lại một cái mạng còn cho bọn hắn lư nếu là thông thiên lại hung á c một chút trực tiếp phế bỏ bọn hắn tu vi đem bọn hắn biến thành phạm nhân bọn hắn cũng chỉ có thể nhận phản bội thánh nhân vốn là tội chết húng chi nhân hoàng đều nhắc nhở bọn hắn bọn hắn không bắt được cơ hội chủ động nhận lầm đây là bọn hắn tự tìm lao sư đại sư huynh bọn hắn đã thu đến trừng phạt xin mời lao sư không nên đem bọn hắn trục xuất sư môn đại sư huynh bọn hắn nhập môn đến nay không có công lao cũng có ũ n g c khổ lao xin mời lao sư để đại sư huynh bọn hắn lưu tại trong môn xin mời lao sư để đại sư huynh bọn hắn lưu tại trong môn bốn kim linh bảy người lão sư thật thả bọn họ ra ngoài khả năng thật sẽ tiện nghi tiếp dẫn chuẩn đề để đa bảo bảy người lưu lại tiệt giáo hối cải để làm người mới mới là lựa chọn tốt nhất ý ta đã quyết thiên đạo sáu t h á n h năm cái giáo phái mặt khác tứ giáo đều là ta tiệt giáo định nhân phản bội tiệt giáo nhất định phải nghiêm trị gian đe thông thiên không để ý đến kim linh bọn hắn mà là truyền lệnh tiệt giáo tất cả mọi người đến lớn nhất giảng đạo trận tập hợp cảnh bắt t r ư ớ c làm theo nhất định phải ngay trước chúng đệ tử mặt dạng này mới có cảnh cáo cùng chấn nhiếp tác dụng đem bọn hắn bảy người mang lên lớn nhất giảng đạo trận thông thiên nói đi trước một bước hướng giảng đạo trận mà đi các loại các đệ tử đều đi vào giảng đạo trận thời điểm. thông thiên đã ngồi ngay ngắn bên trên giường m â y phía dưới q u ỳ kim linh bảy người kim linh bảy người trước mặt nằm khí tức vẻ v ả i đa bảo bảy người tham kiến giáo chủ hôm nay bản giáo chủ triệu tập mọi người đến đây là bởi vì ta thiệt giáo ra phản đồ chính là nằm dưới đất đ a bảo âu vân tiên bị l ô tiên kim quan g tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhị định quang tiên bảy người bọn hắn bảy cái bị phương tây tiếp dẫn chuẩn đề lừa dối chuẩn bị mưu phản thiệt giáo đi phương tây tìm chứng đạo cơ duyên nhân hoàng đã sớm nhắc nhở bọn hắn nói cho bọn hắn phương tây không có chứng đạo cơ duyên bọn hắn còn không chủ động nhật lầm hôm nay bản giáo chủ quyết định đ xem ở qua lại sư đồ về mặt tình cảm lưu bọn hắn một cái mạng chỉ phế bỏ bọn hắn hơn phân nửa tu vi t i ệ t giáo đệ tử nhớ lấy các ngươi sinh là t i ệ t giáo người chết là t i ệ t giáo quỷ làm t i ệ t giáo đệ tử lúc này lấy t i ệ t giáo lợi ích làm trọng là t i ệ t giáo suy nghĩ mọi người nhớ kỹ các ngươi không phải người cô đơn tại t i ệ t giáo người nhà của các ngươi cũng tại đông hải sinh hoạt một khi t i ệ t giáo tạo thai các ngươi cùng các ngươi người nhà cũng trốn không thoát chương một trăm chín mươi bảy đa bảo biến thành tạp dịch nhưng đ n g bị trục xuất xi giáo chương một trăm chín mươi bảy đa bảo biến thành tạp dịch nhưng đăng bị trục xuất xiển giáo xin mời lao sư cho đại sư huynh bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội để bọn hắn lưu tại tiệc giáo thỉnh giáo chủ cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội để bọn hắn lưu tại tiệc t tiệt giáo.、4. Hiền hòa kim linh 7 người dẫn hòa đầu,、Ở、đây tử Tiên, Tiên, đều đa Vân n Kim Lô giáo t ê Tiên, cầu Thủ Tiên, n Linh Nha tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên 7 người thỉnh、cầu. Thông tiên động, hắn cũng không muốn Cầu cầu. Thủ bất hay vi đem đa là b sở Tiết giáo chúng đệ tử không ngừng t ì n h cầu qua nửa ngày thông thiên mới ung dung mở miệng xem ở các ngươi trên mặt mũi bản giáo chủ liền cho bọn hắn bảy người một cái hối cải để làm người mới cơ hội đa bảo ô v ậ n tiên bị l ô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhĩ định quang tiên các ngươi bảy người từ nay về sau là tập dịch những người khác không chuẩn bị giúp bọn hắn cho ta hảo hảo chăm chú tu luyện đã có lối thoát thông thiên cũng không tốt lại sụ mặt phế bỏ hơn phân nửa tu vi biến thành tạp dịch đối với đa bảo ô vật tiên bị lỗ tiên kim q u a n tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhĩ định q u a n tiên bảy người trừng phạt cũng coi như đủ tu vi có thể từ từ tu luyện trở về lại tu luyện từ đầu một lần cũng có thể đem trước kia thiếu hụt bổ túc lần này trừng phạt chủ yếu nhất đúng đúng luyện đa bảo ô v â n tiên bị lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhị định quang tiên bảy người tâm cảnh nếu như bọn hắn có thể vượt đi qua tương lai thành thánh có hy vọng cảm tạ lao sư cảm tạ giáo chủ bốn đến đây đa bảo ô v â n tiên bị lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhị định quang tiên bảy người có hai lòng sự tỉnh cuối cùng xử lý đa bảo bảy người đem đến khu tập dịch tiết giáo vốn là không có tập dịch cùng mặt khác tứ giáo học được một đợt hậu chiều thu chút đệ tử người nhà làm tập dịch là t i ệ t giáo làm tạp vụ những người này không có khả năng tính t i ệ t giáo đệ tử nhưng cũng là t i ệ t giáo một bộ phận đi qua cao cao tại thượng đại sư m ì n h giáo chủ bên người người hầu lập tức biến thành không nghi thức đệ tử loại trừng phạt này rất nặng đối với đa bảo ô v â n tiên b ì lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh n h a tiên t r ư ờ n g nhị định quang tiên bảy người tới nói đã kích rất lớn t i ệ t giáo sự tình không bao lâu đế cực nhọc liền biết cũng đem nó nói cho khổng tiên không nghĩ tới thông tin thật đúng là hạ thủ được trực tiếp liền đem đa bảo ô vật tiên bị lô tiên kim q u a n tiên cầu thủ tiên, cầu thủ tiên, linh Nha tiên. trường nhĩ định quang tiên bảy người biến thành t i ệ t giáo tầng dưới chót nhất người mặc dù bọn hắn còn có một số tu vi tại bất quá đ ã kích s á t thực rất lớn không tiên c à n g thán c h i t để phế bỏ tu vi đều so giữ lại một chút tu vi sau đó xuống làm tạp dịch mạnh rất nhiều đoán t r ư ờ n g đa bảo ô vân tiên b ì lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh n h a tiên trường nhĩ định quang tiên bảy người phiền muộn hơn rất lâu ai bảo bọn hắn không chủ động nhận l ầ m trước một lần triều đình luận đạo ta liền nhắc nhở qua bọn hắn bất quá thông t i ê n như vậy đối bọn hắn cũng coi là một sự rèn luyện nếu như sống qua tới thành thánh vẫn là có thể muốn ta là bọn hắn trực tiếp tán đi còn một bên làm tạp vụ một bên tu luyện cũng là không sai con đường đế cực nhọc cho là thông thiên còn chưa đủ ác hẳn là đem đa bảo ô vân tiên b ì lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh n h a tiên trường n h ĩ định quang tiên bảy người tu v i triệt để phế bỏ nhưng lưu lại đăng điển dạng này đối với đa bảo ô vân tiên b ì lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh n h a tiên trường n h ĩ định quang tiên bảy người mới là tốt nhất lấy thân phận lao công tu luyện trở lại đình phòng đối với tâm cảnh là cái rất tốt lịch luyện đồng dạng một màn cũng phát sinh ở xẻ hiển giáo n h ư n đăng lại một lần bị trọng thương trực tiếp bị trục xuất xẻ hiển giáo cụ lư tôn từ hà Văn thủ cụ ù n hiền bốn người thì bị nguyên thủy phạt gối ngọc hư cung trong đại điện. Nhân Đăng đã không có cứu được, nếu tâm không tại siển g gối giáo phổ phạt thì thủy hư đại tại bị được, tâm quỷ cứu có đã vậy liền thả hắn tự do. Cụ lưu i tôn từ hàng văn thủ cùng phổ hiền bốn người không có khả năng trục xuất xỉn giáo nếu không xỉn giáo thập nhị kim tiên chiêu b à i không còn tồn tại mặc dù nam cực tiên ông là đại sư mình nhưng hắn danh khí còn không có thập nhị kim tiên lớn hồng hoang chúng sinh đều biết xỉn giáo thập nhị kim tiên nhưng không nhất định biết nam cực tiên ông thập nhị kim tiên những người khác người không biết cụ lưu tôn bốn người phạm vào cái gì sai nhưng cũng không dám hỏi nhiên đăng rời đi côn lôn sơn sau tìm một chỗ chữa thương lần trước đế cực nhọc đánh hắn thương còn chưa tốt rõ ràng đâu lại bị nguyên thủy đánh một trận còn bị trục xuất xiển giáo nguyên thủy là thế nào biết đến nhiên đăng rất nghi hoặc tiếp dẫn chuẩn đề mời hắn đi phương tây sự tỉnh tại sao lại bị nguyên thủy biết việc này chỉ có chính mình cái tiếp dẫn chuẩn đề biết à, nguyên thủy coi như suy tính cũng không nhất định có thể suy tính đến trên đầu của hắn a tính toán các loại thương thế khôi phục tốt lại nhìn đi nơi nào nhiên đăng cũng không có tốt muốn đi đâu chỉ có thể chức chữa thương đốt chúc mừng ký chủ thành công l y gián thiên đạo thánh nhân ban thưởng nhất khí hóa tam thanh hệ thống thanh em vang lên l thông thiên năm người khác thiên đạo thánh nhân vốn là không cùng không cần đế cực nhọc ly gián tiếp dẫn chuẩn đề hiện tại cùng nguyên thủy lão tử cùng nữ hoa rất thân cận có hợp tác đế cực nhọc cử động lần này là ly gián tiếp dẫn chuẩn đề cùng nguyên thủy còn có nữ hoa đế cực nhọc tin tưởng có việc này nguyên thủy sẽ không lại cùng tiếp dẫn chuẩn đề hợp tác trừ phi hồng quân lên tiếng tiếp dẫn chuẩn đề làm ặ t khác nguyên thủy đều có thể nhịn bao quát đào nhiên đăng bảy nhiên đăng cái này phó giáo chủ là không thể không cho hắn tại chỗ nguyên thủy mở cựa thu đồ đệ nhiên đăng mặt g à y mày dạn muốn bảy chính mình vị sư nguyên thủy nào dám thu nhiên đăng cùng hắn cùng là tử tiêu cùng ba nghìn nếu là hắn thu nhiên đang chẳng phải là tạo phản tiếp dẫn chuẩn đề đạo cụ lưu tôn từ hàng văn thủ cùng phổ hiển nguyên thủy là tuyệt đối không thể nhịn bốn người này mặc dù thiên phú so tám người khác kém một chút nhưng cũng là đại la kim tiên đại biểu xiển giáo bề ngoài tuyệt không thể để tiếp dẫn chuẩn đề đào đi côn lôn sơn ngọc hư cung trong đại điện nguyên thủy ngay tại c ự trách cụ lưu tôn phổ hiển từ hàng chữ nhật khác biệt thập nhị kim tiên những người khác nam cực tiên ông cùng vân trung tự ở một bên nhìn xem các ngươi bốn người quá làm cho vi sư thất vọng phương tây có gì tốt các ngươi muốn đi phương tây ta x i n giáo độc chiếm đông côn lôn địa bàn lớn như vậy không đ sớm biết như vậy vi sư liền không nên để cho các người ở bên ngoài lập đạo trận nguyên thủy nhìn xem quý gối trong đại điện cụ lưu tôn từ hàng văn thủ cùng phổ hiền bốn người một mặt tức giận nếu là có mất mặt hắn thật muốn đem cụ lưu tôn từ hàng văn thủ cùng phổ hiền trục xuất xỉn giáo bất quá như thế liền để tiếp dẫn chuẩn đề đạt được phong thần không có toàn nguyện lại náo ra phó giáo chủ cùng đệ tử trọng yếu bị người đào góp tưởng nguyên thủy phi thường p h i ề n m u ộ n nếu không phải nữ hoa nói cho hắn biết nguyên thủy còn không biết muốn bị mơ mơ màng màng bao lâu mà tin tức này là côn bằng từ triều đình mang về xem ra chính mình đối với hồng hoang mất đi nắm trong tay a Về vẫn sau siển giáo vẫn là chương i đi thêm một trăm chín mươi tám thân ngoại hóa thân chương một trăm chín mươi tám thân ngoại hóa thân phó giáo chủ bị trục xuất i ể n giáo nam cực tiên ông bọn người c h ấ n kinh nhiên đăng mặc dù cảm giác tồn tại không cao nhưng cũng là phó giáo chủ à, tại sao lại bị lao sư trục xuất sư môn nhiên đang làm phó giáo chủ không nghĩ là xiển giáo hao tâm tổ trí được chuẩn đề lúc thì du liền tâm không tại xiển giáo bốn người bọn họ cũng là không hào hào tốt tu luyện được chuẩn đề lúc thì du muốn đi phương tây chứng đạo nguyên thủy coi là thật chủ yếu đệ tử một trận c h u y ể n vận đám người cũng minh bạch đã xảy ra chuyện gì tình cảm là phó giáo chủ nhiên đăng cụ lưu tôn từ hàng phổ h i ể n chữ nhật khác biệt năm người bị phương tây tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh tẩy não có hai l ò n sư đệ a lao sư đối với các ngươi thế nào chính các ngươi vậy mà không nghĩ hồi báo lao sư vậy mà muốn phản bội lao sư các người xứng đáng lao sư bỏ ra sao nam cực tiên ông tiếp lời chửi mang từ hàng bốn người thân là một trong thập nhị kim tiên muốn thanh danh có danh thanh muốn thực lực có thực lực chỗ g i a lao sư càng là thanh nhân mà lại lao sư đối bọn hắn yêu thương đó là không thể chê liền ngay cả bọn hắn phạm phải sát kiếp đưa tới phong thần l ư ợ n g kiếp lao sư đều đang nghị phương nghị cách giúp bọn hắn đem lượng kiếp tài giá có thể nói lao sư vì bọn họ thao nát tâm phải biết hiện tại xiển giáo không còn là trước kia x i n giáo trước kia x i n giáo các đệ tử cộng lại liền mấy chục người hiện tại quang chính thức đệ tử đều mấy vạn cụ lư Từ h à nam g người cũng không phải là không chữ khác nhật phải thể h biệt t là y thay thế, chỉ cần đối thiên phú tốt tử tiến thể thế Thập chỉ phú hành không họ. nhị cần được có dưỡng, liền người bọn đối là là đệ bồi i bao k lâu tiên đ ặ cực điểm đều đại được đại đem được. bồi cái kim tiên, liền có thể Nam lớn là là la, la lấy nhất chính cần dưỡng bọn hắn chỉ có c tiên ông cảm thấy cụ lưu tôn phổ hiền từ hàng chữ nhật khác biệt bốn người thấy không rõ hiện thực đi qua bọn hắn không thể thay thế bởi vì lao sư chỉ cần xuất thân tốt đẹp người một câu ẩ m ớ t sinh chứng hóa khoác lông mang giáp không cần liền ngăn chở rất nhiều người tiến vào x i n giáo nhưng bây giờ không g i ố n g mới mặc dù vẫn là nhìn ra thân nhưng không giống quá khứ nữa như thế chỉ lấy mấy cái mà lại theo luận đạo tại hồng hoang lưu hành x i ề n giáo cũng bắt đầu ở nội bộ tiến hành luận đạo kết quả phi thường tốt tăng thêm tụ linh trận gia trì tu luyện càng thêm thuận tiện đệ tử mới trưởng thành cũng rất nhanh dưới loại tình huống này t h i ề n giáo thập nhị kim tiên cũng không phải là không thể thay người lao sư đệ tử cảm thấy đối bọn hắn bốn người xử phạt hay là quá nhẹ hẳn là để bọn hắn bốn người quỳ tộc trước đại điện trên quảng trường để các đệ tử biết vào xiển giáo liền không thể có hài lòng nam cực tiên ông nói hồi lâu lại đem ủy rộ phồn quay lại đến trừng phạt b khai trừ hoặc phế bỏ tu vi loại trừng phạt này đoán chừng lao sư không lớn không phải vậy cụ lưu tôn t ừ hằng văn thủ cùng phổ hiền bốn người liền không đơn thuần là phạt q u ỷ nhiên đăng t ừ hằng phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn năm người hành vi chính là phản đồ người như vậy tất nhiên là phải phế bỏ tu vi hoặc trục xuất sư môn thậm chí cả hai đồng thời tiến hành nhiên đăng đã bị trục xuất sư môn phổ hiền t ừ hằng văn thủ cùng cụ lưu tôn chỉ là tại đại điện phạt q u ỷ có thể thấy được lao sư vẫn không nỡ bốn người bọn họ nhưng bây giờ x i n giáo không còn là đi qua x i n giáo loại sự tình này có một lần là đủ rồi nhất định phải giết gà d a khỉ Gian đe. gà i chính là nhân đăng nhưng nhân đăng ngày bình thường cảm giác tồn tại không mạnh đối với đệ tử mới không được bao nhiêu cảnh cáo tác dụng nếu lao sư không nỡ từ hàng cụ lưu tôn phổ h i ề n chữ nhật khác biệt bốn người vậy chỉ dùng bọn hắn tới nhắc nhở xiển giáo chúng đệ tử còn có bốn người thập nhị kim tiên tên hẳn là bỏ đi đem vị trí để chống để đệ tử mới tranh cũng có thể đưa đến khích lệ tác dụng các người bốn người không còn là thập nhị kim tiên liền quỳ gối bên ngoài đại điện quang trường hào hào tỉnh lại đi nguyên thủy tiếp thu nam cực tiên ông ý tứ để bạch hạc đi nói cho x i n giáo một đám đệ tử nguyên một trong thập nhị kim tiên cụ lưu tôn phổ hiển từ hàng chữ nhật khác biệt bởi vì phạm vào nặng sai bị trừ thập nhị kim t i ê n tên chống ra vị trí lưu cho đệ tử mới nguyên thủy không để cho bạch hạc nói từ hàng phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn bốn người phạm vào cái gì sai bốn người bọn họ quỳ gối ngọc hư cung bên ngoài đại điện trên quảng trường tất cả mọi người có thể nhìn thấy triều đình đế cực nhọc bắt đầu tu luyện nhất khí hóa tam thanh nhất khí hóa tam thanh là lao tử đ ặ c hữu thần thông nghe nói là bởi vì hắn sớm nhất thức tỉnh thừa dịp nguyên thủy cùng thông thiên không có chưa tỉnh lại lấy ra nguyên thủy cùng thông thiên một bộ phận bản nguyên một mạch hóa ba xanh là một loại tu luyện thân là hóa thân thần thông bất quá t ử lao tử sử dụng tình huống nhìn không có tam thi cường đại bất quá hệ thống cho một mạch hóa ba so lao tử mạnh có thể trực tiếp tu luyện ra một bộ cùng bản tôn một dạng thực lực hóa thân đế cực nhọc vừa vặn có thật nhiều việc cần hoàn thành một người bận không quan nổi vừa vặn dùng thế thân giúp mình đi làm những chuyện kia dưới mắt chủ yếu nhất có hai chuyện một kiện là thành lập phật giáo truyền bá phật pháp một kiện khác là khôi phục nhân đạo phục hy bọn hắn thử bốn năm vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển đế cực nhọc cảm giác là chính mình không có toàn lực tham dự nguyên nhân dù sao đế cực nhọc là đương đại nhân hoàng. đương thời nhân tộc khí vận tại đế cực nhọc bên này hao t ố n một tháng đế cực nhọc rốt c ụ c luyện ra một bộ phân thân đế cực nhọc đem bồ đề thụ các loại phật đạo tương quan đồ vật giao cho hắn cũng đem k i ế p t r ư ớ c phật giáo tương quan tri thức cùng hưởng cho hắn để hắn đi truyền hình giáo thành lập phật giáo không thể chỉ là phát cái thể xây cái miếu đường đế cực nhọc để phân thân đem bồ đề thụ trồng ở triều đình n g o à i thành đã chọn tốt địa phương ở giữa trên núi g e o xuống bồ đề thụ sau đó ngồi tại giới bồ đề thụ nội đạo phân thân cũng có thánh nhân thực lực lấy cao như vậy điểm xuất phát tại giới bồ đề thụ cảm ngộ phật pháp thành quả sẽ nhanh hơn đương nhiên đế cực nhọc đem để phân thân trồng ở bồ đề thụ bên cạnh còn lại mười chín khỏa trang n ộ đạo cây đế cực nhọc lưu lại chín khỏa m t khác mười khỏa thêm tại triều ca đạo tràng đối với đế cực nhọc tới nói triều đình đạo tràng chính là nhân tộc trong khi tu luyện địa phương khác chỉ là phân tán nhân viên mà thôi đế cực nhọc để thương dung bọn hắn tiếp tục xây dựng thêm triều đình thành triều đình n g o à i thành còn có mảng lớn địa phương về phần trồng lương thực địa phương đế cực nhọc chuẩn bị đem nhân tộc địa bàn hướng ra phía ngoài khuất trường hiện tại dân tộc đã khôi phục thực lực căn bản không cần e ngại bất kỳ bên nào nguyên kế hoạch xây phật giáo địa phương đột nhiên xuất hiện một cây đại thụ cũng có một người ngồi dưới tảng cây tu luyện để rất nhiều người chấn kinh đương nhiên đám người chỉ biết là đây là đế cực nhọc chuẩn bị thành lập nhân tộc đệ nhất cái đại giáo địa phương cũng không biết là thành lập phật giáo địa phương phật giáo sự tình vẫn còn giữ bí mật giai đoạn đế cực nhọc bản tôn thì tiếp tục tại chiều ca luận đạo đại thương những tu sĩ này mạnh lên rất nhanh nguyên nhân chính là sẽ không đoạn luận đạo đối với đại thương tu sĩ mà thôi luận đạo tu luyện không ngừng lặp lại đây chính là bọn họ sinh hoạt đế cực nhọc đem tam tài đại trận công suất mở tối đa cường giả càng ngày càng nhiều cần linh khí cũng càng lúc càng lớn. nguyên bản đế cực nhọc là chuẩn bị đem một bộ k h á t tam tài đại trận đặt ở địa phương khác nhưng dựa theo tình hình bây giờ đành phải để đặt tại triều ca. nhiều ba thành linh khí làm cho cả triều đình lập tức tiên khí bồng bềnh đế cực nhọc một bên g i ả n g đạo một bên hồi ức phật giáo sự t ì n h còn có nhân quả tương quan sự t ì n h Trước h nói lượng làm liền làm đế cực nhọc đem một bộ k h á t tam tài đại trận bố trí đứng lên chỉ là đem trận nguyên vị trí cùng lúc đầu tam tài đại trận dịch ra một chút tiếp、lấy. đế cực nhọc lại đang nhân tộc tuyển mười cái địa phương bố trí cỡ nhỏ tam tài trận an bài thương dung bọn hắn tiếp tục ở nơi đó xây thành bất quá không có nguyên bộ thủ hộ trận chỉ có thể chờ đợi sau đó còn lại chín tòa cỡ nhỏ tam tài trận đế cực nhọc chuẩn bị lấy ra lung lạc hồng hoang những cường giả khác đằng sau đế cực nhọc để phân thân cải biến hình dạng bởi vì phía sau còn muốn đến nhân tộc các nơi truyền bá phật pháp cho nên đế cực nhọc không chuẩn bị dùng lúc đầu hình dạng như thế cũng không thể hấp thu chân chính người hữu duyên nếu như đế cực nhọc dùng nguyên bản hình dạng chỉ có một tiếng chào hỏi rất nhiều người đều muốn gia nhập như thế liền đã m cái này duyên tức là duyên phận cũng là một loại khảo nghiệm đương nhiên không giống xiển giáo thập nhị kim tiên thu đồ đệ như thế cho ngươi chế tạo một đống không có khảo nghiệm muốn để ngươi kinh lịch sinh ly từ biệt cùng thân nhân trở mặt thành t h ủ đế cực nhọc cảm thấy như thế không phải hắn cần người hữu duyên còn có phật giáo nói phóng hạ đồ đao lập địa thành phật đế cực nhọc cho là không đối đây chẳng qua là vì hấp thu cừng giả phật giáo ngay từ đầu chỉ là tiểu giáo truyền bá phật pháp thời điểm phi thường gian nan bởi vì ngươi muốn ăn chay niệm phật không có khả năng sát sinh khuyên người thiện lương làm việc thiện tích n ư c hạn chế tự do cho nên bất đắc dĩ mới tiếp nhận đại ác nhân mặc kệ ngươi phạm phải bao lơn ác chỉ cần ngươi quy y phật môn bỏ xuống đồ đao cũng coi như lạc đường biết quay lại biết sai đế cực nhọc cho là ăn chay ăn thịt đều có thể tu hành trọng điểm l à tâm tựa như tế công nói một dạng trong lòng có phật là được lấy nhân tộc làm cơ sở phật giáo trọng điểm là trải v ố t nhân quả quan hệ phật tổ nói đúng ra là nhân quả đạo nhân chín gian điện đế cực nhọc lần nữa tổ chức triều hội triều hội bình thường cũng mở nhưng đế cực nhọc rất ít đích thân tới đều là thượng dùng t h can mai bá thay phiên chủ trì bây giờ bọn hắn cũng là người tu hành Có đằng ô i k sau q n liền không triệu h gian ả n gia, thân g n bắt đầu báo cáo gần đoạn thời gian nhân tộc sự tỉnh đế cực nhọc một bên nghe một bên làm phê chỉ thị học viện tiếp tục huyết trương cần tất cả nhân tộc hài đồng đều có thể tiếp nhận văn hóa cùng tu luyện giáo dục xét thấy có nhân tộc cũng có v u nhân còn có chủng tộc khác cùng nhân tộc kết hợp hậu đại cô hy vọng triều đình làm tốt tuyên truyền mặc kệ là cái gì xuất thân chỉ cần là đại thương con nhân dân n h â n tộc một bộ phận liền muốn đối xử như nhau học viện muốn dạy dỗ hài đồng bọn hắn là nhân tộc một bộ phận không phân người ta mặt khác nhân tộc địa bàn muốn từng bước khuyết t r ư ờ n g dương quế phương cùng thừa tướng a tướng cùng mai đại phu thương nghị như thế nào khuyết t r ư ờ n g cô chuyên môn cho các nơi tướng sĩ chuẩn bị chín tòa tụ linh trận cùng chín k h ỏ trang nổ đạo tây cụ thể như thế nào sử dụng đại tướng quân tự hành ă n bài cô chỉ có người mau chóng đưa vào sử dụng cuối cùng lại nói cho mọi người một tin tức tốt cô mới vừa ở triều đ ỉ n h bố trí một tòa tụ linh đại trận mọi người bình thường phải thêm gấp tu luyện không cần lo lắng linh khí không đủ cảm tạ đại vương t r i ề u hội sau khi kết thúc đế cực nhọc lại cùng thương dùng thì can cùng m a i bán nói một chút quản lý nhân tộc sự t ì n h đại vương muốn khuyết trương bao nhiêu địa bàn dương quế phương không dám làm chủ dù sao rất nhiều nơi là có chủ nhân vạn nhất đụng phải chuẩn thánh đại năng hắn đánh không lại dù sao hắn chỉ là đại la bởi vì tiền kỳ phục dụng linh quả tăng lên quá nhanh căn cơ bất ổn cho nên dương quế phương chuẩn bị tán đi tu vi lại tu luyện từ đầu văn trọng đã trở về có văn trọng người thái sư này tại các nơi tướng sĩ sẽ không xảy ra vấn đề đại thương tướng sĩ đối với văn trọng tán thành độ so đế cực nhọc còn cao lại tăng thêm gấp đôi đi không cần lo lắng có đại năng lại nói có đại năng nhiều lắm là chính là truyền thánh có cô tại ngươi sợ cái gì về phần vốn có chủng tộc nguyện ý gia nhập nhân tộc liền tiếp nhận không nguyện ý liền diệt đi các loại hoàn thành khuyết trương sau ngươi cùng mấy cái tổng binh cũng nên giải quyết căn cơ bất ổn vấn đề chiến trường hay là để dương quế phương bọn hàn đến về phần văn trọng đế cực nhọc để hắn xử lý triều đình công việc vặt luận chức quan văn trọng là đại thương cao nhất hắn xử lý triều đình công việc vặt không ai sẽ có ý kiến thương dung tỷ can mai ba bọn hắn hay là cần cho bọn hắn một chút thời gian tu luyện tăng cao tu vi dương quế phương xuống dưới sau chỉ còn văn trọng thái sư triều đình công việc v ậ t muốn bao nhiêu vất vả thái sư thừa tướng bọn hắn thời gian tu luyện hơi ngắn cho bọn hắn chút thời gian tu luyện cô sợ bọn họ tu vi không đủ tương lai không có khả năng chấn n h i ế p triều đình lao thần tuân mệnh thái sư thiệt giáo bên kia có thể có tin tức thông thiên trở về đã có một đoạn thời gian cũng đã xử lý đa bảo tô văn tiên bị lỗ tiên kim q u a n tiên cầu thủ tiên linh n a tiên t r ư ờ n g n h ĩ định quang tiên vấn đề cũng đã xử lý đại sư bá bọn hắn đã bị giáo chủ phế bỏ hơn phân nửa tu vi biếm thành tập dịch văn trọng đã thu đến lao sư kim linh thánh m â u tin tức kim linh thánh m â u không có không có nói nguyên nhân cụ thể tiết giáo phát sinh chuyện lớn như vậy thông tiên cũng là muốn mặt m ũ i người sẽ không nói mình bị người đào góc từ lấy cô tại ba năm trước kia lần kia luận đạo liền thể hiện qua bọn hắn là bọn hắn không có nắm lấy cơ hội bất quá thông tiên giáo chủ cũng coi như nhân tử đổi lại là cô khẳng định phải phế bỏ tu vi phế bỏ hơn phân nửa tu vi xử phạt cũng không tính nặng tu vi không có lại tu luyện trở về là được v ề phân biến thành tạp dịch là một loại tâm cảnh khảo nghiệm vượt qua được tâm cảnh liền sẽ càng thêm vững chắc thái sư biết nguyên nhân sao đế cực nhọc cảm thấy văn trọng hẳn là chỉ là nhận được tin tức cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì lao thần không biết đa bảo Âu văn tiên b ì lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường n h ĩ định quang tiên bảy người bị phương tây tiếp dẫn chuẩn đề lừa dối cho là phương tây có chứng đạo cơ duyên đa bảo là chuẩn thánh đ ì n h phong Âu văn tiên b ì lô tiên kim q u a n tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường nhị định quang tiên là đại la kim tiên tại thiệt giáo bọn hắn không nhìn thấy hy vọng nhưng cô đem pháp tắc thành thánh cùng địa đạo cơ duy đa bảo Âu văn tiên bị lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường n h ĩ định quang tiên nên minh bạch phương tây cũng không phải là bọn hắn gần nhất lựa chọn lúc này hẳn là chủ động cùng thông thiên giáo chủ nhận lầm dạng này thông thiên giáo chủ sẽ t r ợ bọn hắn tiến thêm một bước đáng tiếc bọn hắn không có nắm lấy cơ hội đúng vậy à nếu như đại sư bá bọn hắn chủ động nhận lầm giáo chủ liền sẽ không xử phạt đến lợi hại như vậy bất quá thông thiên giáo chủ xử phạt đối bọn hắn tới nói cũng là một lần đối với tâm tính khảo nghiệm thông qua được phía sau con đường liền sẽ càng thêm rộng lớn k i chương Tiên, hai trăm h linh Nha tiết n giáo n nguy cơ giải trừ phương pháp chương hai trăm linh tiết giáo nguy cơ giải trừ phương pháp còn tại phong thần trong lượng kiếp văn trọng có chút không rõ ràng cho lắm phong thần lượng kiếp không phải đã kết thúc rồi ạ vàng không đế cực nhọc làm sao có thể thành thánh phải biết dưới lượng kiếp nhập kiếp người sẽ bị kiếp khí quấn thân từ từ trở nên táo bạo mà tại đế cực nhọc trên thân hoàn toàn không nhìn thấy ảnh hưởng chút nào Những người khác cũng là như thế, thái sư không á Thái c cũng như là thế h Sư k nghĩ rõ ràng. Đế cực nhọc không nhận rõ Đế ế cực k i phải k í n hưởng h ở là b vậy ì hắn tại hệ thống giúp bên giới tránh thoát chói buộc, còn có thủ bên còn tại trợ t đại giúp giới r buộc, có hộ n ngăn cản tất cả muốn g cả tất â b ấ thiên lợi c o hắn n g ư ờ Không phải h i vậy t đạo cùng nguyên thủy bọn hắn sẽ để cho các loại yêu vật phụ thân mỹ nữ tiến cung mê hoặc chính mình đây có phải hay không là chưa từng xảy ra nhưng đế cực nhọc cho ra điều kiện chính là vào không được triều đình vậy liền không có tư cách trở thành phi tử của hắn cuối cùng p h i trọng vư u hồn bận rộn thật lâu chỉ tuyển ra mười mấy mỹ nhân về sau đế cực nhọc tu vi càng ngày cao thủ hộ đại trận quyết t r ư ờ n g muốn lợi dụng sơ hở liền không làm được lao thần không rõ xin mời đại vương giải hoặc v ă n trọng xác thực không biết dù sao đi qua hắn chỉ là kim tiên phong thần bực này thánh nhân sự t ì n h hắn nào có tư cách biết đều là đế cực nhọc không ngừng nói bọn hắn mới biết được tương quan đồ vật lượng kiếp tất nhiên phải có một phương thắng lợi có một phương thua đế cực nhọc bắt đầu nói phong thần lượng kiếp mấu chốt đồ vật vu yêu lượng kiếp là vu tộc cùng yêu tộc hai phe tử t ư ơ n g thảm trọng một phương rời khỏi hồng hoang đại địa một phương rời khỏi thiên đình không có bên thắng đều là vì người khác làm áo cư phượng tộc cùng kỳ lân tộc rời khỏi h ồ n g hoang kỳ lân trực tiếp trở thành tường thụy long tộc rùa tốc tứ hải phượng tộc ở tại so phương tây hơi tốt một chút phương nam nhưng phong thần lượng kiếp không g i ố n g v ớ i phong thần lượng kiếp mục đích đúng là cầm thiệt giáo cùng nhân tộc lấp kín thần bảng làm thiên đình tay chân là xiển giáo thập nhị kim tiên vượt qua lần này lượng kiếp đại giới chính là nhân tộc tiếp tục biến yếu đại thương diệt vong tây kỳ thành lập chu triều thay vào đó nhân hoàng vị cách hủy bỏ biến thành thiên tử như thế nào thiên tử khẳng định không phải thiên đạo tri tử mà là thiên đế tri tử mặt khác t i ệ t giáo tàn lụi trừ bên trên phong thần bả đại thương không chết tây kỳ diệt cơ phát cùng khương tử nhà chết nguyên bản tiết trí thắng bại đ ổ i chỗ đại thương không chỉ có không có diệt vong hoàn thành tu tiên quốc gia thống nhất n h â n tộc còn ra một cái thánh nhân làm như vậy dẫn phát lượng kiếp xiển giáo thập nhị kim tiên liền muốn hạ t r à n g độ kiếp rồi thôi động phong thần lượng kiếp tiên đế hạo thiên hiện tại bế quan căn bản không quản thiên đình sự t ì n h thiên đình đã giao cho thái bạch kim tinh thai u ả n dùng lúc này hạo thiên có tốt hơn đường liền sẽ không lại thỏa mãn với thiên đình cũng sẽ không quan tâm thiên đình nhân thủ có đủ hay không chỉ cần thành thánh chính hắn là có thể đem thiên đình thiếu bổ đủ căn bản không cần làm phiền nguyên thủy bọt mà bởi vì nhập tiếp một phương khác trở nên càng thêm cường đại phong thần lượng kiếp đến tiếp sau cũng sẽ càng thêm lợi hại lúc này liền nên nguyên thủy nhức đầu nhưng thập nhị kim tiên sẽ không dễ dàng hạ tràng bởi vì nguyên thủy dạy bọn hắn một cái biện pháp để đệ tử thay thế mình bộ kiếp cho nên thập nhị kim tiên sẽ thu rất nhiều đệ tử mà lại đệ tử tu vi sẽ không thấp rất có thể đạt tới đại la cảnh trừ phi có đệ tử thay mặt thập nhị kim tiên chết bên trên phong thần bảng hoặc chính bọn hắn chết bên trên phong thần bảng phong thần lượng kiếp mới có thể kết thúc mặt khác chủ trì phong thần người khương tử nha mặc dù chết nhưng còn có thay thế nhân tuyển thân công báo bất qu đế cực nhọc sẽ không để cho nguyên thủy đạt được thân công báo vào không được nhân tộc nguyên thủy muốn tiếp tục phong thần vậy liền thay cái chủng tộc đi chỉ là kể từ đó t i ệ t giáo liền thật nguy hiểm phong thần nhưng thật ra là hồng quân muốn tiến hành chính là muốn hy sinh t i ệ t giáo cùng đại thương đến đạt thành mục đích nguyên thủy chẳng qua là người chấp hành nhân tộc bên này đã không thể nào vậy cũng chỉ có thể cầm t i ệ t giáo khai đao bởi vì thông thiên là thiên đạo thánh nhân t ố t khống chế còn lại đệ tử chỉ có không có thánh nhân liền nhạy không ra hồng quân bàn tay v ậ phần hồng quân nhu đồ là thiên đạo bản nguyên hắn muốn mượn thiên đạo bản nguyên để cho mình tiến thêm một bước đạt tới quận cổ loại độ cao kia. như thế nào giải quyết thiên đạo bản nguyên đương nhiên là thiên đạo càng như tháng càng tốt như thế nào để thiên đạo biến yếu để hồng quân con đường tu tiên đoạn tuyệt liền có thể các loại hồng hoang biến thành thời đại mặt pháp thiên đạo liền sẽ yếu ớt không chịu nổi khi đó hồng quân liền có thể xuất thủ á cái này văn trọng sợ ngay người phong thần lượng k i ế p lại có sâu như vậy đồ vật phía sau người điều khiển lại là đạo tổ một lát sau văn trọng lại thấp thỏm lo âu nhưng đối phó với thánh nhân khác giáo phái tiết giáo liền rất cố hết sức nếu như dựa theo đế cực độc nói tới cái tiết giáo kết cục nhất định rất thảm đại vương cái tiết giáo như thế nào mới có thể cải biến khổ cực kết cục Văn trần nguyên tử minh hà tây vương mẫu côn bằng các loại những ngày này người cũng là sớm đã đụng chạm đến pháp tắc người tu luyện cũng không chậm nhưng kim linh thánh m ẫ u các nàng lại không được đi qua căn bản không biết pháp tắc là vật gì là đế cực nhọc đem pháp tắc thành thánh tuyên truyền ra mới biết được v ă n trọng tên đệ tử này đều s o kim linh thánh m ẫ u biết đến sớm đương nhiên phong thần lượng kiếp sẽ kéo thật lâu phải biết vụ yêu lượng kiếp thế nhưng là đã trải qua mấy cái hội nguyên phong thần lượng kiếp mới tiến hành bao lâu cách kết thúc còn sớm thái sư k ỳ thật ngươi so ngươi lão sư cơ hội của các nàng còn nhiều nói không chừng ngươi có thể tại nàng trước đó trở thành t h á n h nhân cô cảm thấy đại la kim tiên ngươi sẽ không dừng lại quá lâu pháp tắc ngươi cũng bắt đầu nếm thử tiếp xúc mà lại ngươi còn có thể tu trảm tam thi cơ hội rất nhiều đây chính là hậu tích b ạ c phát đương nhiên cũng không thể rời bỏ triều đình đạo tràng luận đạo triều đình đạo tràng luận đạo từ trước tới giờ không ngừng từ chuẩn bị tu hành người bình thường đạo đại la chuẩn thánh đều có đế cực nhọc thỉnh thoảng cũng sẽ lâm tràng tăng thêm hai mươi bốn khỏa tràng nộ đạo cây g i a trì tu luyện chướng ngại cơ hội không có kim lao đạo cũng không có tràng nộ đạo cây g i a trì linh khí cũng không có triều đình thuần khiết như thế tốc độ tu luyện khẳng định so ra kém văn trọng đại vương ngươi còn có tràng nộ đạo cây sao văn trọng muốn vì lao sư cầu một gốc tràng nộ đạo cây tăng thêm tốc độ tu luyện tạm thời không có không có đã phân đi ra phía sau có lời nói cô cho thái sư lưu hai quả không phải đế cực nhọc không nguyện ý cho mà là không trường hợp văn trọng đến c h ậ m đế cực nhọc trà nộ n đạo cây đã toàn bộ phân đi ra phân đi ra gieo nếu là văn trọng sớm mấy ngày m u ố n đế cực nhọc sẽ cho hắn hai quả dĩ nhiên không phải để hắn đem hai viên đều cho thiệt giáo mà là một gốc cho thiệt giáo cầm lấy đi trả nhân tình một gốc văn trọng chính mình trồng ở triều đ ỉ n h thành trong phụ đệ văn trọng bế quan tu lợi dụng tương lai văn trọng có thể muốn cùng thiệt giáo quyết liệt coi như văn trọng còn dạy nuôi dưỡng ân chương hai trăm linh một đa bảo tự phế tu vi chương hai trăm linh một đa bảo tự phế tu vi đế cực nhọc trong lòng lo lắng chính là đem văn trọng bồi dưỡng được đến sau có thể hay không tiện nghi thông thiên bất quá đế cực nhọc không có biểu lộ ra lần trước đế cực nhọc mang khổng tuyên đi đột phá thời điểm văn trọng đỉnh lấy kim linh thánh mẫu cùng thông thiên áp lực nhìn xem triều đình chứng minh trong lòng của hắn đại thương phân lượng càng nặng thái sư không nên gấp t r à nộ g g n đạo cây cô nhất định sẽ đưa cho ngươi đế cực nhọc ca đùi văn trọng vài câu sợ văn trọng hiểu lầm dù sao cũng là t ứ triều lao thần công cao cực khổ dày văn trọng sau khi đi đế cực nhọc để cho người ta nghe ngóng liên quan tới xiền giá Tiếp g cho nên kia, đế cực nhọc muốn đem mâu thuẫn của bọn họ bày ở ngoài sáng tiếp dẫn chuẩn đề không biết xấu hổ nhưng nguyên thủy muốn mặt ra đế cực nhọc cũng không tin xiển giáo phó giáo chủ cùng thập nhị kim tiên bên trong bốn cái đều được chuẩn đề lừa dối sự tình nguyên náo toàn bộ hồng hoang xôn xao nguyên thủy vẫn ngồi yên côn bằng đã có phản bội nữ hoa tâm tư t một bên khác văn trọng rời đi trích tinh sau lầu đem đế cực nhọc nói cho hắn biết biện pháp chỉnh lý hậu chuyện cho lao sư kim linh thánh mẫu để hắn chuyển cáo cho giáo chủ đây cũng là hắn có khả năng làm thiệt giáo sự tình làm quyết định hay là thông thiên giáo chủ hắn cái này đệ tử đợi hai căn bản không chen lợi vào lúc này đệ tử bên trong chiến lược mạnh nhất đa bảo đã mất đi sức chiến đấu thông thiên giáo chủ khẳng định sẽ tiếp thu đế cực nhọc ý kiến đưa xong tin văn trọng lại đi các nơi nhìn một vòng phát hiện rất nhiều nơi đều nhiều trang n g ộ đạo cây đế cực nhọc nói tạm thời không có là thật văn trọng biết đế cực nhọc đối với hắn phi thường tín nhiệm hắn cũng tín nhiệm đế cực nhọc đế cực nhọc nói phía sau cho hắn hai khoản trang n g ộ đạo cây liền nhất định sẽ cho kim n g a o đạo kim linh nhận được tin tức sau lập tức hồi báo cho thông thiên thông thiên sau khi xem đem kim linh thánh âu uy linh thánh âu vô đương thánh âu triệu công minh quỳnh tiêu bách tiêu cùng ngựa thoại gọi vào trước mặt bây giờ ta tiệt giáo nguy cơ từ phía văn trọng là thiệt v i sư sau khi xem cảm thấy rất không tệ thông thiên nói cho bảy người toàn lực lĩnh hội phát tắc mau chóng phát tắc thành thánh tam thi thành thánh căn bản không có khả năng đã không cần suy nghĩ chỉ có phát tắc thành thánh về phần công đức thành thánh không có hồng mông tử khí căn bản không được mà lại công đức cũng khó thu hoạch được đối với kim linh thánh mẫu các nàng tới nói chỉ có phát tắc thành thánh tử đường này thông thiên sau đó sẽ dốc toàn lực trợ các nàng lĩnh hội phát tắc mặt khác đem phương pháp cùng tương quan kinh nghiệm mang cho mây xanh không thể để cho nàng cũng rơi ở phía sau thông thiên đối với mình chém thánh vị cũng tâm động hắn bản sự kiếm đạo phát tắc lĩnh hội đến không ít muốn phát tắc thành thánh cũng không khó tam thanh bên trong thông thiên bởi vì không có tiên thiên c h í bảo chỉ có chu tiên kiếm trận dựa vào kiếm đồ cùng chu tiên tứ kiếm tăng thêm hắn trước kia đối với kiếm đạo lý giải thông thiên kiếm đạo pháp tắc tìm hiểu không ít có thể nói tam thanh bên trong lĩnh hội pháp tắc nhiều nhất chính là hắn thông thiên nhưng dưới mắt hắn còn không thể chém tới thánh vị tiết giáo nhất định phải có thánh nhân tòa c h ấ n các loại kim linh thánh mâu trong các nàng có người thành thánh hắn lại tự chém thánh vị cùng đế cực nhọc giao lưu nhiều hắn mới phát hiện căn cơ không đủ mặc dù hắn thành thánh thật lâu nhưng cũng không dám nói có thể đánh bại khổng tiên cùng đế cực nhọc thông thánh. Thánh tin l、so、kế hoạch a sau các loại chém tới thánh vị chém về sau tam thi cũng muốn tu luyện tới có trần thánh đình phong thông tin hối hận lúc trước quá gấp hẳn là tu luyện một đoạn thời gian nữa đem cảnh giới tăng lên tới chuyển sinh đình phong lại lập giáo thành thánh hiện tại hối hận cũng không tính làm mượn phát tác thành thánh nhưng giao lưu nhiều người cùng một thời đại c h ấ n nguyên tử minh hà tây vương mẫu côn bằng hậu thổ bạch trạch kế được anh triêu thương dê phục hy sau một thời đại đại bảng lục áp còn có h i ê n viên các loại chủ yếu nhất là có đã độ k i ế p thành t h á n h k h ổ n g tuyên cùng đế cực nhọc hai người bọn họ cũng không che giấu mà là thoải mái nói cho những người khác muốn so đứng lên tu luyện trạm tam thi liền không có nhanh như vậy bởi vì có thể tham khảo không nhiều đều là cầm linh bảo hoặc công đức trạm tam thi đế cực nhọc còn thường thường tổ chức luận đạo giao lưu kinh nghiệm tu luyện tại giao lưu thời điểm còn có mười mấy khỏa t r à n g lộ đạo cây gia trì thông tiên để cho người ta truyền tin tức cho văn trọng một khi đế cực nhọc tổ chức luận đạo trước tiên nói cho hắn biết khu tạp dịch đa bảo đã cơ bản khôi phục hắn cũng biết chính mình sai thông tiên đã lưu thủ bằng không chính là hủy bỏ tu vi khu trục gia tiệt h giáo tiếp dẫn chuẩn đề muốn là cường đại hoàn hảo hắn mà không phải mất đi tu vi hắn kim linh thánh mẫu phái người mang đến cho hắn tin tức đế cực nhọc đề nghị là tự trả tiền tu vi từ đầu tu luyện tự trả tiền tu vi chỉ là tán đi tu vi cũng không phải là triệt để không có tu vi thông tiên nếu là không lưu thủ bọn hắn bảy người liền triệt để biến thành phạm nhân rồi đa bảo nghĩ nghĩ đế cực nhọc nói đúng dù sao từ k i m tiên là cũng là từ đầu tu luyện muốn hoàn thiện đi qua trong tu luyện không đủ tốt nhất vẫn là từ đầu tu luyện mà lại trong quá trình tu luyện còn có thể dạy bảo những tạm dịch này cũng coi là thiệt giáo làm một phần công hiến nói làm liền làm đa bảo cùng quản tạp dịch đệ tử nói một tiếng muốn b ê quan quản tạp dịch đệ tử cũng không dám quản đa bảo bọn hắn dù sao cũng là giáo chủ đại đệ tử còn có kim tiên tu vi trêu chọc sẽ chỉ tự mình xui xẹo trước khi mê quan đa bảo có tìm được thông tin Muốn để Tu để Vi p hắn ế đ triệt đề, cảm n p h thấy ô n tiên g u đi qua tu luyện còn có không đủ muốn từ đầu tu luyện hy vọng thông tin nhận giúp hắn triệt để phế bỏ tu vi đương nhiên cái này đa bảo nói triệt để phế bỏ tu vi không phải trực tiếp đem nó tu vi về không từ nay về sau không có khả năng tu luyện mà là phế bỏ tu vi nhưng lưu lại tu hành căn cơ không sai không hưởng là sư nội khổ tâm vi sư còn tưởng rằng ngươi muốn trầm luân thật lâu thông tin xuất thủ trực tiếp đem đa bảo tu vi về không từ nay về sau ngươi chính là một tên tập dịch vi sư sẽ bàn giao tạp dịch điện đệ tử ngươi không có đãi ngộ đặc biệt ngươi đi qua tâm cảnh bất ổn cái này đối ngươi tới nói là cái không sai lịch luyện chương hai trăm lẻ hai phương tây biến hóa chương hai trăm linh hai phương tây biến hóa đoạt bảo tự phế tu vi sự t ì n h tại thiệt giáo gây nên rất chấn động mạnh động ai cũng không nghĩ tới trong hàng đệ tử đời thứ nhất đại sư minh vậy mà như thế cương liệt đồng thời thiệt giáo trên dưới cũng biết đa bảo thực tình nhận lầm dù sao giáo chủ đã tuyên an qua cũng không có triệt để phế bỏ tu vi của nó đa bảo có thể làm đến triệt để phế bỏ tu vi nó đi đáng khen đa bảo bế quan phế bỏ tu vi sau cần dưỡng thương dù sao phế bỏ tu vi thời điểm là bị thương chỉ có thương thế tốt lên về sau mới có thể lấy đệ tử tạp dịch thân phận lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt ô văn tiên bị lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nga tiên trường n h ĩ định quang tiên mấy người thương thế khôi phục sau nghe nói đa bảo đem tu vi toàn phế đi phi thường c h ấ n kinh phải biết kim tiên tại hồng hoan g coi như một phương cường giả nhưng không có tu vi tại đông hải chỉ là phạm nhân bọn hắn biết đa bảo thiên phú không tội đi qua tích lũy rất nhiều lại tu luyện từ đầu không khó khăn nhưng bây giờ muốn lại tu luyện từ đầu cũng không dễ dàng dù sao thương thế khôi phục sau liền muốn làm tạp vụ mặc dù quản tạp vụ đệ tử sẽ không làm khó bọn hắn nhưng tạp vụ vẫn là phải làm không phải vậy thông thiên biết liền phiền t o á i cho bọn hắn lưu trút tu vi để bọn hắn làm tạp vụ chính là để bọn hắn chỗ tội cứ như vậy căn bản là không có bao nhiêu thời gian tu luyện muốn trở lại đỉnh phong phi thường khó khăn đại sư huynh cũng quá c h o n g váng kim tiên làm điểm xuất phát lại tu luyện từ đầu đến c h u ẩ n thánh đỉnh phong liền rất khó khăn những n à y trực tiếp từ phạm nhân tu luyện lên muốn ngày tháng năm nào mới có thể trở lại đỉnh phong đại sư huynh không nên à lão sư đều đã hạ thủ lưu tỉnh hắn làm gì đại sư huynh tự nhiên có tính toán của mình hắn cũng có trước kinh nghiệm lại tham gia qua mấy lần triều đ ỉ n h luận đạo chúng ta tiệt giáo cũng thường xuyên cử hành luận đạo tăng thêm đông hải dư thừa linh khí đại sư huynh trở lại đỉnh phong cũng sẽ không quá lâu nếu không chúng ta cũng học đại sư huynh bốn ô văn tiên bị lộ tiên k i một Quang Quang Cầu luận đầu tu luyện Nha đa Tiên, Tiên, Linh、Nha、Tiên, Trường Nhĩ Định Tiên người hành cũng vẫn Thủ thảo từ thể vi, có là bảo xem m bên i ệ n pháp tốt. Một b khác kim linh thánh mẫu u i linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu triệu công minh quỳnh tiêu b í c h tiêu cùng ngựa toại cũng đang thảo luận đa bảo tự phế phế tu vi sự tình đường nghị luận đây là văn trọng từ nhân hoàng cái kêu cầu tới biện pháp đại sư m i n h đi tìm lao sư lao sư đồng ý đại sư m i n h mới có thể như vậy kim linh thánh mẫu cảm thấy đôi này đại sư h u n h đa bảo tới nói là cái biện pháp không tệ từ đầu lại tu luyện từ đầu đền bù đi qua không đủ để căn cơ kiên cố hơn thực đến lúc đó thành thánh liền càng thêm dễ dàng mà lại p h á p tác thành thánh phương pháp đa bảo đã biết nghĩ đến đa bảo ở trong tu luyện sẽ sớm chú ý p h á p tác cảm ngộ p h á p tác sớm lĩnh hội p h á p tác chúng ta mấy cái cũng phải nỗ lực p h á p tác chi lộ bừng sáng chúng ta phải nắm chặt lĩnh hội p h á p tác đế cực nhọc đề nghị bên trong chính là muốn thông tin ê bồi dưỡng một cái mấy cái chủ yếu đệ tử để bọn hắn đi thành thánh chỉ có đệ tử bên trong có người thành thánh áp lực của hắn mới có thể nhỏ rất nhiều mới có thể thoát khỏi nguy cơ phương tây địa tạng cầu kiến qua tiếp dẫn chuẩn đề đem tin tức mang cho bọn hắn sau bắt đầu cùng bốn huynh đệ giao lưu hắn đã biết luận đạo u y lực phi thường muốn cùng sư huynh đệ giao lưu tây phương giáo công pháp cùng hồng hoang chủ lưu không giống với địa tạng chỉ có tìm sư m i n h đệ mới có thể thu được càng nhiều kinh nghiệm tham kiến đại sư m i n h sư m i n h có chút hoang mang muốn mời sư m i n h hỗ trợ giải đáp địa tạng dạo qua một vòng tu vi lại một lần đột phá thành đại la kim tiên trung kỳ sau đó tìm tới di l ậ c thỉnh giáo sư đệ mời nói địa tạng mới đại la với hắn mà nói không có gì độ khó địa tạng trường kỳ đóng g i ữ u minh di l ậ c muốn biết một chút địa phụ sự tỉnh lúc trước nhường đất giấu đi u minh đóng dữ hai vị lao sư có lừa dối thành phần nhưng này cũng là vì tây phương giáo tốt hai vị lao sư gánh vác phục hưng ơ phương tây chức trách lớn làm đệ tử nên là hai vị lao sư xuất lực sư huynh làm sao chúng ta tây phương giáo đệ tử đều là tất cả tu luyện tất cả ta gặp qua lão sư sau liền đi tìm sư huynh đệ thỉnh giáo một vài vấn đề địa tạng nói đi cũng phải nói lại thời điểm đi ngang qua triều đình đúng lúc gặp triều đình luận đạo liền trà trộn vào đi n g h e một chút phát hiện đối với tu luyện trợ giúp phi thường lớn địa tạng kẹt tại thái ớt kim tiên rất nhiều năm nghe triều đình luận đạo lập tức đột phá đại la kim tiên người luận đạo lập tức đ ộ phá đại la kim tiên thương dê những thế hệ trước này đại năng cũng có l ụ c á p đại bàng những n à y sau người cùng thế hệ mặt khác c h u ẩ n thánh đại la cũng không í t chủ yếu nhất bình tâm lương lương thông tiên giáo chủ khổng tiên cùng nhân hoàng bốn vị thánh nhân cũng tham dự cho đạo tràng người giảng đạo khổng tiên cùng nhân hoàng đều là tân t â n thánh nhân khổng tiên đã thành thánh mấy năm nhân hoàng vừa thành thánh tại triều ca tổ chức khánh điện mời hồng hoang đại nam bốn địa tạng cảm thấy tây phương giáo người hẳn là học phương đông những người kia nhiều giao lưu luận đạo đối với mọi người rất có ích lợi nhưng mình chỉ là cái đệ tử bình thường lại quanh năm đóng giữ u minh rất nhiều người cùng hắn không quen cũng không nguyện ý cùng hắn giao lưu địa tạng hy vọng di l ạ c giải đáp hắn một chút hoang mang đồng thời hy vọng di l ạ c có thể tổ chức luận đạo hắn là đại sư m i n h c h u ẩ n thánh cường g i ả tối đỉnh tây phương giáo trên giới đều sẽ nghe hắn lao sư mưu đồ tiệt giáo đệ tử sự tình ngươi đừng lại cùng người nói lao sư chỉ có kết luận về phần luận đạo sư m i n h sẽ tổ chức n g ư ơ i tại linh sơn đụng trạm có thể sẽ ảnh hưởng n g ư ơ i tu luyện phương tây phát sinh rất nhiều biến hóa ngươi có thể đi đi một chút nhìn xem người trở về thời điểm sư h u n h cũng đã chuẩn bị đến không sai bị lắm di lặc cũng động tâm cứ như vậy có thể gia tăng nhân khí của hắn nhưng tổ chức luận đạo đến trải qua hai vị lao sư đồng、ý. không phải vậy đến lúc đó dễ dàng bị đánh địa tạng rời đi linh sơn lại một lần nữa xem phương tây đại đ ị a lần này địa tạng quyết định đi được càng xa một chút từ từ đi hảo hảo cảm động phương tây sinh linh sinh hoạt địa phương đi qua thật quá c ả n g cỗi không có nhiều sinh linh càng khác tu luyện duy nhất tốt một chút chỗ tu luyện chính là linh sơn không phải tiếp dẫn chuẩn đề không muốn tìm địa phương khác thật sự là không có so linh sơn nơi tốt hơn bây giờ tại hai tòa tụ linh trận ra trì bên dưới linh sơn mới thật sự là thánh nhân đạo tràng linh sơn chung quanh cũng đi theo í c lợi trước kia hoang vu không có thay vào đó là sinh cơ mừng mừng hàng ngàn hàng vạn các loại sinh、linh. linh sơn phía trên cũng xuất hiện khí vận tây phương giáo mấy năm này cố gắng không phí công địa tạng một đường đi ra ngoài sinh linh là có cơ bản đều là không có thiên phú tu luyện có thiên phú tu luyện đều sẽ bị tây phương giáo người mang đi linh sơn mà lại những cái tia có nhất định tu vi người thì trợ giúp không có người bình thường khai khẩn đại địa địa tạng gặp được khai khẩn khó khăn cũng sẽ ra tay trợ giúp đại la kim tiên lực lượng thế nhưng là rất cường đại đây đều là từ hồng hoang địa phương khác rời đi sinh linh là đến giúp tây phương giáo khai khẩn những người này cũng vô dụng lời oán giận tây phương giáo đối bọn hắn vẫn rất tốt ngã bệnh sẽ cho chữa bệnh chương n bọn dạy ắ n luyện bây giờ tu hai trăm linh ba mời nhiên đ ă n g gia nhập nhân tộc chương hai trăm linh ba mời nhiên đ ă n g gia nhập nhân tộc địa tạng lần nữa du lịch một lần phương tây thu hoạch lại tăng lên không ít di l à tổ chức tây phương giáo lần thứ nhất luận đạo tây phương giáo theo tất cả mọi người tham dự nên đón chuẩn đề vì nhắc nhở bọn hắn đối với lần này luận đạo đúng coi trọng tự mình tham dự lần này luận đạo ta tây phương giáo đi qua ít người tăng thêm tất cả mọi người bề bộn nhiều việc khai khẩn lớn phương tây đại địa không có thời gian tiến hành giao lưu bây giờ, phương tây đã có rất lớn cải biến cũng trong giáo cũng nên hảo hảo trao đổi một chút kinh nghiệm tu luyện phương đông đã tại quy mô giao lưu chúng ta tây phương giáo cũng không thể r ứ t lại phía sau nên đón mở miệng trước biểu thị chúng đệ tử vất vả làm lao sư hắn cùng chuẩn đề sẽ không quên công lao của bọn hắn lần này giao lưu nói đến chính là luận đạo không phân tu vi cao thấp trước có người tu vi thấp tới nói trước tiên nói tu luyện của người kinh nghiệm bàn lại ngươi về mặt tu luyện hoang mang chuẩn đề đã cùng nên đón thương lượng xong địa đế cực nhọc bộ kia không sai từ người tu vi thấp đến tu vi cao người đều có thể học hỏi lẫn nhau tham khảo tại luận đạo bên trong đem tu vi nhắc nhở thăng lên cảm tạ hai vị lao sư cho sư đệ các sư chất cơ hội lần này mọi người không nên cảm thấy dạng này hiệu quả không tốt tương phản dạng này luận đạo hiệu quả phi thường tốt nhân hoàng đế cực nhọc đã đang hướng ca nghiệm chứng q u a di lặc tiếp lời đề bởi vì tây phương giáo là lần đầu tiên luận đạo tràng diện phi thường trắng quan chuẩn bị thời điểm hắn nghe qua triều đình luận đạo tình huống người tu vi thấp được lợi nhiều nhất trước từ không sai biệt lắm người tu vi thấp cái kia học tập tham khảo trước giải quyết hết một chút trên việc tu luyện hoang mang tu vi cao hơn người g i n g đạo thời điểm trải ư ớ c có đó không g i như qua y ế t vấn đ di lặc giảng giải mọi người bắt đầu theo hai vị giáo chủ nói từ người tu vi thấp giảng đạo những người khác chăm chú nghe đương nhiên luận đạo chính là muốn trao đổi lẫn nhau đang nghe người khác giảng đạo học tập người khác kinh nghiệm đồng thời cũng có thể cho đối phương đưa ra chỗ thiếu sót cho thương quan đề nghị đây mới là luận đạo tinh hoa chỗ giao lưu bên trong học hỏi lẫn nhau cùng một chỗ tăng lên luận đạo kết thúc đám người phi thường hài lòng lần này luận đạo so với chính mình khổ tu mấy chục năm tiến bộ đều nhanh nên đón chuẩn đề biểu thị trở về bế quan tu luyện một đoạn thời gian củng cố lần này đoạt được sau đó tiếp tục khai khẩn thổ địa sau này tây phương giáo sẽ định thời gian tiến hành luận đạo trong giáo các đệ tử đều muốn tham gia chỉ có địa tạng cảm giác bất mãn linh khí là đầy đủ nhưng không có trả lộ đạo cây g a trì nhắc nhở có hạn luận đạo kết thúc địa tạng cáo biệt n ê n đón chuẩn đ ể cùng một đám sư huynh đệ trở về u minh u minh mới là hắn chỗ đi hắn cũng không chịu tùy thời trở về địa phủ còn có chuyện của hắn giúp địa phủ trải vớt trật tự giúp diêm la chán giải trừ phiền phức điệu ta biết có lẽ chính mình cũng không cần ra mặt giúp diêm la vương giải quyết phiền phức bình cực nhọc tâm nương nương đã cùng nhân hoàng trao đổi qua tin tưởng bình tâm nương nương sẽ xử lý tốt vu tộc trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức cũng khôi phục thực lực mặc dù không cách nào cùng vu yêu lượng tiếp thời điểm so sánh nhưng chấn nhiếp đến chỗ này phủ tìm kiếm cơ duyên người cũng đủ rồi triều đình trải qua trong khoảng thời gian này đế cũng biết xiển giáo phát sinh sự tình nữ hoa trước tiên đem tin tức nói cho nguyên thủy n h ư n đ ă n g bị khai trừ cố lưu tôn từ hảng văn thủ cùng phổ hiển bốn người thì là bị phạt quỷ gối ngọc hư cùng trước cửa đế cực nhọc để cho người ta đem tin tức khắp nơi truyền hắn muốn bôi xấu xiển giáo thanh danh để hồng hoang chúng sinh c h ò cười nguyên thủy nên đón chuẩn đề không sợ người khác chê cười bọn hắn nhưng nguyên thủy sợ a đế cực nhọc chính là không để cho bọn hắn hợp tác để bọn hắn đánh trước đứng lên đế cực nhọc ra ngoài tìm kiếm nhiên đăng lấy nguyên thủy đối với nhiên đăng thái độ tuyệt đối sẽ không để hắn an toàn rời đi xển giáo nhưng đang thế nhưng là trần thánh đỉnh phong đại năng cùng bọn hắn người cùng một thời đại nhiên đ ă n g gia nhập tây phương giáo liền sẽ để tây phương giáo thêm một cái trần thánh đỉnh phong đại năng đây chính là dưới thánh nhân đỉnh tiêm chiến lược nên đón chuẩn đề sẽ không bỏ qua đế cực nhọc muốn tiệt hồ nhiên năng đem nhiên đang lấy tới triều đình đi đến lúc đó không để cho nhiên đang ra thủ hộ đ ạ i trợ nhưng đang chỉ có ngoan ngoan nghe lời phần vậy phần nhiên đang quấy dối không tồn tại đế cực nhọc tin tưởng không cần tự mình ra tay phục hy bọn hắn liền sẽ dạy nhiên đăng làm người hay nhiên đăng tại một chỗ tuyệt địa chưa thương không đã từng muốn lại có người tìm tới nguyên thủy thiên tôn cứ như vậy hận hắn sao muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt nhiên đăng đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đế cực nhọc lần thứ nhất đi ra tìm một vòng không có tìm được nhiên đăng sau đó tìm phục hy phỏng đoán có phục hy trợ giúp đế cực nhọc xác định nhiên đăng chỗ trốn tránh nhân hoàng ta tưởng rằng nguyên thủy thiên tôn mặc dù tới không phải nguyên thủy thiên tôn mà là nhân hoàng đế cực nhọc nhiên đăng vẫn như c ũ vô cùng gấp gáp hắn cùng đế cực nhọc không có ba nhưng đế cực nhọc đối với nguyên thủy cùng x u ể n giáo hận cựu hận n h ư n đang lo lắng đế cực nhọc sẽ giết hắn phải biết đế cực nhọc không ăn thành thánh thời điểm thiếu chút nữa đánh nổ hắn hiện tại đế cực nhọc thành thánh hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi n h ư n đang trí năng nằm thẳng dù sao cố gắng thế nào làm sao dễ ruột đều không dùng nguyên thủy quả nhiên một mực canh cánh trong lòng a ra tay nặng như vậy bất quá cái này cũng trách ngươi chính mình ngươi cùng hắn cùng là tử tiêu cùng ba nghìn hồng trận khách ngươi vừa lên côn lôn sơn liền đối với hắn quỳ lệ hô sư phụ mời hắn thu lưu nguyên thủy đương nhiên sinh khí không thu ngươi đi ngươi quỳ xuống đất không d ậ y nổi thu đi liền sẽ làm tức giận hướng quân đế cực nhọc đã đã nhìn ra nhiên đang thương thế rất nặng diễn tây kỳ lần kia mặc dù đế cực nhọc chuẩn bị đi đem nhiên đang đánh về nguyên hình nhưng này chỉ là nói đùa đúng vậy à những năm này ta cũng tại nghĩ lại cũng đang cố gắng đ ề n b ủ nhưng xiển giáo nội bộ ta căn bản không nói nên lời cũng không ai nghe ta mới tiếp nhận nên đón chuẩn đề mời không nghĩ tới nên đón chuẩn đề lòng tham lớn từ hàng phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn đều mời nhưng nhận trọng phạt cũng chỉ có ta một cái n h i ê n đ ă n g trong lòng khó chịu thập nhị kim tiên quả nhiên là nguyên thủy trong lòng gu cục coi như phản bội hắn cũng chỉ là phạt quỳ những cái kia đều đi qua cô là tới mời ngươi gia nhập nhân tộc ngươi là đồng ý đâu hay là đồng ý đâu đế cực nhọc không có cho nhiên đ ă n g lựa chọn thứ hai nhiên đ ă n g chỉ có tiếp nhận hắn mời nếu không muốn chết đều không được vì sao muốn mời ta nhiên đ ă n g trong lòng hơi dễ chịu một chút đế cực nhọc không phải tới giết hắn nhưng đế cực nhọc tại sao muốn tìm hắn nhiên đ ă n g không có lựa chọn khác đế cực nhọc nói mời hắn gia nhập nhân tộc chỉ là không muốn khiến cho thai quá khó nhìn cô không muốn tiện nghi nên đón c h u đề mà lại nhưng g ư ơ i đi p ơ Tây c ũ nhân g k g phải chọn tộc không giống với nhân tộc có thể cho ngươi thành thánh đương nhiên đại giới là ngươi muốn trở thành nhân tộc chiến lược vì nhân tộc xuất lực nhưng đại giới là ngươi muốn t h ủ y thành ứ c g t nhân tộc chiến lược vì nhân g tộc x n ấ t lực hắn chính là muốn để hồng hoa người n g đều biết nhiên đ ă n g bị hắn mang về mà tây phương giáo đ ả o xiển giáo góc tường cũng truyền đi càng lúc càng rộng tất cả mọi người biết nhiên đăng t ừ hằng phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn năm người bị nên đón chuẩn đề x ố i r ủ n h ư n g nguyên thủy thiên tôn biết sau chỉ có nhiên đăng một người nhận trọng phạt nhiên đăng bị nguyên thủy đánh thành trọng thương trục xuất xỉ giáo hay là nhân hoàng đế cực nhọc ra ngoài du lịch ở trên đường gặp được sắp gặp tử vong nhiên đăng đ e m nó cứu được trở về dân tộc thiên thánh đại thương mấy cái trọng thần cùng đế cực nhọc cùng khổng tuyên tề tụ trích tinh lâu bọn hắn không do đế cực nh nhưng chúng ta cũng không cần thiết đem nó hắn cứu trở về hiền viên trước tiên mở miệng n h i ê n đ ă n g không chỉ lần trước đối với nhân tộc xuất thủ trước kia xiển giáo đối phó nhân tộc thời điểm n h i ê n đ ă n g mỗi lần đều ở đây không có cách nào n h i ê n đ ă n g muốn chứng minh giá trị của mình nhân hoàng cũng không phải tâm t a tốt n h i ê n đ ă n g là cùng thiên hoàng người cùng một thời đại cũng đã sớm chạm đến p h á p tác ta nếu không quản n h i ê n đ ă n g chỉ có đi phương tây đầu nhập vào nghênh đón cùng c h u ẩ n đề kể từ đó liền sẽ tiện nghi nghênh đón c h u ẩ n đề đi qua mọi người không biết p h á p tác thành thánh phương pháp tại trạm tam thi thi bên trên liều chết dãy r u ộ nhưng bây giờ không giống với lúc trước nhiên đ ă n g đã biết được pháp tắc thành thánh c h i pháp sớm muộn cũng sẽ thành thánh n h â n tộc muốn tương lai không bị khi dễ liền phải nhiều mấy cái t h á n h nhân đế cực nhọc giải thích một chút trước mắt muốn thành thánh chỉ có cùng khổng t u y ê n cùng đế cực nhọc mới là lựa chọn tốt nhất đế cực nhọc cùng khổng t u y ê n là pháp tắc thành thánh tốt nhất đại biểu chỉ có đi theo phía sau bọn họ mới sẽ không đi đường quanh c ũ ó đế cực nhọc nói đúng n h â n tộc cần càng nhiều t h á n h nhân nhiên đ ă n g là cái lựa chọn tốt mà dạng này cũng là n h i n năng lựa chọn tốt nhất những người khác sẽ không chờ hắn thành thánh phục hy cảm thấy đế cực nhọc nói không sai bọn hắn thời đại kia nhân tài là pháp tắc thành thánh tốt nhất thời bọn hắn nhóm người này cơ hồ đều có riêng phần mình quen thuộc phát tắc chỉ cần từ từ lĩnh hội đều có thể trở thành tự do tự tại hôn nguyên đại la kim tiên mà hồng quân lại đem mọi người đường phong k í n đem mọi người mang tới một con đường chết như đế cực nhọc nói tới trạm tam thi không phải không được nhưng hồng quân đi đem hoàn chỉnh phương pháp lần dấu đi chỉ cấp mọi người một cái đơn giản mau lẹ phương pháp mọi người n h a u n h a u tích lũy linh bảo trạm tam thi tu vi là tăng lên đi lên nhưng cũng đem con đường đoạn tuyệt đ ổ i lại chính mình là n ê n đón chuẩn đề nhân đang tìm tới dựa vào khẳng định sẽ tiếp nhận cũng ủy thác trách nhiệm nhưng tuyệt sẽ không chợ hắn thành thánh nhân đang cũng là người không an phận một khi chợ hắn thành thánh tây phương giáo cũng không phải là n g ê n h đón chuẩn đề định đ o ạ n dù sao căn cơ của bọn họ chỉ so với nữ hoa mạnh một chút xíu nếu là nhiên đăng thành thánh còn không phải đ ể ép bọn hắn thì ra là thế là không nên tiện nghi n g ê n h đón chuẩn đề nhiên đăng cũng là chuẩn thánh đình phong cũng là hồng hoang chiến lược cao đoan chiến lược như vậy làm gì không chính mình thu n g ê n h đón chuẩn đề là thật vô sỉ không chỉ có đào xiển giáo g ấ p tưởng cũng đào t i ệ t giáo g ấ p tưởng thái sư ngươi cho mọi người nói một chút đi t i ệ t giáo sự tình đế cực nhọc không chuẩn bị khắp nơi truyền nhưng cũng muốn để nhân viên chủ yếu biết tốt đại vương đại sư bá đa bảo đạo nhân ô v kim quan g tiên sư thúc cầu thủ tiên sư thúc linh nha tiên sư thúc trường nhĩ định quan g tiên sư thúc đều bị phương tây nên đón chuẩn đề hai vị thánh nhân lừa dối sư tổ đã phế bỏ bọn hắn tu vi đem nó d ẻ m pha là tạp dịch v ă n trọng kiên trì việc này sớm muộn sẽ bị hồng hoang chúng sinh biết được nhưng bây giờ còn chưa thích hợp truyền bá ra còn tốt nhân giáo chỉ có một cái huyền đô không để cho tiếp nên đón chuẩn đề cũng sẽ không bỏ qua nhân giáo k h ô n g tuyên trêu chọc ít người hay là có chỗ tốt sẽ không bị tặc nhớ thương nói đến tặc nhớ thương khổng tuyên nhớ tới đế cực nhọc đã nói với hắn nên đón có coi hắn làm tọa kỵ dự định Cũng là t hôm ờ i i đ nay n đón tính trước dạy gọi mọi người tới là muốn nhắc nhở mọi người phong thần lượng tiếp còn không có kết thúc nguyên thủy cùng lao tử không gánh nổi kìm nén một cái gì chủ ý xấu cho nên nhân tộc còn có cố gắng tăng thực lực lên tương lai chiến tranh sẽ có một không hai cổ kim thánh nhân cũng muốn đích thân hạ c r à n g đế cực nhọc dạy gọi bọn họ tới mục đích chủ yếu là nhắc nhở phong kín thần lượng kiếp còn chưa kết thúc đại thương cùng tây kỳ phân ra được thắng bại nhưng thiên đình thần trí t r ư ớ c vị còn không có định t i ệ t giáo cùng xiển giáo còn không có phân ra thắng bại lượng kiếp kết cục không phải là không thể được cải biến nhưng quá trình khẳng định không thể thiếu nhân tộc không phải thắng sao phong thần lượng kiếp còn không có kết thúc đám người lại mộng làm sao cảm giác một mực không hiểu được phong thần đi hướng việc này t r á c h ta không có giải thích rõ ràng trước đó ta nói qua phong thần nguyên nhân gây ra cùng mục đích nhưng chưa nói quá trình quá trình chính là trước tây kỳ nhân vật phản diện cùng đại thương đối chiến sau đó xiển giáo đệ, tử cùng thiệt giáo đệ tử sau đó người đã chết chân linh bên trên phong k í n h bảng cuối cùng thương tử nha tiến hành phong thần sau đó xiển giáo liên hợp nhân giáo cùng tây phương giáo cùng tiệt giáo khai chiến phân g i a thắng bại mới tính kết thúc đế cực nhọc nói cho mọi người hiện tại chỉ là đại thương cùng tây kỳ phân g i a được thắng bại xiển giáo đệ tử chỉ là nam cực tiên ông cùng thập nhị kim tiên hạ tràng còn có một số đệ tử không có hạ tràng tiệt giáo bên này còn không có đệ tử hạ tràng xiển giáo cùng tiệt giáo còn không có phân gia thắng bại chủ yếu nhất là làm dẫn phát lượng kiếp x i n giáo thập nhị kim tiên sinh tử của bọn hắn c ò n không có vượt qua bốn xiển giáo bị đào góc tường sự t ì n h chuyến đi hồng hoang khắp nơi đều là nam cực tiên ông vội vàng chạy vào ngọc hư cung xiển giáo nổi danh chẳng qua là danh tiếng xấu tình huống như thế nào nguyên thủy b ỗ n g cảm giác không ổn phía bên mình vừa xử lý xong nhiên đăng từ hàng phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn bên ngoài cứu liền chuyển ra đáng chết nhiên đăng liền không nên tha cho hắn một mạng nguyên thủy hối hận không có c h â n áp nhiên đăng mà là đem hắn trục xuất xiển giáo không cần nghĩ tin tức nhất định là nhiên đăng chuyển đi lúc trước hào tâm thu lưu hắn hắn lại không nghĩ tới là xiển giáo tận tâm tật lực phản bội chính mình tha cho hắn một mạng chỉ là đ không cảm giác ân còn tới chỗ bịa đặt tuyệt đối đường rơi xuống trong tay của ta không phải vậy bảo ngươi sống không bằng chết nguyên thủy hận chết như đăng cũng bắt đầu hận văn thủ từ hàng cụ lưu tôn cùng phổ hiển thành sự không có bại sự có dư nếu không phải phong kín thần lượng k i ế p không có kết thúc nguyên thủy thật muốn một trưởng đánh chết bọn hắn còn có đế cực ngọc khắp nơi cùng mình đối nghịch không tiếp nhận thiên mệnh đợi khi tìm được cơ hội nhất định phải diệt nhân tộc vi sư biết ngươi phải tùy thời cố hồng hoang động tĩnh qua ít này vi sư tự mình đi tìm nên đón chuẩn đề muốn cái thuyết pháp nguyên thủy biết không thể lại không động hợp tác không phải vậy cho nên người đều sẽ xem thường chính mình nhưng lại không có khả năng tùy tiện cùng nghênh đón chuẩn đề trở mặt dù sao phong thần còn cần cậy vào nghênh đón chuẩn đề hắn trước tiên cần phải tìm đại ca hảo hảo thương lượng một chút nguyên thủy biết bây giờ hồng hoang đã thay đổi không còn là bọn hắn có thể tùy ý nổi giận thời đại không tiên cùng đế cực nhọc sẽ không nhìn xem chính mình tốt hơn bên này vừa đem nhiên đ ă n g đổi u ra ngoài bên kia đế cực nhọc liền đem nhiên đ ă n g cứu đi còn tới chỗ rêu dao sợ hồng hoang chúng sinh không biết nhiên đ ă n g bị hắn khu trục ra xị giáo chương hai trăm l i n ă m nhắc nhở thông thiên chương hai trăm l i n ă m nhắc nhở thông thiên đế cực nhọc không quan tâm nguyên thủy nghĩ như thế nào chẳng d u n g kiếp trước lời nói nói nguyên thủy chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn vô não có thể sửa hình o ạ i đế cực nhọc tiếp tục gia tăng tòa thứ hai tam tài đại trận công suất để triều đình mười ba thành linh khí tiếp tục gia tăng mặt khác đế cực nhọc đem phật giáo địa điểm chuyển ra triều đình đế cực nhọc suy tư thật lâu phật giáo có nhiều thứ cùng nhân tộc là trái ngược vì phòng ngừa về sau triều đình đại loạn đế cực nhọc hay là quyết định đem phật giáo chuyển ra triều đình triều đình là trong nhân tộc tâm nhất định phải bảo đảm bình yên vô sự đế cực nhọc không có khả năng một mực quản phật giáo hắn chỉ phụ trách đem phật giáo tạo dựng lên phát triển ra đến còn lại liền giao cho những người khác phật giáo địa điểm đem đến triều đình m ộ ư ơ i ba năm ngoài thành trên một tòa núi lớn đế cực nhọc để phân thân đem bồ đề thụ bảy khỏa trang ngộ đạo cây đều dẫn tới lưu lại hai khỏa trang ngộ đạo cây t r à đế cực nhọc chuẩn bị giao cho văn trọng phân thân đi vào đỉnh núi đem bồ đề thụ gieo xuống về p h â n bảy khỏa trang ngộ đạo cây đế cực nhọc chuẩn bị phía sau lại nhìn phật giáo phát phát triển nhất định phải kinh lịch các loại khó khăn từ từ để cho người ta tán thành phân thân tiếp tục ngồi tại dưới bồ đề thụ lĩnh hội phật pháp những n à y phật pháp đều là đế cực nhọc căn cứ kiếp trước phật giáo sửa sang lại thứ đơn giản chỉ có đại khái nói rõ c đế cực nhọc để cho người ta tìm tới văn trọng thái sư đây là ngươi muốn trà ngộ đạo cây hai k h ỏ a cô muốn ngươi đem trong đó một gốc trồng ở phủ đệ mình bên trong mặt khác cô đề nghị thái sư cân nhắc sinh sôi hậu đại đế cực nhọc đem hai k h ỏ a trà ngộ đạo cây giao cho văn trọng cũng nói yêu cầu trà ngộ đạo cây chỉ có thể cho t i ệ t giáo một gốc t i ệ t giáo mặc dù cùng nhân tộc có hợp tác nhưng hợp tác phi thường có hạ cho t i ệ t giáo một gốc trà ngộ đạo cây đã là xem ở văn trọng trên mặt mũi đương nhiên còn có một nguyên nhân đế cực nhọc cho lúc trước bạch chạch một gốc trà ngộ đạo cây cùng một tòa cỡ nhỏ tam tài trận văn trọng đều tự mình đến cầu dù sao t i ệ t giáo đi qua trên mặt nội là duy trì đại thương là đại thương chỗ r ử a cô biết thái sư muốn vì t i ệ t giáo thêm ra một chút lực nhưng t i ệ t giáo không đang có được hai k h o ả trà ngộ đạo cây đế cực nhọc nhìn văn trọng muốn mở miệng liền biết văn trọng chuẩn bị đem hai k h o ả trà ngộ đạo cây đều cho t i ệ t giáo t i ệ t giáo hiện tại nhu cầu cấp bách các loại tài nguyên trà ngộ đạo cây loại này có thể phụ trợ tu luyện gia tốc minh ngộ đại đạo i đ ạ linh thụ đối với hiện tại t i ệ t giáo phi thường trọng yếu nhiều một gốc trà ngộ đạo cây liền có thể để tiết giáo nhiều mấy người đạt được gia trì còn có một nguyên nhân văn trọng cảm thấy mình cũng không cần đơn độc trà ngộ đạo cây chiều đình đạo tràng cái kia có hơn hai mươi k h ỏ a tràng ngộ đạo cây ở nơi đó hiệu quả tu luyện tốt hơn thái sư không nên tức giận cô cũng không sợ nói cho thái sư nguyên nhân lúc trước cô vừa d ẫ y khỏi gông xiềng có thể lúc tu luyện xin mời thông thiên giáo chủ hợp tác nhưng hắn cự tuyệt hiện tại nhân tộc đã không quá cần t i ệ t giáo trợ giúp đương nhiên nếu như thông thiên giáo chủ ra câu cô người thái sư kia liền đem hai k h ỏ a tràng ngộ đạo cây đều cho t i ệ t giáo đem đi xem ra văn trọng đối với t i ệ t giáo rất trung thành a cho dù chính mình không đồng ý văn trọng cũng có thể là đem hai khoả tràng ộ đạo cây đều cho t i ệ t giáo mà lại k i triều n đình đạo tràng triều đình thư viện bên ngoài một mươi hai thành thư viện còn có triều đình một mươi ba ngoại thành nhóm đầu tiên chín đại thành đều có tràng nổ đạo cây nhân tộc căn bản không thiếu tràng nổ đạo cây tương phản hồng hoang thế lực khác rất lại toàn bộ hồng hoang chỉ có nhân tộc có tràng nổ đạo cây thông thiên đương nhiên cũng muốn đế cực nhọc không muốn thương tổn văn trọng tâm mới khiến cho thông thiên đi cầu chính mình không cầu vậy cũng chỉ có một gốc tốt đại vương v ă n trọng biết đế cực nhọc đối với sư tổ có ý kiến nhưng nghĩ đến sư tổ cũng sẽ đồng ý như sư tổ không đến cái kia t h ậ t chỉ có thể ta cho tiệt giáo một gốc tràn g ngộ đạo cây đế cực nhọc nếu nói chỉ cấp một gốc vậy hắn cũng chỉ có thể mang một gốc ra triều đình thủ hộ đại trận Triều đình thủ hộ đại trận đại đình hộ lợi hại v ă n trọng là biết đến đế cực nhọc không đồng ý vậy bên ngoài vào không được bên trong cũng ra không được triều đình thủ hộ đại trận kinh khủng nhất không phải nó lực phong ngự mà lại có thể phân do tốt xấu chỉ cần đế cực nhọc một cái ý niệm trong đầu quy cách liền có thể cải biến văn trọng sau khi đi đế cực nhọc tiếp tục tìm kiếm tiếp t r ư ớ c phật pháp nội dung cụ thể hắn không biết nhưng danh t ự hắn biết còn có phật giáo nơi phát ra phật giáo tại tây hán thời kỳ liền chuyển vào hoa hạ tại ngũ hồ loạn hoa thời kỳ phát triển đến huyền trang từ ấn độ mang về kinh thư thời điểm đã là phật giáo cường đại thời kỳ huyền trang cố sự cũng là tây du nguyên hình phật giáo tại phương đông đã trải qua rất nhiều lần thai nạn nhiều lần kém chút diệt kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là phật giáo tham tài không có đại nghĩa không có khả năng quên mình vì người loạn thế đóng cửa không ra thịnh thế khắp nơi hoa duyên tìm kiếm hương hỏa đến đế cực n h ọ khi đó phật giáo thế nhưng là thỏa thỏ tìm núi tu kiến xinh đẹp cung điện sau đó liền có thể mở rộng cửa lớn thu tiền có cái đặc biệt ngưu phê hòa thượng còn kế hoạch để thiếu lâm tự đưa ra thị trường chân núi vé vào cửa trong miếu công đức tiền đương nhiên đây đều là tự nguyện không ai buộc ngươi nhưng trong miếu hòa thượng đặc biệt có công đức tâm ưa thích khuyên mời n g ư ờ i lưu lại danh tự cũng vì người nhà cầu phúc tại cầu phúc trên sách viết xuống người nhà danh tự nếu là người nhà cầu phúc cái k i a là người nhà làm điểm công đức không quá phật đi tới, tới tới người xuất gia không nói tiền giả nguyên ba là nhiều xin mời thí chủ móc một trăm đồng là một người một trăm đồng a đế cực nhọc cảm thấy đây đều là không tốt du khách dân hương cầu phúc muốn quên tiền đã bỏ vào thùng công đức ngươi hòa thượng lại đến hố người một đợt để khách hành hương thể nghiệm phi thường kém về sau liền không tới về phần những người có tiền kia c ũ n g không không cần ngươi nói người ta quên tiền quên vật tư vừa ra tay chính là đại thủ bút mà lại chùa m i ế u vốn là bán hương hỏa đây cũng là một món thu nhập căn bản không cần lo lắng không có tiền bất quá đây đều là c á t bã đế cực nhọc hiện tại muốn là tinh hoa khổ thu vi nhất định ngươi muốn hóa duyên muốn truyền bá phật pháp còn muốn trừ ma tiêu thay dạng này mới có thể để cho người ta tin tưởng ngươi ngay tại đế cực nhọc suy nghĩ phật giáo chuyện thời điểm thông thiên mang theo kim linh thánh m g u tới vừa nhận được văn trọng tin tức thông thiên trước tiên liền đến hắn muốn mặt mũi nhưng mặt mũi cũng không có tiết giáo phát triển trọng yếu huống hồ đế cực nhọc đã là giống như hắn thánh nhân thông thiên cũng không tồn tại mất mặt tình huống nhân hoàng nghe nói trọng nói ngươi cái này có trà ngộ đạo cây ta muốn cùng ngươi muốn một gốc thông thiên nói do ý đồ đến tiết giáo tình huống hiện tại hắn nhất định phải bông xuống tư thái đã cho thái sư ngươi tìm thái sư là được cô chỉ hy vọng lấy hậu nhân tộc đối với đế định thời điểm tiết giáo có thể giúp đỡ một hai đế cực nhọc cũng không ưng trực tiếp s á c yêu cầu của mình nhất định nhất định đến lúc đó tiết không ch thông tin ê tranh thủ thời gian tỏ thái độ chỉ là hỗ trợ có không phải l i ề u chết giao dịch này hắn không lỗ vậy ta trước hết cảm ơn thông tin ê giáo chủ đúng rồi phong thần lượng kiếp còn không có kết thúc làm nhân vật chính nhân tộc bên này tây kỳ cùng đại thương đã phân ra kết quả xiển giáo cùng tiệt giáo còn không có bắt đầu hy vọng thông tin ê giáo chủ chuẩn bị sẵn sàng đế cực nhọc sợ thông tin ê bị g i a o động kích thích đằng sau đi cực đoan d ẫ m vào nguyên si thần vết xe đổ đế cực nhọc hy vọng tiệt giáo ngăn chặn xiển giáo cùng nhân giáo về phần tây phương giáo đến lúc đó để lục á p cùng thượng cổ muốn yêu tộc đi ngăn chặn bọn hắn chương hai trăm lẻ sáu bình tâm trọng trường địa phủ chương hai trăm linh sáu bình tâm trọng trưởng địa phủ ưu minh địa phủ bình tâm đột nhiên xuất hiện tại diêm la điện bên trong dọa diêm la vương nhảy một cái điệu t ạ n g một đi không trở lại hắn muốn cho đến chỗ này phủ tìm kiếm cơ duyên người động tĩnh nhỏ một chút đều làm không được tới đều là đại la cùng đúng giờ đại năng kém một chút cũng là quá đã kim tiên chuẩn bị vốn không phải hắn cái này k i m tiên đều không phải là diêm la vương có thể ngăn lại hắn muốn cũng muốn đi làm cho p h ạ g tâm nương nương nhưng bình tâm nương nương gần như không quản địa phủ sự tỉnh diêm la vương ngay cả bình tâm nương nương tại cái tia chỗ nào cũng không biết càng chưa nói tới tìm tới đối phương mà lại bình tâm nương nương đối với địa phủ tất cả làm việc đều có h o à n khí những người này đều là thiên đình cùng thánh nhân thừa dịp nàng không chú ý chiếm đoạt địa phủ tăng thêm lúc đó vu tộc người sống sót đối với hậu thổ có khí cũng không nguyện ý giúp hậu thổ quản địa phủ thế là liền để diêm la vương những người này chui chỗ chống tiểu vương gặp qua nương nương không biết nương nương hôm nay đến đây cần làm chuyện gì diêm la vương cẩn thận từng ly từng tí sợ bình tâm đem chính mình quăng ra bản cung bế quan một đoạn thời gian vừa xuất quan liền thấy địa phương phủ người ngã n g a đổ khắp nơi đều là điều tra người địa phủ trật tự vốn là kém làm thành như vậy lập tức liền muốn hỏng mất ngươi làm địa phương quan lớn nhất không nên cho bạn cùng một cái thuyết pháp sao bình tâm chính là tìm đến p h i ề n phước đi qua nàng chính là một cái hóa thân không ai thèm nghĩa nàng hiện tại không giống với lúc trước muốn giành địa đạo cơ duyên trước tiên cần phải được đồng ý của nàng mà lại vu tộc người trải qua những năm này cũng nghĩ thông một mực sinh hậu thổ khí không dùng còn còn không bằng đến điểm lợi ích thực tế hồng hoang không có vu tộc lối ra nhưng u minh địa phủ chính là địa bàn của bọn hắn địa phủ là hậu thổ mở đó chính là vu tộc vu tộc đồ vật sao có thể để cho người khác chiếm đâu đặc biệt là tham gia triều đình luận đạo đằng sau vu tộc người cảm thấy nhất định phải rời núi địa đạo đó là muốn nhìn vật khí không nhất định mưu đắc đạo đạo nhưng địa phủ là thật sự đang ở trước mắt nhất định phải t r ộ p trong tay địa ngục vẫn chưa hoàn toàn thành hình vu tộc còn có cơ hội nương nương tiểu vương cũng không có cách nào à hồng hoang đột nhiên lưu truyền thức d ậ y ngục có thành t h á n h cơ duyên sau đó liền có đại năng không ngừng đến đây địa phủ tiểu vương căn bản n g ă n không được trước đó tiểu vương đi tìm phương tây địa tạng đạo nhân hỗ trợ đối phương cũng đáp ứng nhưng đ ạ o hiện tại cũng không có bất kỳ phản ứng nào diêm la vương biết bình tâm nương nương k ể đến không thiện chỉ có thể kiên trì trả lời tây phương giáo cũng là thánh nhân giáo phái có hai cái thánh nhân tòa c h ấ n nói không chừng có biện pháp ngăn lại những cái kia đến đây địa phương tìm kiếm cơ duyên người bình tâm mặc kệ những này nàng hôm nay đến chính là muốn thu hồi địa phủ quyền quản lý diêm la vương những người này không đỡ ngăn trở đối phương đó chính là không có quản lý tốt địa phủ không có bản sự kia liền phải thoái vị đem tầng quản lý đều gọi tới đều cho b ả n cung giải thích một chút từ triều đình trở về sau hậu thiên đất phi thường tự trách coi như mình bị hạn chế tự do cũng không nên từ bỏ địa phủ vu tộc coi như chỉ còn một phần nhỏ người cũng là có thể nhẹ nhõm quản lý địa phủ đúng là mình lúc trước không làm mới đưa đến về sau đã mất đi đối với địa phủ khống chế cũng dẫn đến địa phủ phát triển đình trệ như người hoàng đế cực nhọc nói tới nàng nhất định phải trợ giúp những cái kia tìm kiếm cơ duyên người địa đạo cũng xác thực tồn tại cơ duyên cứ như vậy sẽ có thể giúp chính mình khôi phục tự do mà khôi phục tự do liền muốn một lần nữa rèn đúc thân thể cần tổ vu điện mà tổ vu điện tại vu tộc người sống sót bên trong hậu thổ cần bọn hắn giúp mình đúc lại thân thể dựa theo đế cực nhọc nói tới địa phủ cao nhất người cầm quyền hẳn là phong đô đại địa sau đó là ngũ vương ủy đế sau đó là mười tám diêm la phan quan mạch bà bọ nhật bản ngựa đầu đàn mặt hát bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa là địa ngục cửa lớn thủ tướng hát bạch vô thường là câu hồn ấn hồn mạnh bà là cửa ải cuối cùng Quỷ hồn kinh lịch một ư ơ i tám tầng địa ngục sau uống xong mạnh bà thang quên mất trần duyên luân hồi đầu thai đế cực nhọc cũng đã nói mạnh bà hẳn là đặt ở một ư ơ i tám tầng địa ngục đằng sau luân hồi trước đó mà không phải diêm la vương thủ hạn m t ư ơ i tám tầng địa ngục cũng không phải đem địa ngục biến thành tầng m ộ mươi tám mà là đem địa ngục chia m ộ ư ơ i tám khối khu vực đương nhiên phong đô quỷ thành cùng mạnh ba địa bàn là không còn tại một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong về sau cũng không cần diêm la vương thất bắt đại điện diêm la phân biệt thuộc về ngũ vương quỷ đế quản ngũ vương quỷ đế có phong đô còn lại tám cái diêm la cũng muốn cầm xuống về phần phong đô đại đế cũng muốn toàn lực tranh thủ rất nhanh thập điện diêm la phan quan đầu c h â u m ặ t ngựa h á c bạch vô thường cùng mạnh bà đều tới gặp qua nương nương đi qua bản cung bỏ bê quản lý kể từ hôm nay địa phủ tất cả làm việc đều phải hướng bản cung hiệu mệnh nghe bản cung lời nói nếu có kẻ không theo bản cung lập tức đưa hắn đi luân hồi diêm la vương bọn người trợn tròn mắt bình tâm nương nương muốn tước đoạt quyền lực của bọn hắn bọn hắn căn bản không có nghe năng lực phản kháng nhưng bọn hắn đều không phải là bình tâm nương nương người bọn hắn phía sau là thiên đình là thánh nhân là hồng ho bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g cứ như vậy tước đoạt quyền lực của bọn hắn không sợ bọn họ người sau lưng tìm phiền toái bản cung cho các ngươi một cái lượng tiếp lúc gặp ở giữa nhìn xem các ngươi là thế nào quản lý địa phủ dối bời thuốc không có chút nào trật tự có thể nói n g ụ c giam các ngươi hỏng bét biểu hiện bản cung quyết định tiếp quản địa phủ bình tâm nói đi để vô tộc người đi lên chấn nhiếp địa phủ nguyên lai ban một người địa phủ còn chưa hoàn thiện còn chờ tiếp tục quyết trương bản cung quyết định trước từ tầng quản lý vào tay về sau địa phủ quan lớn nhất là phong đô đại đế tọa trấn phong đô quỷ thành trưởng quản địa phủ mọi việc phong đô đại đế phía dưới t i ế t ngũ p ư ơ n g quỷ đế bình tâm trực tiếp đem đế cực nhọc nói c h u y ệ n tới phong đô đại đế vị trí tạm thời chống chỗ bởi vì nó có quả vị vị không phải người bình thường có thể làm đảm nhiệm ngũ phương quỷ đế tọa chấn đông tây nam bắc bên trong hiệp trợ phong đô đại đế quản lý trong địa phủ tâm cùng đồ đâu nam bắc năm cái khu vực một ư ơ i tám tầng địa ngục mặc dù có thuyết pháp rất lâu nhưng một mực không hoàn thiện một ư ơ i tám tầng địa ngục không phải đem địa phủ biến thành tầng m ộ mươi tám mà là trừ phán quan cùng mạnh bà bên ngoài địa bàn hóa thành m ộ ư ơ i tám khối khu vực mỗi cái khu vực có một vị diêm la tọa chấn thiết lập phán quan phủ có tổng phủ cùng đông tây nam bắc bốn tòa phân phủ tạo thành mỗi người chia phương phán quan về các phương quỷ h á c bạch vô thường về phán quan phủ quản h á c bạch vô thường câu hồn nên hồn đến sau căn cứ nhân tư sinh tử bộ phán định nó nên đến đâu một tầng địa ngục đầu châu mặt ngựa tiếp tục c h ấ n thủ địa ngục cửa lớn cùng phán quan một dạng thiết lập châu ngựa phủ phân trung ương tổng phủ cùng đông tây nam bắc phân phủ về ngũ phương quỷ đế quản mạnh bà thiết lập mạnh bà phủ quản lý quỷ hồn luân hồi chuyển thế đương nhiên ngũ phương quỷ đế mới tăng tám diêm la mạnh bà phủ phán quan phủ châu ngựa phủ người phụ trách đều có vu tộc người đương nhiệm bao quát phán quan phủ bọ nhật bản mã phủ đồ vật nam bắc phân phủ người phụ trách cũng là vu tộc người bình bình tâm cũng không có đổi tận giết tuyệt bảo lưu lại nguyên ban nhân mã cực kỳ vị trí chỉ bất quá địa vị g i à m pha bình tâm chỉ tức đoạt diêm la vương địa phủ chủ quan vị trí bảo lưu lại nó diêm la vị trí diêm la vương vốn là thập điện diêm la một trong chỉ bất quá nhân thư sinh tử bộ tại trên tay hắn mới lấy trở thành địa phủ c h i vương chúng ta tuân mệnh địa phủ nguyên ban nhân mã không dám phản bác vũ tộc người rời núi bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận bằng không đều không cần các loại bình tâm nương nương xuất thủ vũ tộc người liền đưa bọn hắn đi l u â hồi lục soát chết lạc đà so ngựa lớn vũ tộc lúc trước kết cục lại thảm cũng có đại la chuẩn thánh cường giả bình tâm xin giúp đỡ chương hai trăm linh bảy bình tâm xin giúp đỡ tiếp lấy vũ tộc người ngay tại trong địa phủ khắp nơi mời người bình tâm muốn cho tất cả đến chỗ này phụ tìm kiếm cơ duyên người một cái cảnh cáo hoan nên mọi người đến nhưng không có khả năng làm phá hư đến nghe theo quản lý đương nhiên cũng là đối với địa phủ nguyên ban nhân mã lại một lần nữa gõ nhiều như vậy đại năng đều được nghe b ả n cung các ngươi cố gắng ngẫm lại có muốn nghe hay không ta rất nhanh tản mát tại địa phủ các nơi đại năng liền được mời đến bình tâm trước mặt gặp qua bình tâm nương đám người rất tâm thần bất định địa đạo cơ duyên là nhân hoàng đế cực nhọc nói ra được các ngươi đến chỗ này phụ bản cung rất hoang n g n nhưng là các ngươi đã tới đằng sau cũng tới cùng bản cung vị chủ nhân này chào hỏi còn đem địa phủ khiến cho gà bay chó chạy có phải hay không cảm thấy bản cung dễ ư ớ c hiếp bình tâm mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười đột nhiên liền g i ậ n tái mặt đến đi qua chính là mình mặc kệ những người khác mới có thể làm càn như vậy đem nhân thủ cưỡng ép xếp vào tiến đến còn có lần này cũng giống như vậy cho là mình như quá khứ như thế sẽ không quản liền có thể không tiên nệ gì cả dù sao địa phủ đám người này lại bắt bọn hắn không có cách nào địa phủ bên trong bọn hắn muốn làm sao sông liền làm sao sông căn bản không quản có thể hay không ảnh hưởng địa phủ trật tự xin mời nương nương thứ tội chúng ta nghe diêm la vương nói nương nương đang bế quan liền không có dám q u ấ y dày nương nương hy vọng nương nương có thể cho một cơ hội để cho chúng ta tiếp tục tại địa phủ cảm ngộ đương nhiên chúng ta cũng sẽ ước thúc chính mình tuyệt không cho địa phủ thêm phiền yếu nương nương cần chúng ta cũng đều vì địa phủ tận thêm chút sức hiện tại là thoát tội thời điểm đi đem nổi vức cho diêm la vương là được rồi dù sao là hắn nói bình tâm nương nương đang bế quan bọn hắn coi là bình tâm nương nương vẫn như cũ như trước kia một dạo sẽ không quản địa phủ bọn hắn mới dám tại địa phủ bốn chỗ xung loạn hiện tại bình tâm nương nương ra mặt bọn hắn nhất định phải chủ động lấy máu không phải vậy liền muốn đại s u ấ t huyết bình tâm nương nương tại u minh địa phủ thế nhưng là cùng đạo tổ hồng quân một dạng tồn tại ai cũng không dám sờ cái này rủi ro tốt xem ở các ngươi biết sai có thể thay đổi phân thượng bản cung liền bỏ qua cho các ngươi lúc này tìm các ngươi chính là nhắc nhở một chút bản cung hoan nghênh mọi người đến u minh tìm kiếm cơ duyên nhưng không thể quấy nhớ địa phủ sự tình hậu thổ tiếp lấy đem địa phủ ban ngành mới nói cho mọi người tránh cho phát sinh tranh chấp cũng là thông qua bọn hắn nói cho hồng hoang chúng sinh về sau địa phủ chỉ nàng định đoạn những người khác không có khả năng nhúng tay đám người đưa lên bồi thường rời đi bình tâm cho bọn hắn một tấm bảng hiệu về sau dựa vào tấm bảng này bọn hắn liền có thể tại địa phủ bên trong thông suốt riêng năng làm việc làm tốt bản cung sẽ ban thưởng các ngươi không làm xong vậy bản cung liền tự mình đưa ngươi luân hồi bình tâm lần nữa căn dặn không dám đổi nguyên ban nhân mã nhưng nguyên ban nhân mã đến nghe lời bình tâm mở ra địa ngục chiếu ảnh bắt đầu phân chia địa bàn tại chỗ chỉ định cái nào một khối về a i bất quá tứ đại cửa địa ngục cũng không cố định chỉ là tạm thời thiết lập ở địa phủ hiện tại bốn phương tám hướng biên giới u minh chư huyết hải về ũ tộc s phần phong đô quỳ thành bình tâm tạm thời còn chưa nghĩ ra hiện tại u minh minh hà huyết hải chiếm cứ một khối địa phủ chiếm cứ một khối vu tộc chiếm cứ một khối đến lúc đó phải lần nữa chỉnh hợp một chút huyết hải tu la tộc sự quan lục đạo luân hồi đó a sửa đường một đạo đến tìm phần hướng cái thời gian cùng minh hà tâm sự minh hà từ bỏ địa đạo cơ duyên nhưng lại không chế tu la bộ tộc nàng muốn trùng hoạch tự do liền phải để tu la bộ tộc cho đám người mở đầu trước kia minh hà sẽ còn sợ chính mình nhưng bây giờ sẽ không tình huống của nàng đã là thế nhân nếu biết lực lượng của nàng chỉ là tại địa phủ có thể chấn áp hết thảy suất lực địa phủ liền vô dụng dù sao u minh không phải nàng một người minh hà hiện tại có đạo của chính mình vội vàng lĩnh hội phát tắc sớm ngày thành thánh sẽ không để ý chính mình muốn để minh hà giúp mình liền phải tìm đế cực nhọc hỗ trợ phát tắc thành thánh là đế cực nhọc chuyển tới phương pháp Không tiên cùng đế cực nhọc tuần tự nghiệm chứng qua đế cực nhọc tiên cùng tuần tự cực cực mặc đế đế qua dựa ù cùng nói đạo của hắn người khác không có khả năng phục chế, nhưng chung Thành thánh trình thành thánh là giống nhau những này chính có thời đạo tạm của khác phục chế, tác. tác hay khả pháp pháp khu quá quy là là là v c c phân h i lập theo ứ c lên riêng p ầ phần n mình đạo đến riêng phần mình còn đạo đ lại, m nó quản lý tốt. t Dựa h e bình tâm phân chia đông tây nam bắc ngũ phương ủy đế tất cả quản bốn tầng địa ngục trung ương ủy đế quản hai tầng địa ngục cùng mạnh bà khối kia địa ngục hiện tại chỉ có một đạo cửa lớn còn lại ba đạo muốn mặt khác kiến thiết phán quân phụ châu ngựa phủ mạnh bà phủ lập tức bắt đầu tổ kiến sinh t ử bộ trước đặt ở trung ương quỷ đế cầm cái kia nội dung của nó sao chép năm phần đặt ở năm xuất xứ phán quân phủ an bài thỏa đằng sau bình tâm liền đi triều đình tìm đế cực nhọc khi bình tâm tới trích tinh lâu thời điểm địa tạng cũng tại hoan nghênh hậu thổ đạo hưu gặp qua bình tâm lương lương cô gặp qua địa tạng đằng sau rất là ưa thích nghe nói gần nhất địa phủ có chút hỗn loạn địa tạng cũng nguyện ý vì địa phủ ra thêm chút sức muốn mời đạo hưu cho phép địa tạng đi vào địa phủ giút đạo hưu trải vớt trật tự đế cực nhọc biết bình tâm là tới tìm hắn hỗ trợ cái địa tạng căn bản vào không được địa phủ bình tâm tìm đến nàng hắn nói rõ đã khiến cho địa phủ diêm la vương đám người kia về sau không nói nên lời dựa theo đế cực nhọc cho bình tâm địa phủ tầng quản lý thiết chí phong đô đại đế phía dưới có ngũ p h ư ơ n g v ù đế diêm la cũng muốn gia tăng tám cái cứ như vậy diêm la vương những người kia không bị đuổi xuống đài liền đã không tệ nếu nhân hoàng mở miệng vậy liền để địa tạng đi giúp địa phủ bận đ i ệ u một đoạn thời gian đi bất quá bạn cũng muốn nói rõ ràng ngươi chỉ có thể đại biểu chính mình không thể đại biểu tây phương giáo đế cực nhọc khẳng định có cái gì nào đó tính không phải vậy chỉ bằng địa tạng chính mình căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đại la muốn mài chết tại thái ớt kim tiến cảnh lục đạo luân hồi là hồng hoang không thể thiếu một bộ phận địa n g ụ c làm lục đạo luân hồi trọng yếu tạo thành bộ phận làm sao có thể rõ ràng rảnh rỗi tựa như đi qua hơn một cái l ự a k i ế p hồng hoang chúng sinh l i ề u mạng c h ạ m tam thi nhưng trừ các nàng bảy người ai thành thánh mà các nàng bảy người cũng không phải tam thi hợp nhất thành thánh cảm tạ nương nương cảm tạ nhân hoàng ta lần này đi địa phủ chỉ vì đạo của chính mình không có nghĩa là tây phương giáo địa tạng vội vàng nói tạ triều thái từ bình tâm nương, nương lời nói có thể biết được địa phủ đã biến thiên diêm la vương những người kia nói chuyện đã không dùng được địa tạng đoán xem đo đi qua mặc kệ địa phủ bình tâm n ư ơ n g nương đã cường thịnh cầm lại địa phủ quyền quản lý diêm la vương những người kia xuống đài đi thôi cố mà chân quý cơ hội lần này nên đón chuẩn đề bên kia không cần lo lắng bọn hắn tạm thời không có tinh lực và ngươi đế cực nhọc tiếp nhận bình tâm lệnh bài giao cho địa tạng chỉ cần lợi dụng được địa tạng chờ địa phủ sự t ì n h giải quyết sau ích lợi lớn nhất chính là hắn mà không phải tây phương giáo cùng nên đón chuẩn đề chương hai trăm linh tám tu la tộc rất trọng yếu nhân hoàng việc này là đào nên đón chuẩn đề góc tưởng chiều bái ca trên đường đế cực nhọc lúc trước nói đem một mươi tám tầng địa ngục biến thành một mươi tám khối khu vực để một mươi tám diêm la quản lý chỉ là kế tạm thời chỉ có hậu thổ thu hoạch được tự do sau mới có thể chân chính đem một mươi tám tầng địa ngục biến thành chân thực đi qua một mươi tám tầng địa ngục gọi một ư ơ i tám tử hình pháp trường thích hợp hơn cầm lại địa phủ quyền khống chế sau sau hậu thổ liền muốn một bên chuẩn bị nhục thân một bên xác định sáu đạo tri chủ mà trong đó dễ dàng nhất chính là a tu la đạo minh hà đã chuẩn bị s o n g tu la tộc chỉ là minh hà nghe theo trấn nguyên tử từ bỏ a tu la đạo đạo chủ đối với minh hà tới nói hiện tại trọng yếu nhất chính là lĩnh hội phát tắc sau đó thành thánh huyết hải cùng tu la tộc đều không trọng yếu bình tâm muốn mau chóng giải quyết tà tu la đạo chủ liền cần minh hà trợ giúp nhưng lúc này minh hà trừ trấn nguyên tử cùng đế cực nhọc ai cũng sẽ không phải trấn nguyên tử làm đ ị a tiên tri tổ cầm trong tay chuột đất sách cũng từ bỏ trở thành phong đô đại đế hoặc sáu đạo tri chủ cũng là bởi vì bọn hắn không muốn bị hạn chế tự do mà đây cũng là đế cực nhọc nhóc n h ắ hậu thổ mặc dù là địa đạo thánh nhân cùng hồng quân không sai b i ệ t lắm nhưng nàng không có nhục thân lại bị thiên đạo tính toán dung hợp hồng mông hệ từ khí trở thành nửa ngày đạo nửa địa đạo thánh nhân cũng là không tự do thánh nhân trung uy vô pháp cùng hồng quân so sánh đồng thời cũng ảnh hưởng tới địa phủ phát triển cho nên dưới mắt chỉ có đế cực nhọc tiến đến minh hà mới có thể nói động minh hà chắc hẳn nhân hoàng đã đoán được bản cung ý đ ồ đến bản cung liền nói thẳng bản cung hôm nay tới đây là muốn mời nhân hoàng cùng bản cung đi một chuyến u minh giúp bản cung làm một chút minh hà làm việc để huyết hải tu la tộc gia nhập địa phủ bình tâm nói ra ý Vũ tộc bên kia đã thống nhất bên kiến, kia đã ý mười ộ bộ t phận n g cũng rời núi, rời hai i lại ệ p trợ nàng cầm đ ị phủ quyền khống chế h quyền đương n ê n không để cho nhân hoàng một chuyến tay không, sau khi thành công, sẽ cho để m ộ tổ chuyến chuyển công, cung cho khác không, khi thành nhân hoàng một phần sau tay bản một mặt t sẽ vu luyện. 12 tổ vũ trừ ổ vũ t hậu thổ không có nguyên thần cũng không phải là thật không có nguyên thần vậy còn gọi sinh linh sao để đem bọn hắn chỉ là thể nội sát khí quá nặng ăn mòn nguyên thần dẫn đến nguyên thần rất yếu mà thôi mười hai tổ vu tu luyện chính là không ngừng dùng sát khí rèn luyện chính mình đồng thời sử dụng r i ê n phần mình phát tắc hoặc tu luyện hoặc đánh nhau hiện tại đế cực nhọc tại mở rộng p h á p tắc thành thánh mặt khác mười một tổ v u kinh nghiệm tu luyện đối với đế cực nhọc tới nói là phi thường hữu dụng đế cực nhọc cũng đã nói các nàng đám người kia p h á p tắc thành thánh dễ dàng nhất chính là các nàng mười hai tổ v u tốt vừa vặn cô đơn đối với lục đạo luân hồi cùng u minh cũng cảm thấy hứng thú t h u ậ n đường nhìn xem đạo hữu ở đây chờ một lát cô đi bàn giao một chút lần này đi hẳn là cần không ít thời gian mười hai tổ vũ kinh nghiệm tu luyện có lẽ những người khác nhìn không dùng nhưng đế cực nhọc nhìn có tác dụng lớn đồng thời đế cực nhọc cũng chuẩn bị kỹ càng tốt giải một chút lục đạo luân hồi. Nhân đạo khôi phục một mực không có phản ứng nói không chừng địa đ bất quá hắn không chuẩn bị chân thân tiền đến thật sự là tốt nhất tọa c h ấ n triều đình rất nhanh đế cực nhọc tại tầm cung lại luyện ra một đạo phân thân làm cho đạo hưu trở lâu phân thân đến đạo trích tinh lâu hướng bình tâm giá hiệu xin lỗi không quan hệ điểm ấy thời gian bất quá là thời gian máy mắt đế cực nhọc rời đi điểm ấy thời gian thật sự là quán ngắn bình tâm căn bản không xem ra gì rất nhanh hai người liền đến đến u minh huyết hải đóng giữ tu la nghe được bình tâm cùng đế cực nhọc tới tranh thủ thời gian hồi báo cho minh hà những người khác có thể không thấy nhưng hai vị này không được minh hà gặp qua bình tâm lương lương gặp qua nhân hoàng kiến gia tới chậm xin mời hai vị th minh hà ra n g h ê n tiếp đơn bình tâm đến hắn sẽ không nên đón nhưng đế cực nhọc cũng tới hắn liền phải ra n g h ê n tiếp đế cực nhọc đối bọn hắn mà nói liền giống với ngay lúc đó hồng quân hồng quân lúc đó cho bọn hắn một đầu sai lầm con đường đế cực nhọc cho lại là một đầu con đường đúng đắn lúc đầu minh hà chuẩn bị đem đế cực nhọc đặt ở trước mặt nhưng bình tâm dù sao cũng là u minh người mạnh nhất huyết h ả i ngay tại u minh trước tiên cần phải xưng hô bình tâm hắn bây giờ còn không có thành t hữu quái dạy minh hà đạo hữu bế quan đế cực nhọc khiêm tốn một thành bình tâm sự tỉnh kỳ thật không dễ làm tu la tộc cũng không cường đại không nhất định có thể thu được lục đạo luân hồi tán thành muốn trở thành a tu la đạo c h i chủ tối thiểu đến đại la hậu kỳ tu vi không phải vậy căn bản không chấn áp được a tu la đạo minh hà đạo h ư u cô lần này cùng bình tâm n ư ơ n g nương đến đây là thụ bình tâm n ư ơ n g nương nhờ vả bình tâm n ư ơ n g nương hy vọng tu la tộc gia nhập địa phủ hy vọng có tu la trở thành a tu la đạo đạo chủ lúc đầu minh hà đạo h ư u là thích hợp nhất nhưng đạo h ư u đã có đạo của chính mình từ bỏ a tu la đạo đạo hữu ý như thế nào đế cực ngọc đem vấn đề giao cho minh hà còn lại liền có thể bình tâm theo lĩnh hội pháp tắc càng ngày càng nhiều minh hà phát hiện tu la tộc đối với hắn không còn là có cũng được mà không có cũng không sao tu la tộc về sau là hắn khí vận nơi phát ra u minh rất lớn thiên giới có ba mươi sáu trọng thiên hắn huyết hải của hắn chưa chắc không thể trở thành u minh giới nhất trọng thiên giúp hậu thiên có thể nếu là thành công tu la tộc cũng sẽ rất nhanh lớn mạnh địa đạo lợi ích hắn cũng có thể phân một phần nhưng để tu la tộc gia nhập địa phủ đó là không được nếu như hắn trở thành a tu la đạo đạo chủ huyết hải gia nhập địa phủ đó là tất nhiên chờ hắn trở thành t h á n h nhân sau huyết hải cùng tu la tộc chính là u minh một phương thế lực lớn hồng hoang cả ngày là thiên giới hồng hoang cùng u minh tam giới cấu thành thiên giới sớm đã minh xác là ba mươi sáu trọng、thiên. hồng hoang so thiên giới minh s ắ c đến sớm hơn chỉ có u minh đến nay còn không có minh s ắ c chúng sinh một thanh sưng u minh huyết hải hoặc u minh địa phủ không có mặt khác xưng hô trên thực tế u minh không chỉ hai địa phương này v u tộc cũng chiếm cứ lấy một khối địa phương chỉ là đi qua v u tộc không xuất thế không ai biết nhưng chính là v u tộc địa phủ cùng huyết hải cộng lại u minh cũng còn chống không rất lớn vương minh hà lúc này mới có để huyết hải trở thành nhất trọng thiên ý n g h i tốt vậy làm phiền minh hà đạo hữu bình tâm rất vui vẻ minh hà đ á ứng cứ việc không thể để cho tu la tộc gia nhập địa phủ bình tâm cũng có thể lý giải về sau minh hà càng thêm cần khí v ậ n tu la tộc là hắn sáng tạo sẽ cho hắn mang đến rất nhiều khí vận bình tâm đạo hữu đi trước chuẩn bị đi cô trước tiên ở huyết hải du lịch một phen lại tiến về địa phủ đế cực nhọc còn có chuyện cùng minh hà đàm luận bình tâm mục đích đã đặt thành nàng cần phải làm là tọa c h ấ n địa phủ đồng thời chuẩn bị nhục t hơn â n Trưng、209. Có h g Trưng 209 có hơi thất vọng nghĩ thông động, gấp, ngược thất suốt. tân rất tán ra Minh nhìn Minh nhiều Minh chính có hơi Hà hữu Hà Hà đi xem xem qua là đạo Đế quá minh hà nhớ tới trấn nguyên tử đã nói với hắn hắn quá gấp mà đế tân lúc trước đưa ra pháp tắc thành thánh thời điểm cũng đã nói bọn hắn nhóm người này chính là quá gấp n g ư ờ i đối với sau này u minh thấy thế nào tu la tộc gia nhập địa p h ủ là cái lựa chọn tốt ngắn hạn đến xem có thể vứt bỏ bào quần áo này tu la tộc hay là quá yếu nếu không có minh hà chăm sóc sớm đã bị tiêu diệt sạch sẽ theo lý mà nói u minh phải gọi địa giới nhưng địa đạo xảy ra vấn đề bỏ qua đem u minh triệt để hóa thành đất giới cơ hội minh hà thành thánh sau huyết hải chính là thánh nhân đạo tràng tu la tộc cũng sẽ biến thành một phương thế lực lớn tất nhiên muốn chiếm cư u minh rất lớn một khối địa phương. vũ tộc cũng là nếu rời núi liền sẽ không lại sợ hai ruột rẻ vũ tộc xưa nay không sợ phiền p h ứ c u minh lại không hoàn toàn là vũ tộc như vậy vũ tộc tất nhiên muốn chiếm cứ một khối rất lớn địa phương vũ tộc mặc dù không còn đi qua huy hoàng nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nó nội tình hay là rất thâm hậu chỉ cần hậu thổ trùng hoạch tự do băng vào tổ vu điện vũ tộc lại sẽ có mới tổ vu xuất hiện sau đó xuất hiện hôn nguyên đại la kim tiên khi đó u minh liền sẽ hiện ra địa phủ vũ tộc cùng huyết hại thế chân bạc người hồi hoàng sau này u minh khả năng xuất hiện thế chân bạc minh hạ ý nghĩ cùng đế tân không sai b i lắm minh hạ cách thành thánh không xa một khi minh hà thành thánh huyết hải chính là ư u minh đệ nhị đại thế lực hậu thổ là cường đại nhưng nàng không có khả năng rời đi lục đạo luân hồi bình tâm hóa thân này đối chiến hốn nguyên đại l à kim tiên căn bản không có phần thắng ở vào chuẩn thánh cảnh một cái lượng kiếp nhiều thời gian minh hà căn cơ rất cường đại mặc dù không có cách nào cùng hồng quân so nhưng so thiên đạo sáu thánh mạnh thăng thêm độ kiếp sau t ẩ y lễ thực lực tự nhiên sẽ cường đại cho đến lúc đó huyết hải tự nhiên không có khả năng hay là hiện tại lớn như vậy địa đạo tựa như đế tân nói một dạng sáu đạo tựa như đế tân nói một dạng sáu đạo không có khả năng lập tức trở lại đ ỉ n h phong vu tộc cũng không có khả năng lập tức liền ra thánh nhân khi đó chính là huyết hải khuyết trương tốt nhất thời kỳ đương nhiên đây là một loại tình huống một loại tình huống khác là ưu minh giống thiên giới như thế diễn hóa thành rất nhiều tầng trời địa phủ mười tám tầng địa ngục rất có thể diễn hóa thành tầng mười tám nói như vậy huyết hải cũng muốn diễn hóa thành nhất trọng thiên thậm chí mấy trọng thiên đồng dạng vu tộc cũng sẽ như vậy còn có phong đô đại đế cùng sáu đạo đạo chủ nói không chừng cũng sẽ mở mấy trọng thiên đến lúc đó u minh trọng thiên số vượt qua thiên giới cũng khó nói kỳ thật còn có một loại tình huống địa phủ phát triển hướng minh hà dự đoán pháp tắc tỷ lệ rất lớn đem mười tám khối khu vực xem như mười tám tầng địa ngục chỉ là tạm thời về sau tất nhiên là chân chính tầng mười tám từ từ diễn hóa liền sẽ biến thành tầng mười tám đế tân muốn nói chính là địa phủ có thể là ưu minh cho nên thế lực địa bàn mọi người cùng nhau quản lý vũ tộc huyết h ả i cùng thế lực khác cộng đồng tạo thành lớn nhất nhất trọng tiên trong đó vũ tộc cùng tu la tộc chiếm cứ chủ yếu vị trí dù sao hai tộc có thánh nhân tọa c h ấ n đương nhiên cái này muốn nhìn sau này phát triển bất quá có một cửa hàng có thể xác định minh hà bọn hắn cái này một hai nhóm q u a đi phát tắc thành thánh liền sẽ không dễ dàng như vậy trừ xuất thân tự mang p h á p tắc hoặc thần thần thông bên ngoài chỉ có số rất ít vận khí tốt tại tu vi thấp thời điểm liền đụng chạm đến p h á p tắc phần lớn người đều muốn đến đại la hậu kỳ thậm chí đại la viên mãn sau mới có thể cảm lộ p h á p tắc p h á p tắc thành thánh ưu điểm là chỉ có cảm lộ đến p h á p tắc cũng đem p h á p tắc lĩnh hội s o n g vượt qua lôi kiếp liền có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng cảm lộ p h á p tắc khó lĩnh hội p h á p tắc cũng khó cần thời gian dài rằng g ặ c minh hà nhóm người này không phải là không có chạm đến phát tắc mà là so với trạm tam thi lĩnh hội phát tắc quá chậm người khác đều trần thánh trung kỳ thậm chí trần thánh h có thể không nóng n ả y mà bọn hắn hiện tại nguyên nhân toàn tâm toàn ý lĩnh hội p h á p tắc cũng là bởi vì trải qua một cái l ự a k i ế p trạm tam thi căn bản không có khả năng thành thánh nếu là có người trạm tam thi thành thánh tuyệt đại bộ phận người liền sẽ từ bỏ lĩnh hội p h á p tắc ai không muốn sớ ngày thành thánh đằng sau đế tân ngay tại minh hà cùng đi tham quan huyết hải tu la tộc thực lực hay là yếu kỳ thật ngươi có thể đem huyết thần tử chi thuật truyền cho hắn bọn họ để bọn hắn mượn nhờ huyết hải cô động phân thân tu la tộc hẳn là rất nhiều để bọn hắn trong chiến đấu không ngừng tăng lên tu vi mặt khác luận đạo cũng muốn nhiều tiến hành có tụ linh trận gia trì tu luyện sẽ rất nhanh hiện tại tu la đi tranh thủ a tu la đạo chủ quá miễn cưỡng thực lực đến lại để t h ă n g một chút kim tiên đô không có mấy cái làm sao cùng đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh tranh đoạt cơ duyên đương nhiên đế tân cảm thấy có thể xuất động trước chiếm cái vị trí có minh hà tại không có nhiều người dám đối với tu la ra tay luận đạo cái này có thể nhanh chóng tăng cao tu v i biện pháp minh hà tự nhiên biết cũng đã lợi dụng chỉ là dùng đến không nhiều t u linh trận đều làm luận đạo còn có thể thiếu sao đế tân muốn là thường xuyên tiến hành luận đạo chớ nhìn hắn tại triều ca tổ chức luận đạo không nhiều nhưng là luận đạo tại nhân tộc mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành đặc biệt là triều ca khắp nơi không có cơ lớn hoạt động chiều ca tu sĩ liền sẽ đầy đủ lợi dụng chiều ca đạo tràng đạo hữu ngươi đi bế q u a n đi ta cô đi dạo một vòng liền đi địa phủ cùng minh hà cho chuyện không sai biệt lắm đế tân để minh hà đi bế quan hiện tại là lĩnh hội pháp tắc thời khắc mấu chốt không có khả năng trì hoãn quá lâu tốt nhân hoàng có cần liền hô tu la ta đã bàn giao bọn hắn tùy thời nghe người ta hoàng điều phối minh h à nhưng cũng không dám trì hoãn quá lâu nếu không phải tu la báo cáo nói đế tân tới nó căn bản sẽ không đi ra bình tâm cùng hắn là lĩnh cư không giả nhưng hắn mới là u minh thổ dân hậu thổ chỉ là kẻ đến sau đế tân hảo hảo đi dạo huyết hải một vòng huyết hải là bàn minh hà sinh ra con từ trong huyết hải cùng một khối đạn sinh còn có thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên cũng chính là huyết liên cùng a tị nguyên đồ hai thanh giết người không dính nhân quả kiếm có thể thấy được huyết hải bất phàm càng bất phàm chính là u minh tục truyền u minh ban đầu chỉ là hồng hoang giới đại điệu một mảnh hư không nơi này có một vị gọi u minh lão tổ tồn tại cường đại về sau u minh lão tổ chết hóa thành u minh u minh mới xuất hiện đế tân cảm thấy u minh lão tổ có thể là chân thực tồn tại tựa như thú hoàng thần lịch một dạng chỉ bất quá tại hung thủ lượng tiếp lúc chết huyết hải cũng hẳn là khi đó liền tồn tại chỉ bất quá minh hà lão tổ còn không có sinh ra cho nên không muốn người、biết. Minh Hà s á tiểu tiểu bất ạ o quá dạng này không thể trách tu la tộc lúc trước minh hà gặp nữ hoa tạo ra con người thành thánh cũng học theo nhưng hắn nhưng lại không biết trong tài liệu còn kém rất nhiều nữ hoa dùng chính là tức ngưỡng cùng tam quang thần thủy tại càn không trong đỉnh hỗn hợp lại dùng dây hổ lô quất mới tạo nên tiền thiên nhân tộc m i c h Hà ư ù n g hai huyết trăm n i n h một liệu, trên còn cơ sở k mươi vũ tộc biến hóa i h chương hai trăm một mươi vũ tộc biến hóa mặc dù có hơi thất vọng nhưng đế tân cũng không có gấp đi nếu đã tới liền từ từ xem từ từ quan sát cảm thụ đồng thời tổ chức tu la tộc luận đạo từ đó hấp thu đối với nhân tộc vật hữu dụng chiều ca có bản t ô n tại căn bản không cần lo lắng cái gì chờ sau này nhắc lại một chút minh hà muốn thực hiện mục tiêu của hắn còn phải cố gắng nhiều hơn tu la tộc không có cách nào cùng vu tộc so hắn muốn ba phần u minh hy vọng không lớn cái này gọi thực lực đứt gãy tầng cao nhất thực lực rất mạnh nhưng trung tầng theo không kịp từ từ liền sẽ rớt lại phía sau đi dạo xong huyết hải đ ế tân liền rời đi không có trực tiếp tiến về địa phủ mà là trước đi dạo u minh u minh trong trải chủ yếu vẫn là địa phủ quá nhỏ không có chiếm cứ bao n h i ê u địa phương cùng hồng hoang so sánh u minh tràn ngập tĩnh mịch tối tăm mở mịt một mảnh âm sát khí rất nồng nặc hư không không giống hư không lục địa không phải lục địa có điểm giống hỗn độn không biết qua bao lâu đế tân đi vào một mảnh phi thường lớn rộng lớn lục địa phía trên có sinh linh hoạt động khí tức đế tân đạp vào mảnh đại lục này nơi này rời xa địa ngục linh khí mỏng manh nhưng âm sát khí trước đó càng thêm nồng đậm đế tân nghĩ đến nơi này hẳn là vô tộc sinh hoạt địa phủ u minh có sinh linh liền ba cái địa phủ huyết hải địa phủ cùng vô tộc nơi ở tại huyết hải minh hà nói u minh có thể sẽ phát triển thành huyết hải vô tộc cùng địa phủ tạo thế chân bạc tình huống khi đó đế tân còn không thể nào tin được hiện tại xem ra là chính mình không hiểu rõ u minh u minh to lớn vượt qua chính mình tưởng tượng dựa theo huyết hải vô tộc nơi ở mảnh đại lục này cùng địa phủ vị trí đến xem đúng là ở vào ba khối tương đối địa phương huyết hải là một mảnh có thể di động địa phủ sát bên địa phủ chỉ là đi qua minh hà muốn từ địa phủ n h ư một phần lợi ích mà bây giờ huyết hải ngay tại từ từ rời xa địa phủ địa phủ phải lớn mạnh huyết hải khẳng định cũng muốn lớn mạnh nhân hoàng đế tân du lịch u minh đến tận đây xin mời thông báo đế tân tới một tòa thành trì rất có lễ phép hắn là đến du lịch không phải tìm đến vô tộc phiến phức không cần thiết khi dễ vô tộc mà lại hắn hiện tại cùng hậu thổ là quan hệ hợp tác nghĩ đến vu tộc cũng rất tình nguyện mình tới đến gặp qua nhân hoàng xin mời đi theo ta thủ vệ xuất ra chân dung so sánh từng cái bên dưới xin mời đế tân vào thành hậu thổ thánh nhân đã cáo chi vu tộc nhân hoàng đế tân tới u minh muốn t ổ vu lễ đối xử mọi người hoàng đế cực nhọc làm phiền đế tân đi theo thủ vệ phía sau vừa đi vừa hiểu rõ vu tộc tình huống dựa theo thủ vệ nói tới vụ yêu lượng tiếp sau vu tộc may mắn còn sống sót bộ lạc tuyệt đại bộ phận sau đó đất tới u minh bọn hắn lúc đó so yêu tộc t h ẳ n nhiều yêu tộc cứ việc thối lui ra khỏi thiên đình nhưng vẫn là còn lại không ít cờ giả hồng hoang chúng sinh đều coi là bình tâm không có khả năng k h ô n g chế địa phủ là bởi vì vu tộc đối với hậu thổ có h o à n khí cố ý không giúp nàng trên thực tế không phải như thế vu tộc đương nhiên sinh hậu thổ khí thời khắc mấu chốt nàng cái này tổ vu không tại mười hai đều thiên thần đại trận liền không cách nào hoàn mỹ mở ra triệu hoán hoàn mỹ phụ thần bản cổ đến mức mặt khác mười một tổ vu cùng tuyệt đại bộ phận đại vu chiến tử vu tộc khi đó căn bản không có tinh lực quản địa phủ bởi vì vu tộc cần tu dưỡng sinh tức khôi phục nguyên khí đại vu hình thiên mang theo một tri vu tộc lưu tại hồng hoàng còn có cùng nhân tộc tập hợp mà thành vu nhân cũng lưu lại hồng hoàng trên thực thế, vô nhân khi đó đã trở thành một cái chủng tộc độc lập vô tộc cũng tinh lực quản bọn họ hình thiên cuối cùng bị h i ê n viên nhân hoàng c h é m giết một chi kia cũng bị nhân tộc tiêu diệt về phần vô nhân cuối cùng biến thành đông di tộc đem đến u minh vô tộc không có lựa chọn lưu tại địa phủ bởi vì hậu thổ hóa thân lúc đó không ngăn cản được thế lực khác nhập chủ địa phủ vì để cho vô tộc t h ở một n g ụ m vô tộc đi vào mảnh đại lục này sinh hoạt nơi này không có linh khí lại có nồng đậm âm sát chi khí mà vô tộc tu la chủ yếu chính là dựa vào sắc khí cho nên ngay tại trên mảnh đại lục này từ từ khôi phục vô tộc cũng cải biến rất nhiều bộ lạc chỉ có một bộ phận rất nhỏ người bảo lưu lại phần lớn người bắt đầu tụ tập cùng một chỗ xây dựng thành trì trầm rãi vu tộc cũng giống nhân tộc một dạng phát triển ra m ộ ư ơ i hai cái quốc gia gặp qua nhân hoàng nhân hoàng đế lâm vu tộc đồng tất sinh huy a thành chủ ở nửa đường nhận được đế tân biết được đế tân tới thành chủ tranh thủ thời gian đến đây nên đón đế tân thế nhưng là t h á n h nhân lãnh đạo không được mà lại bình tâm n ư ơ n g nương đã thông báo muốn lệ đại nhân hoàng làm phiền thành chủ đế tân kỳ thật không thèm để ý v u tộc cao tầng thái độ chỉ cần không ngăn chở hắn đi dạo mạnh đại lục này là được nhân hoàng có phải rất ngạc nhiên hay không phủ thanh chủ, chủ mở tiệp chiêu đại đế tân trong đại điện ca vũ thăng bình chén diệu giao thoa đúng vậy đi qua vu tộc là bộ lạc làm chủ bây giờ cùng nhân tộc không sai bị lắm cô cương còn tưởng rằng đến nhân tộc quốc gia đâu đế tân đối với hiện tại vu tộc biết rất ít còn cần thành chủ giải h o ạ c trên đường thủ vệ nói vu tộc hiện tại lấy quốc gia làm chủ không biết là làm sao cái bộ dáng vu tộc từ hồng hoàng chuyển đến u minh sau cũng tỉnh lại đi qua loại kia bộ lạc hình thức bất lợi cho câu thông mà lại bộ lạc tương đối tán loạn đi qua tại bất c h ù sân h ạ n g tài nguyên phong phú không lo phát triển u minh liền không giống với lúc trước tài nguyên thiếu thốn cùng hồng hoàng phương tây không sai bị lắm thế là vu tộc liền đã làm một ít cải biến thanh chủ giới thiệu một mươi hai cái quốc gia, phân phân gia h ì phía trên còn có trưởng lão hội trưởng lão hội quản lý một mươi hai cái quốc gia trưởng lão hội tại mảnh đại lục này trung ương cái kia vừa có một tòa thành gọi thánh thành trưởng lão hội trưởng lão đến trải qua hậu thiên đồng dạng đế tân hiện tại chỗ tòa thành này là chúc dung quốc dưới trướng một tòa biên h o a n thành m ộ ư ơ i hai quốc gia quốc vương do nội bộ đề cử mỗi quốc gia phía dưới có rất nhiều tòa thành dưới thành thì là từng cái thôn xóm hiện tại mỗi cái thành chỉ đều muốn đế tân c h â n dung đây là hậu thổ tự mình hạ lệnh sau thiên hạ làm cho vu tộc không người nào dám không theo đi qua vu tộc trí cường là một ư ơ i hai tổ vu hiện tại là hậu thổ địa đạo này thành nhân hậu thổ gần nhất điều rất nhiều cường giả và ở địa phủ đã cầm lại địa phủ quyền khống chế ngũ vương bị đế đô là trưởng lão hội trưởng lão đều là vô tộc đại vu chỉ có đại vu mới có thể trở thành trưởng lão hội trưởng lão tu vi không sai biệt lắm là đại la kim tiên hoặc trần thánh quốc vương cùng các quốc gia đại thần là đại lang hoặc thái ớt kim tiên thành chủ là huyền tiên hoặc kim tiên ngày thứ hai đế tân để thành chủ tổ chức luận đạo vô luận tu vi cao thấp đều có thể tham gia bất quá không phải đế tân vừa lên đến liền cho mọi người giảng đạo mà là từ người tu vi thấp bắt đầu giảng đạo đế tân cuối cùng giảng đạo vu tộc tu luyện cùng hồng hoang chúng sinh không giống với đế tân là chuẩn bị nhờ vào đó học tập vu tộc phương pháp tu luyện theo thành chủ đem tin tức truyền đi vu tộc người nhao nhao hành động thánh nhân giảng đạo nhiều khó khăn đạo thành chủ thế nhưng là nói là hậu thổ thánh nhân mời tới mà lại nhân hoàng không chỉ có muốn cho mọi người giảng đạo còn muốn nghe mọi người giảng đạo đây là thiên cổ chưa từng từng có sự tình thánh nhân nghe người bình thường giảng đạo hay là lần đầu đi qua thánh nhân là không thể nào nghe người bình thường giảng đạo rất nhanh trong thành lớn nhất quảng trường an vị đầy người đế tân cùng thành chủ chậm dài đến trên thực tế thành chủ phi thường xuất ruột hy vọng đế tân nhanh lên nhưng thành chủ không dám thôi hiện tại vu tộc cũng không giống như đi qua như thế n ộ i giận t h ô i một tí đánh nhau gặp qua nhân hoàng gặp qua nhân hoàng gặp qua nhân hoàng miễn lễ uy cụ thành chủ đã nói qua vậy thì bắt đầu đi từ tu vi thấp nhất người bắt đầu đừng sợ bị chế dễ nghe người có thể vạch ra vấn đề đưa ra ý kiến nhưng không cho phép chế d i ước đế tân định ra điệu vu tộc là chưa từng có đại quy mô l u ậ n đạo đế tân nhất định phải hào hào chỉ đạo một chút b ọ n hắn tại đế tân cổ vũ bên dưới những n à y có chút thẹn thùng vu tộc bắt đầu g i ả n g đạo chương 211. t ư vu tộc biến hóa 2 a i chương 211 t ư vu tộc biến hóa 2 ngay từ đầu nghe giảng người không dám vạch ra vấn đề đề nghị đế cực nhọc trực tiếp ngẫu nhiên điểm danh vu tộc nhân sinh sợ khó mà nói trọc giận đối phương nhưng đế cực nhọc biểu thị không cần lo lắng triệu tập mọi người chính là chia sẻ kinh nghiệm tu luyện để cho người khác tìm ra vấn đề cùng nêu ý kiến nghe giảng người hấp thu đối với mình hữu dụng trái lại người khác giảng đạo thời điểm chính mình cũng muốn đưa ra vấn đề cho ra đề nghị giảng đạo nhân căn theo người khác vạch ra vấn đề cùng đề nghị sửa lại từ đó để cho mình tu v i đột phá chậm rãi mọi người phát hiện trong tu luyện rất nhiều vấn đề trong bất chi bất giác liền giải quyết thể thật lâu cảnh giới cũng bắt đầu b u n g l ỏ n g thậm chí có người lúc trước đột phá sau đó đem mới kinh nghiệm chia sẻ đi ra có hiệu quả sau vu tộc người không còn thèm thủng chủ động giảng đạo thàng đến đế cực nhọc sau khi nói xong vu tộc nhân tài kiến thức mới bầu trời đế cực nhọc cho mỗi cá nhân vạch ra đề nghị của mình sau đó phổ cập pháp tắc thành thánh đối với thế lực khác vu tộc là hiểu rõ nhất pháp tắc cho nên đế cực nhọc cho bọn hắn phổ cập càng nhiều pháp tắc tương quan tri thức vu tộc người r ố t c ũ n g biết đại la đằng sau còn có c h u ẩ n thánh cùng hôn nguyên kim tiên c h u ẩ n thánh chính là hồng quân truyền trạm tam thi c h i pháp chém dụng trong đó một thi đằng sau cảnh giới mới hôn nguyên kim tiên chính là đụng chạm đến pháp tắc đằng sau bắt đầu càng lộ một tia pháp tắc đằng sau cảnh giới đi lên thánh nhân cảnh lại phân thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên người trước chính là công đức thành thánh cũng chính là thiên đạo thánh nhân cần hồng nông tử khí cùng g i n g lượng thiên đạo công đức người sau cần lĩnh hội m ộ ư ơ i thành p h á p tắc sau đó độ kiếp độ kiếp thành công mới là hôn nguyên đại la kim tiên lại hướng lên là hồng quân hợp đạo cảnh cùng hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên cùng hôn nguyên vô cực đại la kim tiên nửa bước đại đạo cùng đại đạo cảnh về phấn hậu thổ nàng là thánh nhân lại là hợp đạo cảnh giới không tốt phân chia vu tộc phụ thần quận cổ tại trong hôn đ ộ n khai thiên tích địa chính là vì chứng đại đạo p h á p tắc thành thánh độ kiếp cũng không phải tùy tiện có thể độ kiếp cần sớm chuẩn bị linh bảo trợ giúp chính mình chống cự lôi kiếp căn cứ mỗi người nội tình khác biệt lôi kiếp vi lực cũng là không giống mới lôi kiếp bình thường tự trọng là tương đối lợi h cực hạn là thập tam trọng một hồi nguyên là một trăm hai mươi chín sáu trăm n ă m thập tam trọng lôi k i ế p chính là đánh vỡ cực hạn lôi k i ế p k i ế p lôi cũng có mấy loại phổ thông kiếp lôi màu vàng kiếp lôi màu tím kiếp lôi cùng huyết sắc kiếp lôi đế cực nhọc để bọn hắn biết chuẩn t h á n h phía trên cảnh giới cũng đem địa đạo cơ duyên cũng đã nói đi ra có lẽ có lần này giảng đạo bọn hắn lại tiến hành mấy lần giảng đạo có ít người liền có thể đi địa p h ủ tranh đoạt địa đạo cơ duyên mà đế cực nhọc cũng là cho vu tộc mở ra giảng đạo chi phong hắn sẽ không ở nơi này tiến hành lần thứ hai giảng đạo đế cực nhọc kế hoạch là một bên du lịch v u tộc sinh hoạt mạnh đại lục này mỗi đến một tòa thành liền làm một lần luận đạo đem luận đạo cái này nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp tốt tại v u tộc nhanh chóng truyền bá ra đế cực nhọc cử động lần này giống như lúc trước hồng quân giảng đạo một dạng cho v u tộc mở ra tu luyện thiên địa mới Thánh nhân phía trên tu luyện như thế tộc Trải nhân phía như nhọc không không luyện nào nói, giảng tộc người cũng không cần đến. Trải qua lần này qua vưu đế cực có cô sau đó liền muốn tiến về địa phương khác mảnh đại lục này lớn như vậy cô không có khả năng trì hoãn quá lâu du lịch xong mảnh đại lục này cô còn muốn đi địa phủ tìm hậu thổ đạo hữu cuối cùng cô nhắc lại một chút các ngươi đi qua vu tộc không cần linh khí nhưng bây giờ không giống với lúc trước vu tộc cũng muốn cân nhắc gia tăng linh khí cô cái này có dựng tụ linh trận phương pháp các ngươi đụng đủ vật liệu sau tự hành dựng đi thông qua lần này luận đạo đế cực nhọc đã đã nhìn ra vu tộc không còn là thuần túy dựa vào sát khí tu luyện bắt đầu dùng linh khí tu luyện cũng không trách vu tộc hồng hoang sát khí bị hung thú tiêu hao tuyệt đại bộ phận vu tộc có lại đem còn lại tiêu hao hết m i、so so、theo đế cực nhọc đi qua thành trì càng ngày càng nhiều luận đạo tri phong cũng càng ngày càng nhiều thịnh luận đạo tác dụng quá mạnh đi qua đều là kẻ yếu nghe cường giả giang đạo đế cực nhọc không giống với kẻ yếu giang đạo cường giảng nghe cũng vạch ra vấn đề cho nó đề nghị nghe giảng người hấp thu giảng đạo người hữu dụng kinh nghiệm vạch ra nó tu luyện tồn tại vấn đề cũng cho ra đề nghị một trận giảng đạo xuống tới tất cả mọi người được lợi mà lại cũng không cần chuyên môn bài sư coi như không tiếp xúc qua tu luyện người mới cũng có thể từ đó biết được tu luyện như thế nào vu tộc người đối với đế cực nhọc cũng càng ngày càng sùng bái nồng đậm nghị lực đế cực nhọc có thể rõ ràng cảm t h ụ đến không biết qua bao lâu đế cực nhọc rốt cuộc đi đến mảnh n à y đại la vu tộc mười hai cái quốc gia nó đồ đằng không phải là mười hai tổ vu mà là, là quận cổ phu thân quận cổ địa vị là cao nhất sau đó chính là mười hai tổ vu mười hai cái quốc đô cùng triều đình không sai bị lắm bất quá không có triều đình lớn thánh thành nơi này là trưởng lão địa chỗ ở vào trong mảnh đại lục này ư ơ n g cũng là v u tộc trung tâm quyền lực đế cực n h ọ c dạo qua một vòng lúc đến nơi này bình tâm mang theo v u tộc cường giả đi ra ngoài đón lấy bản cung tại địa phủ đợi trái đợi phải cũng không đợi người tới hoàng nguyên lai là tới trước quận cổ đại lục nhân hoàng tại quận cổ đại lục hành động bản cung đều biết càn tạo nhân hoàng là v u tộc cung cấp một cái cực kỳ tốt phương pháp tu luyện nguyên lai mảnh đại lục này gọi quận cổ đại lục a khẳng định là vô tộc rời qua hậu mệnh tên quận cổ tại vô tộc trong lòng là trí cao vô thượng không giống trong lòng nhưng căn bản không có quận cổ đạo hưu k h á c h khí biện pháp này sớm đã tạo hồng h o a n g truyền đến ra rời đi huyết hải sau thăm dò ư u minh cùng nhau đi tới đã đến quận cổ đại lục vừa vặn cô đơn đối với vu tộc tu luyện giám hưng thú liền ven đường trao đổi bên dưới đế cực nhọc cũng không ngăn c ả công cũng không phải nhằm vào vu tộc cho nên không có gì có thể tiêu ngạo sau đó bình tâm giới thiệu vu tộc cương giả có thể trở thành trưởng lão điện trưởng lao thống l i n h vu tộc tất nhiên cũng là đại vu cấp bậc chỉ bất quá đế cực nhọc không nghe một chút đến một cái tên quen thuộc khoa phụ bị lục gáp mười huynh đệ tươi sống mẹ chết hình thiên về sau bị hiên viên c h é m giết hậu nghệ đoán c h ừ n g cũng chết tại vu yêu trong lượt tiếp chỉ là không biết thường nga có ở đó hay không nơi này thường nga cùng hậu nghệ tục t r u y ể n có một đoạn tốt duyên đêm thất tịch lễ tình nhân chính là kỷ niệm hậu nghệ cùng thường nga gặp qua nhân hoàng miễn lễ đế cực nhọc đi theo bình tâm đi vào thánh điện bất quá không phải tổ vu điện chỉ là về sau tu kiến một tòa đại điện tổ vu điện là vu tộc trí bảo sẽ không dễ dàng để đế cực nhọc tiến bảo nhìn thánh thành dáng vẻ tổ vu điện h ẳ n là ẩn nấp rồi chỉ có bị trưởng lão đoàn xem trọng mới có tư cách tiến bảo còn có hậ tổ vu điện là mấu c h ố t nhất dùng hậu thổ t r ư ớ c kia lưu lại huyết nhục một lần nữa tại vụ tộc điện tái tạo tăng cường như vậy mới có thể để cho hậu thổ thoát khốn sau đi đến cao hơn bậc thang đế cực nhọc nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi sau đó tại thánh thành tiến hành một lần cực lớn quy mô luận đạo chương hai trăm mười hai thời gian không đợi hậu thổ chương hai trăm mười hai thời gian không đợi hậu thổ luận đạo kết thúc đế tân cùng bình tâm đơn độc ngồi cùng một chỗ đạo hữu nhục thân chuẩn bị đến như thế nào lúc đạo đạo chủ có hay không nhân tuyển thích hợp đế tân quan tâm nhất là cái này hậu thổ khôi phục tự do mới có thể để cho địa đạo khôi phục bình thường hồng hoang mới có thể hướng bình thường phương hướng phát triển đế tân có một loại suy đoán mảnh thời không này đại đạo cùng hồng hoang thiên đạo mở dạng khả năng sinh ra bản thân ý thức trên lý luận tôi nói bàn cổ chứng đạo hẳn là có thể thành công bàn cổ đang khai thiên tích địa trước đó khẳng định làm rất nhiều chuẩn bị nhưng bàn cổ vẫn là thất bại mặc dù không có thân t ử đạo tiêu nhưng khẳng định bị thương rất nặng một cái khác cùng bàn cổ đồng dạng tồn tại xuất hiện chứng minh bàn cổ cũng không phải là mảnh thời không này nguyên sinh cùng hắn giống nhau là khách đến từ thiên ngoại nó mục đích chính là chứng được đại đạo nhưng bị mảnh thời không này đại đạo hố làm khách đến từ thiên ngoại không phải vậy vì sao hai phe đều để mắt tới mảnh thời không này nếu sau lưng nó có đại đạo cảnh thậm chí siêu việt đại đạo cảnh tồn tại như vậy chứng đại đạo phương pháp khẳng định là có ngay từ đầu đế tân cảm thấy mới tới vị tồn tại kia là vì tìm bản cổ chứng đạo tri pháp nhưng trong hỗn độn còn có thần ma tồn tại nhóm mày người tự mình trải qua này cũng ở trong hỗn độn vị tồn tại kia muốn biết bản cổ chứng đạo phương pháp chỉ cần hỏi bọn hắn liền có thể mà nhìn hồng quân dáng vẻ rất sợ sệt vị tồn tại kia đến nói cách khác vị tồn tại kia hiện tại đối với bản khổ chứng đạo biểu hiện ra lớn vô cùng hứng thú đế tân cảm thấy càng nhiều phải là tìm hiểu tình hình sau đó tham khảo đế tân cảm thấy có cần phải tìm vị tồn tại kia cho chuyện chút hiện tại trọng điểm là để hồng hoang phát triển trở lại quỹ đạo để hồng hoang nhiều mấy cái thánh nhân bước đầu tiên chính là đem địa đạo bình định lập lại trật tự để hậu thổ thu hoạch được tự do đế tân lo lắng hậu thổ bên này chậm thông thiên bên kia sẽ trước một bước tự chém thánh vị thông thiên đã có loại ý n g h ĩ kia lúc đầu đa bảo là hắn tốt nhất người nối nghiệp nhưng đa bảo bị nên đón chuẩn đề tợi não hiện tại đã tự phế tu vi từ đầu tu luyện muốn chờ đa bảo thành thánh đoán chừng thông thiên lợi không được mà kim linh thánh mẫu uy linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu triệu công minh quỳnh hà bách tiêu cùng kìm cô tiên ngựa toại bảy người muốn lập tức thành thánh cũng rất không có khả năng dưới loại tình huống này thông thiên tự chém thánh vị sau đó trở thành hôn nguyên đại la kim tiên là biện pháp tốt nhất kể từ đó hồng quân liền sẽ nghiêm ngặt khống chế hồng mông tử khí t r i để khống chế thiên đạo thánh nhân đến lúc đó hậu thổ chỉ muốn thoát khỏi hồng mông tử kh nhất định phải nhanh chuẩn bị kỹ càng lục thân giải quyết lục đạo đạo chủ nhân tuyển lục thân đã không sai bị lắm nhưng lục đạo đạo chủ nhân tuyển còn không có thích hợp ánh sáng ta tán thành không được nhất định phải địa đạo tán thành bình tâm nói đến đây sự tình liền đ ế n khí nàng cho là mình chính là lục đạo luân hồi chỉ cần mình muốn lục đạo luân hồi liền sẽ có thể thực hiện có thể kết quả lại không phải có mấy cái hậu thổ cảm giác có thể địa đạo đều không có thông qua cũng có thể là là thiên đạo đang tắc q u á i dựa theo đế tân nói tới thiên đạo chính là muốn hạn chế nàng hạn chế địa đạo một khi nhường đất đạo xác nhận lục đạo đạo chủ cái kế hậu thổ liền có thể trùng hoạch tự do thiên đạo liền không cách nào ảnh hưởng địa đạo cô cũng cảm thấy hẳn là thiên đạo đang tắc quái đạo hưu hẳn là cùng đất đạo nhiều câu thông nếu như nhục thân chuẩn bị xong trước hết chém thánh v ị đi cô sẽ từ bên cạnh h i ệ p trợ đạo thứ ba hóa thân đã luyện chế ra đến đế tân một người đã đợi cùng với bốn cái thánh nhân tăng thêm khổng tuyên đã là bốn cái thánh nhân bất quá đế tân sẽ không lộ ra lá bài t ẩ y này bản thể hắn đã đem nhất khí hóa tam thanh chi thuật dạy cho khổng tuyên không được bao lâu khổng tuyên bên kia cũng sẽ thêm ra một đạo phân thân đến lúc đó đế tân phân thân tăng thêm khổng tuyên phân thân có thể cho hậu thổ thoát khốn đế tân cảm thấy không có khả năng đợi thêm nữa các loại lục đạo đạo chủ toàn bộ xuất hiện không biết phải chờ tới lúc nào nhân tộc bên này phục hy cùng hiên viên đã nhanh muốn độ kiết rồi phục hy tại đế tân chỉ đạo bên dưới lĩnh hội pháp tắc thật nhanh hắn nguyên bản liền có pháp tắc lại trải qua yêu nhân hai đời kinh lịch rất nhiều hiên viên thì là mượn nhờ hoàng đạo có đế tân tiền lệ này hắn đối với hoàng đạo pháp tắc lĩnh hội thật nhanh bất quá đế tân cùng hắn là hai loại hoàng đạo về phần khôi phục nhân đạo mặc dù vẫn còn tiếp tục nhưng n h â n tộc đại năng đại bộ phận đều thối lui ra khỏi ba bốn mươi năm một chút phản ứng không có mà người bên cạnh càng liên tiếp đột phá phần lớn không muốn lãng phí tinh lực đang thức tỉnh nhân đạo bên trên đế tân chuẩn bị mục tiêu bắt đầu dần dần thành hình bất quá thời gian hao phí hơi dài ba mươi năm a s o đế tân từ phạm nhân trở thành t h á n h nhân tốn hao thời gian nhiều gấp hai đương nhiên đối với những người khác mà thôi ba mươi năm rất ngắn ba mươi năm này bên trong n h â n tộc địa bàn lần nữa khuyết trương dân tộc khắp nơi đều là tu sĩ cường đại không có tam tài trận địa phủ cũng dùng vật liệu xây dựng tụ linh trận dân tộc chỉ cần có thiên phú tu luyện đều không cần là tu luy ban sơ đầu nhập vào đế tân đại thương tu sĩ cũng xuất hiện một chút chuẩn thánh đế tân đã đem võ đạo chân kinh toàn bộ c h u y ể n xuống chỉ có bọn hắn đủ cố gắng thiên phú cũng còn có thể sớm muộn đều muốn cơ hội thành thánh bởi vì võ đạo chân kinh cũng không ỉ lại p h á p tắc đối với tu sĩ nhân tộc mà thôi bọn hắn thành thánh là không có cảm lộ p h á p tắc cái này đại năng quan bao quát đế tân hoàng bá trải qua cũng giống như vậy cần chính là thiên phú và cố gắng đương nhiên thời điểm độ kiếp lôi kiếp cũng sẽ càng mạnh thất bại khả năng càng lớn ba mươi năm nay đế tân bản thể một bên luyện chế đạo thứ ba phần hơn một bên tổ chức giảng đạo không gần như chỉ ở chiều ca đạo tràng giảng đạo, Đế trừ â n bản tôn cũng đi a địa đi ba ngay bên bàn, ngoài giảng nhân tân phần tân đạo, đi đế đã đế tộc một t đầu đề nghị nhân t ộ cái tiên t h n luyện chân h tu võ đạo k n bọn hắn không h kết quả vui đó ế tân bắt Trừ cũng không bắt buộc bọn hắn,、mỗi、người đều muốn đạo của chính mình. buộc của cái đều mỗi đạo đ ra minh hà trấn nguyên tử tây vương mẫu bạch trạch anh triều nhớ được thương dê côn bằng lục áp đại bằng bọn người lĩnh hội pháp tắc cũng không xê xích gì nhiều nếu như bọn hắn độ kiếp thành công đến lúc đó có thể kêu lên mấy cái hỗ trợ như thế hậu thổ khôi phục tự do liền sẽ càng thêm dễ dàng v ậ phấn hạo thiên cùng giao cơ ba mươi năm qua căn bản không có lộ diện qua hai người hẳn là đều đang bế quan hạo thiên là quyết tâm muốn thành thánh thời gian không đợi người à hồng quân một mực không lộ diện cô lo lắng hắn lại đột nhiên n ả y ra đến lúc đó không ai có thể ngăn cản hắn ba mươi năm này hồng quân vẫn như cũ không lộ diện đế tân lo lắng hắn kìm nén cái gì lại chiêu nếu như hồng quân chỉ là thôn vệ thiên đạo bản nguyên đế tân không thèm để ý chủ yếu là nguyên thủy cùng lao tử lại đang làm động tác nữ hoa cũng ra nhập vào nguyên thủy đem không hoàn thành phong thần lại tiếp tục phong thần người chủ trì đội thành phi hùng chi tượng một người khác thân công báo địa điểm cũng đổi đội thành bắc hải cận đại yêu tộc nguyên thủy còn muốn tiến vào nhân tộc địa bàn tiếp tục phong thần bị đế tân cường thế đánh ra ngoài bạn cung biết còn xin nhân hoàng giúp bạn cung làm một chút khổng tuyên đạo hữu làm việc bình tâm đã đi tìm khổng tuyên một lần bất quá khổng tuyên không có đáp ứng chương hai trăm mười ba để cho ngươi phân thân đến chỗ này p h ụ chương hai trăm mười ba để cho ngươi phân thân đến chỗ này p h ụ khổng tuyên hiện tại vội vàng cho gió phượng tộc tăng thực lực lên hồng hoang đại thế sắp xảy ra phượng tộc nhất định phải một mực khống chế phương nam khổng tuyên những năm này cũng không có đi tìm nên đón chuẩn đề phiến phước đế tân nói cho hắn biết hồng quân tại ngọc kinh sơn đừng làm loạn hiện tại hồng hoàng hồng quân chính là không ai có thể đánh được hắn cho nên cậu thả lấy tương đối tốt các loại hôn nguyên đại l à kim tiên nhiều liền có thể liên thủ đối kháng hồng quân nguyên vượng vẫn tại chấn áp núi lửa dưới đáy động nhãn l ư n g đ e o cả một tộc đàn đại bộ phận nghiệp lực nặng không phải trong thời gian ngắn liền có thể dỡ xuống gánh vác tuy nhi n bây giờ hồng hoang là cái gì tình thế nguyên vượng sớm đã bắt đầu tu luyện phát tắc phượng tộc có khổng tuyên toa c h ấ n phương nam không người nào dám tới quấy dối mà lại phía trước còn có thập vạn đại sơn thượng cổ yêu tộc phượng tộc có thể an tâm phát triển hài nhi phía trước một nhóm cùng hài nhi nhóm này đại năng đều đã đem phát tắc lĩnh hội đến không sai bị lắm chỉ đợi độ kiế k h ô n g t i ê n cho nguyên phượng giới thiệu một chút hồng hoang tình huống hiện tại những n à y có thể nhanh chóng lĩnh hội pháp tắc đại năng đều bế quan đế tân nói qua hồng quân không hy vọng hồng hoang có quá nhiều cường giả cường giả nhiều chắc chắn sẽ có mấy cái không nghe lời đây cũng là hồng quân lúc trước không đem trạm tam thi chứng đạo thành thánh phương pháp chính xác chuyển xuống nguyên nhân trạm tam thi chứng đạo thành thánh hồng quân chạy tới tam thi hợp nhất một bước này dựa theo đế tân phỏng đoán tam thi hợp nhất sau khi thành công liền hẳn là độ kết rồi nếu như hồng quân lúc trước chuyển xuống phương pháp chính xác nói không chừng đã có người thành công cho nên tất cả mọi người đang đổi thời gian muốn cấp tại hồng quân xuất quan trước đó chứng đạo thành thánh chỉ cần chứng đạo thành thánh cho dù đánh không lại hồng quân chí ít cũng có cơ hội sống sót nếu là mấy người liên hợp lại đánh chạy hồng quân cũng có thể là đế tân đã nói cho mọi người hồng quân lần trước ra ngoài gặp cường địch bị trọng thương hiện tại là tại dưỡng thương nguyên thủy lão tử cùng nữ ba liên hợp lại phong thần lại tiếp tục trước đó bởi vì tây kỳ bị diệt nhân tộc thống nhất xỉn giáo người bị tham viếng dẫn đến phong thần không cách nào tiếp tục cho nên tạm dừng dựa theo số trời hẳn là đại thương diệt nhưng kết cục lại là tây kỳ diệt mà lại là triệt để diệt vong lão tử nguyên thủy cùng nữ ba liên thủ sau chuẩn bị tiếp tục lấy nhân tộc là chiến trường tiến hành phong thần nhưng xiển giáo người ngay cả nhân tộc địa bàn đều vào không được coi như lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa đích thân tới cũng vô dụng đế tân liên hợp khổng tiên đem nó đánh lui đế tân hạ lệnh nhân giáo xiển giáo cùng nữ hoa giáo đệ tử vào không được nhân gian đồng thời để trường quế phương mang đem d ư ớ i chân núi thủ dương sơn nhân giáo đệ tử người nhà toàn bộ vượt qua thủ dương sơn tức g i ậ n đến lao tử dơ chân đế tân càng là bưng lợi lao tử còn dám đối với nhân tộc bất lợi liền đem nhân giáo đổi ra thủ dương sơn lao tử nữ hoa cùng nguyên thủy thương lượng một phen cuối cùng quyết định gần hơn thay mặt yêu tộc làm chiến trường đương nhiên không phải cầm toàn bộ cận đại yêu tộc làm chiến trường. mà là những cái kia không muốn quy thuật nữ hoa cận đại yêu tộc cận đại yêu tộc không hề giống thượng cổ yêu tộc như vậy đoàn kết bọn hắn vốn là rất nhiều yêu tộc tán tu tụ tập lại vụ yêu lượng k i ế p sau bọn hắn cũng nhận nhầm vào mới tại bắc hải yêu tộc phụ cận chiếm cứ một khối địa phương cận đại yêu tộc là người ngoài đối bọn hắn gọi chúng trên thực tế cũng không phải là một cái c h í n h thể côn bằng rời núi sau cận đại yêu tộc mới tính thực sự trở thành hồng hoa n g một phương đại thế lực nhưng côn bằng về sau cùng nữ hoa trở mặt nói cho cận đại yêu tộc hắn mặc kệ cận đại yêu tộc sự tỉnh muốn bế quan hay là về bắc hải chỗ sâu bế quan bởi vì côn bằng quyết định cận đại yêu tộc không an toàn nữ hoa lúc nào cũng có thể độc t h ủ bác hải c h â u sâu là đạo tràng của hắn có rất nhiều bộ trí tăng thêm hắn pháp tắc tìm hiểu rất nhiều không sợ nữ hoa giết chết hắn những cái kia tự nhận là không phải cận đại yêu tộc yêu tộc tán tu liền tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị lấy côn bằng vi tôn thượng cổ yêu tộc di chuyển đến phương nam thập vạn đại sân sau mỗi cái cường đại yêu tộc tán tu đều khuyết trương địa bàn nhưng bọn hắn chỉ là được địa bàn riêng phần mình tài nguyên đã bị thượng cổ yêu tộc vơ vét sạch sẽ mang đi những yêu tộc này tán tu đi qua không nguyện ý gia nhập yêu tộc thiên đình là bởi vì đế tuấn cận đại yêu tộc cũng có thể chia hai bộ phận đều chiếm một nửa cận đại yêu tộc mặt ngoài nhìn là một cái chính thể nội bộ lại chia làm hai đại trận danh một phương tôn nữ hoa một phương không tuân theo nữ o a nhân tộc huyết trương gấp bội đã nhanh muốn chiếm cứ toàn bộ phương đông không nghĩ tới m ớ i chút điểm thời gian này hồng hoang liền phát sinh nhiều như vậy biến hóa tuy n h i mẹ trong thời gian ngắn không có khả năng rời đi núi lửa đáy phượng tộc liền giao cho ngươi bằng nhi đằng sau ngươi cũng muốn bồi dưỡng một chút c ứ n g giả phượng tộc cũng là đứt gãy đây chính là lượng k i ế p uy lực nếu không phải khổng tuyên thành thánh phượng tộc căn bản không có khả năng nhanh như vậy của thời dựa theo hồng hoang hiện tại phát triển xu thế không được bao lâu phương nam cũng sẽ bị người chiếm cứ càn tôi linh khí mỏng manh những này đều không phải là vấn đề có tụ linh trận cải thiện hoàn cảnh rất dễ dàng hồng hoang vạn tộc ai cũng muốn chiếm cứ một khối lớn địa phủ húng chi phương nam lớn như vậy một vùng đất gãy là rốt cục đáng sợ giống long tộc tổ long bị nhốt đông hải hải nhãn trúc long mặc dù thực lực đến nhưng cầm tới hiện tại hoàn toàn không đáng chú ý hiện tại là thánh nhân thiên hạ mà không phải đại la thiên hạ nguyên vượng tổ long cùng thủy kỳ l ầ n ba người là dựa vào tam đại tộc khí v ậ n mới lấy đột phá trở thành hôn nguyên kim tiên tam đại tộc những cường giả khác cũng chỉ là đại la kim tiên tốt mẫu thân đến bây giờ khổng tiên cũng chỉ là cải biến nam minh họa sơn mảnh này hoàn cảnh toàn bộ phương nam còn có rất nhiều nơi là càn cối khổng tiên tại ba mươi năm này bên trong một bên tổ chức phượng tộc luận đạo một bên nghĩ biện pháp dựng tụ linh trận đồng thời luyện chế phân thân đế tân cho loại kia tụ linh trận là tốt nhất nhưng ba mươi năm này đế tân cũng không có thu hoạch được mới tụ linh trận khổng tiên muốn cũng không có khổng tiên chỉ có thể xuất ra phượng tộc nội tình dựng lần một điểm tụ linh trận đột nhiên khổng tiên thu đến đế tân truyền tin khổng tiên phân thân luyện đến thế nào hậu thổ bên này không có thời gian chờ cần người ta giúp nàng ba mươi năm này hãng cơ bản đều tại nam minh hòa sơn đế tân bộ thứ nhất phân thân sớm đã tiến về u minh khổng tiên là biết đến dân tộc bên kia có đế tân bản tồn tại bộ thứ hai phân thân cũng trong luyện chế căn bản không cần lo lắng đại vương đã luyện chế ra một bộ phân thân khổng tiên đã tại luyện chế bộ thứ hai phân thân đế tân cho hắn nhất khí hóa tam thanh chi thuật thời điểm hắn còn lo lắng là lao tử lao tử nhất khí hóa tam thanh là một loại thần t h ô n g lâm thời biến ra ba đạo phân thân giúp mình tác chiến nhưng không có thực lực thời gian tồn tại cũng ngắn đế tân cho nhất khí hóa tam thanh liền lợi hại hơn nhiều là ngạnh sinh luyện chế một đạo phân thân có được bản thể ký ức cùng công pháp cùng không sai biệt lắm thực lực mà lại phân thân cùng bản thể là tùy thời tùy chỗ tương liên thông phân thân phát sinh bất cứ chuyện gì bản thể đều biết để phân thân đến chỗ này phủ người bên kia cũng chuẩn bị sẵn sàng hồng quân có thể sẽ xuất sinh quái nhiễu Tốt, đại vương chương hai trăm mười bốn tồn tại thần bí chương hai trăm mười bốn tồn tại thần bí cáo biệt vu tộc sau đế tân tiến về địa phủ địa đạo có rất nhiều thần bí chỉ có đi địa phủ một chuyến mới biết được đế tân để khổng tên u nắm chặt luyện chế bộ thứ hai phân thân hắn sợ một đạo phân thân không đủ dù sao địa đạo đã hiện thế một cái lược i ế p lực lượng cũng không nhỏ một n g ư khác đế tân bản thể cũng đang bận rộn trong khoảng thời gian này hắn không ngừng tiến về các nơi luận đạo chính là vì c h ấ n nhiếp nhân tộc nhân tộc là đoàn kết nhất cũng là dễ dàng nhất c h ỗ loạn nhân tính rất khó suy nghĩ mà lại theo người không ngừng mạnh lên dục vọng cũng đang không ngừng biến lớn đế tân khắp nơi luận đạo chính là muốn ngăn chặn nhân tộc bành trướng dục vọng nhân tộc nhất định phải có dục vọng nhưng cái này dục vọng đến dựa theo ý nghĩ của hắn đến thủ hắn không chế không phải vậy đế tình nguyện hủy đi nhân tộc hiện tại chỉ là nhìn xem cơn giả thật muốn mở ra đại chiến căn bản không trải qua đánh đế tân là cường đại nhân tộc tiên sinh chiến lực cũng không yếu cũng có một chút tân t r u y n thánh nhưng ở thánh nhân trước mặt còn chưa đủ nhịn song quyền nan địch tứ thủ, đế tân một người đối phó thiên đạo ngũ thánh rất khó không phải nói sẽ bị bọn hắn đánh chết mà là bị trong đó một hai cái k i ể m chế lại còn lại dành tay đối phó n h â n tộc n h â n tộc ba mươi năm này chỉ khuyết trương hai lần đế tân hay là rất khắc chế đại vương mới thu địa bàn đã triệt để đặt vào n h â n tộc chỉ là phía bắc cận đại yêu tộc hay là không ngừng đang quay dày trương quế phương báo cáo khuyết trương địa bàn quản lý tình huống cùng đối mặt tình huống mới trải qua ba mươi năm thời gian trương quế phương giải quyết triệt để cơ sở bất ổn vấn đề đế tân vì giải quyết đại thương những tổng binh này cùng tướng quân cơ sở p h ủ phiếm vấn đề đem nhất khí hóa tam thanh chi pháp dạy cho bọn hắn để bọn hắn luyện chế ra phân thân sau đem tu vi toàn bộ được chuyển tới trên phân thân bản thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện ba mươi năm này ở bên ngoài trinh chiến đại đa số đều là phân thân xem ra nữ hoa cũng không an p h ậ n à, côn bằng bên kia có tin tức gì không nguyên bản cận đại yêu tộc là đầu phục nữ hoa nhưng thượng cổ yêu tộc di chuyển sau nó nội bộ cũng đánh nhau có chút lấy côn bằng vi tôn có thành thánh còn không phải nữ hoa đối thủ đương nhiên c ô lúc này g nguyên g thủy á i độ thoát nhịn o chỉ là bê quan. n được n g t r ư không có tìm tiếp dẫn chuẩn đề tính số sách để thân công báo mang phong thần bảng cùng đạ thần tiên xuống núi đến nhân tộc gây sự đáng tiếc thân công báo vận khí không tốt vừa mới bắt đầu gây sự liền bị trương quế phương phát hiện trực tiếp bị đánh thổ huyết đ ả thần tiên căn bản không làm gì được trương quế phương trương quế phương cầm đế tân ao kém chút giết thân công báo đ ả thần tiên lợi hại hơn nữa cuối cùng chỉ là một kiện tiên thiên trí bảo cùng n ữ a bước hỗn độn trí bảo là không cách nào sánh được nếu không phải nam cực tiên ông kịp thời đổi tới thân công báo liền muốn chưa xuất sư đã chết nhưng mà trương quế phương tại đế tân dạy dô bên dưới đối mặt nam cực tiên ông cũng không sợ hãi một người đánh không lại vậy liền kêu lên một đám người đánh thế là trương quế phương liền đem nhân tộc tiên thánh cùng mới tấn cấp trần thánh đại thương tu sĩ gọi tới nam cực tiên ông nhìn trương quế phương hâu người cũng tranh thủ thời gian hâu người nhân tộc căn bản không nói võ đức có thể còn đầu tuyệt không đ ơ n đấu thế là xiển giáo cùng nhân tộc lần thứ hai khai chiến kinh động đến nguyên thủy nguyên thủy biết mình không làm gì được đế t ầ n kêu lên lão tử cùng nữ hoa đế t ầ n xem xét lão tử nguyên thủy cùng nữ hoa ba người tới tranh thủ thời gian cứ gọi tới khổng tên liên thủ đánh lui ba người đế t ầ n nói cho nguyên thủy phong thần lược tiếp nhân tộc bộ phận đã kết thúc gọi hắn đừng lại vào tường nhược n g c nguyên thủy còn dám đối với nhân tộc có ý tưởng đế tân đem dẫn người đánh lên côn lôn về phần lão tử dưới chân núi thủ dương sơn tất cả địa bàn n h â n tộc muốn thu về sau đó liền phái trương quế phương dẫn người đem dưới chân núi thủ dương sơn nhân giáo đệ tử người nhà đuổi kịp thủ dương sơn sau đó nguyên thủy cùng lao tử nữ hoa thương nghị nếu cận đại yêu tộc không phải toàn bộ phục tùng nữ hoa vậy liền đem phong thần lượng kiếp chuyển rời đến cận đại yêu tộc trên thân những cái kia không nghe lời không phải muốn ngại sao vậy chỉ dùng phong thần lượng kiếp đánh chết bọn hắn vừa vẫn giúp nữ hoa dọn dẹp một chút cận đại yêu tộc nội bộ một mực tại bế quan hẳn là một lòng chuẩn bị thành thánh đầu nhập vào hắn những tán tu kia đoán chừng không chống được bao lâu dù sao xiển giáo nam c trương quế phương biết đế tân đối với cận đại yêu tộc có mưu đồ nhưng hắn không biết đế tân cụ thể đang mưu đồ cái gì hắn cũng không dám hỏi cận đại yêu tộc là muốn đem nhân tộc kéo vào chiến trường a chúng ta không có khả năng như bọn hắn nguyện bất quá bọn hắn q u a y dối biên cảnh cũng không phải chuyện xấu tổ chức tu sĩ、si、nhân tộc đi biên cảnh rất yêu rèn luyện bọn hắn năng lực thực chiến tích lũy chiến trường kinh nghiệm muốn đem nhân tộc kéo vào chiến trường khẳng định là lao tử chủ ý nữ hoa cũng không muốn tiện nghi nhân tộc nhưng đế tân sao lại nhìn không thấu ta liền không vào chiến trường cũng từ từ tiêu hóa hao tổn cận đại người của yêu tộc xem ai mà chết ai tốt đại vương. trương quế phương lập tức an bài xong xuôi hiện tại nhân tộc quân quyền cơ hồ đều trong tay hắn về phần thái sư văn trọng đế tân để hắn chủ trì triều đỉnh mọi việc đế tân hiện tại gần như không quản công việc vặt chuyện trọng đại khai triều sẽ thương nghị nói cho những tướng quân khác hiện tại cơ sở làm chắc liền hào háo tu luyện võ đạo chân kinh cũng không có bình cảnh các ngươi thành thánh không cần cân nhắc pháp tắc vấn đề đương nhiên thời điểm độ k i ế p lại so với lĩnh hội pháp tắc người khó khăn rất nhiều đế tân nói cho trương quế phương chính mình cũng là như thế huyết xác lôi kếp chính là hắn độ lôi kếp m ư ơ i ba đạo vì độ kíp thành công trương quế phương sau khi rời đi đế tân tiếp tục hắn luận đạo tri lỗ đốt ký chủ là vu tộc mở ra mới phương thức tu luyện ban thưởng ký chủ cỡ nhỏ tam tài trận ba mươi bộ đốt ký chủ hoàn thiện địa phủ các cục ban thưởng ký chủ cỡ lớn thủ hộ trận một tòa ban thưởng ký chủ hai mươi thanh tiên thiên trí bảo hai trăm linh đem tiên thiên cực phẩm linh bảo hai đem tiên tiên h thượng phẩm linh bảo đốt ký chủ giúp tu la tộc tìm tới tăng thực lực lên phương pháp ban thưởng trà n g g n ộ đạo cây năm mươi khỏa đốt ký chủ ngăn cản phong thần chiến trường lần nữa giáng lâm nhân gian ban thưởng ký chủ cỡ nhỏ thủ hộ trận năm mươi bộ hệ thống ban thưởng khoan thai tới chậm đế tân không có cảm giác gì hệ thống ban thưởng trừ cỡ lớn thủ hộ ngoài trận đế tân cảm giác không có gì hệ thống ta muốn tỉnh h giáo một vấn đề bản cổ hiện tại chỗ nào hệ thống sớm nhắc nhở hắn coi chừng bản cổ không tiến độ k i ế p thời điểm đế tân ở trong hỗn độn phát hiện một cái tồn tại kinh khủng đế tân coi là đó là bản cổ nhưng biết cự thú tồn tại cùng hồng quân biểu hiện sau đế tân cảm giác tên kia khả năng không phải bản cổ bản cổ tự nhiên tại hắ hệ thống trả lời để đế tân lừa bút cái này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào hệ thống cho điểm nhắc nhở thôi đế tân cũng không dám xông hệ thống n ổ i giận hệ thống thế nhưng là có thể r ú t bản cổ tinh huyết cùng tùy sống tồn tại không phải hắn coi chừng hôn nguyên đại la kim tiên có thể t r e o chọc phá rồi lại lập chương hai trăm m ư ơ i năm côn bằng chạy trốn chương hai trăm m ư ơ i năm côn bằng chạy trốn phá rồi lại lập đế tân trầm mặc phá rồi lại lập không phải người bình thường có thể làm được không phải đại nghị lực người không thể người bình thường rất khó coi thấu điểm này phá rồi lại lập muốn vứt bỏ hiện trước mắt tất cả tất bàn cổ là lúc trước khai thiên tích địa không thành công nhưng lại không có triệt để chết hết lưu lại chuẩn bị ở sau các loại chuẩn bị ở sau n h ư thế cũng chính là bàn cổ một lần nữa lúc trở về nhưng hệ thống nhắc nhở lại nói cho hắn biết bàn cổ cuối cùng quan minh bạch mấu chốt lựa chọn hướng chết mà sinh bởi như vậy hồng hoang tất cả mọi người suy đoán đều sai bàn cổ khai thiên tích địa kỳ thật đã thành công cũng chính là bàn cổ không phải đế tân đoán nửa bước đại đạo mà là đại đạo cảnh về phần đến bây giờ còn không có trở về hẳn là phá rồi lại lập sau vẫn chưa có tỉnh lại cũng chính là niết bàn trung sinh chỉ chờ phá sắc mà ra vào cái ngày đó chỉ là hồng hoang bản nguyên lại đang làm sao hồng hoang thiên đình đại địa cùng u minh không có không chỉ có như vậy liền ngay cả đã xuất thế thật lâu thiên đạo bản nguyên cùng địa đạo bản nguyên ở đâu đế tân cũng không biết còn có bản cổ ở trong hỗn độn là từ hỗn độn thanh niên bên trong đàn sinh bản cổ trùng sinh có thể hay không cũng là từ thanh niên bên trong sinh ra đúng vậy nói cái tia thanh niên sẽ đạt tới cấp bậc gì hỗn độn thanh l i ê n đã là hỗn độn trí bảo bàn cổ khai thiên tích địa phá rồi lại lập niết k i ệ n trùng sinh rõ ràng xem chỉ là muốn nửa bước đại đạo cấp đem đi không không chỉ nửa bước đại đạo cấp hẳn là đại đạo cấp còn có đại đạo thoái ẩn có phải hay không cũng cùng cái này có quan hệ mặt khác c ư ờ n giả g bí ẩn kia là ai đâu xem ra đến dành thời gian đi hỗn độn tìm cự thú kia tâm sự cự thú này ban sơ chỉ có dương mi cùng hồng quân bọn người biết đế tân ngay từ đầu cũng không biết về sau hệ thống nhắc nhở hắn mới biết được mới hiểu được lần kia hắn dọa lùi hồng quân không phải bàn cổ mà là cự thú kia Cự thú ngay x u tại đế tân suy nghĩ những ngày thời điểm lão tử nguyên thủy cùng nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề cũng nhận được hồng quân mệnh lệnh nghĩ biện pháp chiêm cư sáu đạo đạo chủ vị trí địa đạo bên kia dị dạng hồng quân có cảm ứng nhưng hắn không có tinh lực quản thiên đạo bản nguyên lớn mạnh hàn tam thi vừa mới luận chế lại một lần đi ra hắn muốn tay chuẩn bị thôn vệ thiên đạo bản nguyên hồng quân cảm thấy không có khả năng lợi thêm nữa chờ lợi thêm nữa căn bản thôn vệ không được thiên đạo bản nguyên hồng hoang mấy chục năm này so với quá khứ pháp tắc nhanh hơn rất nhiều linh khí không ngừng mà tăng trưởng hồng hoang chúng sinh cũng đang không ngừng mạnh lên nhân đạo còn không có khôi phục địa đạo có hạn chế ích lợi lớn nhất chính là thiên đạo lao tử nguyên thủy nữ hoa cùng nên đón dẫn chuẩn đề riêng phần mình phái một số người đi địa phủ tranh đoạt sáu đạo đạo chủ cũng thật sự là nguyên nhân này mới đưa đến sáu đạo đạo chủ đến nay không có một cái nào định ra tới đại sư mình ngươi nói đế tân tại sao muốn thả ra địa đạo cơ duy nguyên thủy không hiểu đế tân thả ra địa đạo cơ duyên sau lại không đi tranh đoạt đây là muốn làm gì địa đạo mặc dù so thiên đạo yếu rất nhiều nhưng cũng có rất nhiều địa phủ có thể mưu đồ vì giúp hậu thổ chấn áp địa đạo lao sư vì cái gì để cho chúng ta mấy cái thành thánh không phải là vì giúp hắn chấn áp thiên đạo sao hậu thổ tình huống cùng hồng quân khác biệt đây là hậu thổ muốn thoát khốn tìm tới đế tân hỗ trợ ai không muốn hậu thổ thoát khốn đương nhiên là hồng quân cùng bọn hắn mà bây giờ đế tân đã có thể cản trở bọn hắn tăng thêm khẩm tuyên bọn hắn liền không cách nào tự mình xuất thủ can thiệp về phần hồng quân tử tiêu c u n g phạt bọn hắn c ầ m đoán ba năm sau vẫn ở tại lúc đầu đạo tràng ngọc kinh sơn căn bản không để ý tới người gần nhất mới để bọn hắn can thiệp địa phủ chỉ bất quá địa phủ đã bị hậu thổ trọng trình bọn hắn đã không có cách nào nhúng tay chỉ có lục đạo luân hồi có thể tham gia một chân chúng ta hẳn là tích cực tham dự sáu đạo đạo chủ cũng là địa phủ vị trí trọng yếu chỉ cần chúng ta người có thể chiếm cứ vậy sau này địa phủ chúng ta y nguyên có thể nhúng tay tiếp dẫn đã phái một số người đi hiệp trợ địa tạng đi tranh đoạt sáu đạo đạo chủ địa tạng nếu là thành công tây phương giáo nhúng tay địa phủ liền danh chính luôn thuận đúng vậy a trước kia địa phủ không đều là người của chúng ta sa bị hậu thổ làm thành như vậy chúng ta căn bản không xen tay vào được địa phủ trật tự đã định chúng ta không có cơ hội nhúng tay chỉ có từ sáu đạo đạo chủ vào tay chuẩn đề ý kiến cùng tiếp dẫn một dạng nhất định phải coi trọng chỉ là kể từ đó chúng ta không phải tương đương với giúp hậu thổ sao nữ hoa cảm thấy không nên quản sáu đạo đạo chủ sự t ì n h hẳn là đi quấy dối nàng cảm thấy hậu thổ thoát khốn cũng không phải là chuyện tốt sư muội chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy lao sư tự do an bài chúng ta một mực làm chính mình sự tình liền tốt lao tử cảm thấy hồng quân bất động khẳng định có an bài bọn hắn không cần phải để ý đến nhiều như vậy đúng rồi sư muội côn bằng ngươi dự định như thế nào côn bằng hiện tại là quả bom hẹn giờ nguyên thủy cảm thấy sớm một chút diện trừ cho thỏa đáng chỉ cần không thành thánh côn bằng liền không có năng lực phản kháng còn nữa không có côn bằng những cái kia không nghe nữ hoa yêu tộc tán tu liền đã mất đi chỗ dựa thu thập càng thêm dễ dàng đương nhiên cũng có thể để phong thần càng nhanh hoàn thành ta muốn xử t ử hắn nhưng côn bằng cùng đế tân có liên hệ ta có thể một khi đạo thủ đế tân cùng khổng t u y ê n có thể hay không ngăn cản côn bằng mới là hồng hoang chân chính kẻ phản bội vì mở rộng yêu văn thu hoạch được công đức gia nhập đế tuấn cùng thái nhất tiên đình vụ yêu lượng kép thời điểm then chốt lại một mình chạy trốn rời núi sau gia nhập cận đại yêu tộc đầu nhập vào nữ hoa không bao lâu biết được pháp tắc thành thánh c h i pháp sau vừa chuẩn chuẩn bị phản bội nữ hoa dạng này người hai mặt không giết khó mà xả được cơn hận trong lòng ta cũng cảm thấy côn bằng nên trừ giữ lại chính là một mối hoa lớn tiếp dẫn chuẩn đề cũng phù hợp bọn hắn không phải thật tâm vì nữ hoa tốt mà là vì tây phương giáo suy nghĩ giữ lại côn bằng vạn nhất côn bằng thành thánh mà côn bằng lại cùng nữ hoa hợp tác cái kia nữ hoa liền sẽ nhất cử vượt qua bọn hắn đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy bác hải c h ố sâu côn bằng đạo tràng trong bế quan côn bằng mí mắt trực n ả y côn bằng đông hắn biết nữ hoa hẳn là đối với hắn nổi sát tâm đạo tràng của hắn là có thể ngăn cản nữ hoa nhưng nữ hoa nếu là kêu lên lão tử cùng nguyên thủy vậy hắn chỉ có diệt vong không được ta không muốn chết ta muốn thành thánh nếu là không có cách nào thành thánh côn bằng tự nhiên sẽ thành thành thật thật lại tại nữ hoa thủ hạ làm việc nhưng có biện pháp thành thánh côn bằng tự nhiên không cam lòng dưới người đúng rồi chiều ca đi chiều ca tìm người hoàng chỉ cần đi vào chiều ca nữ hoa liền cái kia không làm gì được hắn côn bằng nghĩ đến nhiên đăng cũng đi chiều ca quyết định chính mình cũng đi chiều ca cùng lắm thì đầu nhập vào đế tân đế tân nhưng so sánh nữ hoa tiềm đ ư c lớn Côn b ằ đế tân r truyền h thời t gian lệnh triều ca để côn bằng tới tìm hắn hắn muốn trước tìm hiểu một chút tình huống côn bằng gặp qua nhân hoàng mọi người hoàng cứu ta côn bằng rất nhanh tới đến đế tân thẳng đến luận đạo kết thúc mới gặp hắn từ khi đế tân phân thân tiến về địa phụ sau đế tân liền không có tại chiều ca lại tổ chức đối ngoại luận đạo mà lại trước đó tham dự luận đạo đều đang bế quan lĩnh hội p h á p tắc không có thời gian tham dự luận đạo côn bằng lúc đầu bế quan lúc này tới tìm hắn khẳng định không có chuyện tốt côn bằng đạo hữu ngươi không hảo hảo bế quan lĩnh hội p h á p tắc chạy nhân tộc tới làm gì ngươi không sợ nữ hoa có ý kiến đế tân không hiểu côn bằng nếu là tự do thân hắn không để ý thu lưu mặc dù cùng lục á c một dạng côn bằng cũng là kẻ phản bội nhưng đế tân có thể ngăn chặn côn bằng đối với hồng hoang tới nói mình mới là chân chính dị số không phải vậy tấn cấp hốn nguyên đại la kim tiên thời điểm cũng sẽ không là huyết sắc lôi kiếp thậm chí mảnh thời không này vũ trụ này hắn đều là dị số bàn cổ cũng tốt cự thú cũng được hay là vũ trụ này côn bằng tại trong h n g hoang cũng chỉ là đỉnh tiêm một tốm bên trong yếu nhược đế tân hoàn toàn không lo lắng côn bằng gây sự nếu không đế tân không để ý để côn bằng thể nghiệm một chút đánh kép là tư vị gì đem đế tân chọc g i ậ n đem côn bằng nấu côn to lớn một nồi hầm không xuống vậy liền nhiều hầm vài nồi đương nhiên so với nấu côn bằng đế tân hy vọng hắn trở thành một cái cường đại tay chân nhân hoàng nữ h o à muốn gì ta cũng trách ta dễ tin sùng gia nhập cận đại yêu tộc côn bằng ba lạc ba lạc nói một chàng đơn giản chính là hắn xúc động nhất thời gia nhập nữ hoa dưới trướng về sau phát hiện nữ hoa không phải tốt kết cục liền bế quan mặc kệ cận đại yêu tộc sự t ì n h ai biết nữ hoa lo lắng hắn thành thánh sau chiếm n à n g lợi muốn đẩy hắn vào chỗ chết ngươi tại bắc hải kinh nghiệm nhiều năm đạo trang của ngươi không đến mức ngăn không được nữ hoa a ngươi bây giờ cũng không phải lúc đầu c h u ẩ n thánh đỉnh phong a hiện tại côn bằng đã là trần thánh đỉnh phong thêm hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tăng thêm hộp cái đồ trận rất nhiều chuẩn bị đế tân cảm thấy côn bằng không có khả năng ngăn không được nữ hoa nhân ho côn bằng tự nhiên có thể ngăn cản nhưng nữ hoa còn liên hợp lão tử cùng nguyên thủy bọn hắn ba cùng đi côn bằng căn bản ngăn không được côn bằng khẩn cầu nhân hoàng thu lưu nữ hoa không có tiên thiên trí bảo côn bằng không sợ nhưng lão tử có tiên thiên trí bảo thái cực đồ nguyên thủy có tiên thiên trí bảo bản cổ phiên hai món trí bảo này hay là đồng nguyên hợp lại cùng nhau uy lực càng nhiều lớn côn bằng gặp chỉ có tuyệt vọng c h i ệ u ca ngoài có rất sớm đã xây chín tòa thành lớn đạo hữu b í đi ngươi đi trong đó một tòa đi sau khi đi chăm chú bế quan không được ấy nhiều trong thành bất cứ chuyện gì nếu không, không cần đem ngươi giao cho nữ hoa cô trực tiếp nấu ngươi đế tân cho côn bằng một viên lệnh bài nó sẽ chỉ dẫn côn bằng đồng thời đế tân cũng truyền lệnh thành chủ côn bằng đến cho hắn một cái bế quan địa phương là được mặt khác không cần phải để ý đến cảm tạ nhân hoàng côn bằng sau này sẽ làm lấy nhân hoàng cầm đầu thể sống chết hiệu chung côn bằng tranh thủ thời gian tỏ thái độ chuẩn bị phát hạ thiên đạo lời thề đế tân sẽ không bình bạch thu lưu hắn khẳng định có sở cầu ngươi trước đừng có gấp tỏ thái độ trước thành thánh rồi nói sau đế tân tranh thủ thời gian ngăn trở côn bằng côn bằng một thi thể thiên đạo liền sẽ có chỗ phản ứng nữ hoa các nàng liền sẽ biết côn bằng đầu nhập vào hắn nữ hoa liền sẽ thuận tay tìm tới bởi vì côn bằng còn không có tuyên bố thoát ly nữ hoa hay là nữ hoa thủ h ạ loại sự tình này vụn trộm đến liền tốt dựa theo côn bằng nói tới nữ hoa sẽ liên hợp lão tử cùng nguyên thủy gần đây đánh lén b ắ c hải côn bằng đạo tràng đợi các nàng phát hiện vô hụt khi đó mới tốt chơi coi như bọn hắn đoán được côn bằng trốn ở nhân tộc nữ hoa không có chứng cứ lại có thể bắt nhân tộc như thế nào không giống nhiên đăng nhiên đăng là bị nguyên thủy trục xuất xỉn giáo đế tân thu lưu hắn là thuần túy là vì buồn nôn nguyên thủy không rẻ tiếp dẫn chuẩn đề đế tân chuẩn bị các loại côn bằng thành thánh sau lặng l để nữ hoa triệt để mất đi hồng hoàng căn cơ côn bằng sau khi đi đế tân không có tiếp tục luận đạo mà là đem không có thủ hộ trận chín tòa thành tăng thêm thủ hộ trận khống chế chế lệnh bài giao cho thành chủ lại tăng thêm một gốc trả nộ g n đ ạ o cây cho đến trước mắt trừ chiều ca nhân tộc có cỡ nhỏ tam tài trận thành thị có thập bắt trỏ tòa lúc đầu đế tân có hai mươi bộ cỡ nhỏ tam tài trận cho khổng tiên một bộ cho bạch trạch một bộ trở lại chiều ca đế tân đem cỡ lớn thủ hộ trận tiếp tục bố trí đi sau đó dùng trận pháp thăng thẻ đem hai tòa cỡ lớn thủ hộ trận dung hợp lại cùng nhau thủ hộ giả làm lớn ra năm lần lại thăng cấp một hiện tại thủ hộ lại trận có thể địa n g ụ c khai thiên tích địa trước bản cổ toàn lực công kích chiều ca rốt cuộc không cần lo lắng nhận công kích trừ phi bản cổ trở về hoặc là c ự thú giáng lâm hồng hoang ngủ tiếp đế tân lại đem hai tòa cỡ lớn tam tài trận dung hợp đem nó thăng cấp một phen cỡ lớn tam tài trận công suất lại tăng lên gấp đôi đến tận đây đế tân trên tay trận pháp thẻ thăng cấp toàn bộ sử dụng hết làm xong những n à y đế tân không có dừng lại ra chiều ca tại nhân tộc địa bàn tuyển hai mươi cái địa phương bố trí thủ hộ trận cùng tam tài trận trong đó mười cái giao cho trương quế phương cũng cho hắn hai mươi k h o ả trang lộ đạo cây đế tân chuẩn bị tu kiến m ư ơ i tòa quân thành mỗi tòa phối hai k h o ả trang lộ đ đại thương tướng s i tu vi không có khả năng rơi xuống còn lại mười cái đế tân gọi văn trọng an bài thành chủ đi sửa xây thành a o trong khoảng thời gian này thương dung tý can mai bá các loại đại thần đều bế quan hoàng phi hoàng càng là suốt ngày bế quan bởi vì hắn nhi tử hoàng thiên hóa là xiển giáo thập nhị kim tiên thanh hư đạo đức trần quân nhị đ ồ đệ tham dự đại thương d i ệ t tây kỳ chi đứng cùng về sau i ể n giáo đánh lén nhân tộc chi chi ế n đế tân nhìn xem nó đời đợi là lớn thương đại tướng là lớn thương bỏ ra cùng hoàng phi phân thượng để hắn về nhà hưởng thụ vinh hoa phú quý đế tân không để cho hắn ra chiều ca để tránh chạy tới xển giáo cùng hắn đối sau khi về nhà hoàng phi hổ cũng bắt đầu tu luyện nhưng thiên phú có hạn khẩn trương rất chậm hiện tại trong triều quản sự đã nghe trọng đế tân cũng là vung tay trường q u ý hắn hiện tại tác dụng lớn nhất chính là c h ấ n nhiếp cùng thủ hộ c h ấ n nhiếp hưng hoang thủ hộ nhân tộc một nửa khác nữ hoa l ã o tử cùng nguyên thủy lặng lẽ giáng lâm bắc hải côn bằng đạo tràng ba người cùng nhau đọc thủ kinh khủng thánh nhân c h i lực trong nháy mắt che giấu côn bằng đạo tràng đem nó đánh thành phân v ụ chỉ là bọn hắn cũng không có nhìn thấy côn bằng thi thể h ỏ n é t côn bằng s ố n chạy ba người kiểm tra một phen xác nhận không có côn bằng bất cứ dấu với gì diệt côn bằng còn tốt hai họa ngầm bài trừ. c h i ơ n t g hai t r ằ m một mươi c bảy đối chiến tam thánh chương hai trăm một mươi bảy đối chiến tam thánh đế tân vừa lên đến liền hỏi tội dù sao nữ hoa lao tử cùng nguyên thủy đem côn bằng đạo tràng hủy là sự thật côn bằng sớm đã chạy nguyên thủy kiên trì nói chuyện hắn là dám làm dám đảm đương người không sợ đế tân tà không tin cô một mực tại phụ cận nhìn xem căn bản không thấy được côn bằng đi ra qua các ngươi khẳng định đem hắn giết chết nữ hoa ba người bây giờ hành vi chính là làm loạn vụ yêu lượng tiếp thời điểm bọn hắn cũng có thể tùy tiện giết chết một ư ơ i hai tổ vu cùng đế tuấn bọn người nhưng là bọn hắn không có trực tiếp xuất thủ dạng này sẽ nhiễu loạn trật tự nhưng bây giờ nữ hoa ba người đã mặc kệ trật tự gây bất lợi cho chính mình người liền diệt đi đừng nói m ò chúng ta nhưng không có giết chết quân bằng nữ hoa biết đế tân miệng n v o n độc không nghĩ tới nhiều liền rút lui nơi này không có các ngươi sự tình mau chóng rời đi lao tử cũng không để ý hình tượng của mình đế tân quốc đi qua chỉ là cái tôn kép l ạ n nhép bây giờ lại cùng bọn hắn bình khởi bình tọa để h ắ n không có khả năng tiếp nhận. hắn nhưng là bản cổ chính tông nơi này cũng không phải nhà ngươi ngươi nói ly khai cô liền rời đi cô không cần mặt mùi hà đế tân trực tiếp đôi trở về lao tử thật coi chính mình là mâm đồ ăn nếu là lao tử là hôn nguyên đại la kim tiên hắn sẽ còn sợ lao tử thiên đạo thánh nhân đế tân căn bản không lo lắng cho dù lao tử đã thánh nhân lục cảnh sư muội nhị đệ độc thủ lao tử đã không nhịn được cái gì vô vi đó là trang cho người khác nhìn lao tử trực tiếp xuất ra thái c ự đồ hắn biết đế tân cùng không khổng tuyên trong tay cũng có tiên thiên trí bảo nguyên thủy thấy thế cũng xuất ra bản cổ phiên đây cũng là tiên thiên trí bảo nữ hoa xuất r a hồng tu toàn mặc dù không phải tiên thiên trí bảo nhưng cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo khổng tuyên động thủ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút hốn nguyên đại la kim tiên cường đại đế tân cũng hô khổng tuyên động thủ trong tay bọn họ đao thế nhưng là hỗn độn linh bảo căn bản không sợ thái cực đồ cùng bản cổ phiên bất quá hai người đều không có động đao mà là tay không cùng nữ hoa ba người đối chiến lần trước đối chiến bởi vì cố kỵ nhiều tay chân bị gò bó đế tân đối đầu lao tử cùng nữ hoa khổng tuyên đối đầu nguyên thủy nữ hoa đối với đế tân hận ý vượt qua tất cả mọi người muốn hào hào phát tiết một chút lao tử cũng là như thế lần thứ nhất đem hắn làm thổ huyết lại đoạt hắn không độc ấn còn cứ gây mất người của hắn tộc khí vật hắn sớm đã đối với đế tân hận thấu xương đế tân toàn lực xuất kích lao tử công kích mạnh nhất thái cực múa cấp tốc q u y ế t t r ư ờ n g muốn đem hắn vây khốn đế tân đá một cái bay ra ngoài thái cực múa quay người một q u y ề n đánh bay nữ hoa hồng t u cầu tiếp lấy bắt lấy lao tử phất c h â n cần một tay lấy lao tử kéo tới trước mặt đối với lao tử mặt chính là một quyền nữ hoa tiếp được hồng t u cầu nhìn thấy lao tử bị đế tân kéo đến trước mặt tranh thủ thời gian công kích đế tân phía sau l ư n g đế tân đội quyền là chảo. Bắt lấy Thọc s đế tân đối với Lao tử phía sau lưng đạp mạnh một cước. Lao tử s bên bên đế chiêu chiêu, quá dạo hoạt nếu như bó tay bó chân sẽ chỉ càng bị động ha hà kiến thức đến cô đội lợi hại đi nói các ngươi không được còn chưa tin đế tân tiến công càng thêm mãnh liệt mới vừa rồi là đánh đối phương một trở tay không kịp phía sau liền muốn nhìn tình huống thực tế bất quá nữ hoa chiến lược lại là yếu phản ứng cũng chậm hẳn là cùng với nàng t r ư ở n g thành có quan hệ không thành thánh trước đó có phục hy bảo hộ thành không ai chọc giận nàng nàng cũng ưa thích cán t í n h kinh nghiệm chiến đấu ít đến thương cảm nếu là cùng cảnh giới côn bằng đều có thể đem nàng đánh cho muốn tìm mụ mụ cái này cũng cho đế tân cơ hội nữ hoa yếu vậy trước tiên công kích nữ hoa về phần lao tử trước hết để cho hắn cao hứng một hồi đế tân một lần nữa xuất thế công kích lao tử lao tử biết đế tân chiến l ự c cường đại dùng thái cực đ ồ ngăn cản một bên kiềm chế đế tân một bên giúp nữ hoa sáng tạo cơ hội đế tân mượn nhờ thái cực đ ồ ngăn cản phản công nữ hoa một trưởng vô hưởng hồng tú cầu cận thân công kích nữ hoa đế tân s o n g quyền đánh tung căn bản không thương hương tiếc ngọc đánh mạnh một trận đế tân tranh thủ thời gian tránh lao tử thái cực đồ cùng phất trần vẫn như c ũ t ử phía sau lưng đột kích đế tân một cái gậy tránh tránh thoát thái cực đồ cùng phất trần gần sát lao tử cho lão tử, tử cho l quyền cước tăng theo cấp số cộng song quyền ngăn cản thái cực đ ồ cùng hồng thu cầu hai chân đá nữ hoa cùng lao tử thấy nguyên thủy trực trứng mắt nghĩ không ra đế tân đã vậy còn q u á cường đại còn không có dùng linh bảo bị đâu liền đã có áp chế nữ hoa cùng lao tử tình huống ha ha đường hâm mộ ngươi cũng sẽ có khổng t u y ê n không đợi nguyên thủy phản ứng dẫn đầu xuất sinh nguyên thủy có bàn cổ phiên hắn cũng có đ a o đụng đụng đụng song phương giao chiến cùng một chỗ t hư không vì thế mà chấn động lúc đầu khổng tiên là chuẩn bị tay không cùng nguyên thủy đánh nhưng nhìn đế tân bên kia tình hình chiến đấu n h ự cây đốt sợ nguyên thủy đi hỗ trợ dùng đau tình huống giới nguyên thủy chỉ có thể bị động bị đánh tiên thiên trí bảo sao có thể cùng hỗn độn linh bảo so theo song phương động tác càng ngày càng nhiều lớn côn bằng đạo tràng đã có không chịu nổi dấu hiệu song phương ăn ý hướng thiên ngoại đi nơi đó tất cả đều là hỗn độn tùy tiện bọn h ắ n đánh chỉ là cái này khổ nữ hoa cùng lao tử đến trong hỗn độn đế tân càng thêm mánh liệt chiến lược lại lên một cái cấp độ lao tử cùng nữ hoa xử suất toàn lực cũng chỉ có thể ngăn cản đế tân công kích đến trên người bọn họ mà nguyên thủy bên kia bị khổng tiên ngăn chặn đến x í c sao căn bản không có cách nào trợ giút bọn hàn đi lao tử một tiếng chào hỏi cấp tốc rút lui không có cách nào lại đánh, tiếp tục đánh xuống liền muốn thụ thương. vì một cái côn bằng không cần thiết đem chính mình làm thành trọng thương đại vương đổi không đổi không tuyên nhìn xem nữ hoa ba người rút đi muốn đuổi theo đi không cần không hổ là thành thánh nhiều năm người đều loại thời điểm này còn dấu r ố t lao tử cùng nữ hoa đều không có toàn lực xuất thủ chính hắn cũng không có toàn lực ứng phó không phải vậy nữ hoa cùng lão tử đến có một cái thụ thương thế nhưng là cất dấu có gì hữu dụng đâu cùng phân thân đều đánh thành d ạ n g này bản thể tới sẽ chỉ thảm hại hơn không sai đi vào chỉ là đế tân phân thân chân thân tại chiều ca uống trà đâu đế tân không mang đao trên tay hắn liền một thanh nửa bước hốn độn trí bảo đao một mực tại bản thể trên tay phân thân là không mang theo vũ khí nguyên thủy hẳn là cũng không có s u ấ t toàn lực đi nguyên thủy bị khổng t u y ê n ngăn chặn là tất nhiên bàn cổ phiên làm sao cùng hỗn độn linh bạo so trên vũ khí còn kém một bậc về mặt chiến lược khổng t u y ê n cũng so nguyên thủy mạnh rất nhiều ngay từ đầu toàn lực bạo phát gặp lao t ử cùng nữ hoa không có toàn lực hắn lại thu hồi đi một chút khổng t u y ê n trong lòng thoải mái à vài thập niên trước hắn gặp nguyên thủy đắt tất cung tất kính hâu nguyên thủy t h á n h nhân hiện tại đã có thể đè ép nguyên thủy đánh quả nhiên cơ sở không đánh tốt liền thành thánh dung dễ tạo thành cùng cảnh giới thực lực so người khác yếu sau khi trở về nắm chặt đem đoạn thứ hai đ Tốt, đại vương chương hai trăm mười tám đạo giáo chương hai trăm mười tám đạo giáo đại vương côn bằng thật bị lao tử bọn hắn đánh chết côn bằng đạo tràng mặc dù hủy nhưng không có một chút côn bằng huyết đ ụ c khổng t u y ê n quyết định côn bằng không ở nơi này người không phải đã đoán được sao đế tân mắt nhìn khổng t u y ê n đến bác hải côn bằng đạo tràng chính là vì cùng lao tử bọn hắn đánh một chầu côn bằng giác quan thứ sáu tại thời khắc mấu chốt tạo nên tác dụng cảnh cáo hắn gặp nguy hiểm côn bằng lập tức chạy trốn đế tân đem chính mình biến thành cả người là thường nhìn phi thường đáng sợ thấy khổng tiên một mặt mộng bức đại vương ngươi đây là bọn hắn không có thụ thương làm sao muốn làm ra thụ thương một chút dáng vẻ ta muốn để hồng hoàng chúng sinh biết côn bằng bị lao tử nữ hoa cùng nguyên thủy giết chúng ta không có thể cứu côn bằng đế tân đây là muốn chế tạo côn bằng chết hoang ngôn đồng thời cũng là để hồng hoàng đại nam biết các ngươi muốn cảm giác thành thánh nếu không rất nguy hiểm lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa ba người không muốn mọi người thành thánh đã đem côn bằng giết kế tiếp khả năng chính là ngươi đế tân cần phải làm là cho lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa làm i ể u hận để bọn hắn cùng hồng hoàng chúng sinh đối lập đứng lên các loại côn bằng nhóm người này thành thánh sau lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa liền đợi đến bị quần đầu đi ý kiến hay cận đại yêu tộc rất nhanh liền có phản ứng những cái kia yên lặng đầu nhập vào côn bằng tán tu bắt đầu liên hợp lại cộng đồng đối kháng đầu nhập vào nữ hoa tán tu cận đại yêu tộc nội chiến bắt đầu xiền giáo tiết tấu lại một lần bị đánh loạn xiền giáo bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình hạ trận bởi vì bọn họ người thay thế không có giúp bọn hắn thực hiện mục đích theo xiền giáo hạ tràng hai phe chi chiến biến thành ba bên chi chiến đầu nhập vào nữ hoa cận đại yêu tộc cũng không đốc n h â n tộc đã có tiền lệ phe thua sẽ triệt để mất đi tồn tại khả năng cái này xiển giáo vốn là phía hợp tác cùng nhau đối kháng phản loạn yêu tộc kết quả bọn hắn lại đem chính mình lúc trước thay bọn họ thụ kiếp công cụ bọn hắn tự nhiên không đáp ứng nhân hoàng đế tân sớm đã nói rõ lượng kiếp là thập nhị kim tiên xiển giáo g i ả ưa thích làm tìm người thay thụ kiếp một bộ này cho nên bọn họ bắt đầu xuất công không xuất lực nhân tộc biên cảnh bên này ngược lại là không co dừng lại dù sao thánh nhân mệnh lệnh không thể làm trái đế tân cũng rất nhanh liền biết bắc hại sự tình quyết định cho bọn hắn thêm một mồi lửa hồng hoang chúng sinh đều biết nhiên đang được chuẩn đề đạo ch nhưng là bọn hắn không biết tiếp dẫn chuẩn đề còn đào t ừ hằng văn thủ phổ hiền cùng cụ lưu tôn đế tân để cho người ta đem tin tức này tung ra ngoài liền nói là nhiên đ ă n g nói tiếp dẫn chuẩn đề đào bọn hắn năm cái nhưng nhận trừng phạt chỉ có chính mình có nhiên đ ă n g làm chứng xiển giáo lập tức bị trên đỉnh sóng gió nhọn nguyên thủy q u á không công bằng đồng dạng là phản bội vì cái gì t ừ hằng phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn bốn người vì cái gì không có việc gì hay là nói đây không phải tiếp dẫn chuẩn đề đào góp tưởng mà là nguyên thủy liên hợp tiếp dẫn chuẩn đề diễn một màn kịch mục đích là vì lấy đi nhiên đăng chứ nguyên thủy lão tử cùng nữ o a cũng bị liên lụy nữ hoa thân là yêu tộc nhưng xưa nay không q u ả n yêu tộc không có nhân tộc khí v ậ n lại bắt đầu lôi kéo cận đại yêu tộc những cái kia không nguyện ý đầu nhập vào nàng cận đại yêu tộc nữ hoa liên hợp nguyên thủy đem phong thần lượng k i ế p chuyển rời đến trên người bọn họ mục đích đúng là vì nhờ vào đó đánh chết không nghe lời sau đó đem những người còn lại thu đến chính mình dưới trướng từ đầu tới đôi u nàng quan tâm chỉ là khí v ậ n căn bản không quan tâm người ta chết sống lao tử dựa vào nhân tộc lập giáo t h à n h thánh lại chỉ dạy dỗ một cái huyền đô ước đúng là đầy hầm cầu nhân giáo khi phế đế tân hẳn là tìm lao tử muốn thuyết pháp để cho người ta cải cách giáo dục tên đế tân cũng bắt đầu đi ra nói chuyện mặc dù nguyên thủy tự xưng côn lôn sơn là hắn nhưng này chỉ là đồng côn lôn tây côn lôn là tây vương mẫu đế tân đối đầu cũng chỉ là nguyên thủy trích tinh lâu đế tân tìm đến phục hy hắn quyết định cầm lại nhân giáo để lao tử đổi tên k i ế p trước trong truyền thuyết thần thoại lao tử là đạo giáo người sáng lập đế tân muốn cho phục hy sáng lập đạo giáo bắt quái là phục hy nghiên cứu ra được đạo giáo tiêu chí chính là bắt quái đế tân ngươi không phải thụ thương sao làm sao bên ngoài luận đạo còn có ngươi đế tân đang làm gì phục hy là biết đến phân thân đi u minh bản thể ở bên ngoài luận đạo vì giải cứu côn bằng vu lão con nguyên thủy cùng nữ hoa đánh một trợ, bị thương. nhưng trước mắt đế tân nào có một chút thương đây không phải có phân thân thôi nhất khí hóa tam thanh có thể luyện chế ba đạo phân thân đi ra có phân thân đương nhiên không cần bản thể xuất động phân thân t h ụ thương hoặc hủy lại luyện chế là được ngươi cái này phục hy có chút không biết làm sao thật sự là người so với người làm người ta tức c h ế t ta ta cái này còn không có nghiên cứu triệt để đâu ngươi liền đã hai đạo phân thân thiên hoàng ta muốn để cho ngươi lập một h ạ n giáo tên là đạo giáo đạo giáo người truyền đạo tế thế an bang chứ yêu chà ma hạnh tâm của nó chính là bác á i lại thêm thái cực cả hai chính là đạo giáo trung tâm nó tiêu chí chính là bác á i đế tân đế c ũ n đế tân g dông tiếp tục giải thích kỳ thật đối với đạo giáo hán hiệu không nhiều nhưng phục hy có đạo giáo hoài tâm về phần mặt khác về sau từ từ phát triển liền giống nhìn rất thích hợp ta ạ phục hy nghe đế tân lời nói cảm thấy đây chính là vì hắn đo thân mà làm người thiên hoàng hẳn là không sai biệt lắm có thể độ kiếp rồi đi độ kiếp sau liền lập giáo đi ta sợ lao tử bị ta ép một cái đội nhân giáo là đạo giáo đế tân không sợ phục hy độ kiếp thất bại mười cái hỗn độn linh bảo hỗ trợ ngăn cản lối kiếp không có khả năng thất bại dùng bắt quay bố trí xuống đại trận tuyệt đối vạn vô nhất thất ngơi ư là chuẩn bị đem lao tử đường lui cũng cho b i ệ n thủ phục hy đã l i n h hội x o n g phát tắc chỉ cần lại củng cố một phen liền có thể độ kiếp rồi nhân tộc tiên thánh trong tay có mười cái hỗn độn phục hy biết đế tân cùng khổng tuyên trong tay cũng có một kiện cần cũng có thể lấy ra dùng độ kiếp là không cần lo lắng thất bại đúng rồi ngươi trước kia nói qua phật giáo làm sao không có động tĩnh phục hy nhớ tới đế tân vài thập niên trước cũng đã nói muốn gậy mất tây phương giáo cơ duyên lập phật giáo nhưng trải qua nhiều năm như vậy hay là không có động tĩnh đã tại nhân tộc các nơi tuyên truyền giáo nghĩa qua một thời gian ngắn nữa liền có thể chính thức lập giáo đế tân đạo thứ nhất phân thân sớm đ ạ o hóa thân phật đà tại dưới bồ đề thụ minh ngộ phật giáo chân lý bắt đầu ở nhân tộc các nơi truyền bá phật giáo chương hai trăm mười chín chữ quân vấn đề chương hai trăm mười chín chữ quân vấn đề không phải ta đem lão tử đường cho biệt thủ là chính hắn đem đường đi của chính mình không có bao quát nguyên thủy cùng thông thiên còn có nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề đế tân đem thoại đ ề trở lại lão tử trên thân lão tử nguyên thủy cùng thông thiên làm bản cầu nguyên thần biến thành vậy mà không lĩnh hội pháp tắc mà là trạm tam thi đơn giản mất hết bản c ổ mặt tự xưng là bản cổ chính tông lại ngay cả đối với hồng quân không nói dũng khí đều không có còn vội vã không nhịn nổi trở thành thiên đạo thánh nhân đem chính mình hạn chế chết thánh nhân sẽ chấm dứt không có khả năng lại đột phá nhân đạo còn không có khôi phục đi đâu hợp đi hồng hoang có thể hợp liền thiên địa nhân ba đạo vốn là con ma đạo đáng tiếc bị hồng quân làm phế đi lúc đầu lao tử có hay không vì đó đạo chỉ cần chuyên tâm tu luyện mặc kệ hồng hoang mọi việc hắn cũng có thể đột phá hợp đạo cảnh nhưng hắn một bên tuyên dương vô vi c h i đạo một bên khắp nơi gây sự khắp nơi tính toán chính mình đem đạo của chính mình gây mất các loại bàn cổ trở về lao tử cùng nguyên thủy chỉ có một con đường chết thông thiên đã chuẩn bị tự chém thánh vị còn có hy vọng nữ hoang u nhất chỉ chém một thi liền bắt đầu tạo ra con người đáng lợi nàng cái thứ nhất thành thánh thực lực lại yếu đến không được c h u ẩ nếu thánh t cảnh h liền cơ sở i hơn phân phế. Chuẩn Phục Hưng Phương、Tây、chính mình từ từ làm là được rồi, nhất định phải hai người đều thành thánh, nửa, tiền dẫn cũng người tiếp Tây từ từ rồi, đề đều đồ đã được là, làm là không ế t t quả cùng i lãi, một cái lượng kiếp đều tại vì thiên ê n mượn nặng lượng đạo đều đạo một làm vay vì c Nếu không phải đế tân cải biến tiếp dẫn chuẩn đề đạo phong thần kết thúc cũng chả không hết thiếu thiên đạo công đức đúng vậy à hồng hoang rất nhiều người đều đem chính mình đường đi gáy mất phục hy đ ờ i thứ nhất liền đi đường quanh co đ ờ i thứ hai hay là đi đường quanh co nếu không phải đế tân hắn đừng bảo là lĩnh hội pháp tắc trở thành hôn nguyên kim tiên lập tức liền có thể lấy độ kiếp rồi hắn làm sao còn tại hỏa vận động dậy vào đâu đế tân ngươi lần trước đem chính mình làm thảm như vậy làm gì lần trước đế tân sau khi trở về nhìn rất thảm phục hy không chồng hơn là ai đem đế tân biến thành như thế hay là nói hồng quân từ ngọc kinh sơn đi ra tại phục hy xem ra có thể làm cho đế tân thảm như vậy chỉ có hồng quân nữ hoa lao tử cùng nguyên thủy đem côn bằng giết đạo trang cũng hủy ta cùng khổng tuyên đi ngăn cản cùng bọn hắn đại chiến một trận đế tân không để ý chút nào nói ra ngăn trước nữ nữ hoa các nàng chỉ là trang mục đích đúng là vì cùng bọn hắn đánh một chầu cái kia côn bằng thật đã chết rồi ba cái thánh nhân đồng thời xuất thủ cho dù côn bằng đã tìm hiểu p h á p tắc cũng không ngăn cản được phục hy không cảm thấy tại lão tử nguyên thủy cùng nữ hoa ba người đồng thời xuất thủ tình huống giới côn bằng còn có sống sót khả năng côn bằng giác quan thứ sáu bộ c phát sớm chạy trốn nếu là côn bằng vận khí thật tốt dự cảm trước đến nguy cơ nếu là chạy xong chỉ có một con đường chết tại nữ hoa lão tử cùng nguyên thủy trong tay côn bằng căn bản không có năng lực phản kháng mà lại côn bằng không quả quyết cảm thấy nữ hoa không đáng tin cậy vậy liền sớm thoát ly hắn thanh danh vốn là không tốt lo lắng nhiều như vậy làm gì hiện tại ngược lại tốt cùng nữ hoa nói muốn thành thánh nhưng lại không tuyên bố thoát ly nữ hoa để n trong Côn dân tộc chân chính nhân hoàng là hiền viên mà khác có nhân hoàng xưng hô cũng chỉ là xưng hô chỉ là vị cách chân chính có quả vị chỉ có tam hoàng ngũ đế theo hắn muốn ta thoái vị đều được dù sao ta chỉ có nhân hoàng xưng hảo không có người hoàng quả vị huống hồ ta truy cầu là cảnh giới càng cao hơn nhân tộc hiện tại còn chưa đủ mạnh chờ thêm chút nhiên nhân tộc không cần ta phù hộ ta liền sẽ không quản đế tân sẽ không để cho chính mình giam cầm tại hồng hoàng hắn muốn truy cầu đại đạo có hệ thống tại đại đạo không phải là không có hy vọng về phần h i ê n viên ngươi cũng là lão c ộ n đồng đều thanh thánh còn cùng ta cướp nhân tộc cộng chủ vị trí thích hợp sao theo đạo lý đế tân không đem nhân hoàng sau hẳn là có ân giao ân hồng bên trong một cái tiếp nhận bất quá cái này hai tiện nghi biểu hiện của con trai không được đế tân đã sớm để bọn hắn đến trong quân đội rèn luyện nhưng bọn hắn như thế nào đại chiến là học xong nhưng tu vi một mực để lên không nổi đến nay vẫn là võ đạo trần kinh ngũ trọng kim tiên tu vi tại hiện tại nhân tộc là ép không được triều đình trung thần húng chi còn có nhân tộc tiên thánh đế tân không g i ố n g mới đế tân tại đại thương rất nhỏ yếu thời điểm liền có thể c h ấ n nhiếp đại thương c h ấ n nhiếp nhân tộc hiện tại càng là trở thành nhân tộc đệ nhất cái thánh nhân hồng hoang cái thứ ba hôn nguyên đại la kim tiên thống nhất nhân tộc đem nhân tộc từ hồng hoang n h ư ợ c tiểu nhất biến thành một phương thế lực lớn đế t â n nhân tộc không người không phục để cho ngươi thoái vị không tưởng nổi nhân tộc cùng đại thương một thể là ngươi tạo nên bây giờ cường thịnh nhân tộc chúng ta những người này Là là n ó phục hy sau khi đi đế tân bắt đầu suy nghĩ sợ quân chữ quân vấn đề ân giao ân hồng trong lúc nhất thời là không có cách nào gánh vác chức t r á t h lớn chỉ có thể từ trong những người khác bên cạnh tuyển những năm này đế tân có sinh không ít con cái đại thương lịch đại không có trưởng tử nói chuyện mặc dù ân giao cùng ân hồng là con trai trưởng đế tân chính mình cũng không phải là trưởng tử còn không phải làm theo tiếp nhận nhân hoàng đế tân cũng không chuẩn bị tuyển đ ị n h ai trực tiếp dưỡng cổ thiết lập khảo hạch tiêu chuẩn cho nên nhi tử đều có thể tranh thủ có thể hay không kế nhiệm hoàng vị liền nhìn mình bản sự đại thần trong triều không giúp đỡ t i ê n thánh cũng không giúp đỡ mà là làm bàn giám khảo rất nhanh đế tân liền trong vương cung triệu tập cho nên nhi tử đem chữ quân sự tình nói ra cũng công bố quy tắc tu vi đại đạo hôn nguyên kim tiên cũng chính là võ đạo chân kinh muốn đột phá đến đệ bắt trọng vì nhân tộc làm công hiến nhận rất nhiều người tán thành đừng nghĩ đến tìm tiên sinh hoặc đại thần cùng đại năng hỗ trợ nhất định phải từ trong nhỏ bé đứng lên bọn hắn là ban giám khảo có thể hay không cuối cùng thắng được dựa vào bọn họ khảo hạch lẫn nhau trực tiếp có thể tiến hành sinh tử chiến nhưng không thể hố còn những người khác bốn đế tân lâm lâm tổng tổng t u y ê n bố mấy đ ầ u dưỡng cổ thôi khẳng định phải phân sinh tử chỉ có sống sót mới thắng được đế tân chuẩn bị về sau cũng dùng dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng một nhóm n h â n tộc cực giả hai hai tiến hành sinh tử đối chiến thắng được người tân cấp đương nhiên đế tân cũng cho phép rời khỏi nhưng thối lui ra khỏi về sau cũng chỉ có thể khi thần tử. Sau đó, đế tân đem tin tức này truyền đọc các nơi loại sự tình này nhất định phải khiến cho oanh oanh liệt liệt để rất nhiều người chú ý chương hai trăm hai mươi nam cực tiên ông cảm giác rất mệt mỏi chương hai trăm hai mươi nam cực tiên ông cảm giác rất mệt mỏi đáng chết đế tân bất đương nhân tử nguyên thủy càng nghĩ càng giận xiển giáo thanh danh bị đế tân còn khiến cho càng ngày càng kém h n g hoang chúng sinh nói chuyện đến xiển giáo chính là các loại không phải lúc đầu bị người đào g ó c tường việc này liền để nguyên thủy rất khó chịu bất quá vì giảm bất ảnh hưởng nguyên thủy chỉ công khai trừng phạt nhân đăng từ hàng văn thủ cụ lưu tôn cùng phổ hiền bốn người hắn chỉ là để bọn hắn quỳ gối ngọc hư kết quả đế tân lại nói cho hồng hoang trung sinh hắn nguyên thủy ích kỷ phạt nhiên đ ă n g nặng như vậy từ hảng văn thủ cụ lưu tôn cùng phổ hiền bốn người lại thí sự không có nguyên thủy chân bao dung tiếp dẫn chuẩn đề đều đào hắn chân t ư ờ n g hắn sửng sốt một chút phản ứng cũng không có mặt khác phong thần lại chịu ảnh hưởng nghe nói côn bằng bị bọn hắn ba đánh chết yêu tộc tán tu gặp sự tình không đúng trực tiếp chạy trốn nguyên thủy muốn tiếp tục phong thần chỉ có thể xúi d ụ c còn lại yêu tộc tán tu cận đại yêu tộc vốn chính là yêu tộc thiên đình thời đại không nguyện ý gia nhập yêu tộc thiên đình tán tu tạo thành nguyên thủy không giống đế tân như thế g vẫn như cũ như quá khứ như thế xưng là tàn tu côn bằng cũng không chết s ớ m chạy nhưng là tại đế tân tuyên truyền bên dưới côn bằng đã chết là bị nguyên thủy nữ hoa cùng lao tử ba người liên thủ giết lao sư muốn hay không phong tỏa bắc hải nam cực tiên ông hiện tại cũng là sốt ruột vốn là vì tiếp tục phong thần sau đó giúp nữ hoa nương nương đem không nghe lời tàn tu thanh trừ hết có thể nghe nói côn bằng chết những người kia không lộn xộn trực tiếp chạy trốn thân công báo không có đem người khuyên trở về thân công báo là lốp xe dự phòng truyền chính thức lúc đầu cũng là muốn xuống núi hiệp trợ khương tử nhà phong thần kết quả thân công báo còn không có xuống núi khương tử nha cùng cơ phát trực tiếp bị đế tân bắt công khai tử hình hai người không chỉ có chết còn bị đính tại nhân tộc x ỉ nhục t r ê n trụ vĩnh viên tiếp nhận nhân tộc thoá mạ đế tân là thật h u n g ác ca không chỉ muốn lôi đỉnh tốc độ diệt tây kỳ còn để cơ phát cùng khương tử nha chết cũng không thể an b ì n h thậm chí ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có đế tân đem hai người chân linh triệt đ ể diệt thân công báo dựa theo số trời là muốn xuống núi phụ tá đế tân sau đó lừa dối tiệt giáo đệ tử cho thập nhị kim tiên làm bàn đạp có thể thông trời tại đế tân lừa dối bên dưới đem tất cả tiệt giáo đệ tử triệu hồi kim nao đảo chỉ để lại tại đại thương hiệu mệnh người dẫn đến xiển giáo rất nhiều tính toán đều bị không cách nào áp dụng về phần đối với tại đại thương hiệu mệnh t i ệ t giáo đệ tử ra tay xiển giáo căn bản làm không được đế tân ngắn ngủi mười năm liền đem đại thương chế tạo thành chuẩn thánh thế lực lại tốn mấy năm đem nhân tộc biến thành thánh nhân thế lực xiển giáo không có chỗ xuống tay đế tân thành thánh sau xiển giáo người ta cùng nữ va dạy đệ tử căn bản không thể vào nhân tộc địa bàn bây giờ tại đế tân dưới chướng hiệu mệnh t i ệ t giáo đệ tử đều là đại la kim tiên xiển giáo chỉ có thập nhị kim tiên có thể cùng đối kháng thân công báo lấy đạo hưu xin dừng bức mời trào nhân tài năng lực là không thể nghi thân công báo muốn mời chào cũng làm không được không có không biết là ai cho bọn hắn t r u y ề n lời nói côn bằng chết để bọn hắn không nên chống cự tranh thủ thời gian chạy trốn nam cực tiên ông bất đắc dĩ lúc đầu phong thần cùng hắn quan hệ không lớn mốn u độ k i ế p chính là thập nhị kim tiên chủ trì phong thần có người có thiên mệnh khương tử n h à căn bản loạn không đến hắn nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước nhiệm vụ của hắn chính là hiệp trợ thân công báo đem phong thần tiến hành tiếp một mặt là phòng bị côn bằng một phương diện khác cũng là phòng bị nhân tộc sợ nhân tộc đột nhiên tập kích chỉ cần không phải đế tân đích thân tới nam cực tiên ông có thể ngăn chặn đối phương một đoạn thời gian các loại xiển giá thân công báo không gặp được người hắn đạo hưu xin dừng b ư ớ c cũng không có tác dụng bắc hải còn có cái nào đại tộc nguyên thủy cảm thấy ánh sáng để thân công báo x ố i dục còn lại yêu tộc tán tu vi không được hắn dù sao cũng phải cho nữ hoa c h ừ a chút mặt múi hắn chỉ có thể đem thân công báo x ố i dục thành công hắn và bắc hải mặt khác đại tộc cấu kết để mặt khác đại tộc cũng gia nhập vào về lao sư chỉ có bắc hải long tộc nhưng long tộc thực lực quá yếu gọi bọn họ tới lời nói hoàn toàn là cho cận đại yêu tộc đưa ăn long tộc từ dòng hắn lượm kiếp sau liền không gượng dậy nổi số lượng mặc dù nhiều nhưng là tu vi không được cao nhất cũng chỉ có kim tiên tu vi chút tu vi ấy đối với yêu tộc tán tu tới nói cận đại yêu tộc không như trên cổ yêu tộc địa phủ ở chỗ nội t ỉ n h cùng truyền thừa còn có cao thủ cận đại yêu tộc tu vi cao nhất chỉ có đại la kim tiên thượng cổ yêu tộc đại la kim tiên rất nhiều truyền thánh cũng không ít đây mới là thượng cổ yêu tộc có thể chiếm cứ bắc hải nhiều năm như vậy không người dám trêu c h ọ c nguyên nhân thánh nhân không xuất thủ căn bản đánh không lại chỉ là đứa ăn nam cực tiên ông phục bàn qua rất nhiều lần thượng cổ yêu tộc tại sao muốn rời đến phương nam thập vạn đại sơn phương nam thập vạn đại sơn là phương nam một bộ phận ngăn cách trong hồng hoàng cùng phương đông đi phương nam đường mà lại phương nam thập vạn đại sơn cũng không có thế lực cường đại phượng tộc mặc dù thụ dòng hán l ư ợ n g kiếp ảnh hưởng thực lực không còn lúc trước chỉ cần không đến phương nam bọn hắn sẽ không quản phương nam thập vạn đại sơn chỉ là địa phương lớn điều kiện cũng không đi không phải vậy sớm bị người chiếm cho dù có tụ linh trận cũng không đủ cỡ lớn tụ linh trận rất khó trong thời gian ngắn cải biến thập vạn đại sơn hoàn cảnh đôi này thượng cổ yêu tộc tới nói cũng không phải là sự t ì n h yêu tộc thiên đình nội t ì n h cũng không phải thổi thượng cổ yêu tộc đem đến thập vạn đại sơn sau cùng phượng tộc giao lưu sau đó bắt đầu đại lượng dựng tụ linh trận linh khí vấn đề rất nhanh giải quyết nam cực tiên ông cảm thấy bạch trạch mấy người cũng là vì rời xa chiến hỏa chỉ cần còn tại bắc hải trừ phi diệt cận đại yêu tộc không phải vậy chiến hỏa không thể tránh né đến phương nam một trăm h ô n g k h ô n g trong khoảng thời gian ngắn bên trong không có chiến hỏa mà lại lục á p đã tuyên bố không đem yêu hoàng thượng cổ yêu tộc bạch trạch bốn người triệt để đưa ra mặc dù quá khứ cũng là bọn hắn bốn người đưa ra bất quá còn có lục á p cái này yêu tộc t i ê n đ ỉ n h chính là thập thái tử tồn tại hắn mới là yêu hoàng người kế nhiệm cận đại yêu tộc nhìn như được thượng cổ yêu tộc địa bàn nhưng phía trên tất cả hữu dụng vật tư đã sớm bị thượng cổ yêu tộc vơ vét sạch cận đại yêu tộc lấy được chỉ là không có tài nguyên địa bàn muốn tài nguyên phải đợi thời gian rất lâu còn có nhân tộc huyết trương địa bàn giành được nhiều nhất chính là cận đại yêu tộc đế tân từng bước từng bước xâm chiếm các loại cận đại yêu tộc kịp phản ứng đã tới đã không kịp nam cực tiên ông bây giờ mới biết quản lý một cái thế lực lớn không dễ dàng đi qua hắn không có áp lực là bởi vì xiển giáo không có mấy người đại đa số thời điểm đều tại riêng phần mình đạo tràng tu luyện căn bản không cần quan tâm cái gì hiện tại không giống mới lão sư không có khả năng tự mình hạ trận nhưng lại đến có thể tin người nhìn chằm chằm chừ hắn ra không còn có thể là ai khác hắn là đại sư mình cũng là xuyên giáo thực lực mạnh nhất đệ tử hắn nhìn chằm chằm lao sư mới yên tâm long tộc không được tìm tộc khác hướng trung ương tìm long tộc không có khả năng lại cử động chỉ có thể mưu đồ trung ương những chủng tộc kia hông hoang nhiều chủng tộc như vậy khẳng định có thích hợp đương nhiên thích hợp nhất là nhân tộc nhưng nguyên thủy bắt nhân tộc không có cách nào a tốt lao sư